Trước dưới mắt đối với tôn toàn cùng hoặc y dữ tương đối có lợi tình h u n g là trên mạng truyền những thứ kia chuyện xấu chứng cơ quá đơn bạc liền mấy tờ hai người bọn họ chung một chỗ ăn mì gà trên hình quần áo đều mặc được thật c h ì n h tề nếu như bây giờ không phải là internet thời đại không có vi bột đẳng cấp cá nhân có thể phát biểu lời bàn địa phương nếu như vậy chuyện xấu là truyền thống truyền thông làm ra hai người bọn họ thật vẫn rất bị động cái này ở phương diện pháp luật nắm giữ dân gian lời nói quyền ưu tiên thường thường đều là truyền thông truyền thông muốn hát một người thường thường có thể đem một người vơ đũa cả nắm một đòn chết chắc muôn vàn khó khăn xoay mình nhưng bây giờ là vĩ đại internet thời đại cá nhân đặc biệt là giống hoắc y, y, y như vậy đã tiểu có danh tiếng ca sĩ nàng cá nhân vi một f a n thì có hơn ba vạn người này bằng với nàng cá nhân thì có đối ngoại lên tiếng con đường cái này không tôn toàn giúp nàng viết điều này v i một nội dung vừa phát ra đi những người hái mộ trước liền tin thật sự là hát người của nàng trên tay nắm giữ có thể coi là m vũ khí chứng cơ có ít cứ như vậy mấy t r ư ơ n g tuần s ạ c hình h nội dung toàn dựa vào nhìn sách tranh lời nói người trong cuộc nếu như không có cách nào giải bày cũng thì thôi thôi chút một giải bày an dưa quần chúng liền chia làm hai phe cánh hoặc y duy lật lên điều này vì một phía dưới từng cái bình luận trên mặt từ từ có nụ cười tục thoại đều nói bắt kẻ thông dâm muốn ở giường nàng và tôn toàn liền ăn c h u n g cái cơm bên cạnh bàn ăn bên đừng nói giường lớn giường trẻ nít cũng không có một tấm liền cái này cũng có thể làm làm bắt kẻ thông dâm chứng cớ bên cạnh nàng tôn toàn cũng lộ ra nụ cười yên tâm chứ người nổi tiếng nhiều thị phi mà chỉ cần không tọa thực cái điều chuyện xấu chuyện này cũng liền đi qua bao lớn chút chuyện ạ có đúng hay không hoặc y duy ư một tiếng bỗng nhiên trần chờ hỏi toàn ca lam n ô i đài bên kia sẽ không vì vậy chuyện xấu hủy bỏ ta tư cách dự thi chứ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 k ế trong thúc cùng c h điện thoại tiết tử hàm nói cái này t hiện nay còn không có định luận những người lãnh đạo còn không có lên tiếng cho nên ngươi tạm thời không cần lo lắng có vấn đề gì ta sẽ giúp ngươi ban hoặc ý ý ý ý t ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ta cũng vậy rất thích nàng lưu ở trên cái vũ thai này đối với chúng ta tỷ lệ người xem cũng mới có lợi cho nên ngươi yên tâm đi ta sẽ hết sức bảo nàng cảm ơn tỷ cảm ơn ngươi ha cùng tỷ còn khách khí như vậy ngươi thôi đi ha ha đúng rồi ngươi cùng cái đó hoặc ý ý thì thực sự không có gì sao ừ tô toàn nói như vậy nửa ngày nàng lại cũng hoài nghi hắn và hoặc ý ý ý có một chân chị trong đầu tư tưởng khỏe mạnh một chút khắc kéo xuống toàn thể quốc dân toàn thể tư chất ừ cứ như vậy đi treo bãi bay đem hắn ở hoa y duyy thì bị bột lên phát lời nói lấy ra nhất đoạn đưa cho tiết tử hàm sau khi không đợi tiết tử hàm kịp phản ứng tôn mỗi nhân liền cắt đứt nói chuyện điện thoại điện thoại bên kia tiết tử hàm biểu tình kinh ngạc ngẩn người tại đó đêm khuya một trận từ ma đô phi hàng châu phi cơ chở hành khách như một cái phá vỡ bầu trời đem c h í n to mang theo tiếng xe gió và khí lưu phun trào âm thanh chậm rãi hạ xuống rừng hẳn ở hàng châu sân bay lên h o c đình đông đại t ỷ hoa y y y cô, cô hoa đình dung không chút hoang mang địa vây lên đầu đoán khăn quảng đ e o lên một bộ màu trà mắt kính đứng từ tiếp cơ khẩu lúc đi ra trên tay nàng thêm một con màu bạc dương hành lý một bên chói lọi điện lện bước một cặp chân dài đi ra sân bay vừa móc ra điện thoại di động thông qua một cái mã số một lát sau điện thoại kết nối nàng nói đình đông ừ ta đến vừa hạ máy bay không khổ cực không việc gì người yên tâm đi ta nhất định giúp n g ư ơ i đem y dưới thì hãy mang về ừ ta biết ta sẽ chiếu c ô tốt mình ngươi không cần lo lắng ừ đi yên tâm ta cùng y dưới thì quan hệ cũng còn khá nàng hẳn sẽ gặp ta đúng a ta biết được vậy cứ như thế ngươi đi ngủ sớm một chút đi gặp lại kết thúc nói chuyện điện thoại nàng chạy tới cửa ra phi trường đưa tay chiêu một chiếc xe taxi lên xe thời điểm tay phải nhẹ phẩy sau nông nghi t ử tháo khắc ngoài lên xe tư thế lộ ra ưu nhã không sai nàng lần này cả đêm đến hàng châu chính là đến giúp hoắc đình đông nắm hoắc y y để mang về vệ tư nàng là hoắc đình đông đại tỷ là hoắc y để y để cô cô vệ công nàng là hoắc đình đông thuộc hạng hoắc đình đông để cho nàng đến trở về hoắc y để y để nàng tự nhiên muốn đến nhưng nàng sau khi lên xe nhưng vẫn không có gọi điện thoại cho hoắc y để y tứ sau khi lên xe nàng t h a o xuống trên mặt mắt kính đối với tài xế nói một nhà ngũ tinh cấp quán rượu tên liền mị toàn con mắt ở nơi nào không biết đang suy nghĩ cái gì khỏe miệng mỉm cười chỉ từ thần sắc của nàng đến xem đối với mục đích của chuyến này nàng tự hồ là tính trước kỹ càng trí tuệ v ữ t vàng tối hôm đó p h ò n g khách sạch trong t ô n toàn gõ chữ đến trời vừa d ạ n g sáng nửa tài nghỉ ngơi ở vừa mới qua đi tháng riêng bởi vì hoa hạ hảo thanh n â m nhị bá hắn vân trung lục thần kiếm lấy được không ít thần bí phan x é chuyện ủng hộ lại đang hắn ngay ngắn một cái tháng không làm sao tăng thêm không mở thế nào đàn trương yêu cầu phiếu hàng tháng dưới tình huống giúp hắn bắt lại nguyên tháng bảng v ẽ tháng hạng nhất tựa hồ có chút thắng không anh hùng hắn ngược lại không để ý với hắn mà nói thắng liền thắng chỉ cần mình không có trả phiếu hắn liền không thẹn với lương tâm lấy thêm một lần bảng v ẽ tháng hạng nhất nó không thâm sao một vạn tệ phiếu hàng tháng tiền thưởng động tác võ thuật đẹp mắt nó khó chịu sao hôm nay đã là ngày mùng ngày một tháng hai khoảng cách tiết xuân còn có hơn mười ngày nếu như hắn bây giờ đang ở nhà cùng vợ con chung một chỗ nói không chừng hắn liền cá mặn rồi hội tận lực nhiều bồi bồi vợ con chuẩn bị bước sang năm mới rồi nhưng bây giờ không phải là vẫn còn ở hàng châu chứ sao cái này trời tối người yên một mình trong phòng ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi là hơn số chữ nổi thôi lại nói từ hắn quyết định không l i ề u mạng đổi mới không nữa động một chút là bạo nổ biến đổi sau khi hắn gõ chữ trạng thái ngược lại dần dần trở lại nói đơn giản hắn dần dần tìm về đã từng gõ chữ lúc vui vẻ cái loại này đắm chìm trong đó tâm tình của nội tâm theo sách nhân vật trong vận mệnh biến hóa nội dung cốt truyện lên xuống mà phập phồng loại trạng thái kia hắn rốt cuộc lại tìm trở về cho đến ngày nay gõ chữ cho hắn mà nói đã sớm không phải là duy trì sinh kế thủ đoạn hắn thật ra thì đã sớm không cần gõ chữ đến môi gia đình sống qua ngày bởi vì hắn đã sớm thực hiện kế toán tự do hắn đã có tài sản nửa đời sau nếu như không quá tiêu tiền như nước loạn hoa đã đầy đủ hắn cuộc đời còn lại sống rất tốt hơn nữa hắn và viên thủy thanh danh hạ 99 h o à n g hầm ga công ty cá mặn công tác thất đều còn ở kéo dài lời có thể nói hắn đã sớm không thiếu tiền đến rồi không có sinh tồn áp lực nhân là rất khó bảo toàn cầm ý chí chiến đấu đây không phải là một khác hiện tượng mà là phổ biến hiện tượng trọng sinh trước hắn chỉ thấy quá nghiệp giới những thư kia lại thần kiếm được bùn mãn bắt giật sau khi từng cái một tác phẩm biến đổi tân đô trở nên vật hệ tùy d ê n ê n rồi hơi lớn thần viết, viết thậm chí sẽ không vi cần gì chứ khổ như vậy chứ tiền cũng xài không hết rồi còn mỗi ngày hướng về phía máy tính g õ chữ có khuynh hướng tự ngược đãi sao thật ra thì hắn tôn toàn đoạn thời gian trước đã từng một lần lâm vào như vậy v ễ hoài kỳ bất chi bất giác hắn đối với sáng tác nhiệt tình sẽ không lấy trước như vậy lớn tiền kiếm được quá nhiều muốn cầm vinh dự bảng v ẽ tháng hạng nhất hắn cũng cầm n lần thậm chí còn bắt được một cái tân nhân vương giải thưởng lớn đoạn thời gian đó hắn thậm chí đang muốn chờ vân trung lục thần kiếm viết xong sau, sau viết nữa hai ba bản liền phong bút không viết sau khi có thể thử một chút đi quay chụp lưới kịch điện ảnh không được thì trở lại chuyên tâm xử lý công ty cùng công tác thất không kiếm viết về điểm k i a tiền khổ cực rồi lúc đó hắn tâm lý cho lý do của mình là theo thời gian đưa đ ẩ y bốn trăm linh bốn đại triều gặp nhau lần lượt tuân hướng vong văn cái người này viết là đủ loại hạn chế càng ngày sẽ càng nhiều đến lúc đó hắn muốn viết rất nhiều thứ đều không có biện pháp viết cho nên dứt khoát sớm một chút chuẩn bị xong đường lui thật sớm thu tay lại phong bút nhưng gần đây hắn thỉnh thoảng sẽ đi hỏi nội tâm của mình sau đó liền dần dần ý thức được thật ra thì không phải vậy chân chính k i ế n hắn muốn thu tay nguyên nhân là hắn không thiếu tiền rồi hơn nữa nhiều năm viết văn sinh ai h ắ nhưng đã sớm từ bởi vì nhân c g chính là như vậy kỳ quái khi hắn tâm tính thay đổi trong lòng đi ý đã sinh thả chậm đổi mới trong lòng đối với tác phẩm thành tích không để ý như vậy sau khi kỳ quái sự tỉnh xảy ra hắn lại dần dần vừa tìm được lúc trước sáng tác cái chủng loại kia vui vẻ đơn thuần vui vẻ hắn dần dần phát hiện chính mình lại thích viết là rồi thật ra thì mấy năm nay hắn viết qua văn tự đã sớm quá mười triệu cả người đều viết bị rồi hắn cho là mình lại cũng tìm không trở về ngay từ đầu cái loại này vui vẻ nhưng không nghĩ tại hắn chuẩn bị chưa tới vài năm liền phong bút thời điểm lại dần dần tìm về loại cảm giác đó hắn còn nhớ năm đó vừa mới bắt đầu thử viết vong văn kia vài năm hắn thường thường viết, viết quên ghi thời gian quên quanh mình hết thảy thậm chí còn quên quá cùng nữ phiếu nhà khách trước hẹn đã từng bởi vì viết lên trong sách một nhân vật chết mà đ dần dần thường thường dần dần nhưng bây ở i giờ trải qua thiên phàm rút đi công danh lợi lộc tri tâm hắn lại tìm về lúc trước phần ngựa kia vui vẻ cho nên tối hôm đó hắn ngủ rất say lại là một cái rất đẹp đích mộng trong ngộng sáng ngày hôm sau tám điểm nhiều tôn toàn ngủ một giấc tình cặp mắt mở ra thẳng tắp nhìn, nhìn một lúc lâu hắn bỗng nhiên trở mình một cái bỏ dậy tiện tay bắt áo khoác khoác lên người liền kéo lây dép đi nhanh đến bàn đọc sách nơi ấy đánh mở máy tính mở máy lúc này tình mộng hắn lại còn nhớ trong mộng một ít nội dung là một tên gọi tác giả viết chuyên nghiệp hắn cảm thấy giấc mộng này là có giá trị có thể là một vị linh cảm để dành nói không chừng quyển sách kế tiếp liền có thể dùng tới điều kiện tiên quyết là hắn có thể mau sớm mang trong ngậu một ít nội dung ghi xuống nếu không lấy hắn kinh nghiệm của dĩ vãng tỉnh ngậu sau chuyện trong ngậu rất nhanh sẽ biết quên lại lại cũng nhớ không nổi đến có lẽ là bởi vì hắn suy nghĩ khó dùng làm máy tính mở máy kết thúc hắn trước tiên mới xây một cái văn bản sau đó đùng đùng điệu bắt đầu ở văn bản trong ghi chép tên sách hộ khiếu cả à k h ô n loại hình huyền huyễn hoặc tiên hiệp tác giả cá mặn ta đây l a tôn giới thiệu tóm tắt đầu thai là người hay là thú là n g ẫ nhân chứ bị kẹt địa phủ hai trăm năm đại ma đầu rốt cuộc đã tới đầu thai cơ hội lại phát hiện mình đầu thai trưởng thành một con đáng yêu đi tiểu lá hổ học được đi sau nó đi tới nước suối một bên nhìn trên mặt nước ảnh ngược đi ra ngoài tiểu manh hổ nó bất mãn lần lượt mức độ toàn bộ vẻ mặt của mình làm thế nào cũng hung không đứng lên vì vậy nó buồn buồn không vui ở mức địa trở lại trong hồ nằm nhưng thân là một cái h ổ nó làm sao có thể một mực đáng yêu đi hơi lớn hơn nó buôn t ẩ u như gió nó nứt tiếng h ổ gầm bên trong mỗi lần luôn có thể phát sát tất cả con mồi tàn bạo cắn xé đang lúc máu thị tung tóe nó rốt cuộc tìm được một chút đại ma đầu cảm giác trường thanh lúc nó rốt cuộc u y phong lấm lấm khí thế phi phạm qua lại sơn lâm lúc bách thú kinh hoàng chạy trốn vồ mồi con m g ồ i với nó đã là bình thường vì vậy nó bắt đầu thường thường cảm giác tịch mịch vô địch thực sự tịch mịch r a nó bắt đầu thích nhảy lên sơn đầu đối với thép dài trong tiếng huýt gió sơn lâm hội xa x a hội chuyển tới một trận trận hồi âm nó cảm thấy kia hồi âm xứng với nó thân phận của đại ma đầu cho đến lại một thứ trưởng trong tiếng huýt gió một tên vừa vặn từ phụ cận đi ngang qua tu sĩ bị tiếng hú của nó đưa tới kia tu sĩ lại muốn bái ra của nó đưa cho hắn sư mội làm lễ vật lần này nó hiểm tượng hoàn sinh thiếu chút nữa thì treo trước máy vi tính tôn toàn viết viết dừng một chút viết ra như vậy một cái giới, thiệu tóm tắt. Khi này cái giới thiệu tóm tắt thành hình sau hắn ở trước máy vi tính ngồi chơi đã lâu mới bắt đầu động thủ biên soạn quyển sách này dàn ý hắn còn không quyết định chính mình quyển sách kế tiếp có phải hay không viết cái này nhưng hiếm có như vậy một cái linh cảm hắn liền muốn làm làm nhìn trước tiên đem dàn ý làm ra đến rồi quyết định có hay không tiếp tục hoàn thiện câu chuyện này câu chuyện này linh cảm đạn sinh tình cờ sinh ra trước cùng sinh ra sau khi hắn đều không nghĩ tới câu chuyện này có phải hay không cùng trọng sinh trước nào đó b ả n đại n h ậ t tác phẩm tương tự nếu như viết ra lời nói có thể hay không phát ngay hắn chỉ là có cái này linh cảm sau đó hứng thú cho phép bên dưới thừa dịp linh cảm còn ở thời điểm dành thời gian phát triển cái này linh cảm khiến nó càng ngày càng giống một cái cố sự mà thôi hắn rất nhanh thì đắm chìm trong dàn ý biên soạn bên trong thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua mà đắm chìm trong đó tôn mỗ nhân lại hồn nhiên không cảm giác t h ẳ n g đến chuông điện thoại di động đ ỗ n g nhiên vang lên hắn cả kinh tài chú ý tới màn ảnh máy vi tính dưới góc phải thời gian đã là buổi sáng m ộ ư ơ i một điểm nhiều mà hắn thân d ư ớ i mặc vẫn là thuốc khố trên người chỉ khoác một cái áo khoác m ở mịt r h ừ n g mắt nhìn cảm giác con mắt có chút không thoải mái giơ tay lên sờ một cái lại m ò tới mắt đèn hắn lúc này mới nhớ lại sáng sớm hôm nay lên đến bây giờ chính mình còn không có đánh răng rửa mặt nếu như không phải là trong căn phòng máy điều hòa không khí l ò sưởi rất đủ hắn thời gian dài như vậy liền khoác một cái áo khoác khẳng định đã sớm cảm lạnh chung điện thoại di động vẫn còn ở vang hắn ho nhẹ một、tiếng. hắn r ọ n một cái đứng dậy đi tới đầu giường bên hắn kia cầm điện thoại di động lên nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là hoặc y lìa y lìa chẳng lẽ trên mạng chuyện xấu xào được nghiêm trọng hơn c a o mày tự nói hắn tiếp thông điện thoại toàn ca điện thoại sau khi tiếp thông hoặc y lưu ý, ý, ý hô hắn một tiếng sau đó liền lâm vào trong trầm mặc lộ ra thật khác thường tôn toàn hoài nghi trong lòng sâu hơn chẳng lẽ trên mạng chuyện xấu thực sự xào được các hơn thế nào trên mạng những lời đồn kia lại lấy ra càng nhiều chứng cứ hắn tao mày hỏi hoặc ý lưu ý, ý thì than nhẹ một tiếng không phải là không có tia ngươi làm sao tôn toàn nghi ngờ hơn rồi h o ặ y y toàn ca cô cô ta tới cha ta để cho nàng tới nàng phải dẫn ta trở về ma d ô còn nói nếu như ta không cùng với nàng trở về cha ta rất nhanh sẽ biết tới tự mình dẫn ta trở về tóm lại toàn ca lần này trận đấu ta sợ rằng giữ vững không tới cuối cùng tôn toàn biểu tình kinh ngạc trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cô cô giữ vững không tới trận đấu cuối cùng cho nên ngươi bây giờ liền muốn buông tha chuẩn bị với n g ư ơ i cô cô trở về c ư ờ i khanh khách mấy giây tôn toàn trầm giọng hỏi mày nhữ lại rất chặt đây là ngoài dự liệu của hắn sự tình hắn không ngờ tới hoặc y duy ý ý ý ba nàng lần này phản ứng như thế này mà đại mấu chốt là hành động còn nhanh chóng như vậy tối hôm qua trên mạng vừa buộc ra hắn và hoặc y duy ý ý ý chuyện xấu hôm nay cô cô nàng cứ tới đây phải dẫn nàng trở về ma đô hắn còn không biết thật ra thì hoặc y duy ý ý ý cô c ô ngày hôm qua đêm khuya liền ngồi máy bay tới hàng châu hoặc y duy ý ý ý lần nữa than nhẹ một tiếng thật xin lỗi thật xin lỗi a toàn ca nàng ở trong điện thoại cùng hắn nói xin lỗi tôn toàn thợ phào tâm tình có chút phức tạp thật ra thì hoặc y duy ý tham gia hay không hắn cũng không phải là nàng người nào hắn chẳng qua là là hoắc y dữ y cảm thấy t i ế c cho nàng minh minh có thực lực minh minh có thể ở nơi này một mùa hoa hạ hào thanh n â m h á t đến sau cùng trận chung kết thậm chí đoạt cúp cũng không phải là không thể được nhưng lại vào lúc này bỏ vợ nửa t r ư ờ n g không việc gì ngươi không cần cùng ta xin lỗi thực sự tính đ ứ ớ c đoạn tiếp theo dự thi là quyền tự do của ngươi ta tôn trọng quyết định của ngươi à đúng rồi cần muốn ta giúp ngươi cùng tiết mục tổ nói lui cuộc sò、so、t à i sự sao biểu tình phức tạp cười một cái tôn toàn mở miệng hỏi nàng hắn không có khuyên nàng lưu lại tiếp tục trận đấu bởi vì hắn rõ ràng nàng nhất định là muốn để lại hắn cũng tin tưởng nàng ở gọi số điện thoại này cho trước hắn nhất định cùng cô cô nàng cố gắng tranh thủ quá mà nàng lúc này đánh tới cú điện thoại này h i ệ n nhiên nàng tranh thủ thất bại hắn lúc này nếu như khuyên nàng nữa không khác nào ở trên vết thương của nàng sắp muối cũng không phải là chính nàng muốn lui cuộc so tài nàng cũng là bất đắc dĩ hoặc y ỉa y ỉa không cần toàn ca c ả m ơn ngươi thật c ả m ơn ngươi bất quá ta còn không nghĩ lập tức lui cuộc so tài ta còn muốn hát lại lần nữa cuối cùng một trận toàn ca trước ngươi tặng cho ta bài hát kia ta nghi rằng cuộc kế tiếp liên hát ngươi ngươi không có ý kiến chớ có phải hay không có chút làm đ ụ c h ả o ý của ngươi rồi hả dù sao dù sao ta biết bài hát kia ngươi là chuẩn bị cho ta bán kết hoặc là quyết tái thời điểm dùng còn muốn hát lại lần nữa một trận không phải là lập tức lùi cuộc so tài tôn toàn n g o ạ i ý muốn chân mày vi tiêu ngươi chắc chắn chứ ngươi cô cô đồng ý ngươi hát lại lần nữa một trận hoặc y ỉa y ỉa ừ ta cầu xin nàng nửa ngày nàng cuối cùng đáp ứng giúp ta tạm thời đánh một chút che chở giúp ta ổn một chút cha ta bên kia bất quá nàng cũng không có biện pháp giút ta ổn quá lâu tối đa cũng liền một hai ngày rồi ta muốn cuộc kế tiếp chính là mười sáu vào mười trận đấu nếu như lên cấp lời nói, ha ha chính là ngươi nói thế giới thập c ứ n g rồi toàn ca ta nghi rằng ở trước khi đi lui cuộc so tài trước hát lại lần nữa một trận nhìn xem có thể hay không tiến vào top m ộ ư ơ i n g ư ơ i ngươi có thể hiểu được sao một cái công nhận có hạng nhất lẫn nhau tuyển thủ bây giờ nguyện vọng sau cùng lại là ở lui cuộc so tài trước tiến vào trước m ộ ư ơ i đối với lần này t ô n toàn còn có thể nói cái gì vậy lý trí nói cho hắn biết lần này ban hoắc y y y đ ì nói đợi nàng thực sự tiến vào trước m ộ ư ơ i nàng lui nữa cuộc so tài lời nói hội lệnh hoa hạ h ả o thanh nhầm cái này ngăn hồ sơ tiết mục lâm vào một cái không lớn không nhỏ phiền t h o bên trong bất kỳ một ngăn hồ sơ tivi trận đấu tiết mục trận đấu vào trình viện đến phía sau tuyển thủ chủ động lui cuộc so tài cũng sẽ lệnh tiết mục tổ lâm vào bị động t ỷ như hắn trọng sinh trước chứng kiến qua ta là ca sĩ một vị trứ danh ca sĩ ở tới gần trận chung kết lúc đột nhiên lui cuộc so tài hắn nhớ lần đó tiết mục chuyển trực tiếp hiện trường trong lúc nhất thời lâm vào rất không khí ngột ngạt nếu không phải thời đó người chủ trì cưỡng ép cứu chàng thành công hậu quả thực sự thật không tốt nói Bây giờ... hắn tôn toàn là hoa hạ h ả o thanh âm b ả y ra kiêm phó đạo diễn nếu như từ cái này lập trường xuất phát hắn sẽ không ở biết rõ hoặc y y ý chuẩn bị lui cuộc so tài điều kiện tiên quyết còn để cho nàng tiếp tục tham gia vòng kế tiếp trận đấu coi như để cho nàng tiếp tục tham gia vòng kế tiếp trận đấu hắn cũng sẽ vận dụng một điểm nhỏ thủ đoạn để cho nàng tuyệt đối không có biện pháp lên cấp sau cùng thập cường danh sách bởi vì như vậy nói nàng lui cuộc so tài đưa tới song gió sẽ ít một chút nhưng lý trí quy lý trí lúc này hắn lại phát hiện mình không có biện pháp cự tuyệt hoặc y l cá nhân của hắn cảm tình chiếm thương phong hắn đồng tình cảnh giới của nàng u ố n g hiểu nguyện vọng của nàng mấu chốt nhất là nàng từng tại viên thủy thanh sinh con thời điểm rút qua bận rộn còn giúp bận rộn trình diễn miễn phí quá h u ế t đây ngay từ đầu hắn mời hoắc y d ì y thì tới tham gia cái này một mùa hoa hạ hào thanh âm thì có hồi báo nàng ân tình ý tự ở bây giờ đối mặt nàng lui trước khi so tài cuối cùng nguyện vọng hắn lại làm sao có thể n h ậ n tâm cự tuyệt đi ta ủng hộ ngươi những thứ khác ngươi liền chớ để ý vòng kế tiếp trận đấu là bắt đầu ngày mai ghi âm chứ bắt đầu từ bây giờ ngươi liền chuẩn bị thật tốt đi chuyện khác ta sẽ giúp ngươi an bài xong ngươi chỉ để ý an tâm trận đấu cảm ơn toàn ca thật cám ơn ngươi trong điện thoại Hoặc thanh âm của lộ thành khẩn. Tôn toàn khẽ cười khổ.、Suy、nghĩ một chút, hắn bổ sung một câu, bất quá. Có thể không thể tiến vào thập cường, còn phải nhìn hiện mình, phương không cho hy thể hiểu Toàn vào của cười câu, có cường, còn của có y y Suy y y này, y y dư dư dư dư, ngươi Tôn một một bất tiến ta ra sung diện ngươi vọng ngươi âm làm lộ sẽ biểu giúp bổ quá, gì, ở được. ừ ta minh bạch phải ta cũng không cần như vậy giả tạo kết quả công bình công chính liền có thể tôn toàn ừ được ta bảo đảm công chính kết thúc cùng hoặc y ý nói chuyện điện thoại tôn toàn cảm khái hảo sau một hồi gọi thông tiết từ hàm điện thoại của vô luận về công vệ tư Hắn đều không ý ý đều trong h ể thời điện thoại tiết tử hàm nghe xong tôn toàn lời muốn nói chuyện lại một lúc lâu không có lên tiếng tôn toàn không nhịn được hỏi chị ngươi vẫn còn chứ tiết tử hàm than nhẹ một tiếng hỏi hắn a toàn ngươi cùng cái này hoặc ý ý ý quan hệ rất tốt sao ngươi nhất định phải để cho nàng tham gia vòng kế tiếp trận đấu ngươi nếu không suy nghĩ một chút nữa tôn toàn suy nghĩ hay lại là đủ dùng hắn nghe được tiết tử hàm trong lời này nói bóng gió tiết tử hàm nói bóng gió không phức tạp không phải là nếu như hắn cùng hoắc Y Y ý ý quan hệ không tốt như vậy nói vòng kế tiếp trận đấu cũng đừng khiến hoắc Y Y ý h ầ y, y. tham gia tôn toàn không chỉ có nghe được tầng này nói bóng gió đồng thời hắn cũng có thể hiểu được tiết tử hàm cũng phải tiết tử hàm dù sao cũng là cái này ngăn hồ sơ tiết mục người chế tác kiêm tổng đạo diễn đừng nói là nàng coi như tùy tiện đổi một người cái nào làm người chế tác làm tổng đạo diễn minh biết rõ mình tiết mục trong một vị tuyển thủ rất nhanh tất nhiên sẽ lui cuộc so tài hoàn nguyện ý khiến người tuyển thủ kia tiếp tục dự thi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn người tuyển thủ kia lấy được hạ sau đó sẽ trơ mắt nhìn người tuyển thủ kia tuyên bố lui sau trận đấu đưa tới lớn hơn sóng gió tìm kích thích đây chị ta thiếu người nàng tỉnh rất lớn ngươi cũng biết hoắc y dĩ y dĩa ra cảnh nàng không tệ những phương diện khác ta cũng không có cơ hội hồi báo nàng lần này hiếm thấy nàng có như vậy sự kiện yêu cầu đến ta cho nên tỉ ngươi coi như giúp ta một lần cho thêm nàng một cơ hội lại để cho nàng so với vòng trước có được hay không t i ế t tử hàm vài giây sau t i ế t tử hàm khẽ cười một tiếng đi ngươi đã đều nói như vậy vậy ta còn có thể nói không được sao ngươi là ta nhận thức em trai chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta được rồi Ta đáp ứng rồi. bất quá. Ngươi được bảo thủ bí mật, thể Tin tức một tiết một trong biết ta tiểu ta Tôn toàn biết tiết của đáp được đài đáp quá, khác khác pháp giúp ứng ứng. ngươi chuyện này ngươi không thể lại cùng người nói. khiến những người khác biết rõ chuyện này ta vô pháp giúp ngươi, ngươi không? hắn Nguyên nhân nhị. rồi, rõ, lại khi khi hiểu cười. bảo bí có hàm hội Là vô lộ, ý tử số một giống như tiết tử hàm mới vừa nói hắn là nàng nhận thức em trai gần đây thời gian dài như vậy qua lại đánh xuống hắn đã sớm nhìn ra tiết tử hàm trong x ư ơ n g là rất t r ư ở nghĩa n g có thể tin tệ. Thứ hai. tiết tử hàm sự nghiệp tâm không mạnh như vậy không phải là cái loại này vì một ngăn hồ sơ tiết mục một chút xíu tỷ lệ người xem hoặc là tiết mục tiếng tâm là có thể không tiết hết thảy diệt sạch bất kỳ một tia hai h ỏ a ngầm loại người như vậy ừ t ỷ ta biết ta nhất định giữ bí mật tuyệt đối cảm tạ a t ỷ hãn tiếng này nói cám ơn chân tâm thật ý tiết tử hàm a theo ta còn khách khí như vậy bất quá ta thanh minh trước a để cho nàng tham gia nữa một vòng trận đấu không thành vấn đề nhưng cuối cùng nàng có thể hay không sát tiến thập cường ta nhưng không dám hứa chắc a có thể hay không sát tiến thập cường phải xem nàng bản lãnh của mình t ô n toàn ừ phải ta cũng vậy như vậy nói với nàng nàng cũng không có ý kiến tiết t ừ hàm vậy thì tốt vậy cứ như vậy đi chúng ta tạm thời cái gì cũng không cần làm khiến trận đấu cứ theo lẽ t h ư ờ n g vào được là được người khác không cần phải để ý đến t ô n toàn được hiểu thời gian vội vã rất nhanh thì đi tới mười sáu vào thập một t o u r này tranh tài thời gian hết thể nhìn như đều rất bình thường cùng lúc trước mỗi một lần thu âm lúc không có gì bất đ ộ n g bốn vị đạo sư trạng thái không tệ đang c h ắ n g lúc giống chi mấy lần trước như thế đưa tới hiện trường người xem nhật triệu tiếng vỗ tay cùng hoan hô hiện trường khán đài cũng ngồi tràn đầy đ n g đảng đa số người xem vẻ mặt đều là mong đợi mong đợi nhìn võ đài hoa thiếu trạng thái ngược lại tốt hơn rồi theo trước mặt mấy đợt tiết mục n h i ệ t bá cùng khen ngợi hoa thiếu vị này trước tên gọi không kinh chuyện non nớt người chủ trì gần đây lòng tin rõ ràng chân rất nhiều người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra hắn trạng thái càng ngày càng tốt rồi liền tự a hồ hắn làm quảng cáo lúc ngữ t ố t so với lúc trước nhanh hơn quảng cáo sau khi hắn bắt đầu giới thiệu một tour này tranh tài quy tắc tôn toàn bày ra ra cái này một bản hoa hạ h ả o thanh nhầm cuộc so tài chế cùng nguyên thời không nguyên bản là có chút bất đồng từng vòng từng vòng trực tiếp cuộc thi vòng loại lộ ra cuộc so tài chế tàn khốc hơn thi đấu tính dã mạnh hơn tỷ như một vòng này cuộc so tài chế ngay từ đầu chính là hai hai tỷ thí mười sáu tên gọi tuyển thủ một ván vân thắng thua trực tiếp quyết ra tám vị tuyển thủ lên cấp t ố p tám thua trận tám gã tuyển thủ là tiếp tục hai hai tỷ thí người thua trực tiếp đào thải thắng bốn gã tuyển thủ lần nữa hai hai tỷ thí người thua vẫn là trực tiếp đào thải còn sót lại hai gã người thắng cùng trước nhất lên cấp top tám tuyển thủ trở thành bản vòng tranh tài thập cường tuyển thủ theo như tôn toàn chức cùng h o c y y y y đùa dẫn cách nói cái này còn dư lại thập cường tuyển thủ có thể nói là bản quý hoa hạ h ả o thanh n â m thập cường cũng có thể nói là quốc nội thập cường thậm chí có thể nói là thế giới thập cường cũng không phức tạp cuộc so tài chế quy tắc hoa thiếu rất nhanh thì giới thiệu xong sau đó chính là rút thăm rút thăm quyết định hôm nay mười sáu vị tuyển thủ đối thủ theo thứ tự là người nào rút tham do trên đài bốn vị đạo sư làm d ù m mỗi người rút ra hai cái ký bốn vị đạo sư cộng rút ra tám tri ký mà tám tri ký liền quyết định toàn kiêm ư ờ i sáu vị tuyển thủ đối thủ theo thứ tự là người nào bốn vị đạo sư rời đi chỗ ngồi lên đài rút thăm lúc t thùng thùng i dưới con mắt mọi người lưu hoán đầu tiên tiến lên rút thăm hắn người thứ nhất lên trước thay số một cùng số hai tuyển thủ rút ra hai cái ký quyết định bốn gã tuyển thủ đối thủ theo thứ tự là người nào sau đó là lạc anh tiến lên thay số ba cùng số bốn tuyển thủ rút thăm quyết định đối thủ dưới đ à i khán đài bên cạnh tôn toàn bị mắt thấy hắn tâm lý có chút là hoặc ý ý ý ý ý ý khẩn trương hôm nay hoặc ý ý ý ý chính là số bốn tuyển thủ hắn lo lắng lạc anh ban hoặc ý ý ý ý ý ý ý ý rút được một tên mạnh mẽ đối thủ cùng lúc đó tuyển thủ trong phòng nghỉ ngơi còn chưa có xác định đối thủ mười tên tuyển thủ ngoại trừ hoặc ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n h ý ý g ý ý ý ý ý ý ý ý y ý ý ý ý ý không ai dám nói có thể chắc thắng nàng trong này bao gồm lương bác kim trí đám người cũng bao gồm đàm vi đàm vi tâm tình lúc này rất phức tạp ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đối diện biểu tình rất bình tĩnh bình tĩnh đã có nhiều hờ h ứ g hoắc y lìa y lìa nàng không nghĩ tới chính mình sử động t á c nhỏ buộc ra hoắc y lìa cùng vị kia tôn phó đạo diễn chuyện xấu lại đối với hoắc y lìa không sinh ra ảnh hưởng quá lớn nàng vốn tưởng rằng như vậy lời đồn xấu vừa ra lan ngôi đài vì hình tượng bản thân cùng danh tiếng n g tám phần mười hội lặc lệnh hoắc y lìa lùi cuộc so tài không nghĩ tới hoắc y lì t h ô m nay còn có thể cứ theo lẽ thường trận đấu g Phòng nghỉ ngơi treo trên e o t r tv ư tường ờ n g mách t là ờ cờ lên, l anh n h ì lộ ra nụ cười rốt cuộc mang câu trả lời công bố trên tv ông kinh quét qua khán đài nhiều tiếng hô kinh ngạt tiếng có người cao hứng vỗ tay có người biểu tình quấn quýt tuyển thủ trong phòng nghỉ ngơi đ à m vi nghe quanh mình chừng mấy âm thanh thở phào nhẹ nhõm thanh â m nàng cảm giác những thanh â m kia có chút xa xôi cảm giác có chút không chân thực nàng thậm chí có điểm hoài nghi lỗ thai của mình làm sao biết làm sao sẽ trùng hợp như vậy đây một phần chín xác suất cũng có thể chọn chúng ta vừa vặn liền chọn chúng ta nàng trong đầu thoáng qua một câu nói sợ cái gì đến cái gì nàng cũng là bởi vì không nghĩ ở một tour này cùng hoắc y d ư y để chống lại cho nên mới nghĩ biện pháp buộc ra hoắc y dưới y cùng tôn toàn chuyện xấu muốn quyết thắng với trận đấu ra kết quả lại là kết quả như thế nàng nhắm hai mắt hít sâu một hơi đông nhiên lại mở ra thời điểm nàng lại nhìn phía đối diện h o ắ c y ý ý ý lúc này h o ắ c ý ý ý ý ý ý cũng đúng lúc hướng nàng nhìn lại đàm vi phát hiện h o ắ c y ý hề ý ý ý ý lúc này vẫn là mặt không cảm giác ánh mắt hứng h ờ như cũ giống một cái mục có cảm tình sát thủ nàng miễn cưỡng sắp xếp một nụ cười cho h o ắ c ý hề ý ý ý ý ý hy vọng có thể tê dại h o ắ c y ý hề ý ý ý ý khiến cho h o ắ c y ý ý ý ý ý ý ý c hờ hứng thu hồi ánh mắt biểu tình vẫn không nhúc ních trên võ đài cắp lâm cùng dương côn trước sau lên đài rất nhanh thì hoàn thành rút thăm mười sáu tên cứ gọi tuyển thủ đều có chính mình xác định đối thủ có người hoan hỉ, có người buồn. bốn vị đạo sư đã trở về vị trí cũ hoa thiếu lần nữa phát điên địa đánh nhất đoạn ngữ tốc cực nhanh quảng cáo ngay sau đó tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu xin mời số một tuyển thủ lên đài biểu diễn dưới vũ đài khán đài bên cạnh trong bóng tối tôn toàn biểu tình đã sớm thả lòng đi xuống đối với h o c yi yi yi kết quả rút thăm hắn là hài lòng đàm vi tên này tuyển thủ chắc hắn cũng quan tâm thực lực không tệ nhưng cùng hoa y yi yi y y y so sánh lại hơi kém mấy phần đặc biệt là ở cá nhân hình tượng và võ đài biểu hiện lên đàm vi đều không cùng hoa yi yi y nhưng bây giờ cũng không thể hoàn toàn khẳng định đàm vi liền nhất định sẽ thua cho hoa giống như bóng đá g i ớ i một câu danh ngôn bóng đá là c h ọ n cho nên bất kỳ kết quả gì đều có thể xuất hiện ca sĩ trận đấu có lúc cũng là không sai biệt lắm tình huống mỗi vị tuyển thủ mỗi lần chọn ca cùng với lâm trận phát huy đều đối với kết quả của cuộc so tài có ảnh hưởng rất lớn một khi trong đó một vòng trong tranh tài tuyển thủ chọn ca không là hoàn toàn phù hợp người tuyển thủ kia phong cách hoặc là ở lâm trận phát huy thời điểm hơi có bất chắc đều có thể lật t u y ể n trong mương bại bởi vốn là thực lực không bằng mình đối thủ từng người từng người tuyển thủ lên này xuống này từng tổ từng tổ biểu diễn kết quả ra lò ba vị tuyển thủ lên cấp ba vị tuyển thủ bị loại bỏ rốt cuộc đến phiên hoặc y ý ý ý lên bài rồi vừa mới trở lại võ đài hoa thiếu vừa mới tuyên bố hoặc tên y ý ý ý ý tuyển thủ trong phòng nghỉ ngơi hoặc y ý ý ý ý ý cũng đã đứng dậy hướng đi thông võ đài lối đi bên hướng kia đi tới vẫn ngồi như vậy không động đàm vi bỗng nhiên hô một tiếng hoặc y ý ý nhất thời hấp dẫn bên trong phòng nghỉ ngơi bao gồm hoặc y ý ý ở bên trong ánh mắt của mọi người hoặc y ý ý ánh mắt nghi ngờ quay đầu nhìn đàm vi không có lên tiếng nhưng ánh mắt biểu đạt ý của nàng chuyện gì đàm vi cười một cái đứng dậy bước nhanh tiểu bảo đi qua đưa tay ôm lấy hoặc xuất ra tất cả của ngươi thực lực ta rất chờ mong ngươi biểu diễn trong phòng nghỉ ngơi ư các tuyển thủ biểu tình nhất thời trở nên cổ quái trố mắt nhìn nhau hoặc y duy hiền ngớ ngẩn miễn cưỡng cười một cái cảm ơn ngươi cũng cố gắng lên nhưng những người khác không chú ý là ngay tại hoặc y duy h i mở miệng trong nháy mắt đàm vi ở hoặc y duy h i bên thai thấp giọng hỏi một câu ngươi và tôn phó đạo diễn thật sự có quan hệ sao chương năm trăm hai mươi bảy khán đài bên cạnh quá đạo tượng tôn toàn hai tay ô ngực mắt thấy võ đài tâm tình phức tạp chờ hoặc y duy h i lên đài biểu diễn lúc này hắn còn có thể nghe trên khán đài có người xì xào bàn tán có thanh em nói lập tức sẽ đăng chẳng cái này hoặc y l y chính là cùng bên kia cái tên kia chuyển c h u y ệ n xấu tên kia hình như là tiết mục này phó đạo diễn còn có thanh em nói tên kia nhìn tư tư văn văn không nghĩ tới cũng còn khá một h ơ n này hắn còn nghe có cái thanh em nói tên kia tuổi còn trẻ liền làm quy tắc n g ẩm xem ra rất hư trào b u ổ i s á n g a những thứ này thanh em xì xào bàn tán chuyển vào tôn toàn trong t hai tôn toàn lại hoàn toàn không để ý đến ý tứ thậm chí con mắt đều không hướng những thứ kia thanh em chuyển tới phương hướng liếc mắt một cái hắn từ trước đến giờ đều là làm theo ý mình người khác đối với hắn nghị luận trừ phi là hắn phi thường để ý nhân nếu không người khác bất kể thế nào nghị luận hắn hắn phổ thông đều không d á n h để ý người khác nói nói một chút hắn lại sẽ không rơi miếng thịt huống hồ người nào sống trên cõi đời này không bị nhân nghị luận không thể bởi vì với lúc bị chính mình nghe hãy cùng nhân dây dưa không l ư ớt lãng phí thời gian lãng phí miệng lưỡi còn thấp xuống hắn bên cách a hắn chính là chỗ này nào ngạo kiểu đương nhiên cũng có thể lý giải trưởng thành hắn ra mặt dày giống vậy lưu nôn phỉ ngữ sớm đã không cách nào làm hắn lộ vẻ xúc động nhớ năm đó hắn biết sống đến mức thê, thê thảm, thảm đi đến chỗ nào đều thật mất mặt thời điểm dạng gì lời khó nghe hắn chưa từng nghe qua hắn thậm chí nghe qua người trong thôn ở sau lưng nói hắn đọc sách nghiệm nào rồi thần chí đã sớm không bình thường khi đó hắn đều không cùng nhân tranh cãi cùng kinh sợ không kinh sợ không liên quan chẳng qua là khi hắn sống đến mức rất không như ý thời điểm người khác làm sao nghị luận hắn hắn đã không thèm để ý so sánh nội tâm u tối người khác mấy câu nghị luận lại tính là cái gì mà bây giờ hắn lăn lộn tốt lắm nội tâm cường đại thì càng không thèm để ý người khác nói gì thời gian liền là sinh mệnh mà hắn nhận thức là mình sinh mệnh không nên lãng phí ở cùng miệng lưỡi của người khác tranh lên ở tiết mục thu âm hiện trường nhìn tiết mục Cùng ở tì r ê n n TV h như cảm giác là k ô n giống n g Tỳ h tôn toàn lúc trước ở trên tv nhìn hoa hạ h ả o thanh âm thời điểm hoặc là khác âm nhạc trận đấu tiết mục mỗi khi người chủ trì tuyên bố xin mời vị k i a tuyển thủ đăng t r ẳ n g một giây kế tiếp hình ảnh trên tv biến đổi âm nhạc nhạc đệm vang lên tuyển thủ rất nhanh thì leo lên võ đài nhưng ở tiết mục hiện trường thấy chương trình lại không như vậy d á n chắc hiện trường nhạc đệm đoàn đội đang ở câu thông đạo diễn tiết tử hàm đang ở nắm điện thoại vô tuyến chỉ huy quay phim ánh đèn vân vân làm đủ loại chuẩn bị tôn toàn cái này phó đạo diễn rất có tự giác không quan tâm chẳng qua là nhìn nghe tô n toàn t ô ngươi Toàn n ở đâu không xong có một cái tự xưng hoắc ý ý ý ỉa người của phụ thân nhất định phải đi vào còn luôn miệng tuyên bố muốn bây giờ liền mang đi hoắc ý ỉa ý ỉa tô n toàn tô n toàn ngươi nghe ta đang nói chuyện sao nghe lời nói mau trở lại ta một tiếng a ngươi mau mau nghĩ một chút biện pháp đ ỗ n g nhiên nghe trong thai nghe truyền đến như vậy cái tin tức xấu tô n toàn theo bản năng một tay nâng lên đệ lại trên thai phải mini thai nghe khe n h ư mày ta nghe đào tỉ ngươi trước nhất định phải ổn định hắn ta lập tức tới ngay coi như nằm trên đất ôm lấy hai chân cũng nhất định phải cho ta ổn định hắn ta đây sẽ tới trâm mặt vừa nói t ô n toàn đã quay đầu bước nhanh hướng diễn bá phòng đại môn đi nhanh đi cái này hoặc y duy chỉ lát nữa là phải lên đài rồi tiết mục tổ công tác chuẩn bị đã chuẩn bị không sai biệt lắm hiện trường người xem tâm tình cũng nổi lên không sai biệt lắm lúc này nếu quả thật khiến hoặc y duy tra xông vào gây chuyện vậy t h ì đập nổi rồi ít nhất hội chậm trễ nửa giờ trở lên thu âm thời gian thời gian nửa tiếng nói dài cũng không dài nhưng k i a cũng phải xem trễ mãi là của ai thời gian hiện trường năm trăm tên gọi người xem lại không nói trên đài kia bốn vị đạo sư lưu hoán lạ anh các lâm dương cô ôn không người nào là đại già những người này ở đây tiết mục ống kính trước h ò a ái dễ gần thậm chí còn thật khôi hài nhưng lúc không có ai thật một chút tính khí cũng không có sao khiến bốn người bọn họ ngồi ở trên đài chờ nửa giờ bọn họ hội không nổi giận thời gian của bọn họ nhưng kim quý nói không chừng chờ một chút còn phải đưa cái gì thông báo nửa phút bao nhiêu vạn tiết ấu chủ yếu nhất là hát xong cuối cùng này một ca khúc là hoặc y y y lại lui trước khi so tài cuối cùng nguyện vọng mắt nhìn thấy nàng sắp lên đài còn kém cuối cùng như vậy run run một cái rồi lúc này để cho nàng cùng cha nàng trở về ma đô thật xuất hiện cái loại này kết quả tôn toàn dùng đầu gối nghị cũng biết vậy tuyệt đối sẽ trở thành hoắc y y y trong lòng một nỗi t i ế c nối u k h ô n ngôi hội sẽ không trở thành nàng đợi này t i ế c nối u lớn nhất cũng không tốt nói được tốt được ta biết rồi ta biết rồi ta t ậ n lực ai ai hoắc tiên sinh hoắc tiên sinh ngài chờ một chút chờ một chút tô n toàn người mau tới mau tới a ta nhanh không ngăn được hắn trong hai nghe chuyển tới đào ngọc quyên hốt h o ả n g thanh â m bước nhanh mà đi tôn toàn sắc mặt càng l âm chầm theo bản năng lại bước nhanh hơn bên cạnh chính là khán đài hắn cố gắng khắt chế không có chạy sợ làm cho trên khán đài những thứ kia người xem hỗn loạn không ngăn được cũng phải cản ôm hai chân nhanh ôm hai chân tôn toàn đệ thấp toàn thanh â m nhắc nhở đào ngọc quyên võ đài phía sau tuyển thủ phòng nghỉ ngơi đ ô n g nhiên nghe đàm vi ở bên thai mình hỏi những lời này ngươi và tôn phó đạo diễn thật sự có quan hệ sao hoặc yy yy k h ẽ tao mày lúc này sau lùi một bước giương mắt lạnh leo trước mặt biểu tình hiền hòa đàm vi hoặc yy yy vốn là hờ hững trong mắt lóe lên vẻ l ạ n h lẽo nàng không bung đốc nàng trước tiên thì nhìn ra đàm vi hành động này mục đích ở nàng trước khi lên đài trước đột nhiên hỏi nàng như vậy cái vấn đề đơn giản chính là muốn loạn lòng của nàng để cho nàng kế tiếp biểu diễn xuất hiện thì b ế t nào thật là hẹn lúc này đàm vi trên mặt của cùng trong mắt mang theo mỉm cười cười còn có chút vui vẻ ở những tuyển thủ khác xem ra nàng ở rất chân thành địa cho hoặc y duy cái này đối thủ cố gắng lên làm để ý ngược rộng rãi thật là có thể nói hoa hạ hào đối thủ chỉ có nghe thấy nàng vừa mới cái k i a vấn đề hoặc y duy ý ý ý biết rõ cái này đàm vi tâm cơ rất sâu vì thắng cái này chẳng trận đấu hoàn toàn là không chọn thủ đoạn hoặc y duy ý không có phát tác nàng m ặ t không thay đổi k h ẽ gật đầu nhà nhạt nói cảm ơn ta sẽ không để cho người thất vọng đúng nàng không cảm thấy đàm vi hành động này có thể loạn lòng của nàng lại không nói nàng và tôn toàn vốn chính là trong sạch đàm vi những lời này cũng không có đánh trúng nội tâm nàng sơ hở chủ yếu nhất là so sánh nàng lúc này sắp lui cuộc so tại b i ý đàm vi điểm nhỏ này thủ đoạn không đáng kể chút nào đối với một cái sắp lui cuộc so tại tuyển thủ mà nói còn sẽ để ý đối thủ lục đục với nhau sao cuối cùng thật sâu nhìn đàm vi l ê n mắt hoặc y y y ỉa mặt không thay đổi xoay người rời đi đi về phía v õ đài phương hướng diễn bá cửa sành bên ngoài tôn toàn rốt cuộc đổi ra trước ở hoác đỉnh đông sông vào trước đổi ra ngăn ở hoác đỉnh đông trước mặt tình h u ố n hiện trường khiến cho hắn lại nhữ mày một cái đào ngọc quyên cùng một bảo vệ chính đang cật lực ngăn trở nhưng hoác đình đông hôm nay không là một người tới bên cạnh hắn không chỉ có mang theo một tên nữ bí thư còn mang theo hai gã công khí mười phần bảo tiêu nếu như không phải là bởi vì đào ngọc quyên thị nữ nhân kia hai cái bảo tiêu không tốt xuống tay với nàng bọn họ khả năng đã xông vào là ngươi tôn toàn vừa ra tới hoác đình đông liền nhận ra hắn dù sao tôn toàn ở ma đô biệt thự cùng hoác đình đông biệt thự lân cận viên thủy thanh đi ma đô sinh con đoạn thời gian đó tôn toàn cùng viên thủy thành đám người ngụ ở kia bộ trong biệt thự hoác đình đông đi sớm về trễ thỉnh thoảng cũng gặp qua tôn toàn nếu như ở khác nơi gặp một cái người tuổi trẻ lấy thân phận của hoác đình đông chưa chắc sẽ nhớ đối phương nhưng nhà mình hàng xóm hơn nữa nữ nhi mình còn thường thường đi xuyến môn hàng xóm hoác đình đông liền khó tránh khỏi sẽ thêm nhìn mấy lần mà liền để lại ấn tượng lúc này hắn lại liếc mắt liền nhận ra tô n toàn cũng cũng khó tôn toàn ngăn ở trước mặt hắn cười một cái khẽ gật đầu tiến lên đưa tay hoác tiên sinh đã lâu không gặp hạnh mộ có lẽ là nhìn thấy hoác đình đông nhận biết cái này cái người tuổi trẻ lúc này hoác đình đông mang tới hai gã bảo tiêu nhìn một chút tô toàn lại nhìn một chút hoác đình đông gặp hoác đình đông không chỉ thị gì liền không nói tiếng nào thối lui đến hoác đình đông sau lưng làm làm nền hoác đình đông liếc nhìn tôn toàn đưa tới tay trái cũng không có đưa tay cùng tôn toàn nắm nhau mà là mặt lạnh hỏi nhà ta y y y ở đây là ngươi mang nàng tới cái này trận đấu tới chứ ngươi có biết hay không ta kiên quyết phản đối nàng ca hát n g ư ơ i nàng đây dẫn ta đi gặp nàng ta bây giờ liền mang nàng về nhà ngươi cũng không muốn ta nắm sự tình làm lớn chuyện chứ dẫn đường đi tôn toàn con mắt hít một cái lại một chút mặt mũi không cho tâm lý có chút khó chịu tôn toàn nụ cười trở thành nhạn thu hồi tay trái khẽ gật đầu hoặc tiên sinh ta mang ngươi đi vào không thành vấn đề nhưng ngươi bảo tiêu cùng thư ký được ở lại chỗ này bên trong đang ở ghi âm tiết mục xin lý h i ể u một chút được không ngươi đồng ý ta liền mang ngươi đi vào hoặc đỉnh đ ô n g cao mày cùng tôn toàn đối mặt bí thư bên cạnh cao mày nhắc nhở chủ tịch hội đồng quản trị hoặc đỉnh đông tay trái khẽ nâng ngăn cản nàng nói tiếp khẽ hất hàm nói với tôn toàn được dẫn đường đi tôn toàn một bên đảo ngọc quên y nóng này theo bản năng hô tôn toàn một tiếng muốn khuyên can tôn toàn liếc nhìn nàng một cái giơ tay lên vô một cái cánh tay nàng thấp giọng nói yên tâm ta biết ta đang làm gì gặp đào ngọc quyên thần sắc an tâm một chút tôn toàn xoay mặt đối với hoa đình đông đưa tay làm một động tác tay mời sau đó chính mình trước hướng khác một cái phương hướng đi tới hoa đình đông bước chân không động chân mày níu chặt hơn giọng cũng có chút tăng thêm ngươi chuẩn bị mang ta đi nơi đó đây không phải là môn sao tôn toàn nghe vậy cũng không quay đầu lại nơi này là người xem đi vào địa phương y, y y bây giờ đang ở tuyển thủ đợi căn phòng của không phải từ nơi này đi vào đi theo ta hoa đình đông biểu tình có chút kinh ngạc trần trờ nhìn đồng hồ đeo tay một cái tỉnh cổ q á i đào ngọc quyên cùng an ninh cuối cùng vẫn là hừ một tiếng đuổi theo tôn toàn một lát sau tô toàn dẫn hắn vào một đạo cửa hông bên phía sau cửa là một con đường tô toàn mang theo hoác đình đông xuyên qua lối đi đi tới một gian có tv lờ cờ giờ phòng nghỉ ngơi cũng không phải tuyển thủ phòng nghỉ ngơi mới vừa vào cái này phòng nghỉ ngơi hoác đình đông liền dừng lại bước chân kinh ngạc nhìn trong phòng nghỉ ngơi đứng ở tv lờ cờ giờ trước mặt một cái người chủ trì cùng hắn đại tỷ hoác đình dung đại tỷ người tại sao lại ở chỗ này hoác đình đông hỏi xong theo bản năng xoay mặt nhìn về phía tô toàn ánh mắt kêu phảng phất đang hỏi tiểu tử người mẹ nó rốt cuộc nắm lao tử đeo nơi nào đến rồi hả mà lúc này tv lờ cờ lên trống rông trên võ đài một đạo tinh tế hiểu điệu thân ảnh màu trắng đi tới vũ đài trung ương chính là thần sắc vắng lặng ánh mắt h ờ hoặc y lìa y lìa trong tay nàng nắm một cái mịt độ phồn chương năm trăm hai mươi tám tôn toàn làm bộ không nhìn thấy hoặc đình đông ánh mắt của n ư ờ i tủm tỉm nhìn về phía tivi lờ cờ rờ lên đã leo lên võ đài hoặc y lìa y lìa lúc này hiện trường nhạc đệm âm nhạc đã văng lên ngược lại bản đến xem tivi hoặc đình, đình đông nàng có chút kinh ngạc đình đông sao ngươi lại tới đây hoặc đình đông mặt đối với chính mình đại tỷ biểu tình có chút bất đắc dĩ tiến lên mấy bước đi tới hoặc đình dung trước mặt thở dài nói chị Ta c bây giờ trước n gan tính nghe ca nhạc khiến y lì hát xong bài hát này chúng ta cùng nhau về nhà đi bây giờ trước gan tính nghe ca nhạc khiến y lì hát xong một ca khúc được không hoặc đình đông tóc mày liếc nhìn trên tv i con gái có chút do dự ngươi chắc chắn đây là cuối cùng một ca khúc đại tỷ ngươi sẽ không lại đang gạt ta chứ hoác đình dung lường hắn một cái xoay người hai tay trùng điệp ở nơi bụng xem tv lên đã nhắm lại ánh mắt hoặc y rìa y rìa nhẹ giọng nói đình đông an t ĩ n h nghe cả nhạc đi y rìa là con gái của ngươi nhưng cũng là cháu gái ta à nàng theo ta cầu xin thật lâu liền muốn hát một bài n ữ a c a ngươi nói ta đây cái làm cô cô có thể nhận tâm như vậy cự tuyệt nàng sao hoác đình đông cười khanh khách lúc này trên tv âm nhạc đệm trong tiếng nhắm toàn ánh mắt hoặc y r ì đã bắt đầu biểu diễn ta kiêu ngạo phá hư ta thống hận bình thường mới nhớ tới những thứ kia là ta thích nhất k i ế n mùa hè trói tran đi ham chơi nắm tàn khốc tương lai, cùng phong khốc lai, đoạn ế n hàng năm bên n g à càn i đi lai, đổi, đổi, đổi, Vung quy vung yêu, chính mình, để chống tương không không không không tha tắc, thả ta thay ta thay ta thay ta thay để đổi. dỡ o này hoặc y y toàn bộ hành trình là nhắm toàn con mắt hát tiếng hát thế m á i lại hát được vững vô cùng khiến nhân lầm tưởng nàng là một gã nội tâm rất nhu ôn nhu nữ tử trên tv ông kính quét khán này rất nhiều người xem đã nhắm lại con mắt nghe h i ệ n nhiên rất hưởng thụ nhẹ như vậy nhu v i n chuyển tiếng hát ông kính quét chỗ ngồi bốn vị đạo sư bốn vị đạo sư giống như hy tinh cụ thể từng cái biểu tình sinh động có kinh ngạc có hưởng thụ có cao mày lắng nghe cũng có mặt lộ di phụ cười tv lờ cờ giờ trước tôn toàn biểu tình vui vẻ yên tâm khẽ b ư ớ cảm c hắn ở trước mắt một màn này thời điểm hội không tự chủ cùng trong trí nhớ trần băng bản thịnh hạ quang niên đối nghịch so với mà so sánh kết quả là thanh tuyến bất đồng giọng hát cũng hơi không giống nhưng hoắc y y ý cảm tình tựa hồ càng nồng nặc biến đổi đầu nhậm một đoạn như vậy hêm hai tiếng hát sau khi nàng một mực nhắm cặp mắt rốt cuộc mở ra ống kính quét qua tôn toàn kinh ngạc nhìn thấy hoắc y, y y hốc mắt đã hơi đ ỏ lên kia gương mặt thanh tú bằng lên tựa hồ lộ ra nhiều ỷ khuất n g i vị hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh hoắc đình đông cùng hoắc đình dung khẽ nhưng hoác đình đông lại liền n g h i m ặ t lưỡng đạo mày dậm nhũ chặt môi mím chặt nhìn chằm chằm trên t v đang ở biểu diễn con gái âm nhạc đệm thanh âm càng ngày càng lớn hoắc y y y tiếng hát cũng càng ngày càng cao làm thanh âm của nàng cao đến người thường khó mà hát đi lên độ cao lúc tôn toàn chú ý tới hoác đình đông mím chặt môi rốt cuộc đông lỏng con mắt cũng có chút mở to nhiều tựa hồ hắn cũng đang kinh ngạc nữ nhi mình lại có thể hát ra cao như vậy cao âm trên t v i ông kính quét bốn vị đạo sư bốn vị đạo sư biểu tình rõ ràng đều lộ ra kinh ngạc ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi trên mặt đều lộ ra nụ cười vui mừng ông kính lại quét qua kh đã không có bất kỳ một tên người xem còn nhắm toàn con mắt tất cả mọi người đều biểu tình khác nhau địa nhìn chằm chằm trên võ đ à i càng hát thanh âm càng cao hoặc y ý ì a y ý ì a ở trên cái vũ thai này ở phía trước mấy đợt tiết mục bên trong hoặc y ì ý ý không thể không hát quá cao thanh âm t h như nàng trước hát thanh tạng cao nguyên đường núi mười tam cong đều cần báo cao âm nhưng lúc này hoặc y y rìa ý ý cao âm đã đột phá nàng mấy lần trước hiện ra cao nhất thanh âm nàng tinh tế nhỏ thó thân thể đã hát được c o n lên chỉ vì bước ra trong lồng ngực cao hơn cao âm kia cao âm cao đã đến gần vô hạn phá âm bên mở đó là khản cả giọng n g i vị biến đổi chấn nhiế theo nàng những thứ này cao âm càng biểu càng cao tất cả mọi người đều chú ý tới nàng khóc ông kính quét mặt nàng thời điểm rất nhiều người đều kinh ngạc phát hiện chẳng biết lúc nào cái này cao âm dọa người nữ hải đã lệ rơi lệ mặt dạng gì ca lớn nhất đánh động lòng người khả năng có người lại nói là chữ tình ca khúc cũng có người lại nói ca giao trường học chú thích có lẽ là loại bài hát tự chế giống mấy bạn sinh viên bờ cờ hay là cái gì khác nhưng hôm nay hiện trường chính mắt thấy hoặc y y y ca hát rất nhiều người đông nhiên ý thức được lớn nhất đánh động lòng người ca có thể là ca sĩ trút xuống nồng nặc tình cảm ở trong tiếng ca ca vô luận là loại hình gì hoặc y y y rất thích ca hát một điểm này quen thuộc người của nàng rất nhiều người đều biết nếu như nàng ca hát con đường có thể đi dù là hơi chút thuận một chút nàng nay thiên diễn hát cái này thủ thịnh hạ quang niên khả năng đều chút xuống không được nhiều như vậy tình cảm nhưng sự thật không có nếu như đối với nàng mà nói cái này võ đ à i là nàng từ lúc sinh ra tới nay lớn nhất có cơ hội nhất cử thành danh đi lên ca đàn cơ hội tốt nhất nhưng hôm nay lúc này nàng nhưng ở hát cuối cùng một ca khúc vô luận bài hát này hát song sau nàng là hay không có thể đánh bại đối thủ trực tiếp tấn thăng top tám đây đều là nàng ở trên cái vũ thai này cuối cùng một ca khúc từ nay về sau tuy nói không đến nổi thanh đăng cổ phật nhưng đời này sợ rằng đều lại cũng không có một cái cơ hội như vậy đi tận tình ca sửa rồi vì vậy tôn toàn vì nàng cố ý chuẩn bị bài hát này chuẩn bị để cho nàng ở bán kết hoặc là trận chung kết lên hát bài hát này nàng càng hát càng có cảm giác càng hát nàng tâm lý cùng ca từ cộng hưởng lại càng cường khi nàng có người ở trên vũ đài khàn cả giọng địa liên tiếp lặp lại hát ra ta không thay đổi ta không thay đổi ta không thay đổi thời điểm nàng mỗi hát một lần liền nhảy lên tới một cái càng cao giọng vực cao âm không thể tránh khỏi dẫn vào rồi nàng cực kỳ nồng nặc tình cảm kia là tiếng lòng của nàng, nàng suy nghĩ nhiều tự có kia chết cũng không q a y bề tuyệt không thay đổi d ũ khí đi đối kháng vận mệnh đi giữ vững lý tưởng của mình nguyên thời không trần băng đang hát hoàn bài hát này sau khi cho vô số người xem lưu lại ấn tượng sâu sắc làm người ta tiếc nuối là nàng cái này đại chiêu thả sớm điểm lần đầu tiên leo lên hào thanh â m võ đài ở đạo sư m ù chọn giai đoạn nàng dùng bài hát này đả động trên đài toàn bộ đạo sư cũng đả động hiện trường toàn bộ người xem nhưng phía sau mấy vòng trận đấu nàng lại cũng không cầm ra so với bài hát này biến đổi trấn nhiếp nhân tâm ca bị rất nhiều người tiếp cho nàng đại chiêu thả qua sớm có thể nói suất đạo tức đình phong mà hôm nay ở cái này thời không hoa hạ hào thanh em trên võ đài Hoặc y y hát c y dư thì đến mức hoàn toàn không kém hơn trần băng nàng c h ú t xuống ở bài hát này trong tình cảm thậm chí càng nồng nặc làm hiện trường đạo sư cùng người xem nhìn tận mắt lệ rơi đ ầ y mặt h á c y dữ y thì khảo cả giọng địa không ngừng lặp lại hát ta không thay đổi thời điểm lại người có tâm địa sắt đá tâm đều mềm lún lòng thường hương tiếc ngọc thật ra thì người người đều có chỉ bất quá rất nhiều người nhất sinh cũng chưa chắc có thể gặp được đến cái đó có thể làm mình sinh ra lòng thường hương tiếc ngọc người thôi làm nhất ca diện trước mắt thanh tú mỹ nữ lệ rơi đẩy mặt đ i ệ hát ra như vậy một ca khúc phản phất ở tố cáo vận mệnh đối với nàng chèn ép thời điểm thực sự rất khó khiến nhân không mềm lòng Giờ phút này, tôn toàn liền tim đập mạnh và loạn nhịp địa xem tv lên vượt xa bình thường phát huy hoặc ý ý hôm nay hắn không thể không gặp qua hoắc ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý o ý ý ý ý ý ý ý ý ý n g ý h ý n ý ý ý n ýý ý ý ýýýýýý ý ýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý c ý ý ý ýýý ý ý hắn đ ỗ n g nhiên lần nữa xoay mặt nhìn về phía bên cạnh hoác đình đông hắn thật tò mò hoác đình đông lúc này là phản ứng gì chính mắt thấy nữ nhi mình như thế l ệ rơi lệ mặt khan g cả giọng địa hát như vậy một ca khúc cái này lao nam nhân thực sự còn có thể tâm địa sát đá ép hoác y y trở về thừa kế g i a sàn sao tục thoại không phải là đều nói con gái là ba tiểu á o đông ưa thích trong lòng sao người cha này bây giờ còn có thể ngoan hạ tâm mạnh như vậy ép mình tiểu á o đông ưa thích trong lòng ngược lại tôn toàn tự hỏi nếu như có một ngày nữ nhi mình tôn khiết tâm ở ngay trước mặt hắn như thế đầu nhậm như thế quên mình địa hát như vậy một ca khúc nói hắn hỗi đau lòng được rơi nước m hắn sẽ vô pháp tha thứ bởi vì chính mình mà mang con gái bước đến trình độ này kết quả hắn nhìn thấy cái gì hoặc đình đông trong mày biểu tình đu buồn hết sức trên tv hoặc yi yi y l ệ rơi đ ầ y mặt khẳng cả giọng địa đang ca hát hoặc đình đông là lao lệ tung hoành đ ị a nhìn chằm chằm trên tv hoặc yi yi yi y giờ k h ắ c này tôn toàn ở trên người hắn đã không nhìn thấy một tia đại chủ tịch hội đồng quản trị khí thế của có thể nhìn thấy chỉ là một thương t i ế c nữ nhi cha già cũng là giờ k h ắ c này tôn toàn đống nhiên chú ý tới hoặc đình đông tóc mai giữa từng tây một tóc trắng không chỉ là hắn tôn toàn còn nhìn thấy hoắc yi yi cô cô hoắc đình dung lúc này cũng đang lặng lẽ lau nước mắt làm trên t v ông kính quét khán đài càng ngày càng nhiều người xem tự động đứng lên vỗ tay tiếng vỗ tay như nước thủy triều bốn vị đạo sư cũng đứng dậy vỗ tay thời điểm trên võ đài hoắc yi, yi yi nước n mắt chạy tràn càng nóng ngày hơn cao âm lại lần nữa lái vào một cái độ cao mới k ê u cao âm cao làm cho người khác tê cả ra đầu tôn toàn dư ờ quăng của khỏe mắt liếc thấy lao lệ tung hoành hoắc đình đông lại cũng bắt đầu vỗ tay hơn nữa còn thật ra sức tuyển thủ bên trong phòng nghỉ ngơi toàn bộ tuyển thủ đều biểu tình phức tạp xem tv lên hoặc ý ý ý ý căn này trong phòng nghỉ ngơi lúc này rõ ràng có mười mấy tên gọi tuyển thủ lúc này lại yên t ĩ n h không tiếng động tất cả mọi người tựa hồ cũng mất tiếng bao gồm hoặc ý ý ý ý ý ý b n c h à n g đối thủ đàm vi vào giờ phút này đàm vi biểu tình có chút đ ỡ đ ẫ n nàng đã sớm biết hoặc lực là lần lần chưa chắc cho khác rất thủ, hết tới mạnh, mới nàng nên này Hoakizia Hoakizia đối đối với ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý Đây nếu trận là chương u n g kết, hoác chỉ y y y năm trăm hai mươi chín trên võ đài hoặc ý ý ý rốt cuộc hát xong rồi nhưng người xem tiếng vô tay lại còn không có ngừng nghỉ bốn vị đạo sư vừa tiếp tục vỗ tay một bên ngồi về châu ngồi r ồ i rít khen ngợi người chủ trì hoa thiếu hỉ khí dương dương trở lại trên võ đài đi tới hoặc ý ý ý bên người còn chưa mở miệng đầu tiên là đưa cho hoặc ý ý ý hai cái khăn giấy hoặc y y y nhẹ giọng nói cảm ơn nhận lấy khăn dây túi đầu bắt đầu lao nước mắt trên mặt so sánh nàng mới vừa rồi mở ô tô lúc không ngừng báo cao âm nàng lúc này ngược lại lộ ra có chút vô cùng an tĩnh hoặc có lẽ là có chút thảm đạm nàng đem mình mới vừa rồi biểu diễn coi thành chính mình nhân sinh chúng cuối cùng một trận biểu diễn như hoa phủ dung nở rộ chỉ có sát nam ỹ lệ đợi trên khán đài tiếng vỗ tay thưa dần trên đài bốn vị đạo sư bắt đầu ngươi một lời ta một lời điệu tán dương hoặc y y y mới vừa rồi biểu diễn hoặc y thỉnh thẳng túi người chào nói t ạ lộ ra tương đối yên lặng mọi người chỉ coi nàng mới vừa rồi bùng nổ được quá、ác. lúc này có chút thoát lực cho nên không người nhận ra được sự khác lạ của nàng không bao lâu sau nàng lui ra võ đài nên nàng trận này đối thủ đ ả m vi lên đài biểu diễn chờ hai nàng đều biểu diễn xong người xem mới có thể cho nàng hai mỗi người bỏ phiếu cuối cùng bỏ phiếu kết quả mang quyết định hai nàng người nào lên cấp top tám người nào tiến vào lưu lại tổ sau này cùng mấy người khác lại quyết ra hai gã người lên cấp thật ra thì đang nhìn hoắc y lý hề mới vừa rồi sau khi biểu diễn hiện trường tất cả mọi người tâm lý đều biết trận này thắng được nhân hẳn là hoắc y lý hề rồi là một tên tuyển thủ bùng nổ trưởng thành như vậy nếu như cuối cùng còn thua như vậy chỉ có hai cái khả năng một là khác một tên tuyển thủ biểu hiện kinh người hơn khác một cái khả năng chính là chỗ này tiết mục muốn xong mà đen đã rõ ràng đến mất trí trình độ mấy phút sau đàm vi lên đài biểu diễn không ra mọi người đoán nàng lên đài biểu diễn câu thứ nhất liền hát đi rồi mức độ ông k í n h cho đến đạo sư tịch lưu hoán khẽ lắc đầu thở dài nói hẳn là hoác ý, ý ý cho đàm vi áp lực quá lớn là anh cao mày đây là một cái sai lầm cấp thấp cắp lâm bật cười lấy đàm vi trước mấy trận biểu hiện ra thực lực sai lầm cấp thấp như vậy nàng cũng sẽ không phạm dương côn cười gật đầu lúc này tôi toàn chỗ ở khách quý phòng quan sát trong chuyên viên quay phim đã mang theo máy quay phim đi rồi vốn là đi cùng ở một bên người chủ trì cũng đi rồi chỉ còn lại tô n toàn hoắc đình đông cùng hoắc đình dung ba người ngồi ở trên ghế salon có nhân viên làm việc cho bọn hắn dân trả lúc này bầu không khí hơi lộ ra chờ mượn tôn toàn không có lên tiếng hoắc đình đông cùng hoắc đình dung nhất thời cũng không có lên tiếng một lúc lâu hoắc đình dung đ ỗ n g nhiên mở miệng ai đình đông ngươi vẫn kiên chỉ phải giận y y trở về sau hoắc đình đông khẽ lắc đầu thở dài nói liền như vậy tùy theo nàng đi đi nếu nàng nghĩ như vậy ca hát hơn nữa cũng hát được tốt như vậy như vậy tùy nàng đi nói xong hắn thở dài lại lắc đầu hoác đình r u n g khẽ cười lại gật đầu ừ ta cũng biết ngươi xem qua y đi đi mới vừa rồi biểu diễn y thay hẻ hội vừa sau, đổi chú ý nhắc tới ngươi mấy năm nay đối với nàng áp chế cũng ngoan, nắm cái tin tức tốt này nói nàng nhất định sướng đến đình đông tình chế thật chút chờ chút cho hẻ hẻ, phát Hoác có cái tức tới tốt với đối đi đi rồi rồi. biểu mấy y y áp quả sẽ ý ý ý ý ý ý rổ rổ. Đầu, toàn, mặt, trái, ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ýýýýý ý ýýýý ý ý ý ý y ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýý ý ý g ý ý ý gặp hoác đình đông nụ cười thật chân thành hắn lúc này mới đứng dậy cùng hoác đình đông cẩm cười nói không việc gì ta cùng y y, -y là bằng hữu hơn nữa ta cũng không chiếu cố đến nàng cái gì ngài không cần khách khí như vậy thực sự cũng càng chưa nói tới cái gì tha thứ chúng ta cũng là vì y y, -y tốt hơn đúng không hoác đình đông gật đầu đông nhiên tiến lên ôm lấy tôn toàn vỗ một cái tôn toàn sau lưng c ả m k h á i nói thực sự đa tạ ngươi nếu không phải ngươi ta khả năng vĩnh viễn cũng không biết y y y y sòng ca ca như vậy cố chớp hơn nữa còn hát được tốt như vậy thực sự đa tạ bị một cái lao nam nhân ôm lấy nói thật tôn toàn có chút không được tự nhiên nhưng hoắc đình đông là đang cảm tạ hắn hắn cũng không tiện một cái đẩy hắn ra tâm lý cũng là có chút tiểu sản g bị người như vậy cảm tạ cảm giác rác chân thật tốt hai người khách sáo một phen mỗi người ngồi về chỗ ngồi của mình hoắc đình dung cũng cười hỏi mấy câu chủ yếu là hỏi thân phận của tôn toàn sau khi cũng đúng tôn toàn ngỏ ý cảm ơn đang khi nói chuyện không quá lâu tvlq giờ lên đàm vi hát xong rồi hoắc Y Y Y bị hoa thiếu mời về võ đài sau đó xin bốn vị đạo sư phân biệt phê bình mấy câu sau khi liền tuyên bố người xem có thể cho hai vị tuyển thủ bỏ phiếu kết quả không ra ý của mọi người đoán hoắc ý ý lên cấp top tám nàng b u ồ n trang số phiếu cuối cùng đàm vi gấp đôi nhiều đàm vi không huyền n i ệ m chút nào bị loại bỏ đến lưu lại tổ từ nàng bị hoa thiếu mời về võ đài bắt đầu khách quý bên trong phòng tôn toàn cùng hoác đình đông hoác đình dung liền vừa nhìn về phía tv nhìn thấy hoác y duy y thì hãy lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại đối thủ lên cấp bản quý hoa hạ hảo thanh n m t ố p tám khách quý trong phòng ba người đều rất vui vẻ yên tâm vài phần chung trước tôn toàn đã cho hoác y duy y thì gọi điện thoại báo cho biết nàng không cần lui so tài ba nàng đã cho phép nàng tiếp tục dự thi trong điện thoại hoác y duy y t h ỏ i tiền nhân hậu quả biết được ba nàng ở nàng lên đại biểu diễn lúc đi toàn bộ hành trình mắt thấy nàng biểu diễn bởi vì là thông qua điện thoại liên lạc cho nên lúc đó tôn toàn không thấy được nét mặt của nàng nhưng hắn tin tưởng lúc ấy hoặc ý ý ý ý hẳn là mừng rỡ mà lúc này trên tv hoặc ý, ý ý quả nhiên không có theo như nguyên kế hoạch tuyên bố thối lui ra phía sau trận đấu vững vàng đằng đằng mà dẫn dắt b ả n quý hoa hạ hảo thanh â m t ố t tám vinh dự ở người xem trong tiếng vỗ tay lui ra võ đài vốn là dựa theo nàng thương lượng với tôn toàn tốt tiết đấu ở nàng bắt được t ố t tám vinh dự thời điểm nàng hội hiện trường tuyên bố thối lui ra phía sau trận đấu vì thế tổng đạo diễn tiết từ hàm nơi đó tất cả an bài sòng người chủ trì hoa thiếu Lực đem hoa y y hắn không biết là đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tổng đạo diễn tiết từ hàm cùng người chủ trì hoa thiếu đợi nửa ngày sau đó kinh ngạc nhìn hoa y, y cũng không có tuyên bố lui cuộc so tài cứ như vậy xoay người rời đi võ đại cứ như vậy đi rồi làm hoa y, y sắp đi xuống võ đài thời điểm hoa thiếu không nhịn được thấp giọng nhắc nhở hoặc y y y y người có phải hay không quên nói chuyện gì rồi hả nhắc nhở câu này thời điểm hoa thiếu không có cầm lên mỹ độ phồn hắn nhắc nhở rất bí mật hoặc y y y y y i y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y khẽ cười lại khẽ lắc đầu sau đó cũng không quay đầu lại đi nha hoa t hiếu tôn toàn trong thai nghe bỗng nhiên chuyển tới tiết tử hàm thanh â m của a toàn chuyện gì xảy ra h o a y ý gì ý k i làm sao không tuyên bố lui cuộc so tài liền xuống đ à i tình huống gì tôn toàn mỉm cười chị tình huống có biến nàng không cần lui so tài tiết tử hàm à thật sao thiệt hay giả tôn toàn ừ không thể giả được tiết tử hàm ha ha đây là chuyện tốt ta nàng nhân khí hiện tại làm sao cao đẳng cấp cái này kỳ tiết mục phát hình sau thích hắn nhân khẳng định càng nhiều đi ta biết rồi cứ như vậy nói xong tôn toàn thai nghe lần nữa khôi phục cá tính tại hắn mới vừa rồi cùng tiết tử hàm đối thoại thời điểm hoác đình đông cùng hoác đình dung đều mặt mỉm cười thấy hắn cùng người đối thoại kết thúc hoác đình dung cười nói chờ hạ y hẳn lại tới nàng khẳng định thật cao hứng tôn toàn phụ họa hoác đình đông nụ cười lớn hơn một chút không bao lâu sau cửa truyền tới tiếng bước chân hoặc y ở một tên nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn đi tới cửa đứng lại lúc này hốc mắt của nàng hay lại là đỏ cái này là trước kia ở trên đài lúc ca hát khóc hậu di chứng y y mau vào a đứng ở cửa làm gì nhỉ người xem ai tới ha ha hoắc đình dung đứng dậy mặt đầy nụ cười đối với hoắc Y dùy ý thì h ả i vây tay hoắc đình đông cũng đứng dậy mỉm cười nhìn con g á i tôn toàn vốn là không có ý định đứng dậy nhưng nhìn thấy hai người bọn họ đều đứng dậy rồi suy nghĩ một chút cũng mỉm cười đứng dậy hoắc Y dùy ý, ý thì hôm nay mặc một bộ quần trắng bây giờ tuy là mùa đông khắc nghiệt nhưng lam m ô i đại không thiếu tiền vì thu hình chương trình hiệu quả toàn bộ lục bá đại s ả n h lò sưởi đều mở rất đủ cho nên hoắc Y dùy ý thì hãy mặc dù một bộ quần trắng lại không có bởi vì xinh đẹp khiến người cảm thấy lạnh lẽo nàng chậm rãi đi vào căn này khách quý phòng ánh mắt phức tạp cùng cha thân đối mặt đi tới khoảng cách hoắc đình đông ước chừng một em mở năm địa phương đứng lại cười nhạt rồi cười ánh mắt chuyển hướng tôn toàn bên này tôn toàn cho nàng một cái nụ cười sáng l ạ g hoắc y duy ý y ảnh nhuận miệng cười đống nhiên tiến lên mấy bước đi tới tôn toàn trước mặt không đợi tôn toàn kịp phản ứng thì cho tôn toàn một cái to lớn ôm một khắc kia ngoại trừ hoắc y duy ả y, y h bản thân tôn toàn hoắc đình đông hoắc đình dung đều thật kinh ngạc nàng có phải hay không ôm sai lầm rồi nhân trên võ đại khóc như vậy một hồi không đến nổi liền đem con mắt khóc n ủ chứ ba cũng có thể nhận sai. Cảm ơn ngươi toàn ca. cảm ơn n g ư ơ i giúp ta hoàn thành nguyện vọng này ở tôn toàn bên thai nhẹ giọng nói xong câu đó hoặc y y y tài lui về phía sau một bước n u ô n g ra tô n toàn tôn toàn có chút bật cười lắc đầu một cái theo ta liền đừng có khách khí như vậy rồi chúc mừng a n g ư ơ i bây giờ là thế giới top tám rồi như thế nào đây vui vẻ chứ hoặc y y y y nhắm mắt gật đầu một cái lại mở hai mắt ra sau đó xoay mặt nhìn về phía nụ cười đã có điểm không phụ thân của tự nhiên hoặc đình đông bỗng nhiên ngự xuất kinh nhân ba ngươi nói đúng làm người quan trọng nhất là lời nói đáng tin ngươi yên tâm ta hôm nay liền cùng ngươi về nhà từ nay về sau ta sẽ không tự do phóng khoáng đi nữa ca hát đẳng cấp thập cường danh sách đi ra ta liền tuyên bố l ù i cuộc so tài tôn toàn hoác đình đông hoác đình dung người nào cũng không ngờ tới hoác đình đông đã thay đổi chủ ý hoặc yi y y nhưng vẫn là muốn l ù i cuộc so tài đây là tình huống gì hoác đình dung nóng nảy y y y y ba của ngươi đã thay đổi chủ ý hắn bây giờ không phản đối ngươi ca hát mới vừa rồi tiểu tôn không phải là đã ở trong điện thoại đã nói với ngươi sao làm sao ngươi trong điện thoại không có nghe rõ sao hoác đình đông tao mày cũng hỏi đúng vậy y y y y ba sau khi cũng sẽ không can thiệp nữa sự lựa chọn của ngươi rồi ngươi có thể tiếp tục làm ngươi thích chuyện ba hội ủng hộ ngươi ngươi không cần lui so tài tôn toàn cao mày nhìn hoắc y rỉa y rỉa lại không gấp nói cái gì bởi vì hắn cảm giác hoắc y rỉa y rỉa thật giống như không thể không nghe do hắn ở trong điện thoại nói tin tức kia quả nhiên hoắc y rỉa cười nhạt khẽ lắc đầu ba cô cô ta là thật n g h ị thông suốt cái này chàng trận đấu ta sẽ không tiếp tục so không bằng hôm nay ta liền với các ngươi về nhà vậy ngươi mới vừa rồi làm sao không ở trên đài tuyên bố lui cuộc so tài tôn toàn bỗng nhiên mở miệ hỏi đây là hắn rất nghi ngờ h o chương Ý n ì n hắn, nụ về phía c ờ i lớn h một chút, h k ô n có gì, l i ề n thì không m u ố n nắm trăm ố g n h ư ờ n n g g cho ư ờ i khác. trưa hôm nay hoắc đình đông mời khách thiệt mời tô n toàn t i ế t tử hàm cùng đào ngọc quyên đ ắ m người nhưng cuối cùng trình diện cũng chỉ có tôn toàn một cái t i ế t tử hàm gần đây rất bận không có thời gian đào ngọc quyên đại khái còn đang tức giận hoắc đình đông trước mạnh mẽ xông tới lục bá đại sành cho nên cũng không với là buổi trưa hôm nay bữa cơm này cũng chỉ có tô n toàn hoắc đình đông hoắc đình dung cùng với hoắc ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý cùng với hoắc đình đông hôm nay mang tới tên kia nữ bí thư v ề phấn hoắc đình đông hôm nay mang tới kia hai gã bảo tiêu bọn họ ngay cả thêm đầu cũng không tính bởi vì tôn toàn bọn họ ở trong bao xương lúc ăn cơm ít nhất hứa cầm cùng hoắc đình đông thư ký còn có thể bên trong ăn chùa u ố n g chùa kia hai gã bảo tiêu lại chỉ có thể giữ ở ngoài cửa đã không phản đối nữa con gái ca hát hoắc đình đông thay đổi thái độ không ít rượu và thức ăn lên bàn thời điểm h ắ n tự mình đứng dậy b ằ n g tôn toàn rốt rượu sau đó hai tay nâng ly thành khẩn nói với tôn toàn tiểu tôn hôm nay ta cho các ngươi công việc thêm phiền t o á i ở chỗ này ta hướng ngươi cũng hướng các vừa nói còn không chờ tôn toàn ngăn trở thật ra thì tôn toàn cũng không có ý định ngăn trở hoặc đình đông ngửa cổ một cái uống cạn rượu trong ly ừ cái ly này tử cũng không nhiều lắm chính là mắt trâu lớn ly rượu nhỏ chờ hắn rượu đều nuốt xuống rồi tôn toàn tài chậm nửa nhịp khuyên n ủ ai h o ó c thúc thúc ngại quá k h á c h khí không cần không cần thực sự ngại như vậy ta không chịu nổi a hắn đương nhiên là cố ý chậm nửa nhịp bên trong tâm lý hắn đối với hoặc đình đông cũng là có chút điểm ý kiến một người nam nhân trước nắm nữ nhi mình bước đến trình độ đó tôn toàn nội tâm là không ưa nhưng nhìn hoặc đình đông uống ly rượu kia tôn toàn tâm lý cái loại này khó chịu cảm giác ngược lại tiêu không ít thái độ cũng chân chính trở nên n h ị ệ t tình mấy người ăn ăn uống uống vài chén rượu hạ đỗ sau khi tôn toàn không nhịn được h i ế u kỳ hỏi hoặc y thì y thì tại sao vẫn phải kiên trì lui cuộc so tài đây là hắn tạm thời còn không có suy nghĩ ra địa phương minh minh ba nàng đã không phản đối nàng ca hát nàng làm gì còn phải kiên trì lui cuộc so tài đây l i ê n vì kia cái gì làm người muốn lời nói đáng tin hay là nàng đang cùng ba nàng giận dỗi đúng a y thìa y thìa ngươi có phải hay không vẫn còn ở sinh ba khi ạ ba sau khi đều không ngăn cản ngươi ca hát thực sự hoác đình đông phụ họa hoặc đình dung cũng lên tiếng khuyên giải yi yi y chớ cùng ba ba của ngươi cái này thật ngoan cô giận dỗi rồi không đáng giá làm ngươi hiếm thấy ở cái này trận đấu đi đến bây giờ đều t ố t t ắ m rồi bây giờ lui cuộc s o t à i quá đáng tiếc hứa cầm c ù n g hoặc đình đông thư ký cũng đều tò mò nhìn về phía hoặc yi hề, Hoác yi yi y hoặc yi yi bữa cơm này cũng uống mấy ly rượu lúc này gò má nàng đà hồng m ặ t như là hoa có khắc phong tình nghe tôn toàn hỏi nàng cái vấn đề này ba nàng cùng cô cô nàng cũng ở đây khuyên nàng ngược lại thật bình tĩnh tâm tình không có chút nào gặp kích động ánh mắt từ mọi người trên mặt quất qua nàng cười nhạt một tiếng khẽ lất đầu nhẹ nói nguyện doanh là thua thiệt nước đầy thì chản toàn ca ta cũng biết ta bây giờ lui cuộc so tài lời nói thật đáng tiếc nhưng là ngươi có nghĩ tới không ta hôm nay đã đem ngươi cho ta trận chung kết chuẩn bị ca cho trước thời hạn dùng hiệu quả rất tốt thậm chí có thể nói cực tốt nhưng cũng chính bởi vì hôm nay hiện trường hiệu quả quá tốt bốn vị đạo sư cùng hiện trường người xem cùng với đẳng cấp cái này kỳ tiết mục phát hình sau khi chiếc máy truyền hình vô số người xem đối với ta mong đợi cũng sẽ lên cao đến một cái rất cao độ cao nhưng phía sau mấy vòng trận đấu ta còn có thể xuất g i hôm nay như vậy ca sao coi như có thể tìm được như vậy ca nhưng tình trạng của ta còn có thể phát huy so với hôm nay tốt hơn sao trong bao xương lâm vào an tĩnh tôn toàn bọn người như có điều suy nghĩ bao gồm hoắc đ ỉ n h đồng cùng hoắc đ ỉ n h dung hoắc ý ý ý trong lời này đạo lý không khó hiểu cho nên bọn họ đều nghe hiểu cũng chính bởi vì nghe hiểu cho nên mới nhất thời không biết nên nói cái gì bởi vì hoắc ý ý ý ý ý ý ý lời này quả thật rất có đạo lý đ ỉ n h phong là rất nhiều nhân hướng tới rất nhiều người cả đời cũng muốn đi thượng nhân sinh đ ỉ n h phong nhưng lại có bao nhiêu người muốn quá một cái vấn đề đình phong sau khi là cái gì chứ thực lực đủ biến thái nhân Quả tỷ h ậ t c như giới diễn viên vào nghề vô cùng sớm ở ngôi sao nhỏ thời kỳ liền huy hoàng vô cùng tiểu diễn viên thường thường sau khi lớn lên liền mẫn nhiên với chúng bởi vì người xem đối với bọn họ mong đợi quá cao mà bọn họ cũng chỉ là người bình thường cũng không mọi người mong đợi biến thái như vậy cho nên bọn họ xuất đạo vô cùng bình phong tỷ như, như trong lịch sử đông đảo đế vương đa số đều là thừa kế nghiệp tra thừa kế các đời chức truyền xuống vạn lý giang sơn có thể nói đa số đế vương đều là xuất đạo tức đình phong sau đó thì sao nhìn khắp cổ kim nội ngoại toàn bộ lịch sử minh quân có thể đến được trên đầu ngón tay đa số hoàng đế đều mang theo ngu ngốc vô năng cái mũ quá nhiều ví dụ có thể nói rõ đ ỉ n h phong chưa chắc là một chuyện tốt rồi cho nên ta bây giờ chọn lựa lui cuộc so tài mới là lựa chọn tốt nhất tiếp tục làm hạ thấp đi ngoại trừ khiến người xem đối với ta thất vọng thật sớm đoạn tống ta chuyến đi này tiền đồ còn không bằng giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang theo như nguyên kế hoạch lui cuộc so tài có lẽ sau khi ta còn có thể đụng tới một bài phi thường phù hợp ta ca mà ta cũng có thể rất tốt phát huy được có lẽ khi đó ta sẽ mới đi ra sống động một chút khi nhìn các ngươi có thể hiểu ở hoàn toàn yên tĩnh trong bầu không khí hoặc ý, ý, ý lại nói phía trên lời nói này nàng nói xong lời này trong bao xương vẫn rất t h n tĩnh một hồi lâu tôn toàn lắc đầu c ư ờ i khổ ngược lại không khuyên nữa hắn bị hoắc y y y ý ý ý thuyết phục làng giải trí rất nhiều nhất cử thành danh ca sĩ đều tranh thủ cho kịp thời cơ lên tống nghệ ra chuyên t ậ p tiếp quảng cáo cái gì những thứ kia đều là mỏ tiền cử chỉ nhưng hoắc y y y ý ý ý ý ra cảnh yêu cầu như vậy mỏ tiền sao hoắc đình đông đ ỗ n g nhiên thở dài tự trách nói ai y ý ý ý thật xin lỗi là ba lần này làm rối loạn ngươi tranh tay bước là ta không đúng vốn là thì ngươi sai rồi hoắc đình rung l ư ờ n hắn một cái sau đó đứng dậy đi tới hoắc ý ý ý bên cạnh ngồi xuống đưa tay nắm cả hoắc ý ý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 đối với lần này viên thủy thanh thật cũng không than t h i ề n quá nàng mặc dù không là ăn uống tương quan tốt nghiệp chuyên nghiệp nhưng xử lý như vậy một nhà ăn uống công ty nàng hay lại là thành thạo cái này cùng chỉ số thông minh của nàng có liên quan cũng cùng trong công ty có quảng long phi cùng la na đám người giúp nàng có liên quan nàng không cần nhúng tay cụ thể kinh doanh chỉ cần nghe hồi báo làm ra quyết sách là được cuối năm nàng bận rộn trưởng thành như vậy tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ sẽ không nhân mang theo tôn toàn trở về trước khi tới chủ yếu là do bảo mẫu vương tẩu mang theo tôn khiết tâm tôn toàn sau khi trở về nhìn tiểu ra hỏa có chút không vui liền đè ép mình gõ chữ thời gian tận lực chống đi ban ngày theo con gái chơi đùa chiếu c ô nữ nhi ẩm thực cuộc sống thường ngày lại nói con gái ra đời đến bây giờ trước một mực chủ yếu là do viên thủy thanh mang hắn thật đúng là không làm sao một mình mang qua con gái trước lúc ở nhà hắn gặp viên thủy thanh mang con gái thật giống như thật dễ dàng đổi đi tiểu không ướp rửa mặt thay á o cái gì đều rất thành thạo rất dễ dàng mà khi đó con gái đều là ngoan ngoãn thật phối hợp nhưng này cái cuối năm chính hắn làm những chuyện này thời điểm mới phát hiện lúc trước nhìn thấy đều là ảo giác cô nương này căn bản không như vậy ngoan ngoãn hắn cho nàng lúc rửa mặt nàng k ó giống dây rửa không ngừng Cho nàng đúng ổ i đi tiểu không gấp thời điểm,、nàng、tiểu tới lui, tiếng liền tiếng lại địa thân thể cũng tới Ý, y, y, nha, nha, địa ngừng, thỉnh thoảng kêu kêu không không hẻo hẻ nha nha không nàng cũng ốn lớn ngừng, ấp mấy có c y y y ba, sẽ t à o phối hợp ba. đ ú n rồi về nhà không mấy ngày tôn toàn liền phát hiện một chuyện đã biết khuê nữ một cầu b a đánh thiên hạng chuyện gì xảy ra đây chuyện là như vậy trong nhà vô luận là ai bảo nàng tiêu một tiếng nàng liền gọi ba ba viên thủy thanh để cho nàng tiêu mẫu thân nàng tiêu ba vương tẩu để cho nàng tiêu a di nàng tiêu ba thái á nam để cho nàng tiêu gì nàng cũng tiêu ba ngay cả có một lần cách vách tiểu chị dâu tới xuyến môn thời điểm khiến tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ kêu a di nàng hay lại là kêu ba nàng là thật không biết ai là b à sao ngược lại cũng không phải viên thủy thanh để cho nàng chỉ một chút ba ở nơi nào nàng chính xác không có lầm chỉ hướng tô n toàn để cho nàng chỉ một chút mẫu thân là ai nàng cũng có thể chính xác không có lầm chỉ hướng viên thủy thanh để cho nàng chỉ một chút vương a di nàng hay lại là chỉ chính xác không có lầm chỉ hướng vương cầu trong nhà mỗi người ai là ai cái này tiểu g i a hỏa đều rõ rõ r à n g ràng nhưng là chỉ cần để cho nàng kêu một tiếng vô luận để cho nàng kêu ai cũng không bàn về để cho nàng hô cái gì nàng đều là một câu ba đối với lần này tôn toàn vừa vui vẻ cũng không lời vui vẻ chính là mình khuê nữ tâm lý chỉ có ba quả nhiên không hổ là ba tiểu lão đông im lặng là khuê nữ cái này biết người liền gọi ba ba thói quen cũng quá b u ồ n cười về nhà mấy ngày hắn đã không nhịn được n lần nhắc nhở nàng tâm tâm ba chỉ có một ta mới là ba có lúc hắn cũng sẽ không nhịn được n ắ m khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cười mắng thằng nhóc đốc toàn thế giới đều là ngươi ba ạ nhưng nàng cái này biết người liền kêu ba thói quen ngược lại rất được người ta yêu thích trong nhà vài người thích vô cùng nàng không nói mỗi sáng sớm tôn toàn ôm con gái cùng viên thủy thanh ở tiểu khu tản bộ thời điểm ngày tám ngày tháng o hai khoảng cách giao thừa còn có năm ngày chiều hôm đó ba điểm nhiều tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ đi tiểu không ướt dày tôn toàn ở vương tàu dưới sự giúp đỡ chính ghế xa lon ở phòng khách nơi đó mang tiểu mỹ nữ đổi đi tiểu không ướt tiểu mỹ nữ trước sau như một không phối hợp vương t ẩ u ông nàng nàng ngay tại vương t ẩ u trong ngựa cố n tới gạo lui trong miệng kêu khóc ba ba tôn toàn một bên rụ rỗ một bên dành thời gian cho nàng thay đổi nhưng nàng cặp chân đặng đến đặng đi rất không phối hợp hắn thật vất vả giúp nàng mặc lên một chân một cái chân khác còn không có bộ được vừa bộ tốt cái chân kia liền bị nàng tránh thoát tôn toàn cái đó bất đắc dĩ còn không dám mắng nàng bởi vì hắn mấy ngày trước kinh nghiệm nói cho hắn biết lúc này nếu như hắn mắng lời của nàng nàng hội khóc giống được các hơn không có cách nào chỉ có thể tiếp tục cố gắng rụ rỗ lần nữa cho nàng xuyên đi tiểu không ướt vương t để cho ta tới cho tâm tâm đ ổ i chứ đều tôn toàn cự tuyệt hắn trong x ư ơ n g có không chịu thua nhân tử hắn càng không làm tốt sự thì càng muốn đem nó làm xong hắn cũng không tin chính mình con dâu có thể làm tốt chuyện hắn tôn mộ nhân không làm tốt hắn giữ vững tin tưởng chỉ cần mình cố gắng chỉ cần mình làm tiếp nhiều mấy ngày con gái cùng phối hợp của hắn liền càng ngày sẽ càng được con gái bây giờ không phối hợp chỉ là bởi vì không có thói quen hắn cho nàng thay đổi đi tiểu không ư ớt mà thôi hắn sẽ để cho nàng thói quen từ hướng này mà nói có lẽ hắn là top ba có lẽ đi ngược lại dưới mắt có chút náo loạn mùi vị ngay tại hắn luôn cuống tay chân cho con gái thay đổi đi tiểu không ướt thời điểm ngoài cửa đ ỗ n g nhiên chuyển tới máy tiếng nổ thật q u e n hay tôn toàn nghi ngờ nghiêng đầu hướng đại môn ngắm nhìn hắn cảm giác đó là nhà mình bảo mã máy thanh âm lại nói từ mấy ngày trước hắn từ hàng châu trở lại bởi vì hắn trong thời gian ngắn không cần lại dùng xe liền đem kia chiếc bi em đ ú c cho viên thủy thanh đi dùng cũng không thể khiến nhà mình bảo mã ngừng ở trong nhà để xe khiến con dâu hàng ngày ngồi rẽ ở tạ đi công ty chứ chỉ hướng đại môn bên kia nhìn một cái tôn toàn sẽ thu hồi ánh mắt tiếp tục cùng khuê nữ vật lộn cho hắn mà nói cái này thì giống một trận chiến đấu chiến đấu kết cục tất nhiên là khuê nữ mặc vào đi tiểu không ướt duy nhất huyền n i ệ m chính là cái này quá trình chiến đấu có trường dài hơn đối với thắng lợi hắn tràn đầy lòng tin ngoài cửa động cơ thanh â m tắt một lát sau l à m tôn toàn rốt cuộc là con gái mặc vào đi tiểu không ướt thời điểm cửa truyền tới vội vàng tiếng bước chân của người mặc màu xám trắng thúc yêu áo khoác viên thủy thanh nện bước hai cái chân dài to phong phong hỏa hỏa sãi bước vào cửa ngay cả đi mang chạy tôn toàn nghe tiếng bước chân quay đầu nhìn lại nhìn thấy vậy khác từ nàng lúc ấy hắn đều nhìn sửng sốt tình h u g ì thế nào thùy thanh hắn nghi ngờ hỏi hắn nhìn thấy viên thủy thanh không chỉ có bước chân vội vã chân mày cũng là n h i u chặt biểu tình rất trầm trọng rất nóng nảy mãi mãi bệnh nguy chúng ta được nhanh đi về ta đi thu thập hành lý ngươi cũng mau điểm chuẩn bị một chút đi chờ chút liền đi viên thủy thanh bước chân không ngừng tiếp tục ngay cả đi mang chạy hướng thang lầu phương hướng bước nhanh đi chỉ ngự a tốc cực nhanh điệu bỏ lại lời nói này nàng mãi mãi lại bệnh nguy tôn toàn trong đầu đầu tiên toát ra là cái ý niệm này cái này không thể trách hắn bởi vì tại hắn cùng viên thủy thanh kết hôn trước viên thủy thanh mãi mãi liền náo qua một lần bệnh tình nguy kịch hắn còn nhớ đó là bảy cuối năm Hắn và viên Thủy Thanh Viên và đã l u i tới c ó nhận, đ ã sớm c hắn c c h ắ quan hệ, nhưng hệ, lại c ò n k h ô n g cùng với nàng đi nhà nàng gặp có nhà n với đi qua g ư ờ i nhà c ủ a nàng. Lúc đó h ắ n 99 hoàng hầm gà công ty đã thành lập cửa hải cuối năm sắp tới chính là thiên đầu vạn tự rất thời điểm bận rộn viên thủy thanh chợt nhận được nàng ra ra gọi điện thoại tới nói nàng mãi mãi bệnh nguy gọi nàng lập tức về nhà một chuyến lần đó hay là hắn đưa nàng trở về đây kết quả thế nào đưa nàng sau khi trở về mới phát hiện lao nhân ra chẳng qua là lừa gạt cháu gái về nhà ra mắt nếu không phải viên thủy thanh với hắn cảm tình rất tốt Dự vững không l g a y được không có đổi nam nhóm tâm tư lần đó hắn tôn mỗi nhân nói không chừng ngay tại cửa hải cuối năm thời khắc lạc đàn rồi vì vậy hôm nay đột nhiên lần nữa nghe nói nàng mãi mãi bệnh tình nguy kịch tôn toàn trong đầu đầu t i ê n nghĩ tới chính là không bảy cuối năm lão nhân ra giả bộ bệnh đây là tiền khoa、a. cho nên hắn rất hoài nghi lần này có phải là nàng hay không mãi mãi lại muốn lừa nàng trở về nói cái gì ra mắt hẳn là không đến nổi rồi dù sao hắn và viên t h ủ y thanh hải t ử đều sinh con gái vừa thay xong đi tiểu không ở đây đứa bé mẹ nàng còn lẫn nhau người sai vặt tiết h â n nhưng có phải hay không chuyện gì khác đây tôn toàn tâm lý hầu nghi lúc này lái xe đưa viên thủy thanh trở về thái á nam cũng vào cửa sau khi vào cửa bước nhanh đi tới tôn toàn bên này nói toàn ca ngươi nhanh đi thu thập một chút đi thâm tâm giao cho ta cùng vương tàu rồi m a u đi đi tôn toàn t h ở phào tôn toàn lừ một tiếng đứng dậy cũng hướng thang lầu bên kia đi tới bất kể như thế nào coi như lão nhân gia là lừa gạt viên thủy thanh dưới mắt hắn cũng chỉ có thể theo con dâu trở về lao ra một chuyến thứ nhất hắn dù nói thế nào cũng là kia vị lao nhân gia tôn nữ tế viên thủy thanh ba mẹ đã sớm không có ở đây hắn cái này tôn nữ tế thời khắc mấu chốt lại không thể khuyết vị thứ hai cái này mắt thấy liền muốn bước sang năm mới rồi hắn và h à i tử dĩ nhiên muốn cùng viên thủy thanh chung một chỗ hết năm mà, người một nhà ở riêng lưỡng địa luôn là không tốt sau khi lên lầu hắn đi vào phòng ngủ chính nhìn thấy viên thủy thanh đã tại hướng trong dương hành lý nhét hành lý có y phục của nàng cũng có hắn và h à i tử quần áo tôn toàn đứng ở cửa nhìn chỉ chốc lát không đội va đi vào thay quần áo cái gì mà là cau mày hỏi thủy thanh ngươi chắc chắn mãi mãi lần này là thực sự bị bệnh sao viên thủy thanh nghe vậy quay đầu có chừng chút ngoại ý muốn hắn sẽ như vậy hỏi nhưng ngay sau đó nàng tựa hồ cũng muốn khởi lần trước nàng mãi mãi giả bộ bệnh chuyện nàng t h a n nhẹ một tiếng gật đ ô u một cái lần này hẳn là thực sự mãi mãi nửa năm sau trạng thái tinh thần rõ ràng trở nên kém lần trước ta theo nàng thông điện thoại thời điểm còn nghe nàng nói gần đây ngực có chút khó chịu ta để cho nàng đi bệnh viện kiểm tra một chút nàng tất cả đều là gà ta nói có thể là gần đây khí trời không được cho nên mới như vậy bởi vì sắp hết năm chúng ta cũng mau trở về Rồi, ta không vội chạy trở tải vội tới. ta không không chạy nghĩ Nó vã về, đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực ngửa mặt lên nhìn nàng nhẹ giọng an ủi không có chuyện gì ngươi đừng quá tự trách chúng ta hôm nay trở về liền cho nàng tìm tốt nhất bệnh viện bất kể là vấn đề gì chúng ta đều cho nàng chữa hết được không đừng quá tự trách đến khi hắn tại sao phải ngước đầu an ủi nàng câu trả lời rất đơn giản viên thủy thanh vốn là so với hắn hơi cao hơn một chút mà nàng hôm nay là mặc giày cao gót hắn ở nhà lại chỉ măng dép cho nên lúc này hắn ôm nàng liền lộ ra so với nàng lốn không ít không ngửa mặt lên nói không nhìn thấy nàng con mắt ừ chớ trì hoãn ngươi muốn thay quần áo lời nói liền vội vàng đổi đi chúng ta đều nắm chặt một chút thời gian viên thủy thanh cựa ra ngực của hắn xoay người tiếp tục vội vã thu thập hành lý tôn toàn cũng không có thay quần áo hắn không như vậy chú trọng hắn tiến lên giúp thu thập hành lý hành lý thu thập một chút được viên thủy thanh liền đi vội vã nhân tôn toàn trước một bước nhắc hành lý lên giường tỏ ý nàng trước xuống lầu hắn sau đó vừa đi xuống lầu chỉ nghe thấy viên thủy thanh phân phó vương tẩu trong nhà liền giao cho ngươi đem trong nhà thu thập một chút ngươi về nhà mình hết năm đi tiểu thái ngươi lái xe lần này trở về khả năng yêu cầu ngươi giúp ta làm chút gì cho nên ngươi cùng ta rời đi vương tẩu cùng thái á nam đều không ý kiến đều lập tức đáp ứng viên thủy thanh bước chân vị rừng tiến lên từ vương tẩu trong ngực ôm hải t ử qua liền chăm sóc thái á nam nhanh đi ra ngoài lái xe tôn toàn một bên bước nhanh theo ở phía sau vừa nghĩ tới lần này trở về nếu như viên thủy thanh mãi mãi thực sự bị bệnh khả năng thật đúng là phải cho nàng lao nhân ra tìm một nhà hảo bệnh viện cho nên mang thượng thái kém một bậc nam là cần thiết thái á nam thân thủ lưu loát có thể giúp toàn chạy trước chạy sau đi theo hắn tâm niệm vừa động bước nhanh đuổi kịp viên thủy thanh đề nghị thúy thanh nếu không lại mang theo phó lôi chứ nàng làm việc không tệ vạn nhất y hiệu suất cũng có thể cao hơn một chút viên thủy thanh bước chân hơi ngừng xoay mặt c a o mày hỏi người công tác thất bên kia công việc còn không phần k ế t chứ bây giờ mang nàng đi được không tôn toàn gật đầu không có chuyện gì công tác thất bên kia công việc đã kết thúc được không sai bề lắm chúng ta hiện trong quá khứ mang theo nàng vừa vặn cũng cho công tác thất những người khác nghỉ đi ngược lại cũng sắp hết năm viên thủy thanh suy nghĩ một chút gật đầu được vậy cứ quyết định như vậy sau khi lên xe viên thủy thanh ôm hải tử thái á nam l á i xe viên thủy thanh phân p h ó đi trước cá mặn công tác thất bên kia tôn toàn thì thôi kinh lấy điện thoại di động ra cho phó lôi gọi điện thoại khiến phó lôi vội vàng tuyên bố nghỉ cũng mau sớm đơn giản thu thập một chút hành lý với hắn trở về một chuyến lao ra có lẽ phó lôi gần đây cũng một mực ở mong đợi nghỉ về nhà ăn tết một điểm này tôn toàn trong lòng cũng rõ ràng nhưng lúc này hắn đã không để ý tới cân nhắc phó lôi nguyện vọng trước tiên đem nàng mang theo lại nói chờ trở về lao ra thấy viên thủy thanh mãi mãi nếu như viên thủy thanh mãi mãi không có gì đáng ngại kia lại để cho phó lôi cùng thái á nam về nhà ăn tết cũng còn kịp nếu như viên thủy thanh mã trong điện thoại phó lôi không có hai lời nghe do tôn toàn giao phó lời nói liền một cái đáp ứng chờ tôn toàn bọn họ đi tới cá mặn phòng làm việc thời điểm phó lôi đã an bài song công tác thất ngày nghị sự hơn nữa phó lôi mình đã đang nắm chặt thu thập hành lý tôn toàn bọn họ chỉ chờ rồi hai ba phút phó lôi liền lôi kéo dương hành lý từ công tác thất đi ra lúc trước vừa mới bắt đầu cho viên thủy thanh làm bảo tiêu kiêm tài xế kiêm phụ tá riêng thái á nam lúc trước lái xe vẫn tạm thời đi điều khiển giáo học nhưng bây giờ t à i lái xe của nàng đã thuần thục tiếp nối phó lôi sau nàng liền thuần thục lái xe ra thanh long định b i ệ t tự h viên dọc theo đường đi tốc độ xe càng lúc càng nhanh rất nhanh thì đạt tới mỗi một đoạn đường giới hạn tốc độ cực hạn cùng vợ con ngồi chung ngồi ở đằng sau lên tôn toàn nhìn thái á nam kia thuần thục tại lái xe có chút càng khái thái á nam hôm nay tải lái xe thật giống như vượt qua hắn vận động thần kinh phát đạt nhân học lái xe cũng so với bình thường nhân nhanh hơn、sao. bởi tối bảy giờ rơi trái phải lái xe vào thành phố xê đệ nhất bệnh viện bãi đậu xe đoàn người sau khi xuống xe chạy thẳng tới tâm nội khoa viên thủy thanh mãi mãi lần này nằm viện là tim xảy ra vấn đề làm tôn toàn đám người nhìn thấy lão nhân ra thời điểm lao thái thái nằm ở trên giường bệnh sắc mặt xám xịt tinh thần rất kém cỏi đã mang dưỡng khí cháo lao ra ra cùng viên ngọc lan hầu ở mép giường nhìn gặp đám người bọn họ bước chân vội vã chạy tới hai người đứng dậy chào đón trên giường lao thái thái nhưng chỉ là có chút xoay mặt nhìn về phía này cùng lúc trước tinh thần quắc thức bộ dạng trên lệnh khá xa tôn toàn chú ý tới viên thủy thanh nhìn thấy bà nội một khắc kia đ ỗ n g nhiên liền d ấ m chân tại chỗ rồi bước chân phẳng phất đ ỗ n g nhiên trở nên rất trầm trọng sắc mặt cũng p h ạ một cái liền trắng môi khe run từng bước một đi tới mãi mãi mãi mãi ngươi làm sa r ồ i tay nắm chặt lao thái thái bên ngoài chăn cái tay kia thời điểm một câu lời còn chưa dứt nước mắt liền lã c h ả đi xuống đất xuống lúc này tôn toàn ôm hải tử có chút không đành lòng nhìn lại sợ con gái quá nhỏ bị sợ toàn theo bản năng xoay mặt đi xem con gái lại thấy con gái ngây thơ nháy đại con mắt một chút sợ cảm giác cũng không có ngược lại còn hết nhìn đông tới nhìn tây tựa hồ đối với phòng bệnh này trong hết thể đều rất tò mò thanh t h a n h n g ư ờ i mãi mãi một mực thúc giục ta điện thoại cho ngươi gọi ngươi trở lại nói nhất định phải chờ ngươi trở lại nhìn thấy ngươi nàng tai đồng ý làm giải phẫu rất cố chấp rồi lao ra t ử thanh âm trầm thấp ở viên thủy thanh bên người vừa nói ngựa khí trầm trọng chỉ từ hắn nặng nề trong giọng nói tôn toàn đám người liền ý thức được lao thái thái tình huống sợ rằng thật không tốt mãi mãi viên thủy thanh nắm lao thái thái cái tay kia cầm thật chặt rồi thanh âm cũng càng lộ vẻ khổ sở lao thái thái bỗng nhiên đưa lên một chút cái tay kia viên thủy thanh cảm thấy lập tức đến gần hỏi mãi mãi mãi, mãi ngươi muốn cái gì ngươi chỉ một chút lời còn chưa dứt lại thấy lao thái thái chỉ chỉ trên mặt mình dưỡng khí cháo viên thủy thanh cô cô viên ngọc lan thở dài nói mẹ đây là muốn tháo xuống dưỡng khí cháo khả năng muốn nói với thanh thanh gì đây có thể trích sao không thể lấy xuống chứ viên thủy thanh c h ầ n trờ vừa vặn lúc này có một tên y tá bưng rượu thủy đi vào viên ngọc lan lập tức mở miệng hỏi có thể hay không tạm thời tháo xuống lao thái thái dưỡng khí cháo y tá tiến lên nhìn một chút lao thái thái tình huống gặp lao thái thái lại giơ tay lên chỉ hướng trên mặt mình dưỡng khí cháo y tá nhíu mày một cái nói bệnh nhân tình huống các ngươi đều là biết tình huống thật không tốt bất quá nàng tình huống bây giờ coi như ổ định muốn hái lời nói tối đa cũng chỉ có thể trích một hồi nhà các ngươi thuộc nhất định phải coi kỹ lao thái thái hô hấp chỉ cần biến đổi phải gấp thuốc các ngươi lập tức sẽ phải bị nàng nắm dưỡng khi cháo đeo lên nhớ sao thật tốt nhớ nhớ lão ra t ử luôn miệng đáp ứng viên ngọc lan cũng gật đầu biểu thị nhớ sau đó y tá tiến lên b ă n g lão thái thái tháo xuống dưỡng khi cháo nàng cũng không đi ra liền đứng ở bên cạnh nhìn có lời gì nói mau đi chớ trì hoãn thời gian quá dài y tá thúc giục mãi mãi ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói với ta viên thủy thanh lần nữa nắm bà nội tay đau lòng nhẹ giọng hỏi lao thái thái giơ tay lên sờ một cái đầu nàng phát lại sờ một cái mặt nàng lộ ra một cái nụ cười vui mừng m u m vải nhẹ nói thật tốt thật tốt mãi mãi cuối cùng là chờ đến ngươi trở lại tâm tâm đây nằm tâm tâm ôm tới cho mãi mãi nhìn một chút mãi mãi muốn tâm tâm rồi viên thủy thanh quay đầu không chờ nàng mở miệng tôn toàn liền tự giác mau tới trước đứng ở mép giường thuận lợi trên giường lao thái thái có thể nhìn thấy hắn nữ nhi trong ngực lao thái thái ánh mắt n u hòa nhìn hô đô thiên thật đáng yêu tiểu ra hỏa trong miệm nhẹ giọng n h non thật đẹp đ ẹ thật đẹp đ ẹ a cùng thanh, thanh giờ như thế đẹp đẹ đ nghe lao thái thái nói trước mặt những lời đó thời điểm tôn toàn tâm lý còn rất thương tiếc lao thái thái nhưng một câu cuối cùng đáng tiếc là cô gái vừa vào thai tôn toàn tâm lý liền mất hứng nữ hài thế nào hắn gái này làm cha đều không chê là cô gái lao thái thái chê hắn theo bản năng nhìn về phía bên cạnh viên thủy thanh nhìn thấy viên thủy thanh biểu tình cũng có chút đ ổ i một cái hắn cho là viên thủy thanh cũng không cao hứng nhưng không ngờ sau một khắc viên thủy thanh nắm lao thái thái tay nói n g ạ i n g ạ i ngài là hy vọng ta sinh cái nam hài chứ vậy ngài nhanh lên một chút làm giải phẫu nhanh lên một chút ta chờ ngươi tốt rồi ta sẽ thấy sinh một người đàn ông đứa bé cho ngươi nhìn có được hay không có được hay không đến đây t ô n toàn sắc mặt đã hoàn toàn c h ầ m xuống làm cái gì sinh nữ nhi thời điểm liền nguy hiểm như vậy rồi còn phải lại sinh hiếu thuận ông già không phải là như vậy hiếu thuận nắm tánh mạng mình vừa thôi hắn có chút nhớ nổi giận nhưng nhìn trên giường bệnh đã phi thường yếu ớt lao thái thái hắn lời đến khỏe miệng lại không phát tác ra được có lẽ thủy thanh chẳng qua là an ủi nàng bà nội mục đích chỉ là muốn khuyên lao thái thái mau sớm tiếp nhận giải phẫu mau sớm khỏe đi tôi toàn tâm lý nói như vậy phục chính mình mà lúc này trên giường bệnh lao thái thái lại khẽ lắc đầu thở dài nói được rồi liền như vậy thanh thanh ngươi sinh đệ nhất thai liền hù dọa mãi mãi rồi khắc sống lại khắc sống lại nhân nhân cả đời này người nào lúc sắp chết không điểm tiếp nối đây không có chuyện gì mãi mãi không có chuyện gì ngươi đừng dạy vào mình tôn toàn có chút ngoài ý muốn đồng thời trong lòng cũng thoải mái hơn xem ra lão thái thái thần chí hay lại là thanh tỉnh cũng không có ý vào mình bây giờ bị bệnh liền đối với cháu gái đ ể cập tới phân yêu cầu mấy phút sau tôn toàn đám người tạm thời rời đi phòng bệnh lão thái thái lại đeo lên dưỡng khí cháo tạm thời do láo ra từ phục bồi viên ngọc lan đưa tôn toàn đám người từ phòng bệnh đi ra đồng thời đại khái cũng có chút lời nói muốn cùng tôn toàn bọn họ nói bởi vì nàng không chỉ có n ắ m tôn toàn đám người đưa ra phòng bệnh còn đi theo tôn toàn đám người đi xuống lầu sau khi xuống lầu lại còn chỉ rồi chỉ cách đó không xa một tòa tiểu lương đình tỏ ý mọi người đi trước lương đình bên kia tôn toàn viên thủy thanh đám người không có dị nghị bọn họ cũng không thiếu vấn đề muốn hỏi viên ngọc lan đặc biệt là liên quan tới lao thái thái bệnh tình bọn họ lần này khẩn cấp từ em ở thành phố chạy về trước mắt đích đương nhiên không chỉ có chẳng qua là nhìn lao thái thái lên mắt phàm là có chút khả năng bọn họ cũng muốn toàn lực cứu chữa lao thái thái về phần sẽ được mà tiêu hết bao nhiều tiền thuốc th vậy không ở cân nhắc của bọn họ bên trong bây giờ hai người bọn họ tài sản rất phong phú một chút tiền thuốc thang cũng không thèm để ý mấy chục ngàn không đủ mấy trăm ngàn có đủ hay không mấy trăm ngàn nếu như còn chưa đủ một trăm vạn có đủ hay không tóm lại bọn họ hoàn toàn gồng gánh nổi bọn họ bây giờ lo lắng nhất chính là lao thái thái tình huống lần này rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng có hay không hy vọng trước khỏi đoàn người đi tới trong lương đình viên ngọc lan xoay người theo bản năng nhìn một chút theo ở phía sau thái á nam cùng p h á lôi thấy nàng hai cũng đi theo vào viên ngọc lan chân mày liền hữu hai người các ngươi có muốn hay không đi mua một ít thủy một đường từ em ở thành phố tới các ngươi hẳn đều khát nước rồi thái á nam cùng phó lôi có chút ngớ ngẩn phó lôi phản ứng nhanh nhất lập tức lộ ra nụ cười đối với viên thủy thanh cùng tôn toàn nói ta đây cùng tiểu thái đi mua một ít thủy có muốn hay không cho các ngươi cũng mang một ít thái á nam nhìn một chút viên ngọc lan không lên tiếng chẳng qua là nhìn về phía viên thủy thanh nàng chỉ nghe viên thủy thanh nhiều nhất lại thêm một cái tôn toàn về phần viên ngọc lan ha ha tôn toàn không nói gì chẳng qua là nhìn về phía viên thủy thanh dù sao hắn chẳng qua là lao thái thái tôn nữ tế viên thủy thanh mới là thần tôn nữ ở phương diện này hắn cùng với lao thái thái quan hệ cuối cùng là hơi chút xa một chút ở có viên thủy t h a n h cùng viên ngọc lan tại chỗ dưới tình huống hắn sẽ không thay các nàng quyết định viên thủy t h a n h có chút do dự đối với thái á nam cùng phó lôi khẽ gật đầu thấp giọng nói vậy các người đi mua chút đồ ăn uống đi mọi người cơm tối cũng không ăn các người đi trước ăn ăn xong rồi mang cho chúng ta một chút hộp cơm là được được k i u tiểu thái chúng ta đi thôi phó lôi đáp ứng đều đi thái á nam đợi các nàng đi rồi ôm hải tử tôn toàn tài hỏi cô cô nãi mãi hiện tại đến lại là tình huống gì phải làm gì giải phẫu bệnh viện này trình độ kỹ thuật có đủ hay không yêu cầu chuyển viện sao viên thủy thanh phụ họa đúng nha cô cô mãi mãi nàng bây giờ phải làm gì giải phẫu nhỉ rất nguy hiểm sao viên ngọc lan thở dài hai hàng lông mày đưa lên một chút ở trong lương đỉnh trên băng đá ngồi xuống thở dài nói là tim bắc cầu giải phẫu các ngươi nói nguy không nguy hiểm v ề phần bệnh viện này kỹ thuật dừng một chút nàng nói c thành phố đệ nhất bệnh viện là thị chúng ta tốt nhất bệnh viện các ngươi từ nhỏ hẳn đều nghe nói qua là tam giác bệnh viện nếu như các ngươi không yên lòng lời nói chúng ta cũng chỉ có thể hướng tỉnh khắc thành phố chuyển viện rồi bởi vì các ngươi cũng biết tỉnh chúng ta thành những thứ kia bệnh viện ở phương diện kỹ thuật cũng chưa chắc có thể so sánh thị chúng ta bệnh viện này tốt hơn đúng không tim bác cầu giải phẫu viên thủy thanh sắc mặt trắng bệnh thân hình cơ cơ tôn toàn cao mày hắn biết rõ viên ngọc lan nói không sai nếu như bệnh viện này kỹ thuật vẫn chưa yên tâm lời nói vậy cũng chỉ có thể đi ngoài tỉnh rồi bổn tỉnh tỉnh thành bệnh viện có lẽ ở phương diện kỹ thuật có thể hơi chút cao hơn một chút nhưng chỉ sợ cũng cao có hạn bởi vì c thành phố đệ nhất bệnh viện vốn là hưởng dự toàn tỉnh một nhà đại bệnh viện như vậy đi c h ú n g thành phố đệ nhất bệnh viện kỹ thuật không bằng mado bên kia đại bệnh viện hẳn là có thể khẳng định hơn nữa bọn họ ở mado có biệt thự có làm ăn cũng có người quen đều có thể dùng cho nên hắn tin tưởng chính mình đề nghị này cũng là hợp lý cô cô người cảm thấy thế nào viên thủy thanh hỏi viên ngọc lan viên ngọc lan nhìn một chút tô toàn khẽ vất cảm a có đạo lý vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm y sĩ trưởng được được chương năm trăm ba mươi ba cùng y sĩ trưởng câu thông kết quả là có thể chuyển viện điều kiện tiên quyết là do xe cứu thương hộ tống trên xe mang theo bình dưỡng khí vì vậy tối hôm đó tôn toàn đám người cả đêm nắm lao thái thái đưa đi ma đô đệ nhất bệnh viện trước khi lên đường t ô toàn cho hoặc y, thì y thì gọi điện thoại nắm tình huống của bên này đơn giản nói hạ Hỏi trong xe cứu hộ không thể nào đợi quá nhiều người trải qua thương lượng viên ngọc lan ở trên xe cứu thương phụng bồi lao thai thái lao ra từ cùng tồn toàn xe của bọn họ đi chạy tới ma đô nắm lao thái thai ở bệnh viện thu xếp ổn thỏa thời điểm đã là đêm khuya hơn m ư ơ i một giờ tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ đã sớm ở tôn toàn trong ngực ngủ xe tôn toàn cùng viên thủy thanh mấy người cũng là người kiệt sức ngựa hết hơi từ hơn ba giờ chiều tự em mở thành phố lên đường bọn họ một đường cơ h ồ ngựa không ngừng c õ câu xuyên qua quê hương chỗ ở huệ thành đi tới xê thành phố đệ nhất bệnh viện nhìn lao thái thái còn không chờ bọn hắn nghỉ ngơi liền lại cho lào thái thái làm chuyển viện thủ tục lại một đường lao tới ma đô thời gian quá dài quá trình này phi thường mệt nhọc nửa đường tôn toàn đều mấy lần thay đổi thái á nam lái xe nếu không thái á nam mệt nhọc lái bên dưới liền nguy hiểm nếu so sánh lại chân chính bị bệnh lao thái, thái ngược lại không thế、nào. trên xe cứu thương nàng liền ngủ mất rồi đến ma đô đệ nhất bệnh viện mọi người hộ tống nàng từ trên xe bước xuống mới đem nàng thức tỉnh bây giờ thầy thuốc đa số cũng t a n việc nếu không các người đi trước các người nơi này biệt thự đi nghỉ ngơi chứ xem các người đều mệt mỏi hơn nữa các người còn mang theo tâm tâm các người nhìn tâm tâm đều ngủ thiết đi tối nay nơi này liền để ta làm chiếu cố đi ba người cũng cùng thanh thanh bọn họ đi nghỉ ngơi đi nghỉ khỏe chúng ta ngày mai lại theo nơi này y sĩ trưởng cầu thông nắm lao thái thái thu xếp ổn t h o ạ sau viên ngọc lan nhìn một chút thần sắc mệnh m ỏ i tôn toàn cùng viên thủy thanh đ ắ m người cùng với tôn toàn trong ngực đã sớm ngủ say hài tử nàng thở dài đề nghị như vậy tôn toàn đang muốn đáp ứng viên thủy thanh đã lắc đầu hay là ta theo nại nại đi cô cô ngươi cùng tôn toàn bọn họ đi nghỉ ngơi đi ra ra ngươi cũng đi lão g i a t ử nhìn một chút trên giường bệnh bạn già nhưng cũng lắc đầu các ngươi đều đừng cãi cọ tối nay ta lưu lại các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi ta khác cũng không giúp được ngày mai ngươi còn phải môn cùng thầy thuốc câu thông đâu rồi đều đi nghỉ ngơi cho khỏe lời nói này tôn toàn không nhịn được nói ra ra chúng ta nhiều như vậy người tuổi trẻ ở chỗ này còn có thể muốn ngươi lưu lại theo mãi mãi ta là nam nhân tứ chờ đợi mãi mãi đi tiểu đêm khả năng không có phương tiện bằng không nhất định là ta lưu lại ngược lại bất kể tối nay ngủ lưu lại theo giường ngược lại cũng không thể khiến ra ra ngươi lưu lại lúc này phó lôi lại cũng tiến lên mao toại tự tiến biểu thị nàng có thể ở lại chỗ này ngủ đêm cái này thì biến đổi nói chuyện vớ vẩn nàng là tôn toàn thuộc hạ không sai nhưng tôn toàn cũng không trở thành như vậy dùng nàng chỉ có từ trước đến giờ không nói nhiều thái á nam cùng đã ngủ tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ không có mở miệng cấp ngủ đêm sống một phen tranh luận sau khi cuối cùng vẫn viên thủy thanh thắng phân biệt lúc viên thủy thanh đi tới tôn toàn trước mặt túi đầu nhìn hắn một cái trong ngực đã ngủ say con cái nhìn nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đều chen lần có chút biến hình viên thủy thanh mím môi một cái cũng không nói gì chẳng qua là đưa tay ban con gái sửa sang lại cổ áo xong rồi nàng nhẹ giọng nói với tô toàn tối nay ngươi theo tâm tâm ngủ đi trở về nhớ cho nàng hướng điểm sửa bột đút nàng uống nàng mặc dù ngủ thiết đi nhưng ngươi nắm sửa bột hướng được n ú m vũ cao su nhét vào trong miệng nàng nàng hội uống còn nữa nhớ cho nàng đổi đi tiểu không ư ớt sáng sớm ngày mai cũng có đổi đi tiểu không ư ớt cùng vũ sửa nàng rõ ràng có chút không yên tâm tôn toàn chiếu c ô con gái bởi vì từ con gái ra đời đến bây giờ tôn toàn cho tới bây giờ không một người chiếu cố qua con gái một bên viên ngọc lan không nhịn được nói nếu không thanh thanh tối nay hay lại là để ta làm theo ngươi nại nại đi t â m tâm nhỏ như vậy cách ngươi cái này u không được viên thủy thanh có chút do dự quay đầu nhìn một chút trên giường bệnh mãi mãi vẫn lắc đầu không được cô cô tôn toàn có thể chăm sóc kỹ tâm tâm ngươi cũng đừng theo ta cãi thời gian không còn sớm các ngươi đều trở về đi thôi có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho ta một câu cuối cùng nàng là nói với tôn toàn nàng cuối cùng vẫn có chút lo lắng tôn toàn nay buổi tối cố không con gái tốt thật ra thì trong bệnh viện này có thể tốn tiền xin hộ công nhưng lão thái thái dưới mắt loại tình huống này viên thủy thanh bọn người phi thường lo lắng e sợ cho đối với lao thái thái chiếu cố không chu toàn làm sao có thể nguyện ý khiến hộ công tới chiếu cố vì vậy xin hộ công đề nghị tôn toàn nhịn được không cầm bởi vì suy bụng ta ra bụng người nếu như lào thái thái là hắn thân mãi mãi mấy ngày nay hắn khẳng định cũng sẽ không yên tâm khiến hộ công tới c h i ế u cố tôn toàn ở ma đô biệt thự trước cho thuê qua mấy tháng nhưng gần đây lại trống rỗng dù sao biệt thự tiền mướn có chút quý người bình thường không mướn nổi mà có thể cho mướn nổi nhân thường thường cũng không cần mướn phòng đến ở còn nữa lúc trước la na dẫn đội đến ma đô mở ra thị trường thời điểm viên thủy thanh cũng đã nói lời khắc khí khiến la na ở cái này bộ biệt thự nhưng la khéo léo từ chối nếu như chẳng qua là một bộ thông thường ngôi nhà phòng nàng nói không chừng cũng liền ở nhưng biệt thự lời nói nàng không tốt tiếp nhận cũng vì vậy tôn toàn bọn họ lần này tới k i a bộ biệt thự còn t r ố n g không ngoại trừ bên trong biệt thự rơi xuống nhiều phù hôi không vấn đề khác đoàn người lái xe tới đến bên này nhiều người hảo làm việc mọi người cùng nhau đọc thủ chừng nửa canh giờ không sai biệt lắm liền đem mấy căn phòng ngủ đơn giản thu t h ậ p xong trong lúc cách vách hoắc y, y y còn tới thăm năm quá họ cần không muốn cái gì vậy thì như nước sôi cái gì đây đương nhiên là lời k h á c h khí trên thực tế cái này trong biệt thự sinh hoạt vật phẩm đầy đủ mọi thứ ấm điện sốt mở ra thủy giã liền mấy phút sự cái gì cũng không khuyết tối hôm đó tôn toàn hoàn toàn tiến vào vũ em nhân vật cho ngủ say con gái thay t ả cho con gái hướng s ữ a bột bú s ữ a chờ một chút con gái giấc ngủ rất sâu nhưng khi n ú m vũ cao su đụng phải miệng nàng ba thời điểm nàng hay lại là theo bản năng há miệng dựa vào bản năng rất nhuẩn nguyện uống sữa cho con gái bú sữa nhìn con gái nhắm toàn con mắt từng ngụm từng ngụm bú sữa mẹ bộ dạng tôn toàn trái tim cũng từ từ trầm tính lại tạm thời quên hôm nay từ trạng vạn g tối đến bây giờ buôn ba mệt nhọc khoe miệng cũng không tự chủ nâng lên một tia lộ con ánh mắt cũng biến thành rất ô nu không nhịn được đưa tay sờ một cái nữ nhi chóc núi cùng cai chán sờ ch là hắn lúc trước nghe viên thủy thanh nói nói là nhìn con gái có lạnh hay không sờ một cái chóp mũi sẽ biết chóp mũi lạnh sẽ phải bị nàng thêm quần áo chóp mũi xuất mồ hôi sẽ phải bị nàng giảm quần áo về phần sờ cái chán kia cũng không sao dụ ý hắn chính là không nhịn được nghĩ sờ một chút nữ nhi khuôn mặt nhỏ nhắn phó lôi là lần đầu tiên đến tôn toàn ở ma đô bệ i tự t bởi vì nơi này căn phòng rất nhiều cho nên hắn tối nay cũng chia được một gian phòng sau khi rửa mặt nằm dài trên giường nàng không gấp mặc dù lúc này đã là trời vừa dạng sáng nhiều nàng trận toàn con mắt đánh giá căn phòng này chân thiết ánh mắt có chút hâm mộ Chỉ nghĩ n biết, biệt tôn toàn t thì có 3 bộ rồi. Em Thành phố Thanh Long Định biệt thử trong bộ, bộ tắc thất, tấp đất tấp biệt thử. phố Định phương, hắn như h có công cái cũng có bộ bộ, bộ bộ bộ rồi. nơi lại M. M. làm ma này vàng Long vườn lớn n địa g đô vậy ở, tới hôm nay buổi chiều đến bây giờ việc trải qua nàng cảm giác có chút không chân thực buổi chiều ba điểm nhiều thời điểm nàng vẫn còn ở cá mặn phòng làm việc trong phòng làm việc công việc làm cuối năm tổng kết báo cáo đột nhiên liền nhận được tôn toàn điện thoại của sau đó liền một đường xuyên qua mấy cái thành phố đi x e thành phố đệ nhất bệnh viện đi theo liền bận t r ư ớ c bận sau địa giúp làm thủ tục xuất viện lại sau đó lại cả đêm đi tới ma đô đệ nhất bệnh viện cùng với bây giờ cái này bộ trong biệt thự nàng cảm giác cùng cưỡi ngựa ngắm hoa một dạng đến mỗi một cái địa phương còn chưa kịp cẩn thận coi trộm một chút nhìn một chút liền lại ngựa không ngừng vó câu đi hạ một cái địa phương cho nên nàng lúc này hồi tưởng hôm nay sở đến mấy cái địa phương lại không có rất rõ ràng trí nhớ sáng ngày hôm sau tất cả mọi người thức dậy thật sớm bao gồm tôn toàn mặc dù tôn toàn cảm giác mình còn không có nghỉ ngơi tốt nhưng nghĩ tới lao thái thái vẫn còn ở trong bệnh con dâu còn được. con đằng kia bên bồi hộ, hắn liền không ngủ Hốn dâu tại tôi kia bồi gái hộ, hồ, h ô mặc qua ngủ sớm, hôm nay cũng tỉnh sớm. gia hòa ngủ cũng tỉnh tỉnh, trên giường liền không đứng sớm, hôm sớm. Tiểu rồi. vừa ở đắn dù không có một hồi sắp xếp trưởng thành một cái một chữ một hồi sắp xếp trưởng thành một cái nhân chữ nhưng nàng một hồi dùng tay nhỏ sờ tôn toàn mặt của một hồi nắm ngón tay hút hướng hắn trong lỗ mũi thọ nắm tôn toàn thọ sau khi tỉnh lại nàng còn khanh khách địa cười chờ tôn toàn ngáp một cái nhắm lại con mắt ngủ tiếp thời điểm nàng lại đưa tay đi t h ọ lỗ thay h ắ lỗ t h ọ xong sau lại đi dùng ngón tay khu tôn toàn con mắt tay nhỏ bé của nàng đột nhiên một khu hoàn toàn không có phòng bị tôn toàn kêu đau một tiếng cặp mắt đ n g nhiên mở ra nơi nào còn có phân nửa buồn ngủ phản ứng của hắn có chút lớn tiểu g i a hỏa thật giống như có chút bị hù dọa c h ư ớ c con mắt ngơ ngác nhìn hắn đẳng cấp phát hiện hắn không có đánh nàng chẳng qua là biểu tình địa bất đắc dĩ giáo hơn nàng tâm tâm ba con mắt không thể khu a nàng l ầ n n ữ a c ư ờ i cười liệt cái miệng nhỏ nhắn lại hướng về thân thể hắn trèo hỏi d ò dưới tình huống này tôn mẫu nhân làm sao còn ngủ tiếp không có biện pháp chỉ có thể thức dậy hầu hạ mình tiểu công chúa rồi cho nàng mặc quần áo rửa mặt tẩy c á n mông đổi đi tiểu không ướt h ư ớ n sửa bột ch bữa ăn sáng là phó lôi kêu thượng thái kém một bậc nam lái xe đi ra ngoài mua về chờ bọn hắn chạy tới bệnh viện thời điểm thời gian còn chưa tới tám điểm rất nhiều thầy thuốc y tá mới vừa tới đi làm đi tới lao thái thái chỗ ở phòng bệnh viên thủy thanh cũng đã s ớ m tỉnh lấy một chậu nước cấm đang dùng khăn lông nóng cho l a o thái thái lau tay lau mặt tôn toàn cho nàng mang theo bữa ăn sáng viên ngọc lan mau tới trước thay đổi viên thủy thanh thúc giục viên thủy thanh đi nhanh ăn điểm tâm trong tay khăn lông nóng bị cô cô cướp đi viên thủy thanh thở m ộ t hơi đi tới tôn toàn trước mặt trước nhìn một chút con gái gặp con gái tinh thần rất tốt đang ở tò mò hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây nàng t a i mặt lộ nụ cười nhẹ giọng hỏi tâm tâm tối hôm qua có ngoan hay không tôn toàn trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến sáng nay tiểu g i a hỏa đối với hắn làm được những thứ kia chuyện xấu thở dài hắn biểu tình bất đắc dĩ nói thật biết điều ngoan ngoan rất ngươi không cần lo lắng chương năm trăm ba mươi bốn viên thủy thanh bữa ăn sáng còn chưa ăn xong tôn toàn liền nhận được hoặc ý ý thì h điện thoại của trong điện thoại hoặc ý ý thì hỏi bọn hắn người đâu làm sao theo như nhà bọn họ t r u n g không người ứng biết được tôn toàn đám người đã đến bệnh viện hoặc y y không nói gì mấy giây mới nói các người tối hôm qua trễ như vậy tải tới nghỉ ngơi hôm nay sớm như vậy liền đều dậy ta còn nói cho các người hơi chút ngủ thêm một lát sau đó mang bọn ngươi đi bệnh viện bên kia gặp y sĩ t r ư ở n g đây được rồi các người đã, đã đến bệnh viện vậy các ngươi chờ một chút ta bây giờ cứ tới đây y sĩ trưởng cha ta đã giúp các ngươi liên lạc xong ta biết ta tới mang bọn ngươi đi gặp có hoặc y y ở trong đó là mối tôn toàn bọn họ gặp y sĩ trưởng tự nhiên rất thuận lợi cùng y sĩ trưởng câu thông kết quả cũng không phức tạp đầu tiên trước tiên cần phải cho lão thái thái làm một phen cần thiết kiểm tra sau đó sẽ cân nhắc có cần hay không cho lão thái thái làm tim bắt cầu giải phẫu nếu như làm đại khái chọn vào giờ nào chọn lựa như thế nào phương án những thứ này đều là lưu lại bệnh nhân chuyển viện chính là như vậy ở nguyên lai、like, bệnh viện làm rất nhiều kiểm tra chuyển viện sau khi đều muốn tạo một cái mới đối với lần này tôn toàn bọn người không ý kiến ngày đó làm xong nhiều hạng kiểm tra sáng ngày thứ hai tất cả kiểm tra kết quả liền tất cả đi ra y n g h ĩ sĩ trưởng xem qua lão thái thái các hạng kiểm tra kết quả sau khi cho ra đề nghị cũng làm a u sớm tiến hành tim bắt cầu giải phẫu Mà lúc này, viên trong h thanh cô phụ Hàn ủ y từ lao đống cũng cô Quốc thời gian này viên thủy thanh bịa i muội hàn quốc đống cùng viên ngọc lan con gái hàn lệ cũng nội vã chạy tới lại nói từ nàng và nhạc siêu chia tay sau khi không bao lâu rời đi em m ở thành phố đi k h á c một thành phố lần nữa tìm việc làm bắt đầu lại cuộc sống mới vốn là cái này cuối năm nàng cũng mau nghỉ đ ỗ n g nhiên biết được bà ngoại bệnh tình nguy kịch nằm viện nàng muốn xin nghỉ lại nhất thời không thoát thân nổi hơn nữa viên ngọc lan ở trong điện thoại khuyên nàng đứng nóng ngược lại nàng tới cũng không có tác dụng gì hàn lệ lúc này mới kéo thêm rồi mấy ngày kéo dài tới công ty chính thức nghỉ tài vội vã chạy tới giải phẫu một ngày trước buổi tối cho lão thái thái bồi hộ chính là viên ngọc lan viên thủy thanh cùng tôn toàn đám người trở lại ma đô biệt thự nghỉ ngơi tối hôm đó tôn toàn rõ ràng cảm giác viên thủy thanh ở t r ầ n trọc trở mình đều d ạ n g sáng nàng còn một hồi xoay người một hồi lại xoay người có lẽ là nấu chuyên nghiệp xuất thân nguyên nhân lúc ấy tôn toàn trong đầu lõe lên lại là dán cá lúc mang trong chảo dầu cá lật lại dán một hồi lại lật qua dán một hồi cái ý niệm này từ trong đầu thoáng qua sau khi hắn cũng cảm giác mình lúc này nghĩ như vậy. rất không đúng nhưng ý nghĩ đồ chơi này là không bị khống chế a hắn cũng không có biện pháp hắn bất đắc dĩ mở mắt ra đưa tay ôm lấy viên thủy thành nhẹ nói khắc quá lo lắng chúng ta có thể làm đều đã làm bây giờ mãi mãi ở ma đô đệ nhất bệnh viện thầy thuốc cũng là tim bắc cầu phương diện chứ danh chuyên gia ngươi không có nghe hoắc ý ý h i n ó i sao vị này chuyên gia mỗi tháng đều phải làm rất nhiều đại tim bắc cầu tay thuật tỷ lệ thành công rất cao đã rất lâu không thất thủ cho nên an tâm đi hội không có chuyện gì viên thủy thanh tính, tính nghe hắn nói xong khẽ ừ một tiếng con mắt vẫn là nhắm qua một lúc lâu nàng tai nhẹ nói ta t không? ta từ nhỏ chủ yếu là mãi mãi nuôi lớn ta thực sự rất sợ thực sự rất sợ nàng lần này cứ như vậy đi rồi ta bây giờ đã không mấy cái trí thân rồi ba mẹ ta đã không có ở đây nếu như mãi mãi cũng đi rồi ta ta tôn toàn nghe tâm lý kiềm chế thở dài nhẹ nhàng h ô n một cái nàng lại nhẹ dọn g ă n ủi sẽ không tin tưởng ta mãi mãi hội thật qua cửa hải này hơn nữa ai nói ngươi không mấy cái trí thân rồi hả ta chính là a ta là ngươi thân nhất lao công còn có tâm tâm đây chính ngươi ruột còn chưa đủ thân sao viên thủy thanh nghe xong rốt cuộc mở ra nhìn về phía bên cạnh con gái ngủ say khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nói tâm tâm quả thật rất thân nhưng ngươi theo ta lại không liên hệ máu mủ không tính là trí thân chứ lại từ trong miệng nàng nghe như vậy câu tôn toàn thật bất ngờ cũng có chút không nói gì dưới tình huống bình thường viên thủy thanh tình thương thật cao không thể nào với hắn nói như vậy mỹ môi không nói gì một hồi lâu miệng hắn tiện thuộc tính không biết tại sao lại bị kích phát nói vậy ngươi còn gọi quá ca c a ta đây ca ca cùng mội còn không thân sao viên thủy thanh không nói lường hắn một cái nàng bỗng nhiên dùng đầu đụng vào mặt của hắn thấp giọng trách mắng không biết xấu hổ bị chửi không biết xấu hổ tôn mỗi nhân hắc hắc cười ngây ngô không dám nữa nói quá đáng hơn nói kích thích nàng sáng ngày hôm sau lao thái thái bị đẩy tới phòng giải phẫu tôn toàn ôm hải tử cùng viên t h ủ y thanh hàn quốc đống viên ngọc lan đám người đẳng cấp ở bên ngoài phòng giải phẫu mặt đẳng cấp ở bên ngoài nhân có rất nhiều bao gồm hàn lệ phó lôi t h á i á nam hoặc y y Y h đám người nhưng nhiều người như vậy tuy nhiên cũng rất tán tính phòng giải phẫu với rất nhiều người mà nói hãy cùng q u môn quan tự như thường thường ý nghĩa sinh và tử khả năng vốn là còn có thể sống thêm một hai năm nào đó bệnh nhân vào một lần phòng giải phẫu rất nhanh sẽ biết chết đi đương nhiên người nhiều hơn vào phòng giải phẫu sau sẽ sống được lâu hơn tổng thể nhìn lên phòng giải phẫu là cứu tánh mạng người địa phương nhưng nguy hiểm trong đó cũng là khách quan tồn tại đặc biệt là đối với yêu cầu giải phẫu thân nhân bệnh nhân mà nói nhà thân nhân bị đẩy tới phòng giải phẫu tâm tình cũng không có biện pháp không nặng nề bởi vì ở thủ thuật kết thúc trước người nào cũng không thể xác định chàng này giải phẫu rốt cuộc là thành công hay lại là thất bại thành công tuy vui vẻ nhưng một khi thất bại đó chẳng khác nào xét đánh năng h a i đối với có chút gia đình mà nói khả năng càng là t a i hỏa n đầu thời gian từng giây từng phút trôi qua thường ngày rất dễ dàng liền đi qua mười phút nửa giờ và hôm nay cái này buổi sáng ở tôn toàn đám người nơi này phảng phất trải qua đặc biệt trượm rõ ràng cảm giác đã qua rất lâu thực tế lại chỉ trải qua mấy phút mà thôi p h o n g giải phẫu đại môn một mực đóng chặt lại thỉnh thoảng tại có một cái y tá bước chân vội vã đi ra đi lấy cái gì dược phẩm hoặc là cái gì khác mỗi lần tôn toàn đám người biết do y tá không có trả lời cái gì bọn họ hay lại là theo bản năng trào lên đi mang theo cẩn thận sắp xếp nụ cười dọn tận lực hiền hòa hỏi một đôi lời mà y tá cũng quả thật mỗi lần đều không chân chính trả lời bọn họ cái gì chỉ nói giải phẫu còn đang tiến hành xin thân nhân môn kiên nhận chờ đợi không nên trễ mãi nàng khứ thủ dược phẩm những người lớn cũng còn khá tôn toàn nữ nhi trong ngực lại không làm bắt đầu y y y ở nha nha địa náo tương khởi đến muốn xuống đất đi bộ tôn toàn bị tranh cãi không có cách nào vừa đem nàng bỏ trên đất tiểu gia hỏa liền lao đảo chạy khắp nơi tôn toàn mau đuổi theo ở phía sau vừa lừa vừa dụ bận rộn bể đầu sức chắn cũng không giải quyết được nàng viên thủy thanh thở dài biểu tình bất đắc dĩ đi tới mang con gái ôm vào trong ngực nhẹ dọn rủ rỗ lúc đó hiệu quả rất tốt nhưng cũng không lâu lắm tiểu gia hỏa lại không làm nàng chính là đối với ngoài thân hết thệ đều cảm thấy hứng thú lòng hiếu kỳ rất mạnh nhìn thấy hết thể xa lạ đồ vật cũng muốn đi s ờ một cái khu một khu chụp đánh một cái hoặc là cắn két cắn mà hôm nay ở chỗ này nhìn thấy hết thể đối với nàng mà nói đều là xa lạ mới lạ nàng làm sao có thể ngoan ngoãn đợi ở ba mẹ trong ngực cuối cùng viên thủy thanh cũng không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là đưa nàng lần nữa bỏ trên đất tiểu gia hỏa vui sướng tiếp tục chạy loạn tôn toàn bất đắc dĩ đuổi theo mỗi khi con gái lảo đảo một cái sắp ngã xuống thời điểm vội vàng đưa tay đỡ xuống phó lôi thấy vậy có chút bật cười cũng mau tới đây rút một tay lao ra từ vẻ mặt chán nản tựa vào trên ghế dài mắt thần mục nhưng mà nhìn bên này nhìn một hồi hắn ho khan một tiếng thanh âm trầm thấp nói tiểu tôn ngươi đem tâm tâm mang tới dưới lầu đi đi một chút đi đừng để cho nàng ở chỗ này chạy đừng làm ổn toàn bên trong làm giải phẫu thầy thuốc viên ngọc lan phụ họa hàn quốc đống cũng lên tiếng khiến tôn toàn đem con dẫn đi tôn toàn nhưng thật ra là muốn ở chỗ này đẳng cấp lao thái thái giải phẫu kết quả nhưng nếu bọn họ đều nói như vậy hắn cũng không nói gì đáp đáp một tiếng ôm lấy hải tử đã đi xuống lầu phó lôi nhanh đi cầm bảo mụ bao đi theo bảo mụ bao trong chứa tất cả đều là hải tử đồ vật sữa bột đi tiểu không ớt bình sữa sắp xếp nước nóng giữ nhiệt cốc v v đều là hải tử đi ra khỏi nhà tùy thời đều có thể cần dùng đến gì đó nàng cũng không có cấp thiết muốn trước tiên phải biết được lao thái thái giải phẫu kết quả ý nghĩ cho nàng mà nói phục vụ hào tôn toàn cùng viên thủy thanh liền là trọng yếu nhất sự bọn họ là lao bản của nàng cùng lao bản nương đến khi hắn hai con gái tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ tự nhiên cũng là nàng trọng điểm yêu cầu phục vụ hào đối tượng tôn toàn ở phó lôi cùng đi hạ mang theo hải tử, tử nhìn suối phun có suối phun nhìn tiểu ra hỏa thật cao hứng yi y y n h a n h a không biết nói gì chính là lao hướng suối phun kia vừa đưa tay tôn toàn ôm nàng nàng tiểu thân thể cũng hầu như hướng suối phun bên kia nghiêng về trước tôn toàn minh bạch lý của nàng muốn đưa tay đi sở suối phun thủy hắn dĩ nhiên không thể nào để cho nàng đi sở vì vậy phụ nữ giữa đánh cờ lần nữa mở ra một cái nhất định phải đi sở suối phun một cái kiên quyết không để cho hai cha con nàng giống đánh nhau tựa như náo cái không xong tôn toàn cái đầu kia đ ạ i tâm lý còn băn khoăn lao thái thái tay thuật kết quả bên này vẫn còn muốn chịu nhịn tính tình dỗ con gái tức giận trong lòng mắng mắng địa bốc lên cũng không dám thực sự hùng con gái bởi vì cái này tiểu ra hỏa tính khí h ắ n đã sớm nhìn ra. khí lượng thật tiểu n g ư ơ i dám h u n g nàng nàng liền dám tại chỗ khóc cho ngươi nhìn hơn nữa coi như ngươi tại chỗ đem nàng dỗ tốt lắm buổi tối nàng ngủ đến nửa đêm cũng lại đột nhiên không có dấu hiệu nào khóc lên khóc nước mắt thẳng xuống cái chủng loại kia trong chốc lát căn bản dỗ không tốt có như vậy một đứa con gái hắn còn có thể làm sao đây chỉ có thể kiềm chế tính tình của mình rồi mấy ngày trước hắn nhất thời không khống chế được chính mình tính khí không nhịn được kéo dài nghiêm mặt dạy dỗ nàng đôi câu kết quả vừa nhìn thấy nàng khóc hắn liền túng xuyên kịch biến sắc mặt t ự như tại chỗ sắp xếp nụ cười nói với nàng thật xin lỗi b ba không nên chửi ngươi ba có lỗi với ngươi ngươi chớ khóc có được hay không đại mô đông tôn toàn ở dưới lầu mang con gái dám lộ ra một đầu mồ hôi ngay tại hắn sắp hỏng mất thời điểm điện thoại di động đ ỗ n g nhiên văng lên là viên thủy thanh thanh tới điện thoại kết nối hắn nghe viên thủy thanh thanh nhân của lão công bà nội giải phẫu thành công mới vừa từ phòng giải phẫu đẩy ra ngươi và tâm tâm đây ở nơi nào ta tới tìm các ngươi một khắc kia tôn toàn tâm lý t h ở phào nhẹ nhõm hắn thực sự rất sợ lao thai thái nếu như lần này đi thật viên thủy thanh hội thương tâm quá độ trừ lần đó ra hắn thợ phào nhẹ nhõm nguyên nhân còn có một cái khác viên thủy thanh、tới. hắn liền tạm thời có thể từ nữ nhi dưới bóng tối giải thoát hắn không phải là nữ nhi đối thủ làm bất quán ảng chương năm trăm ba mươi lăm giải phẫu thành công tất cả mọi người tâm lý đều thở phào nhẹ nhõm sau đó thì có hết năm tâm tư thật ra thì hôm qua chính là giao thừa nhưng bởi vì lao thái thái bệnh tình cùng với hôm nay liền muốn làm giải phẫu cho nên ngày hôm qua tôn toàn đ á m người ai cũng không đề cập tới năm sự đêm ba mươi tùy tiện gọi điện thoại cho tự lầu đ e m một bàn món ăn đ ư a tới một nhà nhân khi phân bình thản ăn coi như là ăn cơm tất nhiên không có chút nào hưng phấn mà hôm nay đầu năm mười một lao thái thái phẫu thuật rốt cuộc làm xong hơn nữa giải phẫu thành công vì vậy mọi người tâm tình buông lỏng bên dưới đã có người đề nghị hôm nay là không phải là muốn ăn mừng một chút ừ đề nghị này là hàn lệ nói không người phản đối tất cả mọi người lộ ra nụ cười hàn quốc đồng nói là hàn ăn mừng một chút viên ngọc lan nói nếu không ta đi siêu thị mua ít thức ăn trở về làm viên t h ủ y thanh nhìn về phía tô n toàn nếu không ngươi đi mua đi ngươi không phải là học nấu n ư ớ n g sao ngươi tới thể hiện tài năng tôn toàn tiêu tiếu vậy ngươi mang hải tử viên ngọc lan cũng cười ta đây ở lại bệnh viện chiếu cố mẫu thân y các ngươi trở về ăn mừng Mai đầu nhớ mang cho tất a lan kia, lan tay của, ta đưa chút đồ ăn liền có ngọc ngọc cánh cười chờ cho thể. Hàn hì hì hạ nhờ tung tăng tiểu tới, t đồ đến đi ăn liền viên bên viên nói, người đưa ăn ngon. lệ bào ô xe cả mọi người không ý kiến chuyện này liền như vậy khoái trá quyết định về phần lao g i a tử cùng lao thái thái lao thái thái vừa làm xong giải phẫu lúc này còn hôn mê đâu rồi không có cách nào phát biểu ý kiến lao g i a tử ngồi ở mép giường một cái tay nắm bạn già tay tâm tư đều tại bạn già trên người căn bản là đi quản mọi người thảo luận đề về phần phó lôi cùng thái á nam ý kiến cái đề tài này lên yêu cầu hỏi nàng hai ý kiến sau Một không cần các nàng bỏ tiền không cần muốn hai nàng xuất lực chỉ cần đẳng cấp thức ăn làm xong sau ăn chung là được các nàng chẳng lẽ còn muốn phản đối viên thủy thanh đi tới cười tủm tìm hoặc y duy ý ở bên người dắt y y một cái tay, mỉm cười nói, dắt h ấ y, dài y dài. Hôm nay hiếm thấy ngươi t o à n c a tự mình x u ố tối n ngươi cũng tới nhà chúng ta ăn、đi. Nhất định còn g bếp, buổi phải tới đi. tới. ta Ta m y ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýýýýýýý ýýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý c ý ý ýýý ý ý ta đây tối nay liền quái nhớ rồi viên thủy thanh bật cười nói cái gì quái dậy chúng ta hoan n ê n còn đến không kịp hoặc y dùy nghề mắt cười lại liếc tôn toàn liếc mắt đột nhiên hỏi toàn ca ngươi xuống b ế p nói ta có thể gọi thức ăn chưa tôn toàn ôm hải tử đang cùng con gái đụng m u i chơi đùa đầu rồi dùng mùi hắn đụng nữ nhi cái mũi nhỏ nghe vậy cười hỏi được à ngươi điểm một cái nhìn chỉ cần ta sẽ làm hoặc y dùy n h ề suy nghĩ một chút à cô thịt biết làm sao ta thích g n cái đó tôn toàn gật đầu đi ta làm chưa chắc chính tông nhưng n g i vị hẳn còn có thể h o ặ y dùy n cười hơi chớp mắt trái không việc gì chỉ cần là ngươi làm chính không chính tông không có vấn đề ngươi biết làm liền có thể lại nói tôn toàn đã rất lâu không có tự mình xuống bếp trong nhà có biết làm món ăn bảo mẫu vương tẩu thỉnh thoảng muốn đổi một chút khẩu vị lời nói bên ngoài cũng có là t i ệ m cơm hắn lại không thiếu ăn cơm về điểm kia tiền tự nhiên không cần hắn tự mình xuống bếp làm gì dưới tình huống bình thường lấy thân phận của hắn bây giờ cũng không khả năng cho như vậy dưới người chủ nhưng nay tiên tình huống bất đồng hôm nay quả thật đáng ăn mừng thứ nhất ngày hôm qua đêm ba mươi liền qua loa trải qua hôm nay lại vừa là đầu năm mùng một thứ hai lao thái thái phẫu thuật thành công mọi người tâm lý đều cao hứng ba mà hắn khuê nữ một tuổi rất nhiều một ít mềm thức ăn cũng có thể ăn cho nên cái này năm mới hắn cũng muốn tự mình làm vài món thức ăn làm cho mình khuê nữ đếm thử một chút hẳn cái này tra tay nghề trở lại biệt thự nắm mọi người đưa đến nhà tôi toàn liền lái xe đi phụ cận siêu thị đầu năm m ù a g một chợ rau chưa chắc còn b u ớ n bán nhưng ma đô nơi này đại hình siêu thị hay lại là b u ớ n bán phó lôi đi theo hắn xe cùng đi nói là giúp hắn mang đồ hai người đi siêu thị đi dạo một vòng mua một nhóm nguyên liệu nấu ăn h ư ơ n g liệu cùng đồ gia vị trở lại là một tên gọi nấu tốt nghiệp chuyên nghiệp học sinh. trên ô n t căn bản hắn mỗi nhìn thấy như thế nguyên liệu nấu ăn trong đầu liền tự động thoáng qua mấy món ăn tên gọi chỉ cần là hắn có thể làm tốt lại vừa là hắn cảm thấy mọi người khả năng thích ăn hắn cũng có mua một chút trong quá trình này phó lôi cảm giác mình không giống như là một nữ nhân làm tôn toàn mua thịt dê thời điểm nàng nhỏ giọng hỏi thịt dê rất mùi gây ngươi có thể làm tốt sao làm tôn toàn mua chân giò lợn thời điểm nàng vừa nhỏ tiếng hỏi cái này ngươi cũng sẽ làm làm tôn toàn mua cua biển mai hình thoi thời điểm nàng trưng mắt nhìn không nhịn được lại hỏi cái này ngươi dự định làm sao s u ấ t nhỉ làm gì không mua lớn một chút con cua cái này cua biển mai hình thoi thật giống như có chút nhỏ a có thể ăn được thì sao cảm tạ nhiều lần đảm nhiệm bạn gái trước đi nếu không phải những thứ kia bạn gái trước đa số đều thèm ăn đồ ăn ngon sống lại tôn toàn chưa bao giờ đi quán rượu nấu ăn cho dù là nấu tốt nghiệp chuyên nghiệp hắn cũng không khả năng làm tốt bao nhiêu đạo món ăn nhưng bởi vì những khẩu vị đó khác nhau bạn gái trước môn hắn ngược lại luyện được một tay tốt tài nấu ăn cũng là bởi vì những thứ kia bạn gái trước môn hắn năm đó ở trong lúc học đại học học những thứ kia nấu lý luận kiến thức được một chút xíu chuyển hóa trưởng thành hắn thực tế thao tác năng lực đương nhiên cũng phải cảm tạo vĩ đại internet thời đại những năm đó hắn muốn học món ăn gì thời điểm liền lên lưới tìm liền con video lấy lý luận của hắn c ă n cơ trên mạng những thứ kia làm đồ ăn video hắn chỉ cần nhìn hai lần một món ăn bình thường đều có thể học được trong video biểu diễn đủ loại đao công hắn phổ thông đều biết trong video dùng đến đủ loại gia vị hắn liếc mắt nhìn cũng biết là làm gì dùng thêm ở nào đó đạo trong thức ăn khởi là tác dụng gì đủ loại nấu kỹ pháp hắn cũng đều biết các đại tự điển món ăn đặc điểm hắn không nói rõ như lòng bàn tay đại khái cũng đều biết là một m tên gọi tay viết trọng sinh trước hắn có thể là thất bại nhưng hắn nắm mọi bản lĩnh ngược lại học không sai so với trong nghề đa số trạch nam tay viết đều mạnh không ít lại nói năm đó hắn biết mấy cái tác giả bằng hưu vẫn thật hâm mộ hắn có thể đảm lần lượt nữ nhóm cũng vui lòng phục tùng địa đưa cho hắn đỉnh đầu l a o tài xế cái mũ đối với lần này tôn toàn t ử không cảm thấy đây là hạng nhất vinh dự nếu như có thể nhất đoạn yêu trực tiếp nói tới kết hôn sinh con người nào mẹ nó nguyện ý đổi một không xong thỉnh thoảng uống rượu say ngay trước hiện đảm nhiệm nữ nhóm trước mặt thuận miệng kêu lên tiền nhầm nữ phiếu tên loại đau này người nào có thể hiểu được đây hiện đảm nhiệm nữ nhóm sẽ trở mặt ta đến khi hắn nắm mọi bí quyết thật ra thì có một mao bí quyết không phải là cho đ à n gái lưu một cái tốt ấn tượng đầu tiên cũng ở sau tiếp xúc quá trình bên trong giống như một bảo tàng nam hải như thế nhiều biểu diễn một chút ưu điểm của mình mà thôi hơn nữa một chút bất kể là thật hay giả chân thành thái độ dưới tình huống bình thường chỉ cần đối phương là độc thân trạng thái hắn liền có rất lớn tỷ lệ bắt lại đối phương cho nên hắn cảm thấy nắm bội thật ra thì thật dễ dàng về phần làm sao làm được giống một cái bảo tàng nam hải làm một tên gọi v o n g văn tay viết nói chuyện hài hước một chút có thể hay không đa số nữ hải đều thích hài hước nam nhân chứ còn nữa làm một tên gọi nấu tốt nghiệp chuyên nghiệp nam nhân thỉnh thoảng cho đối phương làm một chút mỹ thực người đàn bà nào không thích cần thời điểm lại phát sáng sáng lên tự viết tay thân phận cũng đem mình không có sập tiệm tác phẩm thành tích thích hợp địa cho đối phương phát sáng sáng lên những thứ này đều là tăng thêm hạng a t r ọ n g sinh trước hắn sinh hoạt t ầ n g thứ vốn là không cao bên người tiếp xúc được nữ nhân phổ thông tất cả đều là nữ nhân bình thường coi như nhan giá trị không tệ vóc người có thể vậy cũng hay lại là nữ nhân bình thường có tài hoa rất ít bạch phú mỹ cũng rất ít mà quyết định những nữ nhân này chạch ngâu thời điểm yêu cầu thật ra thì cũng không cao như vậy chỉ cần không làm cho các nàng sớm đã sớm biết hắn không có gì tiền gửi ngân hàng gia cảnh cũng không kiểu gì trên căn bản cùng các nàng in á dễ là tỷ hòn xịp hay lại là dễ dàng điều kiện tiên quyết là khỏi phải nói kết hôn bởi vì nhắc tới kết hôn những nữ nhân này lập tức trở nên thực tế sẽ hỏi hắn khi nào mua nhà khi nào đổi xe thậm chí khả năng trực tiếp hỏi hắn có bao nhiêu tiền gửi ngân hàng đề tài thật giống như kéo xa trở lại chuyện chính phản chính là bởi vì những thứ kêu bạn gái trước môn tôn toàn làm đồ ăn tay nghề thực sự còn có thể trở lại biệt thự hắn trực tiếp liền tiến vào p h ò n g bếp trước tiên đem thịt dê ném vào danh nước mở ra nước uống dùng lưu thủy trùng thao sau đó liền bắt đầu xử lý thịt châu thịt châu yêu cầu phanh chế thời gian tương đối dài trước tiên cần phải làm xong thả ở trong nồi từ tứ suốt thịt châu ở trong nồi phanh chế trong thời gian hắn liền có thể không chút hoang mang xử lý khắc nguyên liệu nấu ăn hôm nay người ăn cơm tương đối nhiều cho nên hắn cần phải làm món ăn cũng không ít phó lôi vốn là muốn giúp hắn kết quả rất nhanh thì phát hiện nàng đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo về điểm kia tài nấu ăn ở tôn toàn nơi này cũng chỉ có thể hỗ trợ chọn chọn món ăn tắm một cái món ăn ngay cả thái thịt đao công của nàng ở tôn toàn trước mặt đều không lấy ra được ở nàng xem gặp tôn toàn tiện tay liền đem mang tây lao khương cắt thành hình thoi mà nhỏ mang bóc tốt t o i tử mụi viên cũng có thể cắt mười mấy mà nhỏ hành lá cắt nhỏ cắt được đều đạn so với mũi còn lúc nhỏ nàng vốn là muốn nói hỗ trợ s á c thức ăn lời nói bị nàng lặng lẽ nuốt trở về trong bụng mà tôn toàn làm đồ ăn chương trình cùng người bình thường cũng là bất đồng mang toàn bộ nguyên liệu nấu ăn đều xử lý xong tất sau khi hắn không gấp sốt đạo tiên món ăn mà là bắt đầu tự tay chế tác đủ loại nước tương t ỷ như vắt nước trong ớt xanh và đỏ xào đậu phụ thêm ớt xanh ớt đỏ dầu đậu nành và dầu ăn cá hấp đẳng cấp đ ồ gia vị chế tác sốt dịch chờ chút lúc bình thường hắn là không có khả năng như vậy tốn công tốn sức đi làm một bàn món ăn quá phiền t o á i nhưng hôm nay ngày này bất đồng hắn bỗng nhiên tới hứng thú liền không sợ người khác làm ph ở trong phòng khách xem tv nói chuyện trời đất viên thủy thanh hoặc y y ệ y h ệ hàn lệ hàn quốc đ ố n g cùng với lao ra từ đám người liền kinh ngạc ánh mắt đều liên tục nhìn về phòng bếp phương hướng hàn lệ kinh ngạc lẩm bẩm cái này cái gì thơm như vậy nhỉ hoặc y duy trứng mắt nhìn tò mò đứng dậy hướng phòng bếp bên kia đi tới ta đi xem một chút toàn ca làm đồ ăn chương năm trăm ba mươi sáu hoặc y duy y ệ động một cái hàn lệ cũng ngồi không yên cũng đi theo c h ậ m chậm đi tới khi nàng hai đi tới phòng bếp thời điểm nhìn thấy tôn toàn chính ở trong nồi gà quay tại sao hai nàng liếc mắt liền nhìn ra trong nồi là đang ở gà quay băng thành khối thịt gà các nàng cũng có thể liếc mắt liền nhận ra đầu gà cùng móng gà h i ể u một chút đầu gà tương đối lớn móng gà hình dáng tương đối khá nhận thức mặc dù đầu gà đã bị tôn toàn cắt thành hai phần mỗi con gà chảo đều băng thành ba khối vẫn là rất hảo nhận cái này biệt thự phong bếp thật lớn ước chừng có hai mươi mấy thước vướng đi cho nên hắn hai đi vào phong bếp cũng không chật trội toàn ca người đang ở đây sốt u hoặc y dùy y thì tò mò hỏi một câu nói nhảm tôn toàn vừa dùng sẻn cơm trộn xào trong nồi thịt gà một bên lử một tiếng quay đầu cho các nàng một cái phù hợp xã hội mong đợi nụ cười đang khi nói chuyện hắn tay phải cầm s ẻ n cơm tiếp tục trộn xào trong nồi thịt gà tay phải nắm lên nước tương bình hướng trong nồi tới nhiều nước tương một bên tới ư vừa lật xào lộ ra còn có thật có chút tiêu sái đây hoặc y y y cùng hàn lệ nhìn đến con mắt nhảy n h ả y hai nàng đều thì sẽ không nấu cơm theo các nàng nấu cơm là rất khó một môn kỹ thuật làm việc nhưng lúc này ở các nàng trong mắt tôn toàn lại rất dễ dàng tới ư hoàn nước tương mang thịt gà cao cấp sau vung xuống nước tương bình h á n tay phải lại đem khởi rượu gia vị ngon cái lăng không ấ n xuống toàn ngựa a i tiện tay ở trong nồi tới hai vòng rượu gia vị nhất thời tư lạp â m thanh bên trong bạch vụ dâng lên khiến nhân liên tưởng đến cổ đại đạo sĩ luyện đan cảnh tượng hắn trong tay phải xẻn cơm vẫn còn ở trộn xào trộn xào chốc lát đợi trong nồi bạch vụ phai đi hắn tay phải lại nắm giấm chua mình ngon cái cũng là lăng không ấn xuống toàn miệng c h a i t i ệ n tay hướng trong nồi lại tới một vòng giấm chua lần này bạch vụ dâng lên không nhiều nhưng thịt gà mùi thơm hòa lẫn giấm chua vị chua nhưng là trong nháy mắt k h u y ế t t h n g ra h o a y y y cùng hàn lệ không nhịn được thịt khí muối hàn lệ tiểu toàn bộ tử ngươi tay người này không tệ a tỷ của ta đi cùng với ngươi thật có lộc ăn h o ặ y y liếp nhìn nàng một cái cười nói toàn ca hàn lệ l i ế c nhìn nàng một cái cười hồi kính vậy là ngươi bọn họ hàng xóm và bạn miệng ngươi phúc cũng không tệ mà l ờ i còn chưa dứt hai nàng tất cả đều cười ra tiếng ở một bên làm việc vặt phó lôi cũng không khỏi mỉm cười trong lúc nhất thời trong phòng bếp tràn đầy vui sướng bầu không khí tôn toàn cũng đang cười nhưng công việc trên tay của hắn không ngừng tiếp tục trộn xào mấy cái trong nồi thịt gà liền hướng trong nồi thêm nước sạch à chú ý là nước sạch không phải là thủy thanh thanh thủy y m không trong nồi gà khối hắn bắt đầu hướng trong nổi thêm đồ gia vị muối gà tinh đường trắng đậu nành nước tương vân vân trong quá trình này động tác của hắn cũng là tiêu sái ở hoặc y duy thì các nàng trong mắt hắn thật giống như đều là tiện tay hướng trong nổi bỏ mối u đẳng cấp đồ gia vị cơ hồ đều không mang do dự hoặc y duy y không nhịn được hỏi toàn ca ngươi sẽ không sợ muối thả nhiều sao tôn toàn cười khẽ ta tâm lý n ắ m chắc ta mới vừa rồi thả muối là bấu lượng mau ra nổi thời điểm ta thi hội hạ vị đến lúc đó đại khái vẫn là phải thêm chút muối cho nên không thể nào thả nhiều hàn lệ hiếu kỳ tiểu toàn bộ tử trường học các ngươi nấu tốt nghiệp chuyên nghiệp làm đồ ăn đều lợi hại như vậy sao tôn toàn liếc nàng một cái làm sao muốn ta giới thiệu cho ngươi một cái đồng học sao hàn lệ thích một cái âm thanh phần thưởng hắn một cái xem t h ư ở n g ta mới không cần tìm một cái đầu biết đây tôn toàn bật cười lắc đầu cũng không cùng với nàng tranh cãi nấu ban tốt nghiệp trình độ học vẫn có thể là hơi chút thiếu chút nữa vừa tốt nghiệp kia vài năm tiền lương cũng quả thật rất thấp nhưng thật đẳng cấp tay nghề luyện ra tiền lương tốc độ tăng cũng là rất khả quan hơn nữa có kinh doanh năng lực đem tới còn có thể mình mở tiệm hắn trong trí nhớ chính mình những thứ kia cùng lớp đồng học nhiều năm sau mặc dù không có người người đều l a n lộn rất h á nhưng nuôi gia đình phổ thông cũng không có vấn đề gì mà trong đó mấy cái người xuất sắc cũng có thể năm nhập mấy trăm ngàn như vậy thu nhập cùng một ít trường nổi tiếng người tốt nghiệp nhất định là không cách nào sánh được nhưng cùng không sai biệt lắm trình độ học vấn khác tốt nghiệp chuyên nghiệp sinh so sánh đã coi như là rất khá bữa cơm này tôn toàn làm không sai biệt lắm bao giờ không có cách nào hắn một bộ này chuyên nghiệp làm đồ ăn t h ủ pháp vốn là tương đối dườm già cần dùng đến phối liệu đều so với bình thường chuyện nhà món ăn nhiều không ít hơn nữa hôm nay hắn chuẩn bị mấy đạo yêu cầu văn hỏa c h ậ m trưng món ăn vốn là tốn thời gian đang lúc tỷ như thịt kho tàu thịt trâu tỷ như bia vịt ỷ như bạch thang thịt dê tỷ như đoá tiêu đầu cá vân vân hiểu công việc người có thể sẽ nói đoá tiêu đầu cá còn không đơn giản sao Thức ă nếu này cũng phí công n phí phu. Dạ.、Nếu、như đoá tiêu đều trước thời hạn chịu đựng tốt lắm đoá tiêu đầu cá quả thật rất đơn giản nắm đầu cá mổ s ẻ cho đầu cá kỷ gì, hơn mấy đao lại bôi lên hao tổn dầu rác lên tỏi kết thúc cùng gừng kết thúc thêm lên rượu gia vị yếu thượng thanh hồng đoá tiêu lại rác lên gà tinh bột ngọt thục dầu mỡ heo những thứ này bỏ vào trưng trong d ư ơ n g trưng cái vài chục phút nắm sau khi đi ra tưới lên cá trưng trao dầu cùng nhiệt dầu n à n h rác lên hành lá cắt nhỏ là được tương đối đơn giản nhưng nếu như xanh hồng đoá tiêu đều phải hiện chịu được đây tỏi ra cùng gừng kết thúc đều phải tôn toàn chính mình hiện cắt hiện băm đây thậm chí ngay cả thuộc dầu mỡ heo đều phải hắn hiện chịu đựng những thứ này chung vào một chỗ không tốn thời gian đang lúc sau mọi người quen thuộc chuyện nhà món ăn cách làm rất đơn giản tỉ như mọi người thường gặp ớt xanh sợi thịt người bình thường nhà làm món ăn này thời điểm hột tiêu cắt đi gậy thịt heo cắt đi đặt chung một chỗ xào một xào thêm chút muối và bột ngọt là có thể ra lò chú trọng một chút hội thêm một chút giấm chua nhưng tôn toàn cách làm đao công đầu tiên là so với chuyện nhà cách làm tinh tế rất nhiều nơi này sẽ tốn nhiều một chút thời gian chờ sợi thịt cắt g ọ rồi hắn còn phải trước số vị trở lên tương sợi thịt vào nồi trước trong n ồ i dầu liền muốn đổ vào một lần đốt nóng sau đó mới đổ ra sau đó sẽ cũng một ít lạnh dầu vào nồi như vậy sợi thịt vào nồi sau mới sẽ không x à o t r ư ở n g thành một đoàn mà là căn căn rõ ràng tuyệt không dính ngay cả hơn nữa như vậy xào đi ra ngoài sợi thịt màu sắc đũ bạch thịt tươi non chờ món ăn này nhanh x à o kỹ thời điểm còn phải thêm lên g i ấ m chua cùng với thêm bột vào canh thêm minh dầu tôn toàn ở phòng bếp làm đồ ăn trong khoảng thời gian này đến phòng bếp người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều vốn là đây đối với mọi người mà nói làm đồ ăn mọi người từ nhỏ đều gặp không có gì hiếm lạ cũng đều không hứng thú kia nhìn chằm chằm người khác làm đồ ăn nhưng tôn toàn làm đồ ăn bước quả thực cùng bọn chúng từ nhỏ thành thói quen bước khác hẳn nhau đao công của hắn không nói cắt được vừa nhanh lại thích còn rất có sáng tạo sáng tạo thể hiện ở nơi nào tôn toàn hôm nay mua một cái cá lóc hắn hiện trường cho mọi người phô bày một phen hắn là như thế nào xử lý điều này cá lóc một đao b ă m xuống đầu cá ngoại trừ có chút d à o người ngược lại cũng không có gì đặc biệt nhưng đầu cá b ă m xuống sau hắn mang dao bầu cầm ngang hai đao liền đem thân cá mảnh nhỏ trưởng thành tam đại mảnh nhỏ liền có chút mở mọi người nhắn giới lại mấy đao sau xương cá đều b ă n thành miếu nhỏ dùng một cái nhỏ chén múc sau đó hắn liền bắt đầu mảnh nhỏ cá lóc hoa. cái gì gọi là cá lóc hoa nếu như hỏi câu ngư nhân câu ngư nhân trả lời có thể là h ắ t cá trong nước hạ phun ra khí phao b ư ớ c lên đến trên mặt nước đại khái là dạng gì khí phao đây chính là cá lóc hoa nhưng đối với chuyên nghiệp đầu bếp mà nói cá lóc hoa chính là muốn nắm cá lóc thịt cá cắt thành hoa hình dáng đối với sẽ không người mà nói đây là muôn vàn khó khăn làm được nhưng đối với tôn toàn như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ mà nói cá lóc hoa cũng không có gì kỹ thuật hàm lượng không phải là một cái hoa cúc đ à o đ à o pháp sử dụng mà thôi mang nửa bên thân cá phản thả ở trên tất gỗ chú ý mang cá trên người hoa văn nghịch giao bầu phát lực phương hướng ở thịt cá lên cắt xéo dựng thẳng kỳ sau khi hoa cúc đao liền khiến cho xong rồi không có đao khí ngăn g dọc cũng không có hàn quang bắn ra bốn phía chính là chỗ này nào bình đạm lại nghiêng hạ đao mang thịt cá cắt thành lớn nhỏ đều đều m i ế nhỏ g n tiện tay rũ ra những thứ kia cá nhỏ mảnh nhỏ ngươi sẽ phát hiện những cá này mảnh nhỏ đã có hoa cúc hình dáng viên thủy thanh chẳng biết lúc nào cũng ôm con gái đi tới cửa phòng bếp nàng nhìn khỏe miệng cánh n ế c trong ngực nàng tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ cũng nhìn đến đại con mắt trong n h y mắt nhìn một hồi nàng liền không thỏa mãn rồi n không biết là muốn ba ôm vẫn là phải đi qua cũng cắt hai đao buổi chiều nhanh bốn giờ thời điểm tôi toàn mang một bản tinh tâm chuẩn bị thức ăn bưng lên bàn cơm mỗi đạo món ăn đều s ắ c hương vị đều đủ đoá tiêu đầu cá thịt kho tàu gà thịt trâu n ổ i tử bia vịt phần đuôi bao quanh giấy bạc m ố i tiêu dê xếp hàng màu sắc nước trà bạch bên trong xuyên thấu qua điểm vàng nhạt bạch thang thịt dê cua biển mai hình toi xào bánh mật giấm đường tôm hình rượu cất thủy tử vân vân ngay cả hắn sao nấm hương cải xanh cũng so với bình thường trong tiệm cơm bán muốn trông tốt ba phần bởi vì cải xanh trong nấm hương hương hắn cắt sau đó hắn vì chinh phục những thứ kia bạn gái trước môn dạ dày hắn càng là e sợ cho làm có một chút tí vết nào môi đạo món ăn đều nghiên cứu rất chăm chỉ năm đó hắn vẫn hoài nghi mình có vài vị bạn gái trước với hắn lúc chia tay lộ ra như vậy không nỡ khả năng chính là không nỡ hắn tài nấu ăn mà hôm nay hắn đem các loại t à i nấu ăn biểu diễn ra đừng nói lần đầu tiên ăn hắn tự mình làm thức ăn hàn quốc đống hàn lệ cùng hoắc yi yi ngay cả vợ của hắn viên Thủy tay người, viên điểm kinh mọi người lại thời biết nơi Bởi vì cảm giác mỗi một giới i đáng đều động. đều đủ đua đua. hắn Thanh Nhìn bàn hương ăn, trong lên, nhất không nên hướng nào của cả có sắc thức cầm cảm c vợ vị vì hạ h một một bị ế ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý m ý ý ý ý ý ý ý ý ýý ý n ý ý ý ýý ý ýýýýýýýý ý ýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý ý ýý ý ý ýýýýý ý ýýý ý ý đặt ở mối tiêu dê xếp hàng cái m â mê b n mờ đơn giản nhất bốn lá hoa ngược lại khắp mười m ấ y đoá đó là một nhánh củ cà rốt khắp da lớn nhất lười biếng là một đoá cà chua da cuốn thành mẫu đơn nếu như có nhân cầm lên đoá hoa kia sẽ phát hiện đây là một đầu dài dáng dấp cà chua da cuốn thành phía dưới cùng dùng hai cây tam c ắ m khiến cho đoá hoa này không đến n ổ i tạng ra nhưng những thứ này hoa hắn điêu được lại đơn giản cũng không thể hủy bỏ hắn là một tên biến thái sự thật ta chính là khiến hắn lộng một bàn món ăn mà thôi hắn làm trưởng thành như vậy hàn quốc đóng năm đũa trứng mắt nhìn lại trứng mắt nhìn biểu tình hiếm thấy lộ ra có chút bốc Tiểu t ô năm A. Ngươi l như khi vậy, sau trăm a ngươi liền ngượng ư ơ cô cô nhà mời ba mươi bảy không nghi ngờ chút nào bữa này bình thường như cơm bữa ăn tất cả mọi người rất hài lòng như vậy dụng tâm một bữa cơm ai còn có thể có ý kiến gì đây nếu như này cũng còn có ý kiến còn có người tính sao đêm khuya tôn toàn gõ chữ kết thúc sau khi rửa mặt rón rén đi vào phòng ngủ chính khi hắn t ở i áo khoác xuống bỏ lên giường thời điểm hắn nguyên đã cho là ngủ viên thủy thanh lạng yên không một tiếng động chui vào trong lòng ngực của hắn tôn toàn ngơ ngẩn vừa mới chuẩn bị hỏi cái gì viên thủy thanh liền nhẹ dọn g lên tiếng lao công hôm nay khổ c ự c ngươi tất cả mọi người rất vui vẻ ta cũng rất vui vẻ thật sao lại một nữ nhân bị hắn tài nấu ăn c h í n h phục viên thủy thanh nữ nhân như vậy cũng không thể ngoại lệ điều này nói rõ một vấn đề gì đây tôn toàn trong đầu tránh quá một cái kết luận không tìm được nữ nhóm người tài nấu ăn phòng t r ừ n g đều chưa ra hình dáng gì không việc gì là nhân dân phục vụ không khổ cực lúc này tôn mỗ nhân còn không có quên nói lại ngại viên thủy thanh khép cười một tiếng đưa tay ôm cổ của hắn nhẹ nói ta hôm nay thật rất vui vẻ và nội giải phâu thành công còn ăn đến ngươi như vậy mưu đồ làm một bữa cơm ta bây giờ cảm thấy thật hạnh phúc cái gì gọi là sát phong cảnh tôn mỗ nhân câu nói tiếp theo liền sinh động địa giải thích vì sao kêu sát phong cảnh chỉ nghe hắn kinh ngạc hỏi ngươi không phải là họ viên sao làm sao họ phúc Xì.、Sì. viên thủy thanh bị hắn c h ọ c cười thành công đem nàng c h ọ c cười tôn mỗ nhân cũng nhẹ khẽ cười đại khái là viết vóng văn việc trải qua phá hủy hắn nghiêm chỉnh bản tính hắn luôn có thể ở nên nghiêm chỉnh thời điểm đến một câu không đúng đắn nhưng viên thủy thanh còn giống như thật thích không tin nàng xít lại gần mặt của hắn cái chắn để toàn chán của hắn nhẹ nói lao công tôn toàn sái bảo tính tình lại tới, ái bao lâu? Viên thủy thanh bảo bao Viên nén sái ái lại cười, phối hợp, một cười, tục, một lâu? cô mỗ ộ t Tôn vạn năm. m nhân cả kinh kêu đau một tiếng vội vàng trốn về sau nhưng tới hứng thú viên thủy thanh lại thừa dịp nghiêng người kỵ đến trên người hắn yêu ngươi bây giờ là chứ thấp giọng kệ nàng túi người túi đầu đúng vào lúc này bên cạnh tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ bỗng nhiên h o a một tiếng khóc lên nhất thời tựa như một c h ậ u nước lạnh tưới vào hai vợ chồng trên đầu tôn toàn cùng viên thủy thanh đều đỡ ở nơi nào nghiêng đầu hướng con gái nhìn lại lại thấy tiểu ra hỏa rõ ràng là nhắm toàn á n h mắt lại khóc nước mắt tất cả đi ra hôm nay ngươi mắng nàng rồi hả viên thủy thanh thấp giọng hỏi tôn toàn tôn toàn cao mày lắc đầu không có a ta nào dám mắng nàng xuyên đi tiểu không ướt ta không chọc nổi a đó chính là ban ngày điên được qu viên thủy thanh vừa nói vội vàng từ trên người hắn đi xuống đi qua ôm、um、lấy con gái một bên nhẹ dọn rụ rỗ một bên vỗ nhẹ nhẹ toàn nữ nhi sau lưng thuận thế còn đạp tôn toàn một ước đi nhanh cho tâm tâm hướng điểm sửa bột tiểu áo đông hát tâm miên tôn toàn buồn bực i nữ môi một cái lại chỉ có thể ngoan ngoan xuống giường cho con gái hướng sửa bột mỗi lần cho con gái thay tạ hướng sửa bột thời điểm hắn liền cảm giác mình thân là bạch kim đại thần b ê cách không còn sót lại chút gì thu nhập một tháng nhị ba mươi vạn tiền nhuận bút thì thế nào còn chưa phải là phải cho con gái đổi đi tiểu không ướt hướng sửa bột hắn n h ớ trọng sinh trước từng có người ở tác giả trên diễn đàn mở tổ bị nói bạch kim không thể đủ. lúc này hắn cảm thấy những lời này phía sau hẳn thêm một câu trừ phi tiểu công chúa chờ nắm con gái dỗ đ ư ợ c cho ăn no ngủ sau khi hắn còn muốn tiếp lấy cùng con dâu nóng người một chút lại bị viên t h ủ y thanh giơ tay lên đẻ ở trên m ặ t hắn nhẹ giọng cảnh cáo ngươi nghĩ nắm tâm tâm lại đánh thức sao đầu góc ngươi t r o n g có thể muốn chút khỏe mạnh sự sao không còn sớm nhanh ngủ đi tô n toàn bạch kim đại thần bê cách lần nữa không còn sót lại chút gì vượt bậc hướng bên cạnh ngã một cái tôn mỗ nhân ất đàng hoàng chuẩn bị ngủ hôm sau đại niên mùng hai buổi sáng tô toàn nhận được mẹ từ mai điện thoại của trong điện thoại từ mai hỏi hắn a toàn vợ của ngươi nàng mãi mãi bây giờ thế nào giải phẫu làm xong sao giải phẫu làm thành công hay không cái này năm mới con trai con dâu cùng cháu gái đều chưa có về nhà hết năm từ mai dĩ nhiên là quan tâm đối với nàng cái tuổi này phụ người mà nói lúc sau tết con cháu không trở về nhà cái đó năm mới liền không có chút nào năm vị ngược lại năm trước thời điểm nàng mấy lần gọi điện thoại hỏi tô toàn liên quan tới viên thủy thanh mãi mãi bị bệnh cùng giải phẫu sự khi nàng biết được tôn toàn bọn họ năm nay không có thể về nhà lúc sau tết tôn toàn rõ ràng từ trong điện thoại cảm giác thất vọng của nàng nhưng mẹ cũng không có than phiền cái gì cũng không có mệnh lệnh hắn nhất định phải mang vợ con về nhà ăn tết ngược lại mấy ngày gần đây thường thường liền gọi điện thoại tới quan tâm lao t h á i thái cơ thể ừ giải phẫu thành công bây giờ đang ở bệnh viện trong nghỉ ngơi phòng chừng còn nữa ít ngày là có thể xuất viện mẹ ngươi yên tâm đi không sao tôn toàn vừa dứt lời chỉ nghe thấy trong điện thoại chuyển tới cha tôn trí tài mơ hồ thanh âm ngươi hỏi m a hỏi a toàn có cần hay không chúng ta đi thăm một chút lao thai thái, thái? sau đó tôn toàn chỉ nghe thấy mẹ thanh âm há đúng rồi a toàn ngươi nói vợ của ngươi nàng mãi mãi lần này làm lớn như vậy giải phẫu về tình về lý ta và cha ngươi có phải hay không nên sang đây xem ngắm một chút à. ta với ngươi ba đều cảm thấy hẳn đến nhìn một chút ngươi nói sao tôn toàn nghe vậy con mày từ nội tâm mà nói hắn không hy vọng ba mẹ mình năm hết tết đến rồi khắp nơi bôn ba nhưng cân nhắc đến viên thủy thanh cùng với viên thủy thanh người nhà cảm thụ hắn trần c h ờ hỏi các ngươi thuận lợi tới thứ mai thuận lợi thuận lợi ba của ngươi cuối năm không phải là mua xe rồi mà bằng lái cũng đã sớm thi tốt lắm n g ư ơ i nơi này không ý kiến chúng ta lập tức thu thập một chút sau đó lái xe sang đây xem nắm lao t h á i thái thuận tiện cũng nhìn một chút các n g ư ơ i n g ư ơ i xem bên trong không tôn toàn chân mày lại nhữ không phải là cha ta hắn vừa cầm bằng lái liền dám lái xe tới bên này hắn được không không được nếu không như vậy các n g ư ơ i bao một chiếc xe tới hoặc là ta khiến tiểu thái lái xe đi đón các n g ư ơ i ngược lại không thể để cho cha ta lái xe tới ta không tin hắn kỹ thuật trong điện thoại mơ hồ chuyển tới tôn trí tài thanh nhân của cái này x ú tiểu tử còn chưa tin ta kỹ thuật lao tử kỹ thuật giỏi lắm người nói với hắn chúng ta liền lái xe đi t h mai ha ha ba của ngươi không phải là muốn tự mình lái xe tới ta là không khuyên nổi hắn tôn toàn tâm lý bốc lửa mẹ ngươi đem điện thoại di động cho ta ba ta tới nói với hắn t h mai được đi theo trong điện thoại chuyển tới từ mai mơ hồ thanh âm a con của ngươi cho ngươi nghe điện thoại nám chốc lát trong điện thoại di động chuyển tới tôn trí tài không nhịn được thanh âm để cho ta nghe điện thoại để cho ta nghe điện thoại nói cái gì hả có lời nói mau có dám mau thả tôn toàn khi sâu một hơi ổn ổn tâm tình của mình tôn toàn tăng thêm giọng trầm giọng nói、ba. gần sang năm mới ngươi đừng lộng hiểm a như vậy ta khiến tiểu thái lái xe đi đón các n g ư ơ i ngươi ngàn vạn lần khác tự mình lái xe tới a ngươi nghĩ lái xe lời nói sau khi có rất nhiều cơ hội nhưng lần này không cho mở nghe chưa tôn trí tài tranh cãi ngươi làm sao cũng không tin ta ư lão tử kỹ thuật giỏi r ấ t không tin ngươi hỏi ngươi mẹ năm trước ta còn lái xe mang nàng đi vào thành phố mua đồ tết để nguyên quần áo phục đây không tin ngươi hỏi nàng lão tử t à i lái xe có phải hay không rất khỏe mạnh trong điện thoại mơ hồ truyền tới từ mai thanh nhân của a toàn ba của ngươi lái xe được quả thật cũng không tệ lắm hắn lái xe được chậm cho dù hắn là lão tử tôn toàn là con của hắn nhưng đứa con trai này bây giờ là cả nhà trụ cột lại kết hôn sinh hải tử đối mặt tôn toàn nổi giận tôn trí tài cuối cùng vẫn là nhận tính sợ nhưng hắn cũng không có hoàn toàn nghe tôn toàn đồng ý khiến thái á nam lái xe đi đón hắn môn mà là nói được rồi được rồi lão tử không lái xe rồi còn không được sao chúng ta bao xe chúng ta bao một chiếc xe tới lần này ngươi yên tâm chứ cũng đừng khiến tiểu thái lái xe tới đón rồi tới tới lui lui không phiền phải sao xe không đốt dầu sao còn không chờ tôn toàn đ á p lời bên kia điện thoại di động trở lại từ mai trong tay trong điện thoại di động chuyển tới từ mai thanh n h ầ n của a toàn ngươi yên tâm đi ta cho ngươi nhìn chằm chằm ba của ngươi ta chắc chắn sẽ không cho phép hắn lái xe tới ngươi đừng lo lắng được rồi tôn toàn tức giận hơi tiêu ừ mẹ tuyệt đối không thể để cho hắn tự mình lái xe đến a thứ m a i ừ ta biết ta biết ngươi yên tâm đi đối với cha mẹ lần này có thể nghĩ đến đến tham viên thủy thanh n ã i n ã i tôn toàn trong lòng là cao hứng bởi vì tại hắn trước kia trong ấn tượng ba mẹ hắn là không có như vậy biết là người khả năng cùng lúc trước nhà bọn họ điều kiện không tốt cũng có quan hệ ngược lại tại hắn trong ấn tượng thân thích â n t h giữa p h à m là cần muốn tiêu tiền địa phương ba mẹ hắn luôn là loại trừ t á c tác có thể giả chết địa phương liền tận lực giả chết giống lần này như vậy có thể nghĩ đến chủ động tới tham viên thủy thanh mãi mãi trước kia là chưa từng có cái này làm cho hắn nghĩ tới một câu n ạ n n ữ áo cơm chân biết v i nhục thương khố bẩm thực biết lễ phép xem ra theo nhà điều kiện càng ngày càng tốt ba mẹ hắn không cần lại vì chuyện tiền bận tâm làm người phương diện lễ phép cũng đều bắt đầu chú ý lúc trước nào đó chút thời gian không biết lễ phép bây giờ nhìn lại chẳng qua chỉ là bởi vì nghèo m à t h ô i nhưng làm hắn hỏa khí mắng mắng chỉ hướng trên nóc nhảy lên chính là chiều hôm đó ba mẹ hắn rốt cuộc còn là tự mình lái xe tới ma đô năm ngoái cuối năm mua một chiếc màu đen đại chúng trực tiếp l á i đến hắn ma đô cửa biệt thự khi hắn nghe được động tinh từ trong nhà lúc đi ra vừa nhìn thấy cha từ buồng lái đi ra lúc ấy liền bối、rối. sau đó hắn hỏa khí liền không khống chế được hướng trên nóc này lên bởi vì hắn ba t ử bừng lái lúc đi ra vừa nhìn thấy hắn liền cười nói còn chưa tin lão tử kỹ thuật như thế nào đây ta đây không phải là đem xe thật tốt lái đến tới bên này sao chương năm trăm ba mươi tám một người mù chữ là thế nào thi hạ bằng lái mấy tháng trước làm tôn toàn ở trong điện thoại biết mình cha thi được bằng lái thời điểm hắn đã từng cảm thấy rất b u ồ n mực thử hỏi kỹ ba hắn hắn mới kinh ngạc địa tin ba hắn ở trong điện thoại nói với hắn năm đó trong thôn làm tảo manh ban thời điểm hắn đi học qua một đoạn thời gian đã nhận ra một ít chữ sau đó những năm gần đây nhất không việc gì chính mình chơi đ ù a điện thoại di động lại nhận thức đi một tí chữ hơn nữa bởi vì con trai là viết hắn cái này làm lão tử không việc gì liền thích nắm con trai viết tìm ra nhìn không nhận biết chữ liền lận tự điển theo như lối nói của hắn ngược lại hắn mỗi ngày buổi tối đều không sao xem tv cũng là nhìn nhìn con trai cũng là nhìn thuận tiện còn có thể nhận thức chữ nổi mới đầu một tháng hắn cũng không xem được một chương sau đó nhận ra chữ từ từ rất nhiều thì nhìn nhanh hơn nhiều lần đó hắn cùng tôn toàn ở trong điện thoại còn rất kiêu ngạo nói hiện tại hắn mặc dù rất nhiều chữ vẫn sẽ không viết nhưng đã nhận ra rất nhiều chữ nhìn tôn toàn thời điểm rất nhiều chữ liên lạc với nói tiếp ngay cả mộng mang đoán cũng có thể xem hiểu đối với lần này tôn toàn nửa tin n ử a ngờ hắn mấy năm này xuất bản phôn thể giả thể quả thật đều có một bộ thả ở lao ra ngày đó trong điện thoại hắn sẽ để cho cha tôn trí tài cho hắn niệm nhất đoạn hắn tùy tiện vậy một bản sau đó tôn trí tài liền cho hắn đọc nhất đoạn hắn viết ta thập hạng toàn năng chương thứ nhất đoạn thứ nhất nội dung niệm được khó khăn có chút chữ cũng đều niệm sai lầm rồi nhưng trên nguyên tắc ý tứ lại lớn không kém t r a n lệch đối với lần này t ô n toàn cảm thấy rất không tưởng tượng nổi hắn biết rõ mình tra trí nhớ luôn luôn rất tốt một điểm này hắn là di chuyển c h a mình lại nói hắn năm đó tại sao có dũng khí có lòng tin đi sáng tắt con đường này còn không là bởi vì mình từ nhỏ đến lớn chỉ có ngữ văn cái từ khóa này không có bị bất luận kẻ nào nghiền ép lên sao tiểu học thời điểm hắn ngữ văn cả lớp số một trung học thời điểm ngữ văn cũng cầm lấy mấy lần toàn trường số một trung học đệ nhị cấp thời điểm cầm lần đầu t i ê n cân nhắc muốn ít một chút chỉ có hai lần nhưng cái này đã đủ để khiến hắn đối với mình ngữ văn thành tích tuyệt đối tự tin mà hắn có thể học giỏi ngữ văn bí quyết là cái gì trí nhớ là lớn nhất bí quyết từ nhỏ hắn chỉ cần đã gặp văn tự dù là cách cái mười năm tám năm lần thứ hai gặp lại sau thời điểm cũng còn có thể nhận ra tiểu học thời điểm nhất thiên thơ cổ khác đồng học mấy ngày đều có thể vác sẽ không hắn ở trong lớp nghiệm mấy lần là có thể cóng vậy đại khái chính là ngôn ngữ thiên phú mẹ hắn từ mai trí nhớ luôn luôn tương đối kém thường nói hai chữ chính là quên mà ba hắn tôn trí tài trí nhớ nhưng rất mạnh mấy năm trước chuyện ngươi hỏi hắn hắn đều có thể cho ngươi nhất ngũ nhất thập nói rõ rõ rằng ràng tôn toàn rất nhỏ lúc còn rất nhỏ t h sau đó ở tôn toàn lúc nhỏ lúc không có chuyện gì làm liền nói cho hắn nghe tỷ như mùa hè nóng bức bởi tối không ngủ được thời điểm bà hắn liền thích nói những câu chuyện này cho hắn nghe cha có bạn lanh nắm bằng lái thi đi xuống lại vừa là dùng chính bọn hắn tiền kiếm mua xe tôn toàn dĩ nhiên không ý kiến cuối năm thời điểm nghe nói cha mua xe hắn còn thật cao hứng nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy cha nắm xe mới lái đến ma đô đến hắn lại một chút cũng không cao hứng nổi lá gan này cũng lớn quá rồi đó vừa lấy được bằng lái mấy tháng xe mới t ả i mua bao lâu cái này thì thì ra mình đem xe lái đến ma đô tới thật không sợ xảy ra chuyện sao nhìn cha tôn trí tài lúc này vẹ mặt cùng với đắc ý lời nói tôn trí tài hiển nhiên là không sợ tôn toàn nhìn ra được cha bây giờ rất đắc ý tôn toàn sợ mặt lại đi tới trầm giọng hỏi hắn ngươi từ trên đường cao tốc lái tới tôn trí tài nhi tử biểu tình không đúng nụ cười lập tức thu liễm điểm liền vội vàng lắc đầu không có không có ngươi thật làm lao t ử n à o ạ ta từ trên quốc lộ tới lúc m ớ i bắt đầu mở rất chậm sau đó thuần t h ủ mới chậm rãi nói ra điểm tốc độ nhưng là không vượt qua chín mươi số đang khi nói chuyện tôn toàn mẹ từ mai từ chỗ cạnh tài xế đi xuống vừa xuống đất lại giúp nói chuyện a toàn ngươi đừng chửi ngươi ba dọc theo con đường này hắn thực sự mở rất cẩn thận chỉ sợ xảy ra chuyện gì đến lúc đó không có biện pháp với ngươi giao phó còn biết không có biện pháp theo ta giao phó ạ biết không biện pháp theo ta giao phó còn dám đem xe mở đến nơi này của ta trong điện thoại ta là thế nào nói với các ngươi ổ n một chút không được sao không phải là phải mạo hiểm bao cái xe không có tiền sao không có các ngươi nói với ta a ai bảo hắn khoe tài đem xe mở có tin ta hay không lập tức nắm cái này xe dậm đập tôn toàn càng nói càng hỏa nói đến đập xe liền khắp nơi nghiêng đầu tìm có hay không cục gạch cái gì rõ ràng cho thấy dự định thật nắm xe này đập nhưng khu biệt thự bảo an rất tận trách trên mặt đất thật không tìm được giải rác cục gạch nhưng hắn cái này khắp nơi tìm cái gì muốn đập xe bộ dạng đã hù dọa tôn trí tài cùng từ mai giật mình tôn trí tài mặt liền biến sắc mau tới trước ôm lấy tôn toàn luôn miệng nói ngươi điên rồi ta với n g ư ơ i mẫu thân cất hơn một năm tiền tài mua chiếc xe này ngươi có tiền cũng không thể tao đạp như vậy mẹ nó mẹ nó ngươi mau tới đây ngăn lại tiểu t ử này con của ngươi điên rồi không cần hắn kêu từ mai đã cuốn quýt vòng qua đầu xe chay tới giúp ôm lấy tôn toàn luôn miệng khuyên mà lúc này viên thủy thanh mấy người cũng nghe động tĩnh từ trong nhà đi ra nhìn thấy trước mắt một màn này h ỏ i thăm hỏi giúp khuyên khuyên một lúc lâu mới đem tôn toàn hỏa khí miễn cưỡng đệ nén xuống một cặp không bất lo ba mẹ là một loại gì cảm thụ nếu là lúc trước có người hỏi như vậy tô n toàn tô n toàn sẽ cảm thấy đối phương không lớn không nhỏ không có chút nào hiếu thuận nào có con cái ngại cha mẹ mình không b ấ t lo nhưng hôm nay hắn chân thiết cảm nhận được cha mẹ không b ấ t lo cảm giác k i a cảm thụ tâm nhét hắn đã hối hận trước tại sao không có ngăn lại bọn họ mua xe nhưng tỉ mỉ nghĩ lại khi đó hắn không phải là ở hàng châu chính là ở em ở thành phố cũng không tại lao già cho nên p h ỏ n g chừng coi như hắn ngăn lại ba mẹ hắn muốn mua xe cũng vẫn sẽ mua tám phần mười không q u y ê n được giống như lần này hắn minh minh ở trong điện thoại nhiều lần nhấn mạnh không cho lái xe tới ma đô kết quả bọn họ vẫn là đem xe lái tới giúp ta tìm một ít hai nạn xe cộ video càng nhiều càng tốt mau sớm bị viên thủy thanh nắm kéo trở lại biệt thự phòng khách thời điểm tôn toàn s ầ mặt m lại thấp giọng nói với nàng hắn lại như vậy bị bức phải càng ngày càng bạo viên thủy thanh ngoài ý muốn nhìn hắn một cái thấp giọng hỏi ngươi muốn những thứ kia video làm gì nhỉ tôn toàn có chút quay đầu dư quan của khoe mắt nhìn lướt qua phía sau bị hàn quốc đông đám người an u ổ i cha mẹ lạnh giọng nói không quên được liền dọa một chút bọn họ ta cũng không tin thật là có nhân không sợ chết ngươi mau sớm tìm cho ta một ít cái loại này video tới càng nhiều càng tốt càng thảm càng tốt viên thủy thanh có chút không nói gì nhưng vẫn là ừ một tiếng được chờ chút liền tìm tới cho ngươi sau đó xế chiều hôm đó tôn toàn liền bắt đầu cho ba mẹ hắn khai triển an toàn giáo dục dùng viên thủy thanh laptop cho hắn hai phát ra nhất đoạn tiếp lấy một đoạn thai nạn xe cộ video đủ loại tình huống ngoài ý muốn xuất hiện thảm thiết thai nạn xe cộ vì phòng ngừa ba mẹ hắn không nhìn chính hắn liền ngồi ở bên cạnh theo dõi hắn hai ai ngờ đi liền đem thủy kéo trở về theo như trở về trên ghế ngồi xong con mắt rời đi chỗ khác không nhìn video hắn liền đi qua đem hắn mặt bài đi qua ngược lại hắn là hai bọn hắn ruột có một số việc người khác tới làm không thích hợp hắn cái này làm con trai làm. nhưng là có lý có chứng c ứ không người có thể chọn cái gì gai thời gian phảng phất đến một lần luân hồi hắn lúc nhỏ ba mẹ hắn t ỉ n h thoảng sẽ cưỡng bách hắn đợi ở trong phòng đọc sách viết chữ mà hôm nay hắn trưởng thành báo ứng rốt cuộc đã tới hắn bắt đầu cưỡng bách ba mẹ hắn ngồi ở trước máy vi tính nhìn nhiều thảm không nỡ nhìn thai nạn xe cộ video một lần lại một lần chỉ nhìn mấy cái tôn trí tài cùng từ mai sắp mặt liền trắng bệnh quá dọa người bọn họ hảo con dâu rất nghe con của bọn họ nói thực sự tìm đến rất nhiều thảm thiết video xe con bị khắc một chiếc xe đột nhiên từ trong đụng một cái hai cắt xe con bị từ đầu đến cuối hai chiếc xe hàng lớn chen trúc trưởng thành một đoàn xe con một bên bánh xe đột nhiên lao đi đường biên phòng hàng rào sau đó toàn bộ chiếc xe trong nháy mắt lật đi theo ở trên quốc lộ không ngừng l a n lộn cuối cùng rớt xuống ven đường vách đá không thấy mấy đoạn như vậy video từ mai liền không nhịn được đứng dậy nói ta không nhìn ngược lại ta cũng không biết lái xe a toàn ta liền đi ra ngoài trước ca nàng vừa đứng lên tôn trí tài liền đứng dậy theo cũng nói ta cũng không nhìn ta bảo đảm sau khi lái xe cẩn thận cẩn thận hơn còn không được sao những xe này họa quá thảm rồi lão tử không nhìn tôn toàn cũng không nói nhảm đi tới nắm mẹ theo như ngồi xuống ghế trong ngược lại hắn biết rõ ba mẹ mình đều không có bệnh tim hủ dọa bất tử sau đó lại đi tới nắm cha theo như ngồi xuống ghế trong lạnh lùng nói nhìn xong lại đi hôm nay không xem xong không lưng thuận lầu ăn cơm ngoài cửa vừa vặn bưng một mâm trái cây đưa tới viên thủy thanh ngay vậy bước chân trong nháy mắt dừng lại biểu tình trở nên rất cổ quái nàng cảm giác lời này giống như là cha mẹ cho hải tử nói hôm nay bài tập không viết xong không lưng thuận lầu ăn cơm nàng ở ngoài cửa đứng đó một lúc lâu tài gõ cửa đi vào mà nàng sau khi vào cửa vừa vặn nghe từ mai hỏi a toàn những xe này họa còn có bao nhiêu cái nhỉ ta với n g ư ơ i ba cái này muốn nhìn tới khi nào nhỉ tôn toàn thủy thanh cho các ngươi tìm một trăm cái vừa nhìn năm sáu cái còn có chín mươi mấy người đi lúc đó tử mai lại lần nữa đứng dậy nhấc chân liền muốn chạy mẹ a còn có nhiều như vậy ta không nhìn không nhìn tôn trí tài cũng sắc mặt trắng bệnh địa đứng dậy đây cũng quá nhiều lần này tôn toàn không có đi cản bọn họ chẳng qua là trước một bước chạy tới c h n cửa không xem xong không cho đi gặp không ra được tử mai cùng tôn trí tài gương mặt bờ l n dầu vừa vặn nhìn thấy mới vừa vào cửa viên thủy thanh hai vợ chồng liền than phi lên tôn trí tài thủy thanh a ta với n g ư ơ i bà bà bình thường đối đãi ngươi không k é m chứ ngươi như vậy hại chúng ta thứ mai thủy thanh a ngươi nhanh khuyên nhủ a toàn hắn nghe ngươi lời nói ngươi nhanh phát câu a chương năm trăm ba mươi chín lần này an toàn giáo dục hiệu quả cụ thể như thế nào tạm thời còn khó nói nhưng hiệu quả nhất định là có không tin nhìn một chút tôn trí tài cùng từ mai từ trong phòng đi ra lúc kia sắc mặt tái nhật cùng h o à n g hốt vẻ mặt sẽ biết một trăm thảm thiết hai nạn xe cộ video đối với hắn hai mà nói chẳng những với một trận tinh thần lễ dựa tội ấn tượng tuyệt đối sâu sắc nếu so sánh lại cùng bọn họ đồng thời nhìn xong k i a m một trăm đoạn video tôn toàn từ căn phòng lúc đi ra vẻ mặt liền tự nhiên hơn nhiều so sánh nửa đời đều đợi ở nông thôn làm ruộng tôn trí tài cùng từ mai hắn mặc dù là hai người bọn họ con trai nhưng hắn mấy năm nay đã gặp trải qua đều so với hắn hai muốn nhiều hơn nhân vật nam chính vai chính nam phối nữ phối toàn d i ệ t phải n ổ đẹ tin l i sẩn hắn xem qua ba bộ xa hắn cũng xem qua ba bộ liêu trai hắn toàn bộ xem xong còn có trọng sinh trước điện thoại di động thông minh cùng đoàn thị tần phát triển rất tốt thời điểm hắn không việc gì liền thích quét một chút trên điện thoại di động đoàn thị tần tương tự thai nạn xe cộ video hắn sớm cũng không biết xem qua mấy trăm nếu so sánh lại hôm nay cái này một trăm thai nạn xe cộ video có thể hù được hắn ách duy nhất nhìn một trăm thảm thiết thai nạn xe cộ video bao nhiêu vẫn có chút hù được hắn nhưng hắn bị kinh sợ trình độ nhất định là nếu so với cha mẹ thấp trọng yếu nhất là hắn hôm nay là theo cha mẹ nhìn mục đích chủ yếu là giám sát bọn họ không cho bọn họ không tập trung đào ngũ tầm mắt không thể rời mở màn ảnh máy vi tính cho nên tôn toàn chính mình thật ra thì không có tập trung tinh thần đi xem những thứ kia thảm thiết t a i nạn xe cộ video dưới lầu đại sành có rất nhiều người hàn quốc đống hàn lệ phó lôi thái á nam h o ặ y ỉa y ỉ viên thủy thanh bọn người ở dĩ nhiên còn có tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ nghe xuống lầu tiếng bước chân của bọn họ theo bản năng nghiêng đầu trông lại nhìn thấy tôn toàn cha mẹ kia sắc mặt tái nhận cùng h o à n g hốt vẻ mặt tất cả mọi người có chút nhị n cười ngoại trừ còn không biết thế sự tôn khiết tâm hàn quốc đống tương đối thế cố trước tiên đứng lên móc ra bao thuốc lá đi tới cười chào hỏi lão ca chị dâu các ngươi vẫn k h ỏ e chứ tôn trí t à i cùng từ mai không phản ứng hai người bọn họ tinh thần hay lại là hoảng hốt hàn quốc đống bất đắc dĩ liền hơi chút để cao điểm thanh âm lão ca ba người không sao chớ tôn toàn cao mày nâng dậy cha nắm cha sợ đến như vậy không phải của hắn bổn ý nhưng hắn ba là gan quá lớn bằng lái không năm mấy tháng xe vừa mua không bao lâu liền dám tự mình lái xe đến manô đem hắn dọa sợ không nhẹ cho nên như vậy hù dọa cha mẹ mình mặc dù hắn trong lòng cũng không đành lòng nhưng vẫn kiên trì làm như vậy rồi hắn hy vọng cha mẹ mình có điểm nhắc gan đừng như vậy đại ít một chút không việc gì hắn bây giờ có năng lực để cho bọn họ a n hưởng tuổi già không cần hắn môn lá gan lớn như vậy đi xông vào hợp lại cái gì không cần nếu như hôm nay kia một trăm cái thai nạn xe cộ video có thể thực sự đem hắn ba hù dọa sau khi lái xe có thể thời thời khắc khắc đều cẩn thận một chút vậy cho dù hôm nay hắn thả những t h ứ kia video cho cha mẹ của hắn nhìn h à n vi bị người mắng làm bất hiếu hắn cũng nhận không cần ngươi nữa người cái xú tiểu tử tôn trí tài một cái hất r a tôn toàn đỡ tay tức giận thấp giọng khai thác toàn hắn có lẽ rõ ràng con trai làm như vậy tâm ý là tốt nhưng bị con mình cưỡng bách nhìn nhiều như vậy hai nạn xe cộ video hắn trong lòng vẫn là khó chịu trên đời này nào có con trai hù dọa lao tử ngược lại từ mai quay đầu liếc hắn một cái nguy h i hắn một cái thấp giọng nói ngươi tính khí vẫn như thế lại xem qua nhiều như vậy hai nạn xe cộ ngươi còn không biết được con trai là vì chúng ta hảo ngươi một cái ó c heo muốn người dài dòng người thông minh tôn trí tài ngay cả nàng đồng thời mắng sắc mặt rất khó nhìn Nhưng đối mặt Hàn、Quốc、đống chăm đối Quốc mặt sau ó c Quốc hắn nhận Hàn sắp đống lại lấy vui xếp mặt mày vẻ, đ ư tới t h ố c lá, đó ạ o sao, ta vẫn khỏe. Thực sự, không cần lo lắng cho ta ta Thực ta. Sau không khỏe. không vẫn ngươi cần lắng sự, đ thật giống như bỗng nhiên nhìn thấy tôn k h í t tâm ánh mắt sáng lên bước nhanh tiểu bảo đi qua giang hai tay ra tê u tâm tâm tâm tâm m a u tới khiến ra ra ôm một cái viên thủy thanh đi tới tôn toàn bên người c a o mày hỏi bà của ngươi tức giận tôn toàn lừ một tiếng đứng ở cửa thang lầu nhìn cha chạy về phía con gái bên kia lúc này hàn quốc đông cùng từ mai đều đã đi về phía ghế s a lon bên kia chỉ có tôn toàn cùng viên thủy thanh còn đứng ở cửa thang lầu viên thủy thanh suy nghĩ một chút nếu không ngươi quay đầu với hắn nói lời xin lỗi ta cũng theo chân bọn họ nói lời xin lỗi chứ tôn toàn có chút xoay mặt liên n à n g tao mày hỏi ngươi nói xin lỗi gì có quan hệ gì tới ngươi viên thủy thanh lường hắn một cái thấp giọng nói những thứ kia video là ta tìm à ngươi nếu là chính phạm ta chính là đồng l õ a tôn toàn lệnh dên một tiếng phạm cái gì phạm chúng ta là ở hại bọn họ sao viên thủy thanh than nhẹ một tiếng ta cảm thấy cho ngươi quay đầu hay lại là theo chân bọn họ nói lời xin lỗi đi cho ngươi ba một cái hạ bậc thang tôn toàn lúc này tính khí còn lưu lại nhiều nghe vậy lắc đầu hắn không phải là có xe sao còn muốn cái gì nấc thang ta đã nói với ngươi lần này ngươi theo ta cũng phải băng b ỏ ở tuyệt đối không thể nhận sai một nhận sai hắn nói không chừng liền cho rằng chúng ta sai lầm rồi đối với chính là hắn viên thủy thanh nhưng hắn dù sao cũng là ba của ngươi các ngươi ai cũng không chịu vừa sau khi làm sao nơi hả tôn toàn biểu tình bình tĩnh không việc gì ta là hắn sinh theo ta đấu hắn không thắng được ruột cha con quan hệ hắn coi như muốn cùng ta vạch rõ giới hạn đ ề u hoa không rõ sớm muộn có hắn nhuộm bộ một ngày lời này nghe rất không biết xấu hổ lại ủy vào mình là ruột ăn chắc cha mình viên thủy thanh không nói gì vừa buồn cười địa liếc nhìn hắn một cái lẩm bẩm một tiếng ba của ngươi có ngươi đứa con trai này cũng là xui xẻo à. tôn toàn khỏe miệng cũng có chút nâng lên một kia nhưng rất nhanh lại bị hắn thu lại khỏe miệng nụ cười thật ra thì lời nói mới vừa rồi kia cũng là hắn trong đầu nhất thời linh quang thoáng hiện nghĩ tới đừng nói thật đúng là cho hắn mở ra ý nghĩ sau khi phụ mẫu nếu làm mạo hiểm nữa làm chút gì sự hắn cái này làm con trai thật đúng là có thể tiếp tục như hôm nay làm như vậy ngược lại hắn là ruột chỉ cần chính hắn không thẹn với lương tâm là vì cha mẹ được thủ đoạn cương quyết một chút hẹn hạ một chút đều hoàn toàn không thành vấn đề à. mà trên thực tế tôn trí tài nhượng bộ tốc độ so với tôn toàn cùng viên thủy thanh dự liệu đều phải nhanh buổi chiều tôn toàn cùng viên thủy thanh lái xe dẫn hắn cùng từ mai đi bệnh viện thăm lao thái thái vào trước phòng bệnh tôn trí tài hay lại là sập mặt lại không để ý tôn toàn cùng viên thủy thanh nhưng vừa vào lao thái thái chỗ ở phòng bệnh tôn trí tài trên mặt liền lập tức có rồi nụ cười đang cùng lao thái thái cùng với viên ngọc lan lúc nói chuyện một chút khác thường cũng không nhìn ra được đầu năm mùng một vừa làm xong giải phẫu lao thái thái bây giờ còn rất yêu ớt nói chuyện v ề hoài đứt quãng từ mai cùng tôn trí t à i vừa thấy được lao thái thái chính là một trận ân cần hỏi han thái độ rất nhiệt tình rất quan tâm lao thái thái không nói được mấy câu nói theo dường viên ngọc lan liền thay lao thái thái tiếp đ á i tôn trí t à i cùng từ mai viên ngọc lan hỏi ngày n h ị vị hôm nay tới cái này đại niên mùng hai các ngươi là làm sao tới là tôn toàn lái xe trở về tiếp ta sao của các ngươi từ mai lắc đầu quay đầu liếc nhìn tôn toàn thở dài nói a toàn nói là phải đi về tiếp chúng ta nhưng nhà ta vị này là gan quá lớn không phải là muốn tự mình lái xe đến trong điện thoại minh minh đáp ứng a toàn chúng ta tiêu tiền bao xe tới kết quả hắn vẫn tự chủ trương lái xe đem ta mang tới ngươi không biết chúng ta vừa qua tới a toàn liền đem chúng ta m a n g cầu hết lâm đầu đi theo còn để cho ta với hắn ba nhìn không ít trong máy vi tính thai nạn xe cộ đem ta với hắn ba sợ viên ngọc lan c a o m à y nghe sau khi nghe xong nàng buồn cười nhìn một chút tô n toàn sau đó c ỡ trách tôn trí tài tôn toàn ba hắn không phải là ta nói ngươi à, ngươi lá gan này cũng quả thật quá lớn cũng không trách được tôn toàn với các ngươi nổi giận ngươi bằng lái tài bắt vào tay xe cũng là vừa mua liền dám mở chính mình đem xe lái đến bên này ngươi là gan này chặt chặt ta thật là phục ngươi rồi tôn trí tài bị cờ trách trên mặt của có chút không nén giận được mắt liếc tôn toàn đ ố n g nhiên thở dài bả vai có chút một suy sụp cười khổ nói cô cô nàng ngươi đừng nói là ta ta muốn là sớm biết cái này xú tiểu tử bây giờ tính khí lớn như vậy đánh chết ta ta cũng không dám đi lái xe tới đây à. hắn bây giờ là cánh cứng cắp rồi ngay cả hắn lao tử đều dám giáo hấn rồi thật là phạt thiên viên ngọc lan bật cười tứ mai đá hắn mất cước giả vờ nổi giận nói ngươi đến lượt giáo hấn a toàn mắm đúng lần sau ngươi là gan lại lớn như vậy Ta t A sẽ để cho o à người thu thập n ơ ngươi i cái giặc kia. tài Nói giống lái tới nói lái cam tức, chỉ có Lúc cũng chậm chút có lao hay ta tựa sao. không không gì g Tôn trí rất một một mình muốn như. nhà, chuyện n xe ư ở tên phản đồ một câu phản đồ nắm tôn toàn viên thủy thanh cùng viên ngọc lan tất cả đều cho cười ngay cả trên giường yếu ớt lao thái thái cũng lộ ra một cái yếu ớt nụ cười mà lúc này tôn toàn cũng rốt cuộc mở miệng mẹ cha ta nói là sự thật sao trong điện thoại ngươi không phải là đáp ứng giúp ta theo dõi hắn sao ngươi cũng đồng ý hắn lái xe tới tứ mai nét mặt dán mua ừng đỏ lặng lẽ chừng tôn trí tài l ư ớ t mắt lúng túng cười nói ngươi đừng nghe người b a nói vậy hắn ở hướng mẹ của ngươi trên người tắt nước dơ ta một mực khuyên hắn mở ra cái khác tới là hắn không phải là phải lái xe tới ta đều không khuyên được tôn trí tài gặp tôn toàn đứng ở hắn bên này lập tức lai kính lúc này liền bắt đầu cùng từ mai tranh luận đẳng cấp cả nhà bọn họ từ bệnh viện lúc đi ra tôn trí tài cùng tôn toàn đã vừa nói vừa cười bớt giận được chính là chỗ này nào nhanh nói cho cùng hắn trong lòng cũng rõ ràng con trai mang hắn là lo lắng hắng i ố n g như viên thủy thanh nói hắn yêu cầu một cái hạ bậu thang mặc dù tôn、toàn、không có cố ý cho hắn nấ nhưng mới vừa rồi ở bệnh viện trong phòng bệnh tôn toàn đứng ở hắn bên này chất vấn từ mai thời điểm tôn trí tài tự giác có nấc thang nhanh chóng cùng nhi tử đứng ở cùng một trận chiến tuyến nắm lao bà từ mai một hồi c ỡ trách sau khi hắn dễ chịu rồi mặt mũi lý tử đ ề u có cũng không cùng n g ư ờ i tôn toàn sắp xếp sắp mặt cha con giữa nào có chân chính gây khó dễ chỉ cần với nhau là thật quan tâm đối phương đối phương coi như ngoài miệng không thang người trong lòng cũng là rõ ràng cùng cảm động giống như nông thôn trong có chút cũ nhân minh minh chăn nữ mắng thật mất mặt lại như cũ cười vui tươi hớn hở bởi vì bọn họ có thể cảm giác được con cái mặc dù đang mắng bọn h ắ n lại là thật ở quan tâm bọn hắn. Trước tháng riêng buổi sáng, Tôn Toàn tỷ tỉ từ tỉnh huệ điện thoại riêng được Đại đại điện buổi biểu ngày mùng sáng, nhận huệ của. lúc đó Tôn Toàn chính ở bưng ê n ngoài biệt thử cùng con n gái gái biệt chơi mai đại thử từ cháu h rực đùa, mẹ từ mai dây cháu gái kỵ đại mã, dây kỵ nơi này không phải là thảo Nguyên, phải tới đại là Thảo từ đâu một ã Lúc đó bưng m cái giữ nhiệt cốc từ trong nhà đi đi ra ngoài tôn toàn liền bị mẹ bắt trắng đinh lúc đó từ mai kêu hắn ai a toàn ngươi ra tới thật đúng lúc mau tới đây con gái của ngươi muốn kỵ đại mã ngươi mau tới đây cho nàng kỵ tôn toàn lúc ấy nụ cười trên mặt liền cứng một chút đây là mẹ rồi sao có cháu gái con trai liền trở thành đại mã rồi hả để cho ta là một m nhân không được sao thoáng cái liền luân lạc tới gia súc trình độ hàn trình muốn cự tuyệt đâu rồi ngồi ở ngoài cửa phơi mặt trời viên ngọc lan lên tiếng nhanh lên một chút ta tô toàn ngươi là ba khiến con gái của ngươi cưới một chút thế nào cái nào ba chưa cho con gái cưới qua mau tới đây đúng hôm nay viên ngọc lan ở chỗ này bởi vì viên thủy thanh đi bệnh viện đem nàng thay đổi tới nghỉ ngơi hàn lệ cũng c ư ờ i hì hì phụ h o a đúng nha tiểu toàn bộ tử mau tới đây cho tâm tâm kỵ bây giờ là người cha như ngươi này phát huy tác dụng lúc ba tác dụng chính là làm đại mã sao t ô n toàn ngoài miệng oán trách hay lại là ngoan ngoán đưa ly trà cho một bên phó lôi sau đó cởi khổ đi qua cho khuê nữ làm đại mã cũng chính là khuê nữ rồi biến thành người khác khiến hắn làm đại mã thử một chút nhưng đối mặt khuê nữ mong đợi khuôn mặt nhỏ nhắn hắn không lời nói hắn nằm trên đất mặc vào đại mã mẹ từ mai ôm cháu gái mang cháu gái c ư ờ i ở trên lưng hắn sau đó từ mai trong miệng không ngừng tề điều khiển điều khiển t ô n toàn liền cởi khổ phối hợp đi phía trước nam út sấp hắn đầu gối không có rơi xuống đất chính là tay chân chống đỡ trên đất cho con gái làm đại mã đừng nói lần đầu kỵ đại mã tôn khiết tâm tiểu m ở trên lưng hắn cười lạc lạc nghe nàng cười vui vẻ tôn toàn trên mặt cười khổ từ từ cũng thì trở thành nụ cười vui vẻ chỉ cần mình khuê nữ vui vẻ chính mình mặc vào một chút đại mã tựa hồ cũng không có gì chính là bạch kim đại thần b ê cách lại bị hắn kéo xuống hàn lệ ở một bên lấy điện thoại di động cho bọn hắn chụp hình vẻ mặt tươi cười lao gia tử viên thúy thanh phó lôi mấy người cũng đang cười bao gồm bình thường bất cầu nôn tiếu thái á nam lúc này khỏe miệng cũng nâng lên một nụ cười chơi một hồi tôn toàn cái chán đầy hãn thời điểm đại biểu tỷ tỉ tử tính huệ bỗng nhiên gọi điện thoại tới cứu hắn lại nói hết đ ạch biệt là giao thử cùng đầu năm g đầu n trước thời điểm hắn quả thật hội chủ động đánh ra không ít điện thoại hôm nay lại một cú điện thoại đều không chủ động đánh ra cũng không phải là hắn tên gọi giận dữ tiền nhiều hơn liền về rồi mà là lao thái thái đầu năm mùng một làm giải phẫu đêm ba mươi hắn cơm tất nhiên đều ăn lạnh lạnh thanh thành đầu năm mùng một buổi sáng càng lạ ở bệnh viện chờ đợi lao thái thái giải phẫu kết quả buổi chiều lại ở biệt thự trong phòng bếp làm việc mấy giờ vừa không tâm tình cũng không có thời gian cho một số người gọi điện thoại chúc tết nếu như hay là hắn trọng sinh trước đưa qua năm trong lúc hắn không chủ động làm cho người ta gọi điện thoại lời nói điện thoại của hắn khả năng cũng sẽ không vang coi như vang tám phần mười cũng là điện thoại di động chung báo thức nhưng lúc này không giống ngày xưa rồi mà hữu danh người có tiền luôn là không thiếu hụt bằng hữu thân thích câu có câu nói núi không chuyển nước chuyển còn có một câu kêu sơn không hướng ta đi tới ta liền hướng sơn đi tới khó nghe hơn một chút còn có nghèo ở chợ không người hỏi giàu ở thâm sơn có bà con xa hắn năm nay không chủ động cho a i gọi điện thoại chúc tết nhưng hắn điện thoại di động một chút cũng không nhàn rỗi biết hắn cùng hắn có thể liên hệ một chút quan hệ đa số đều chủ động gọi điện thoại tới cho hắn giống đại biểu tỷ từ tĩnh huệ lớn như vậy ngày mùng ba tháng riêng tài gọi điện thoại đến đã coi như là buổi tối đương nhiên cái này cũng không kỳ quái trên thực tế gần đây mấy ngày nay chủ động gọi điện thoại cho hắn cũng rất ít có trong thân thích biểu ca biểu tỷ hoặc là trường bối bọn họ luôn là rẻ đặt chút điện thoại kết nối từ tĩnh huệ a toàn ta nghe nói ngươi năm nay ở ma đô hết năm vợ của ngươi mãi mãi bị bệnh đúng không tôn toàn nhận lấy bên cạnh phó lôi đưa tới ly trà một tay cầm điện thoại di động một tay cầm ly trà tỏ ý phó lôi giúp hắn nắm nắp ly trà xoay yếu ừ đúng nàng mãi mãi tim xảy ra vấn đề là một giải phẫu đang khi nói chuyện phó lôi đã giúp hắn vận ra cốc yếu hắn nhấp một miếng t ừ tính huệ hả nàng k i a lão nhân ra giải phẫu thế nào giải phẫu có khỏe không tôn toàn ừ giải phẫu thật thành công bây giờ đang ở bệnh viện nghỉ ngơi đây đa tạ quan tâm a tư tính huệ a cùng tị còn khắc khí đúng rồi cha ta khiến ta hỏi ngươi một chút năm nay ngươi còn trở lại không tôn toàn ách một cái âm thanh cái này tỉ cái này ta phải cùng ta con dâu thương lượng một chút nàng bây giờ đang ở bệnh viện phục vụ nàng mãi mãi như vậy chờ hắn trở lại ta liền hỏi một chút ý kiến của nàng nhìn chúng ta một chút bây giờ có thể hay không đi mở nếu như có thể rút ra chút thời gian nói chúng ta nhất định sẽ trở lại cho cậu bọn họ chúc tết ha ha Từ tính huệ, ừ, huệ, Ha đi. ha, chúc tết không chúc tết sao cũng được chủ yếu là một năm không thấy các ngươi rồi chúng ta đều muốn gặp ngươi một lần môn đặc biệt là tâm, tâm. cho nên các ngươi nếu có thể trở về phải đến kia dĩ nhiên là tốt nhất tôn toàn tiêu tiếu được đẳng cấp thủy thanh trở lại ta hãy cùng nản g t ư ơ n g lượng tận lực nhín chút thời gian trở về một chuyến được rồi từ tính huệ ừ tốt tốt thay chúng ta hướng vợ của ngươi lại lại v ẫ n ă na tôn toàn ừ nhất định mang tới vậy cứ như thế quay đầu ta lại điện thoại cho ngươi từ tính huệ được gặp lại sau gặp lại sau nói chuyện điện thoại kết thúc hắn nơi này vừa đem điện thoại di động từ bên t a i lấy ra chỉ nghe thấy mẹ từ mai hỏi hắn ngươi biểu tỷ cho người đánh là tính huệ hay lại là tĩnh vân t ừ tính huệ là tôn toàn đại biểu tỷ t ừ tính vân là tôn toàn nhị biểu tỷ hai người đều là biết ăn nói loại hình tôn toàn bán hoàng hầm gà kiếm tiền sau khi hai nàng liền thật sớm đi em mở thành phố đi thăm tôn toàn tiệm nhỏ thuận tiện đem tôn toàn trong tiệm kỹ thuật học đi sau đó ở lao gia huyện thành mở phân điếm hai năm qua các nàng hai nhà cũng đều kiếm chút tiền cũng là bởi vì này hai vị này biểu tỷ hai năm qua cùng tôn toàn một nhà cũng rất thân cận ngày lễ ngày tết phổ thông đều hội chủ động tới cho tôn toàn ba mẹ tặng quà là đại biểu tỷ tôn toàn đáp thứ mai h i u kỳ nàng trong điện thoại đã nói gì với ngươi là hỏi các ngươi lúc nào đi chúc tết sao ừ nói là cậu bọn họ đều muốn nhìn chúng ta một chút đặc biệt là tâm tâm tôn toàn cười một tiếng t ứ mai ừ theo lý thuyết người đưa cháu ngoại này là nên đi chúc tết không chúc tết không thể tưởng tượng nổi nếu không các ngươi liền dành thời gian trở về một chuyến t h ủ y thanh nếu là bận quá không có thời gian nói ngươi tự mình lái xe trở về năm mấy một trưởng bối niên kỷ bãi bay một chút cũng là tốt viên ngọc lan chen vào nói đúng t r ư ờ n g bối năm hay là muốn bãi bay đặc biệt là nhà các ngươi bây giờ phát tải đột nhiên không đi bãi bay năm sẽ cho người nói t ứ mai chính là cái này lý a ta và cha ngươi đều còn sống đâu rồi các ngươi không đi chúc tết ta và cha ngươi sau khi sẽ không h ả o gặp cậu ngươi cô cô bọn họ tôn trí tài lúc này vừa vặn từ trong nhà đi ra nghe vậy nhẹ dên một tiếng vậy thì có cái gì a toàn năm nay không phải là không đi được mà đ ổ i rồi từ mai một câu hắn xoay mặt nói với tô n toàn a toàn ngươi nơi này nếu có thể rút ra chút thời gian trở về một chuyến cũng được nếu là thật bận quá không có thời gian vậy coi như xong đừng q u á miễn cưỡng không cần gấp gáp nghe của bọn hắn ngươi một câu ta một câu tôn toàn tâm lý đại khái cũng hiểu ý của bọn hắn có thể trở về tốt nhất vẫn là trở về một chuyến mãi mãi hai ngày này tình huống thật ổn định thầy thuốc cũng nói lại quan sát mấy ngày liền có thể xuất viện về nhà nghỉ ngơi cô cô ta bên hướng kia nàng và ta cô phụ tạm thời cũng còn chưa tới giờ làm việc mấy ngày nay đều có thời gian hỗ trợ chiếu cố mãi mãi đi chúng ta đây ngày mai sẽ trở về một chuyến tranh thủ trong vòng một ngày đem ngươi ta hai già thân thích trưởng bối nơi đó đều đi một chuyến mẹ của ngươi cùng cô cô ta các nàng nói cũng đúng bây giờ dù sao cũng là tiết xuân nếu như chúng ta quả thực bận quá không có thời gian cũng thì thôi bây giờ nếu không bận rộn như vậy rồi vậy thì không thể lười biếng gặp viên thủy thanh là thái độ này tôn toàn tự nhiên không có ý kiến ừ vậy được vậy tối nay sẽ để cho ngươi cô cô đến thay ngươi buổi tối chúng ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút sáng mai liền lái xe trở về viên thủy thanh ừ đúng rồi lần này sẽ không mang tiểu thái rồi ngươi tự mình lái xe đi trở về chúc tết còn mang một cái chuyên môn tài xế cũng sẽ khiến các thân thích nói xấu tôn toàn bật cười gật đầu biết minh bạch vì vậy đại niên mùng bốn sáng sớm tôn toàn viên thủy thanh tôn khiết tâm một nhà ba người liền lái xe trở về lao g i a lái xe đến lao g i a huyện thành thời điểm bọn họ dừng xe ở một nhà đại cửa siêu thị đi vào mua một nhóm lễ phẩm đi ra toàn bộ bỏ vào xe cốt sau chẳng qua là lần này chúc tết hao phí thời gian cũng không như viên thủy thanh kế hoạch một ngày như vậy là có thể chạy xong đến mỗi một một trưởng bối trong nhà cả nhà bọn họ ba thanh đều được nhận tính chiêu đãi muốn đi nhanh lên nhân đều không đi được cái c h ủ loại kia thì như hắn cậu nhà mới vừa vào cửa cậu liền tự mình nắm ra khỏi nhà trà tốt nhất cho bọn hắn pha trà đại biểu tỷ theo ở một bên nói chuyện nhị biểu tỷ từ phòng bếp bưng ra nhiệt hồ hồ trứng luận trong nước trà nhiệt tình chăm sóc bọn họ ăn không ăn giúp ngươi đem vỏ trứng lột xa hơn trong tay ngươi nhét vỏ trứng đều lột liền hỏi ngươi có tiếp hay không nơi này trứng gà còn không có nuốt xuống cổ họng đâu rồi bên tiêu cậu mẫu thân đã tại chuẩn bị nấu cơm viên thủy thanh ra mặt mỏng đối mặt tôn toàn cậu một nhà nhiệt tình chiêu đãi không tiện cự tuyệt mà tôn toàn cậu mỹ nữ càng không biết cự tuyệt cự tuyệt nàng còn không có học được đâu rồi hơn nữa nàng cũng đã sớ bị thu một tay một cái năm cái này tiểu mỹ nữ vui vẻ mặt mày hớn hở về phần tôn toàn một mình hắn cự tuyệt có thể đỉnh có tác dụng gì cậu tự mình lưu hắn ăn cơm biểu tỷ cùng biểu tỷ phu đám người ở một bên hỗ trợ q uyên hỗ trợ lưu hắn miệng lưỡi còn không có chạy tới có thể một đôi mấy mức độ vì vậy bọn họ đầu tiên đi c ậ u nhà thì đem bọn hắn gắn gượng g lưu đến sau giờ ngỏ hơn hai giờ phải biết bọn họ hôm nay lên đường sớm chín giờ sáng vừa mới xuất đầu đã đến lao ra huệ thành chín giờ nửa nhiều một chút đã đến hắn c ộ n nhà ở nơi này thì đem bọn hắn gắn gượng giữ lại mấy giờ nguyên kế hoạch một ngày liền đem chúc tiết chuyện giải quyết kết quả tôn toàn bọn họ là đại niên mùng bốn trở về lao ra một mực kéo dài tới đại niên mùng tám mới có thể đường về trở về ma d ô hắn và viên thủy thanh hai nhà thân thích quá nhiệt tình cơ hồ mỗi một nhà đều n h i ệ tình t lưu bọn họ ăn cơm thậm chí còn có muốn để lại bọn họ ở hai ngày hơn nữa đầu năm sáu ngày ấy viên thủy thanh nhà bên kia có đứa bé làm đầy tuổi cái này thì lại làm trễ mãi bọn họ đường này mùng tám gần giữa trưa một nhà ba người lái xe trở lại ma đô biệt thự liền cái này bọn họ hay lại là dành thời gian trở về bằng không hôm nay hay là trở về không được mà bọn họ sở dĩ đuổi hôm nay trở lại là là bởi vì viên thủy thanh mãi mãi có thể xuất viện ngày hôm qua trạm vạng tối viên thủy thanh cùng viên ngọc lan thông điện thoại thời điểm lấy được tin tức chính xác thầy thuốc nói lao thái thái khôi phục tình huống rất tốt đẹp tờ tạm thời có thể trở về nhà từ từ nghỉ ngơi không cần tiếp tục nằm viện viên thủy thanh muốn chạy về mang mãi mãi xuất viện cho nên bọn họ nay thiên tài vội vã chạy về ma đô mà chiều hôm đó cho lao thái thái làm thủ tục xuất viện cũng rất thuận lợi tôn toàn mang theo phó lôi bận trước bận sau địa đi làm đóng tiền cùng thủ tục xuất viện viên thủy thanh đám người giúp lao thái thái thu thập hành trong nhà có nhân vào bệnh viện lúc khả năng tất cả mọi người đều tâm tình nặng nề bệnh tình càng nặng thân nhân tâm tình liền càng nặng nề mà đẳng cấp đến người nhà lành bệnh xuất viện lúc đó chính là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng có loại rẽ mây thấy mặt trời cảm giác che tại mỗi một thân nhân trong lòng tầng kia khói mù quét một cái sạch cảm giác cả thế giới phảng phất đều thêm mấy phần màu sắc xuất viện lúc hoặc ý ý ý cũng tới. thái thái đến ma đô làm giải phẫu, bệnh Lao cũng cùng y y y đến nàng an bài bệnh viện cùng thuốc. Bây giờ, lao thái thái giải tới. bài làm là ma đô Tạm thời ở lại nàng ở nhưng à và toàn n tôn trong g biệt t đô ở ma ự nghỉ ngơi.、Mà、nàng và tôn toàn nghị này, lao thái thái bản thân là không muốn, nàng muốn về nhà, không nghĩ phiền thoái cháu gái cùng tôn nữ n gái hội thời chiếu thái thái. thái thái thoái cháu lại Ma tạm ma và là về đô lao lao ở Đề cố tế. lão gia tử hàn quốc đ ố n g cùng viên ngọc lan đám người lại đều cảm thấy viên thủy thanh đề nghị này không tệ dù nói thế nào lao nhân ra giải phẫu mặc dù thành công nhưng gần đây vẫn là phải nghỉ ngơi cho khỏe mới được nếu như có thể tránh cho gần đây bên trong đường dài bunba kia dĩ nhiên là tốt nhất mà vừa vặn tôn toàn cùng viên thủy thanh ở ma đô có một bộ biệt thự nơi đó hoàn cảnh cũng không tệ ở thoải mái quả thật thích hợp nghỉ ngơi vì vậy ở mọi người năm một bảy mẹ khuyên lao thái thái thua trận chỉ có thể c ư ờ i khổ lại vui mừng đồng ý tạm thời ở lại ma đô nghỉ ngơi cứ như vậy đoàn người thật cao hứng mà đem lão thái thái nhận được trong biệt thự theo như tập tục cao hứng như vậy trong cuộc sống hẳn ăn mừng xuống mà người trong nước ăn mừng phương thức đa số đều là ăn nhưng hôm nay tôn toàn lười biếng buổi sáng lái xe từ lao ra đi tới ma đô bản thân liền có chút m ệ t cho nên hắn hôm nay không có hứng thú tự mình xuống bếp liền liên lạc phụ cận một quán rượu khiến tựu lầu làm xong một bàn thái đưa tới chỗ ngồi viên ngọc lan nói thanh, thanh tiên mãi mãi mãi tạm thời ngụ ở các mãi mãi liền giao cho các ngươi chiều cố hàn quốc đống giải thích ta và ngươi cô cô đơn vị nên đi làm theo lý thuyết hôm nay đến lượt đi làm bởi vì ngươi mãi mãi hôm nay xuất viện cho nên ta với ngươi cô cô xin nghỉ một ngày nhưng chậm nhất là ngày mai cũng cần phải trở về lệ lệ cũng phải đi làm đi một câu cuối cùng hắn hỏi là chính bản thân hắn con gái hàn lệ hàn lệ đang ở g ó p thức ăn nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên ừ một tiếng đúng ta cũng nên đi chúng ta mùng mười đi làm ngày mai mùng chín ngày mai chạy tới vừa vặn hậu thiên đi làm viên thủy thanh tĩnh nghe sau khi nghe xong khẽ gật đầu được mãi mãi ở nơi này các ngươi có thể yên tâm chúng ta sẽ chiếu cố tốt nàng nếu như có gì ngoài ý muốn tình huống chúng ta cũng có thể trước tiên đem nàng đưa đến bệnh viện lão gia tử ho khan đồng thanh nói ta đây cũng lưu lại hỗ trợ chiếu cố ngươi mãi mãi đi ngược lại ta một người trở về cũng không có chuyện gì làm không người phản đối một b à n người lại ăn uống một hồi tôn toàn mẹ từ mai thấp giọng hỏi bên cạnh tôn toàn a toàn nếu thủy thanh cô cô nàng bọn họ đều phải đi về vậy ngươi và thủy thanh cũng có thể chiếu cố tới sao tự các ngươi cũng có công việc tâm tâm cũng phải có nhân mang theo các ngươi giải quyết được sao không được ta cho ngươi ba trở về mở tiệm ta tạm thời ở lại chỗ này cho các ngươi hỗ trợ viên thủy thanh ngồi ở tôn toàn bên kia nghe xong đề nghị của t ừ mai tôn toàn còn chưa mở miệng viên thủy thanh mỉm cười nói mẹ không cần ngươi và ta ba đều trở về đi thôi ba một người mở tiệm không giúp được tới tại chúng ta nơi này nàng xem mắt phó lôi cùng thái á nam tạm thời các nàng đều có thể g i ú p một tay hơn nữa chờ chút ta liền cho vương tẩu gọi điện thoại để cho nàng năm nay tới trước bên này đi làm hôm nay đã là mùng tám nàng không sai biệt lắm cũng có thể lên đường tới đợi nàng tới là tốt cho nên ngài và cha ta đi về trước đi nếu như chúng ta thật không giúp được thời điểm ta lại gọi điện thoại nói với ngài ngài thấy có được không viên thủy thanh biểu thái tôn toàn cũng không ý kiến cười đối với mẹ gật đầu một cái đúng mẫu thân ngươi và ta ba tạm thời h ã y đi về trước đi chúng ta nơi này hẳn giải quyết được nhi tử con dâu đều nói như vậy thứ mai cũng không có ý kiến ngược lại tôn trí tài trần cho hỏi kiệt a toàn ta và mẹ của ngươi lần này làm sao trở về ngươi mấy ngày trước để cho chúng ta nhìn nhiều như vậy tai nạn xe cộ video ta bây giờ cũng không dám chính mình đem xe lái trở về rồi nếu không ngươi trước đem chúng ta đưa trở về thốt ra lời này nhất thời nắm một bàn người tất cả đều cho cười bao gồm tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ tiểu mỹ nữ vốn là không cười nhưng nàng bỗng nhiên gặp tất cả mọi người đều cười nàng xoay mặt nghiêng đầu nhìn một chút cái này lại nhìn một chút cái đó sau đó nàng cũng đi theo t u é t m i ệ n g cười hơn nữa còn cười rất vui vẻ nếu không khiến tiểu thái đưa ba mẹ trở về viên thủy thanh thấp giọng ở tôn toàn bên cạnh hỏi tôn toàn suy nghĩ một chút lắc đầu cười nói đi tia ta tới cho các ngươi lái xe quay đầu chính ta bao xe trở lại viên thủy thanh có chút ngoại ý muốn địa liếc hắn một cái đại khái là ngoại ý muốn cho hắn lại lựa chọn tự mình lái xe đưa dù sao chuyện này thái á nam hoàn toàn có thể làm dùm hơn nữa thái á nam bây giờ tại lái xe cũng ở trên hắn tối hôm đó lên giường lúc ngủ viên thủy thanh năm cái nghi vấn này nói ra mà tôn toàn trả lời là tiểu thái nói quá ít cha ta là gan có chút lớn ngươi không nhìn hắn vừa mua xe vừa lấy được bảng lái không mấy tháng liền thì ra mình đem xe lái đến tới bên này ta lái xe kỹ thuật cùng kinh nghiệm làm sao cũng so với hắn mạnh hơn một chút ta dự định lần này đưa bọn họ trở về ở trên đường nhiều nói với hắn nói lái xe kinh nghiệm hy vọng hắn sau khi lái xe có thể ổn một chút đi nguyên lai、like、hắn tâm lý muốn như vậy viên thủy thanh nghi ngờ trong lòng thời gian khẽ cười lại nhẹ nhàng tại hắn cái chán h ô n một cái có hiếu tâm nam nhân có lúc cũng có thể khiến nữ nhân cảm thấy cảm giác an toàn bởi vì có hiếu tâm ít nhất có thể chứng minh người này lương tâm không xấu hỏi do một đại đội hiếu tâm cũng không có nhân ai có thể tin tưởng hắn có thể thực sự yêu người khác đâu hôm sau buổi sáng hàn quốc đống viên ngọc lan hàn lệ một nhà lái xe trở về lao ra tôn toàn cũng mở ra cha cuối năm mua chiếc kia màu đen đại chúng theo ở phía sau ngồi trên xe ba mẹ hắn hai chiếc xe nhìn như kết bạn mà đi thật ra thì xe thực sự lái lên đường hai chiếc xe giữa là rất khó khăn trao đổi lẫn nhau càng nhiều hơn hay lại là bên trong xe người một nhà trao đổi lẫn nhau tôn toàn cố ý khiến cha ngồi ghế k ế bên tài xế thỉnh thoảng nói lái xe một chút kinh nghiệm cho cha tỷ như ngồi ở chỗ tài xế ngồi làm sao phán đoán trước mặt hai cái bánh xe trên mặt đất vị trí tỷ như ngồi ở trong xe tầm mắt rơi vào đầu xe cùng mặt đất chỗ giáp giới đại khái là vài mét khoảng cách làm sao phán đoán cùng xe trước khoảng cách cùng với tạm thời biến đạo lúc nên chú ý cái nào vấn đề đặc biệt là kính chiếu hậu tầm mắt khu không thấy được vấn đề những thứ này hắn đều không sợ người khác làm phiền địa đầy ra rồi nhu thoái cho cha vừa nói vừa mới bắt đầu tôn trí tài còn nghe thật không nhịn được sau đó nghe đến đại khái là nghe được một ít thứ hữu dụng hắn không nhịn được tâm tình mới chậm dại phai đi đặc biệt là kính chiếu hậu tầm mắt khu không thấy được vấn đề cái này trước hắn ở điều khiển giáo thời điểm điều khiển giáo huấn luyện viên căn bản là không có đã dạy ở trong ý thức của hắn xe của mình muốn biến đạo thời điểm chỉ cần nhìn một chút trong kính chiếu hậu có hay không xe là được chỉ cần trong kính chiếu hậu không nhìn thấy xe. đường về nhà rất dài tôn toàn tự nhiên không thể nào một đường đều đang nói mình lái xe kinh nghiệm hắn cũng không nhiều như vậy lái xe kinh nghiệm có thể dạy cho hắn ba chờ hắn nơi này tạm thời nói cho tới khi nào xong thôi ghế sau xe đang lên đến mẹ từ mai cảng khái a toàn bây giờ nhìn lại Các nàng g đúng ư ơ i ở Ma mua Đô bệ tự, thật l có thể được thể d ù Không nói khác, liền nói lời i ề n n này h n n lần n g mãi mãi à bệnh nằm viện, nếu không lấy à ngươi bên này có một sáu phòng, chúng ta lần này được tôn trí tài phụ họa ừ đúng lời nói này không sai ở ma đô như vậy đại thành thị có một s á à phòng bình thường có lẽ không có tác dụng gì lúc nấu chốt t h như giống lần này trong nhà có nhân sinh bệnh gì nằm nói ở như vậy đại thành thị có hay không nhà ở liền hoàn toàn khác nhau ai bây giờ những thứ kia hảo bệnh viện đều ở đây nhiều trong thành phố lớn a người nghèo nơi nào có tiền đến như vậy đại thành thị xem bệnh đừng nói tiền thuốc thang ngay cả người nhà ở bên này ăn uống ở đều không chịu trách nhiệm n ổ i chứ tô n toàn nghe xong cha mẹ những lời này nhất thời không có tiết lời bởi vì bọn họ lời nói t í c h phát hắn một cái ý niệm có lẽ ba mẹ hắn mới vừa rồi cũng chỉ là hữu cảm nhi phát nhưng nghe tại hắn trong hai lại phảng phất cho hắn một lời nhắc nhở đúng a người sống một đời khó tránh khỏi sẽ xảy ra bệnh nằm viện coi như mình đời này không có nghiêm trọng như vậy t ậ i bệnh nhưng người nhà đây cho nên hắn bỗng nhiên muốn đi kinh thành cũng đặt mua một bộ bất động sản mado có không ít h ả o bệnh viện kinh thành h ả o bệnh viện thật giống như càng nhiều trước thời hạn ở bên kia đặt mua một bộ bất động sản có lẽ đem tới là có thể có tác dụng lớn hơn nữa ngược lại kinh thành giá phòng sau khi nhất định sẽ đi lên b á o bây giờ đi mua một bộ ngôi nhà hoặc là biệt thự cái gì sau khi cũng chắc chắn sẽ không thua thiệt nếu như mình không có tiền cái ý niệm này cũng chỉ có thể ở trong đầu đi một vòng nhưng bây giờ có điều kiện a làm gì không biến thành hành động chương năm trăm bốn mươi hai trở lại ma đô buổi tối hôm đó tôn toàn liền đem mình muốn đi kinh thành mua nhà ý nghĩ nói với viên thủy thanh rồi t r ư n g cầu ý kiến của nàng lúc nói là đêm khuya viên thủy thanh tựa vào hắn trong c ử u tay l ặ n g lặng nghe tôn toàn nói xong nàng nhẹ giọng hỏi ngươi nhìn như vậy hào tương lai phòng địa sản phát triển tôn toàn có chút nhớ cười là một m tên gọi người trọng sinh điều này cần coi trọng sao hoàn toàn có thể khẳng định a ít nhất tại hắn trọng sinh đêm trước phòng địa sản còn ổn được không được cho dù giá phòng đã thượng t i ề n nhưng vẫn không có băng bàn dấu hiệu ừng hắn như vậy đáp lại viên thủy thanh tia ngươi muốn mua một bộ dạng gì nhà ở hay lại là biệt thự sao tôn toàn có chút do dự nếu như có thể mua được t ứ hợp viện lời nói đó là đương nhiên tốt nhất hắn sở dĩ do dự là bởi vì bây giờ đã là năm 2010, g i á phòng đã tăng lên không ít đặc biệt là quốc nội một đường đại thành thị hơn một mươi đồng tiền nhất mét hai giá phòng đã không hiếm thấy tuy nói trước mắt giá phòng cùng hắn trọng sinh trước giá phòng vẫn là không có cách nào so với nhưng đ ạ i thành thị thương phẩm thông thường giá phòng cách đã cao như vậy tứ hợp viện giá cả hội cao tới trình độ nào hắn không sợ mua sau khi không tăng giá trị mà là sợ cầm trên tay vốn toàn bộ đập vào sau hắn và viên thủy thanh danh hạ công ty cùng phòng làm việc phát triển chịu ảnh hưởng viên thủy thanh tứ hợp viện đi quay đầu ta sẽ n h ư ợ n g cho nhân h i ể u một chút bên kia tứ hợp viện giá cả giá cả thích hợp vậy thì nghĩ biện pháp vào tay một bộ đi tô toàn ừ vậy chuyện này giao cho ngươi ngươi để ý một chút viên thủy thanh ừng dưng một chút nàng hỏi đúng rồi ta gần đây sợ rằng không về được em ở thành phố công ty bên kia hai ta lâu dài đều không co ở đây cũng không lớn được nếu không ngươi dành thời gian trở về đi xem một chút hơn nữa ngươi kia công tác t h ấ t ngươi và phó lôi đều không co ở đây cũng không được chứ tôn toàn khẽ gật đầu a i kia hai ngày nữa ta cùng phó lôi liền đồng thời trở về đi thôi bên này có tiểu thái cùng vương tẩu giúp ngươi cách vách còn ở h o ắ c ý đ ì a ý đ ì a la na cũng ở đây một bên chúng ta nơi này công ty cũng cũng không thiếu nhân ngươi nơi này hẳn không có vấn đề viên thủy thanh g ò má hướng trên mặt hắn cọ sát cười hỏi làm sao ngươi sẽ không sợ ta ở bên này thời gian dài cùng la na gây ra mâu thuẫn gì tôn toàn thất thanh cả cười đưa tay méo một cái nàng mũi ngươi làm sao luôn nắm la na theo ta liên hệ với nhau ngươi sẽ không sợ ngươi nói nhiều lần ta sau khi một cái xung động thật cùng với nàng phát sinh chút gì viên thủy thanh lại dùng mặt cọ sát hắn mặt ôm hắn leo nhẹ nói cũng là bởi vì tin tưởng ngươi hai không có quan hệ ta tài thỉnh thoảng bắt bọn họ đùa à, các ngươi nếu là thật có cái gì ta không nói tôn toàn mỉm cười qua một lúc lâu ngay tại tôn toàn cho là nàng ngủ t i ế p đi thời điểm nàng lại nhẹ giọng hỏi đúng rồi ngươi cái đó hoa hạ hào thanh n m sau khi kết thúc ngươi bước kế tiếp định làm như thế nào còn làm tống nghệ sao cái vấn đề này có chút n ắ m tôn toàn hỏi đến rồi bởi vì hắn cũng còn không có quyết định chủ ý suy nghĩ một chút hắn hỏi ngược lại ngươi cảm thấy thế nào nếu không ngươi cho ta chút ý kiến viên thủy thanh khẽ lắc đầu cách hành như cách sơn cái này ta cũng không hiểu sẽ không cho ngươi ý kiến ngươi chính là tự quyết định đi tự quyết định tôn toàn trong lúc nhất thời hay lại là không quyết định chắc chắn được hắn vốn là muốn thông qua hợp tác với tiết tử hàm làm cái này ngăn hồ sơ tống nghệ nhân cơ hội giao thiệp với giới điện ảnh và truyền hình sau đó tìm cơ hội trước làm một lưới kịch ra đi thử một chút thủy nhưng bây giờ hắn cảm giác thời cơ còn giống như không có thành thục giới điện ảnh và truyền hình hắn giao thiệp với phải trả là quá cạn làm lưới kịch cần người liên quan mạnh hắn tích lũy còn còn thiếu rất nhiều tôn toàn trở lại ma đô giữa trưa ngày thứ hai bảo mẫu vương t ẩ u đến thượng cương nàng thứ nhất tôn toàn một nhà cơm nước thì có bảo đảm nhưng tôn toàn lại không hưởng thụ bao lâu ở vương t ẩ u đến ngày thứ hai hắn liền thu thập hành lý cùng phó lôi đi trở về phủ trực tiếp ngồi máy bay bay trở về em m ở thành phố về phần bọn hắn trước lái đến ma đô tới kia chiếc b i em đút liền tạm thời để lại cho viên thủy thanh cấp nào dùng trở lại em ở thành phố h ắ n ít nhất còn có một chiếc xe ở t thật sao hắn trở về lại mở rẻ ở tạ thời gian khả năng ở giải trước mắt hắn tài sản trong mắt người người này quá vô danh rồi thật là khiêm tốn đến mức quá đáng chỉ tiền nhuận bút bộ phận này liền thu nhập một tháng nhị ba mươi vạn thậm chí nhiều hơn lại lái một chiếc mấy chục ngàn đồng tiền rẻ ở tạ tôn toàn bản thân là không có cảm giác gì cho hắn mà nói xe chẳng qua là công cụ thay đi bộ tốt hay xấu đều không trọng yếu như vậy mấy năm trước hắn còn không có sống lại thời điểm lái vẫn là một chiếc nhị thủ xe d ở đầu rồi nếu so sánh lại bây giờ chiếc này rẻ ở tạ đã rất khá trở lại em ở thành phố hắn đi vài chuyến công ty hàng ngày c h ấ n giữ cá mặn công tác thất trong công ty chuyện hắn bởi vì lâu dài không có tự mình xử lý ít nhiều có chút xa lạ nhưng hắn dù sao cũng là ăn uống tốt nghiệp chuyên nghiệp rất nhiều thứ hắn đều không phải là ngoài nghề viên thủy thanh thư ký vẫn còn nghe viên thủy thanh thư ký cặn kẽ giới thiệu một phen hiện nay công ty tình huống lại từ lao động học quảng long phi cùng đồng xuyên nơi đó giải một phen đi theo lại triệu kiến trong công ty vài tên cao quản g nghe bọn họ báo cáo sau khi trong công ty chuyện hắn tạm thời cũng liền hiệu không sai bị lắm coi như còn có chút không biết địa phương mỗi ngày buổi tối cùng viên thủy thanh vì đê ô liên lạc thời điểm hỏi một chút viên thủy thanh cũng liền biết trải qua mấy ngày nữa lý giải hắn kinh ngạc biết được hiện nay công ty 99 h o à n g hầm ga phân điếm đã cao đến 148 n h à cái này 148 n h à phân điếm hiện nay chủ yếu giải rác ở bốn tỉnh các thành phố bao gồm huyện thành trong đó 1 ộ nhà ở vào mado đều là la na sau khi đi qua chuẩn bị mở trừ lần đó ra gia nhập liên minh điếm số lượng càng nhiều hiện nay đã phát triển đến tháng 2 a i năm ba m i a theo quảng long phi với hắn giới thiệu cái này tháng 2 a i năm ba m i a phân điếm có sắp tới một trăm nhà là hoa hạ h ả o thanh â m phát hình sau khi theo chín mươi chín hoàng hầm gà ở nơi này ngăn hồ sơ trong tiết mục quảng cáo hiệu quả khuyết t á n sau khi nhanh chóng tăng học ra không chỉ là gia nhập liên minh tiệm gần đây khuyết trương nhanh chóng công ty chính mình đầu tư kia một trăm bốn mươi tám nhà phân điếm cũng có mấy chục nhà là gần đây đầu tư nhanh chóng khuyết trương c h ậ t nhìn trở lên những số liệu này thật hù do người phân điếm liền cao đến một trăm bốn mươi tám nhà vậy hắn cái này chín mươi chín hoàng hầm gà kích thước tổng giá trị đã bành trướng tới trình độ nào thực ra không phải vậy phân điếm mặc dù có thể phát triển nhanh như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì hắn tôn mỗi nhân làm ra cái này chín mươi chín hoàng hồng gà một cái cửa hàng mặt tiền đầu tư thành phẩm rất nhỏ cái này một trăm bốn mươi tám nhà phân điếm hơn chín mươi cửa hàng mặt tiền đều làm lớn một cái cửa hàng mặt tiền tiền kỳ tiền mướn cộng thêm tiền thế chân cũng liền mấy chục ngàn khối phòng bếp dụng cụ cùng phòng ngăn b à n ghế đầu tư cũng rất nhỏ có thể nói tổng đầu tư chỉ cần mấy chục ngàn khối liền có thể mở một nhà phân điếm chân chính chế đ ước toàn phân điếm nhanh chóng quyết chương là mỗi nhà phân điếm nhân viên p h i trí thì như điếm trưởng thì như đầu bếp thì như phục vụ viên trong đó hợp cách điếm trưởng là lớn nhất chế ước nhân tố nếu so sánh lại đầu bếp và phục vụ viên ngược lại tương đối dễ dàng tuyển mộ mà một cái hợp cách có thể tín nhiệm điếm trưởng cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể tuyển được nếu không hiện nay hắn tôn mỗi nhân nhà này ăn uống công ty phân điếm số lượng sợ rằng còn có thể gấp b ộ i bởi vì hắn ở công ty trong chương mục nhìn thấy hơn một ư ơ i sáu triệu vốn dự trữ trong này rất nhiều đều là gần đây những thứ kia bị quảng cáo hấp dẫn mà đến ra minh thương cho gia nhập liên minh phí một trăm bốn mươi tám nhà phân điếm hơn m ư ơ i sáu triệu vốn hiểu được những tình huống này sau tôn toàn chân chờ cái này hơn mười sáu triệu vốn nhìn như rất nhiều nhưng nếu quả thật lấy ra đi kinh thành mua tứ hợp viện lời nói sợ rằng một chút là có thể đem cái khoản tiền này cho hớt khô mà liên quan tới công ty phát triển cùng cá m ạ n phòng làm việc phát triển hắn đều còn có một chút ý tưởng mà những ý tưởng kia đều phải cần vốn mới có thể biến thành sự thật c a o m à y suy nghĩ một chút chưa hắn tài quyết định chú ý tứ hợp viện muốn mua công ty cùng công tác thất cũng đều phải phát triển cho nên vay tiền đầu tư bỏ vốn đều phải cân nhắc rồi tứ hợp viện kia khẳng định muốn vay tiền một bộ phận không thể toàn bộ nắm tiền của mình đi mua không có lợi lắm mà đầu tư bỏ vốn hắn nghĩ tới hoặc y duy cùng tiết tử hàm hoặc y duy cha có tiền tiết tử hàm tự có tiền có lẽ tiết tử hàm cha cũng có tiền mà hắn nơi này liên quan tới công ty phát triển ý nghĩ mới chỉ phải xuất ra một phần có thể được bày ra án kiện nắm hai nữ nhân kia thuyết phục công ty phát triển một khối này vốn thì có cứ như vậy hắn công ty này đại khái còn có thể lưu mấy trăm vạn phát triển vốn ở trong chương mục tâm lý có quyết định hắn cũng không có phiền n ã o như vậy rồi công ty nơi này cụ thể kinh doanh hắn cũng không nhúng tay vào giao cho quảng long phi đi làm hắn vẫn yên tâm hắn chỉ thỉnh thoảng tới công ty bên này tham gia một chút hội nghị hoặc là nghe một cái mặt dưới báo cáo tái thẩm phê một ít văn kiện liền ok rồi về phần cá mặn công tác thất nơi đó hắn liền thoải mái hơn rồi năm trước thời điểm phòng làm việc cụ thể quản lý công việc hắn vẫn giao cho phó lôi đang làm bây giờ phó lôi cùng hắn đồng thời trở về rồi tự nhiên có thể tiếp tục khiến phó lôi quản hắn chỉ cần nghe phó lôi tình cờ báo cáo cùng với chỉ điểm một chút bên trong phòng làm việc bộ vài tên thương thủ viết bản thảo là được trong lúc hắn lại đi hàng châu tham gia mấy đợt hoa hạo thanh âm thu âm cuộc sống của hắn trải qua năm gần đây trước bận rộn rất nhiều cũng phong phú hơn nhiều vân trung lục thần kiếm đổi mới vẫn chậm mỗi ngày hai trường cộng đối v ớ h lần này chỗ bình lù nờ chuyện, không thích u cá cái này có ngăn hồ sơ tiết mục phó đạo diễn rồi đối với lần này không thích cái này ngăn hồ sơ tiết mục phan xét chuyện biểu thị không ngừa đả kích hắn không làm việc đàng hoàng như vậy phan xét chuyện số lượng không nhiều đa số f a n sách chuyện vẫn nữa thích hoa hạ hào thanh âm cái này ngăn hồ sơ tiết mục dù sao tiết mục này rất có khai sáng tính khiến cho nhân cảm giác mới mẻ không chỉ có ra đời không ít thực lực mạnh mẽ người mới ca sĩ họ tiết mục trước mấy đợt mù chọn phương thức cũng có khác với đã từng xuất hiện khác âm nhạc loại tuyển tú tiết mục tôn toàn gần đây mang không ít tinh lực phân tán ở nơi này ngăn hồ sơ tiết mục công ty quản lý cùng với công tác thất một khối này trong công tác quả thật đưa đến hắn mỗi ngày viết bản thảo thời gian ít đi không ít đây là khả quan sự thật trực tiếp nhất hậu quả chính là bên tay hắn tồn cạo giữ lại bản thảo luôn không nhiều nhưng bận rộn như vậy sinh hoạt. tinh lực phân tán tại làm sao nhiều địa phương cũng không phải là không có lợi truyền thống tác gia thích t hải p h o n g súng bái tác giả nhiều trải nghiệm cuộc sống mà tôn toàn gần đây phân tán tinh lực làm những việc này bất kể là vô tình hay là cố ý dù sao cũng thiết thực tăng lên cuộc đời hắn lịch d u y ệ t mở rộng nhãn giới của hắn mà nhiều đối với hắn sáng tác đều có ích hắn có thể rõ ràng cảm giác chính mình gần đây gõ chữ lượng mặc dù giảm xuống nhưng mình ở viết là trong quá trình cân nhắc nội dung cốt truyện thời điểm cái nhìn đại cục trở nên so với lúc trước tốt hơn rồi chương năm trăm bốn mươi ba thời gian trôi mau ngày nay chạm vào tối hoác đình đông tan việc về nhà cùng vợ con lúc ăn cơm chợt nhớ tới một chuyện liền nghiêng đầu hỏi bên cạnh l ã o bà y thì y ở đây tối nay lại không ở nhà ăn cơm phụ nhân cười một tiếng một bên gắp một khối cá hố đặt ở con trai trong chén thuận miệng nói ngươi trở về trước khi tới nàng cứ gọi điện thoại về nói với ta rồi tối nay nàng phải thêm ban liền không theo chúng ta cùng nhau ăn cơm rồi để cho chúng ta ăn trước yên tâm đi trong phòng b ế p ta đã cho nàng giữ lại thức ăn không nói nàng hoác đình đông mày giậm nhữ lại nàng lại làm thêm giờ phụ nhân nử một tiếng đúng nha từ nàng quyết định nghe lời ngươi t ố i lui ra cái đó t v trận đấu nàng liền thường làm thêm giờ đã sắp trưởng thành bình thường như cơm bữa đều hoác đình đông sầu mi bất triển để đua xuống thở dài biểu tình có chút bất đắc dĩ ngươi a không hiểu tình huống luôn n ắ m cái mũ hướng trên đầu ta yếu ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần lần này thật không phải là ta buộc nàng trở về ngươi chả thế nào luôn n ắ m cái này mũ mao t ử đắp lên trên đầu ta đây phụ nhân có chút bật cười không có tiết lời nhưng nhìn ánh mắt của nàng hiển nhiên là không tin hoác đình đông lời này hoác đình đông biểu tình càng bất đắc dĩ rồi khẽ lắc đầu nói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 hoác đình đông lắc đầu một cái cầm đ ũ a lên tiếp tục gắp thức ăn ăn cơm giọng nói cũng thấp chút chờ ngươi xem hoàn nàng hôm nay ở trong tiết mục biểu hiện ngươi sẽ biết nếu như ngày đó là ngươi ở tiết mục hiện trường nhìn thấy nàng ở trên vũ đài biểu hiện ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không nhẫn tâm để cho nàng lui cuộc so tài ồ thật sao phụ nhân nửa tin nửa ngờ bên cạnh túi đầu ăn cơm tiểu nam sinh h o c kỳ lần đ ỗ n g nhiên ngầm đầu la ầm lên các ngươi tại sao không để cho tỷ trận ỷ t đấu hả? năm ngoái trường học của chúng ta nguyên đán thời điểm các ngươi còn nói ta lên đài biểu diễn tiết mục đây tại sao không hứa tỷ cùng người trận đấu đây hoác đình đông phụ nhân bất đắc dĩ l ê n m ắ t đưa tay xoa xoa đầu của con trai đ ỉ n h thả nhẹ thanh âm r ụ dâu nói không có không có ba mẹ không có không để cho tỷ tỷ trận đấu không tin chờ chút mẫu thân m ở tivi ngươi là có thể nhìn thấy tỷ tỷ ở trên tivi so tài có thật không quá tốt quá tốt tỷ tỷ lên tivi tỷ tỷ là đại minh tinh ha ha h o c kỳ lân tung tăng không dứt, c hưng phấn đờ ở phòng khách đối diện trên tường tivi lờ cờ giờ đang ở phát ra làm ngôi đài hoa hạ hảo thanh âm là một thân bạch tí hoặc y dĩ nghề nắm mị rộ phồn Hơi cưới sau đó hoa kỳ lân liền lập tức nghiêng đầu đi hỏi hoa đình đông mà hoa đình đông biểu tình phức tạp xem tivi lên con gái thở dài thấp giọng nói ngươi nhìn kỹ lập tức ngươi sẽ biết mà lúc này trên tivi ống tính cho đến tuyển thủ thân hữu phòng hoắc đình đông cùng hoắc đình dung cùng với tôn toàn đều xuất hiện ở trong màn ảnh h o c kỳ lân vừa thấy lập tức ôm lấy hoắc đình đông cánh tay tung tăng đạo ba ba n g ư ờ i làm sao cũng lên tv ngươi lên tv so tại sao bên cạnh phụ nhân là biểu tình n g o ạ i ý muốn mà liếc nhìn hoắc đình đông ngươi lại cũng lên tv hoắc đình đông ngừ một tiếng giơ tay lên làm một da dấu chớ c o lên tiếng thấp giọng nói chớ nói chuyện nhìn kỹ cẩn thận nghe làm trên tv hoặc y y ý giọng chấm b máy hát bộ phận mở đầu thời điểm t r ư ớ c máy truyền hình phụ nhân khẽ vất cảm khen hát phải là cũng không tệ lắm đây nhà ta y ý thì thanh tuyến thật là dễ nghe làm hoặc y y y tiếng hát càng hát càng cao thời điểm phụ nhân biểu tình kinh ngạc lần nữa khen không nghĩ tới y y nghệ thuật ca hát tốt như vậy à giá cao thanh â m quá đẹp chẳng qua là làm ống kính b ô n g nhiên gần hơn cho đến hoặc y y y y mặt của một cái pha quay đặc tả làm phụ nhân nhìn thấy hoặc y y y y đã hốc mắt đỏ lên trong mắt lệ quang lóe lên thời điểm phụ nhân biểu tình h u y ể n như đột nhiên bị một viên đạn bắn trúng tim nụ cười trên mặt đ ố n g nhiên đọc lại ngơ ngác nhìn trên tv vẫn còn tiếp tục đi lên báo cao ấm con gái hoặc y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y lại phối hợp thêm con gái trong mắt lệ quang chiếc máy truyền hình phụ nhân hốc mắt nhanh chóng liền đỏ môi cũng bắt đầu k h e run nàng theo bản năng cắn môi của mình mà lúc này ngây thơ u mê tiểu nam sinh h o c kỳ lân h o c y thì y y em trai nhưng bởi vì h o c yi y, thì y thì ở trên tivi cao âm mà hưng phấn vô tay trong miệng liên tục hoan hô t ỷ t ỷ cố gắng lên t ỷ t ỷ rất lợi hại t ỷ t ỷ cố gắng lên a phụ nhân đ ố n g nhiên một cái tắt vô vào hắn sau lưng chừng toàn con mắt t r ắ c mắng không được ê ngươi lại k một tiếng thử một chút không ta liền một ê ự hoa kỳ lân la hét chuyển một cái mặt nhìn thấy mâu thân đỏ lên hốc mắt hắn mặc dù còn nhỏ nhưng cũng theo bản n ă n g cảm thấy t r ộ t dạ sợ hãi tiểu dưới thân thể ý thức liền rụt một cái không dám kêu nữa cho rồi phụ nhân lại nguýt y hắn một cái liền đưa mắt lại nhìn về phía tv i i khi nàng nhìn thấy trên tv i i hoặc y y y y bài hát này hát đến nhanh đoạn kết bộ phận mặt đầy nước mắt điệu báo ra cao hơn cao âm kia từng lần một tái diễn ca tử ta không thay đổi lúc phụ nhân rốt cuộc lệ băng rồi đừng nói là hắn trên tv i i ông kinh quét hoặc đình dung cùng hoặc đình đông trên mặt thời điểm hoặc đình dung cũng ở đây lau nước mắt hoặc đình đông cẳng là lão lệ tung hành ông kinh quét qua khán đài thời điểm lại cũng chụp tới mấy cái người xem lau nước mắt hình ảnh. giờ k h ắ c này h i ể n nhiên là hoặc y y ý ỉ dự thi tới nay cao nhất quang thời khắc trên võ đài nàng bi thương biểu tình nước mắt dàn ruột thủy lại khàn cả giọng càng biểu càng cao cao âm hiệu quả sân khấu thật là nổ tung võ đài sức cảm hóa quá mạnh mẽ trên tv trên khán đài người xem rối rít tự phát đứng dậy ra sức vỗ tay cùng với bốn vị đạo sư cũng rối rít đứng dậy vỗ tay hình ảnh rất có thể nói rõ vấn đề giờ k h ắ c này hoặc y y là vô địch nàng tìm được một bài hoàn mỹ phù hợp nàng ca thịnh hạ quang yên hát bài hát này lúc tâm cảnh của nàng lại chính thật là hoàn mỹ phù hợp bài hát này cần tâm cảnh hơn nữa nàng vốn là xuất sắc thanh tuyến cùng thượng cấp nghệ thuật ca hát cho dù ai đều rất có thể từ nàng bài hát này trong lựa ra một chút tì vết nào đến cho dù có thể miễn cưỡng lựa ra một chút hai điểm tì vết nào nhưng ở nàng bài hát này kia dư thừa tình cảm thêm được hạn cũng sẽ có vẻ như vậy nhỏ nhặt không đáng kể trên tv hoắc y y y y nắm bài hát này hát xong rồi hát xong sau nàng giống sinh một cơn bệnh nặng hơi cúi đầu biểu tình ả m đạm đ ị a mặc mặc lau nước mắt trên mặt không nói một lời cũng không nhìn tới liếc mắt toàn trường kích động vỗ tay người xem cùng bốn vị đạo sư người chủ trì hoa thiếu bước nhanh leo lên võ đài đầu tiên quan tâm địa cho nàng đưa khán gi trên tv một màn này là rất c ả m nhân mà trước máy truyền hình hoặc y duy ý kệ mẹ chặt giơ tay lên đẩy một cái hoác đình đông cũng đối với hoác đình đông trận mắt nhìn máng ngươi tạo người ta y duy ý ký ca sướng được tốt như vậy cô ấy là nào thích ca hát ngươi luôn buộc nàng trở lại xử lý ngươi phá công ty nàng là ngươi rồi sao nàng tại sao có thể có ngươi như vậy cái ba hoác đình đông cái miệng muốn biện lại nhất thời muốn biện vô tử chỉ có thể cười khổ lộ buộc nói ngươi loan buộc ta lần này ta thật không có buộc nàng trở lại ta đều đồng ý để cho nàng tiếp tục so tài là chính nàng không phải là phải kiên trì lui cuộc so tài lời còn chưa dứt liền lại bị không tin r đẳng cấp y duy trở lại chính ngươi hỏi nàng thôi ngươi xem một chút nàng nói thế nào chính ngươi hỏi nàng lần này là không phải là ta buộc nàng lui cuộc xoa tài đi đẳng cấp y duy trở lại ta liền hỏi nếu như sự tình không giống là ngươi nói dễ nghe như vậy ra k mụ mụ cùng một ngày buổi tối cả nước các nơi con số hàng triệu người xem đều tại thưởng thức lam ngôi đài hoa hạ hảo thanh âm làm hoa hì đang chàng biểu diễn cái này thủ thị hạ quang niên đến cao nhất quang thời điểm không biết có bao nhiêu người xem đều cảm giác tê cả ra đầu bị rung động. Ở theo r ư ớ c như tôn h n toàn yêu cầu lần nữa soạn nhạc bài hát này tâm tình là tầng tầng tiến dần lên ngay từ đầu hê máy giọng hát khiến rất nhiều người theo bản năng cho là đây là một bài t h ữ tình trạng ca nhưng theo nhạc đệm âm thanh càng ngày càng lớn hoặc y y tiếng hát cũng theo đó càng biểu càng cao cao nhất thanh nhâm lúc như có loại sông thẳng vần tiêu loại cảm giác đó đặc biệt là xem tivi v lên, hoặc y y dù hẻ bi thương mặt bi tình cùng biểu ớ nước mắt giàn thủy, ở nơi nào mắt thủy, rùa ở lên i ề u m g hoặc á t ra a c ộ n tiếng hát, thật có trực kích lòng người lực lượng. Nhưng là, tối nay nhất định là các khán g thêm hát, thật tâm tối giả đổi có trực kích lực là, là thay ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý đoạn ý ý ý ý ýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý d ý ý ýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý là văn tình yên tính vắng lặng địa phương ngồi ở ống kính trước túi t h ấ p đầu lúc n g ẩ n hậu lên lại biểu tình ấ y náy nhìn gương đầu nói ở chỗ này ta muốn cùng t r ư ớ c máy truyền hình toàn bộ người xem nói lời xin lỗi cảm ơn các người đối với ta yêu thích cùng ủng hộ nhưng bởi vì cá nhân ta nguyên nhân phía sau trận đấu ta không có biện pháp tham gia thật xin lỗi có lỗi với mọi người cảm ơn các n g ư ờ i nàng lại đang nơi này tuyên bố lùi so t ả i chương năm trăm bốn mươi bốn giờ k h ắ c này t r ư ớ c máy truyền hình cả nước các nơi không biết có bao nhiêu người xem biểu tình kinh ngạc kinh ngạc không dám tin vừa mới một bài thịnh hạ quang niên nổ l ậ n toàn trường hoặc y ý ý ý lại muốn lui cuộc so tài làm đồ chơi gì vừa nắm mọi người đối với đến tiếp sau này tranh tài mong đợi giá trị kéo lên liền tuyên bố lui cuộc so tài quá nhiều người xem tâm lý xuất hiện to lớn chính lệnh cho nên trên tv sau đó đăng tràng đ ả m vi cùng với đ ả m vi biểu diễn đều không có người nào chú ý ngược lại so sánh hoặc y ý ý ý mới vừa rồi biểu diễn đ ả m vi hát được kém hơn nhiều ít nhất trận này trận đấu là như vậy rất nhiều người xem tìm con đường phát tiết lên mạng chạy phải đi làm n ô i đài hoa hạ hào thanh n h website bình luận khu lên tiếng chất vấn trách mắng phun tung tóe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 ngược lại mỗi kỳ trận đấu đều có chút tuyển thủ muốn đào thải nhưng cái này đồng thời hoắc y dĩ thì biểu hiện quá nghịch thiên rồi có thể nói hoa hạ hảo thanh em cái này ngăn hồ sơ tiết mục vân thế tới nay hiện trường biểu diễn hiệu quả tốt nhất một trận rất nhiều người xem đang nhìn hoắc y dĩ thì hát cái này thủ thịnh hạ quang niên thời điểm đều cảm thấy tiểu cô nương này không được có hạng nhất lẫn nhau mọi người đối với nàng mong đợi cảm giác m ắ n g mắng điệu tăng lên rất nhiều người đều đang chờ mong nàng có thể hay không s á t tiến trận chung kết có thể hay không bắt được hạng nhất đây kết quả thế nào nàng ở thời khắp đỉnh cao nhất lại tuyên bố lui cuộc so tài làm cái gì máy bay trận chung kết không dễ chơi sao hay lại là hạng nhất ngươi như phụ vân nếu như tỉ thí cuộc so tài đối với hạng nhất không có hứng thú k i ế n g ư ơ i khi đó tham gia cái này ngăn hồ sơ trận đấu làm gì đến t r e o chọc mọi người chơi phải không những thứ này kích động người xem phản ứng rất nhất trí không được không cho lui cuộc so tài ta không đồng ý đoạn này hôn sự ách không đúng là ta không đồng ý ngươi lui cuộc so tài hoặc y d t hiểu vi b ộ t chú ý số người vốn là chỉ có hơn ba vạn ở cùng thời kỳ tham gia cái này một mùa hoa hạ hảo thanh em học viên t r o n họ nhân khí đã coi là cao nhưng tối nay cái này đồng thời hoa hạ hào thanh âm còn không có truyền hình xong hoặc cái này đồng thời đối thủ đàm vi còn ở trên vũ đài biểu diễn đây trên mạng vi b ộ t lên hoặc vi b ộ t chú ý số người ngay tại quét số liệu phổ thông địa nhanh chóng tăng trưởng lên một phút khả năng còn chỉ có ba chục ngàn ra mặt f a n một phút sau f a n cân nhắc khả năng là thêm hơn ngàn người liền đàm vi hát một bài ca thời gian hoặc vi b ộ t f a n lại tăng vọt hơn năm hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng vọt dám để cho người xem khó chịu lá gan thật mập a càng ngày càng nhiều người xem giết tới vi một trước chú ý hoặc y vi sau đó sẽ ở nàng tài khoản phía dưới nhắn lại đủ loại lời bàn phong cách khác nhau có người nhắn lại hoặc y ỉa y ỉa ngươi tại sao lui cuộc xò tài có phải hay không tiết mục tổ cảm thấy ngươi quá mức xuất sắc muốn đ ể em ngươi nếu quả là như vậy ngươi nói một tiếng chúng ta cho ngươi chủ trì công đạo lời này lấy được càng ngày càng nhiều người phụ họa cũng có người nhắn lại người nào đồng ý ngươi lui cuộc xò tài đừng nói nhảm mậu trở lại không trở về tiếp tục tham gia trận đấu lao t ử hàng ngày tới nơi này chửi ngươi lanh lẹ vội vàng trở lại lời này cũng nhận được không ít người phụ họa còn có người nói hoặc yêu y y l cả nhà của ta đều yêu ngươi ngươi đừng lui cuộc so tài có được hay không yêu cầu văn ngươi không có ngươi hoa hạ hảo thanh âm ta cũng không muốn nhìn như vậy lời bàn phía dưới lại cũng không thiếu nhân phụ họa tôn toàn tối hôm đó đổi mới một chương sau khi tùy ý đi tới chỗ bình lùn nở chuyện đi lang thang kết quả lại ngạc nhiên phát hiện mình chỗ bình lùn nở chuyện thất thủ bình luận sách đây một đường chính kinh bình luận sách đều không thấy được chỗ bình lùn nở chuyện h á n phóng tầm mắt nhìn tới lại tất cả đều là không đứng đắn bình luận sách thì như lao tôn thừa nhận đi có phải là ngươi hay không muốn đối với hoặc y d ư y i thì quy tắc ẩm nàng thề không theo cho nên mới l u i cuộc so tài người cái này tội nhân bánh mì này mì ngon t h ủ thì như nói phải trái làm người phải phụ trách muốn có trách nhiệm lao tôn ta liền hỏi ngươi một cái vấn đề hoa hạ h ả o thanh â m là ngươi làm ra tiết mục chứ hoặc y d ư y i ý thì l u i cuộc so tài ngươi có biết không tỉnh ngược lại ta bất kể nếu như ngươi còn muốn ta phiếu hàng tháng vậy thì nhanh lên đem nàng cho ta mời về tiếp tục dự thi ta bất kể ngươi làm sao đi mời nàng là quy xuống cũng tốt hay lại là hiến thân cũng tốt ngược lại ngươi được cho chúng ta đem nàng tìm trở về nếu không ngươi liền mất đi ta g i ơ mỡ mỡ lại thì như t h ử xưa có một cái tác giả nắm vai chính viết chết hiện tại hắn mộ phần thảo đều cao ba thức rồi ở trong mắt ta hoặc y, y thì chính là hoa hạ h ả o thanh em vai chính nàng bây giờ lui cuộc so tài hãy cùng tác giả nắm trong sách vai chính viết chết không sai bị lắm cho nên tác giả quân ngươi hiểu không không muốn chết được quá khó coi nói liền vội vàng đem nàng mời về đi say rượu một ngày chờ chút nếu như có không biết chuyện người đi đường độc giả lầm vào hôm nay vân trung lục thần kiếm chỗ bình lù n ở chuyện nhìn thấy những thứ này cùng hoa hạ hảo thanh â m tương quan b ạ i b u ộ t rất có thể hội cho là quyển sách này tên sách chính là hoa hạ hảo thanh â m điều kiện tiên quyết là vị kia người đi đường độc giả chưa có nghe nói qua hoa hạ hảo thanh â m cái tiết mục này tôn toàn xem sách đánh giá khu những thứ này không đứng đắn bình luận sách không khỏi c ư ờ i khổ là hắn biết hoặc y dữ y thì đang hát hoàn kia thủ thịnh hạ quang niên sau khi tuyên bố lui cuộc so tài hội đưa tới người xem không nhỏ bán lược tình huống dưới mắt chẳng qua là chứng thực hắn dự đoán chỗ bình lù nờ chuyện làm thành như vậy, hắn quyết định tạm thời giả chết.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 mạnh như vậy nữ tuyển thủ các ngươi cũng để cho nàng lui cuộc so tài các ngươi biết làm tiết mục không các ngươi không đem nàng mời về phía sau các ngươi cái này ngăn hồ sơ tiết mục tỷ lệ người xem hội đại điện ngươi có tin hay không ta hỏi ngươi a các ngươi đang khuyên cái đó hoặc ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý rất ly kỳ sao ta xem hoa hạ h ả o t h à n h âm phạm pháp sao ta lại không ngồi tù tại sao không thể nhìn cái này ngăn hồ sơ tiết mục chờ một chút ngươi đừng cho ta đổi chủ đề ta liền hỏi ngươi các người rốt cuộc có hay không đang khuyên cái đó hoặc ý, ý ý ý trở lại trận đấu tôn toàn cười khổ không tốt khuyên à cô nương kia chủ ý chính cực kỳ nàng cảm thấy phía sau trận đấu nàng rất khó lấy thêm ra hôm nay tài nghệ này ca liền dứt khoát lựa chọn lui so tài ngươi có biện pháp gì dạy ta đi khuyên động nàng ngươi nghĩ rằng ta không muốn đem nàng khuyên trở lại tiếp tục trận đấu sao thân cơ ách như vậy à à suy nghĩ kỹ một chút nàng băn khoăn thật giống như cũng thật có đạo lý đúng ta cũng cảm thấy nàng phía sau rất khó lại vượt qua biểu hiện hôm nay rồi cho nên ai l i ê n như vậy nàng không tham gia liền không tham gia đi đầu não như vậy thanh tỉnh nữ ca sĩ ta còn thực sự thật mong đợi nàng tương lai phát triển đi ta đây không quái dây ngươi gặp lại sau tôn toàn biểu tình kinh ngạc cái này liền bông tha rồi hả n g h e một chút thần cơ r ộ n g muốn cúp điện thoại tôn toàn nóng nảy vội vàng kêu ai chờ một chút chờ một chút ngươi giúp ta ra chủ ý a ngươi còn không cho ta đề nghị đâu u cầu của cụ cục cục điện thoại thần cơ lại hoàn toàn không thấy hắn dứt khoát cúp điện thoại thảo tôn toàn mặt đen ruộng lậu gọi trở lại thần cơ điện thoại của hắn đã có dự cảm tự mình ở fan sách chuyện trước mặt g i ả chết không chứa nổi quá lâu hai ngày kế tiếp diễn tin khiến hắn mời về hoặc y y y y fan sách chuyện khẳng định càng ngày càng nhiều mà thần cơ suy nghĩ rất tiện dụng cho nên hắn liền muốn thần cơ có thể hay không giúp hắn ra chú ý kết quả liên tiếp gọi trở lại hai lần thần cơ điện thoại của lần đầu tiên thần cơ không có nhận lần thứ hai về lại nhóm thời điểm thần cơ lại đem điện thoại di động tắt máy rồi rồi t u y ệ t giao sập mặt lại lầm bầm một tiếng tôn toàn tức giận đem điện thoại di động ném ở trên bản sách đồng thời đầu g óc của mình cũng ở đây chạy rốt cuộc đối phó thế nào quá cái này một lớp người xem bắn lược thần cơ mới vừa rồi trong điện thoại nói một câu nói hắn trong lòng là đồng ý nếu như không thể xử lý thích đáng lần này người xem bắn lược tiếp theo mấy đợt hoa hạ h ả o thanh em tỷ lệ người xem rất có thể sau đó ngã tuy nói cái này ngăn hồ sơ tiết mục tỷ lệ người xem coi như ngã xuống đối với hắn cũng không tổn thất quá lớn thất nhiều nhất chỉ sẽ ảnh hưởng một chút cái này ngăn hồ sơ tiết mục tiếng tam cùng với tiết mục bên trong cái kia cái chín mươi chín hoàng hầm gà quảng cáo hiệu quả nhưng cái này dù sao cũng là hắn giao thiệp với giới điện ảnh và truyền hình Làm ra t đáng tiếc t nếu như có tôn h cứu toàn lúc này cũng không vui ngươi cuối cùng đồng thời tranh tài tiết mục vừa mới truyền bá rồi người xem phản ứng rất lớn ngươi nhìn thấy không mặc rồi mặc không có ta ở công ty làm thêm giờ đây v ũ n g có chút đói đang chuẩn bị lập tức dọn dẹp một chút về nhà ăn cơm dừng một chút nàng có nói cảm tạ người xem yêu thích đi bất quá cái tiết mục này bây giờ theo ta không có quan hệ gì rồi ta đều đã lui so tài ừ toàn ca sau khi có liên quan cái tiết mục này tin tức ngươi không cần nói với ta rồi được không tôn toàn có chút không nói gì chẳng lo sợ cái quái gì cả h thở dài hắn ừ một tiếng có thể bất quá ta cảm thấy cho ngươi tốt nhất vẫn là lên mạng nhìn một chút người xem phản ứng đi dù nói thế nào đó cũng coi là là của ngươi v i dự qua thôn này khả năng sẽ không cái tiềm này t r o nhưng g điện t o ạ i i đ ngay mấy giây, t n mới hoặc, hoặc y đi vừa rồi cùng rối đi thúc hoặc y y y y hay nói chuyện điện thoại trong quá trình hắn đ ỗ n g nhiên động linh cơ một cái trong đầu thoáng qua một đạo linh quang đột nhiên cảm giác được hoặc y dư y cho dù không muốn tiếp tục tham gia phía sau trận đấu mình cũng chưa chắc liền thực sự không có biện pháp người sống còn có thể bị nẹ nước n tiểu chết thiếu một hoắc y ỉa ỉa ỉa cái này một mùa hoa hạ h ả o thanh âm tỷ lệ người xem liền không chịu nổi chưa chắc chứ nguyên thời không nhiều như vậy quý hoa hạ h ả o thanh âm cũng không thấy hoắc y ỉa ỉa thân ảnh của tỷ lệ người xem cũng không tốt vô cùng ngay mới vừa rồi một c h i ế mắt kia trong đầu hắn đông nhiên tránh quá một cái tên người lương bắc nguyên thời không năm hai nghìn một mươi hai bắt đầu truyền bá hoa hạ h ả o thanh âm lương bắc là h ạ n h ấ t mà dưới mắt hoa hạ hào thanh âm cầm hai năm trước nhiều bắt đầu truyền bá lương bắc lại cũng ghi danh thăm gia hơn nữa hiện nay cũng là top tám một trong những tuyển thủ hơn nữa đồng dạng là bị cho là có hạng nhất lẫn nhau một trong những tuyển thủ ở trước hôm nay hắn không có nhúng tay lương bắt trận đấu bởi vì với hắn mà nói cái này một mùa hoa hạ h ả o thanh em cuối cùng là người nào nắm tổng quán quân cũng không đáng kể hắn muốn là tỷ lệ người xem cùng tiếng tam cho nên người nào lấy sau cùng tổng quán quân có cái gì khác biệt đâu nhưng hôm nay hoặc y dĩ y tiện lui cuộc so tài đưa tới người xem bắn n g ư ợ c so với hắn dự liệu lớn hơn nhiều lắm h ắ n ở khởi điểm vấn trung lục thần kiếm chỗ bình lù nờ truyện lại đều bị hoa hạ hào thanh em người xem bài bột bao phủ lại rồi có thể tưởng tượng được Các địa nhưng người bắn n ở hoa hạ hào thanh em cái tiết t mục này trong lương bắc cũng không phải a đấu cách thức nhân vật so với nguyên thời không ít đi hơn hai năm lắng động hôm nay lương bắc quả thật hơi chút non nớt mà hắn tôn mỗi nhân mặc dù cũng không cách nào cùng ra cắt lượng như nhau nhưng hắn có sống lại trí nhớ thêm được thứ này cũng ngang với mở treo h a mở treo hắn cộng thêm chẳng qua là hơi chút non nớt lương bắc có thể cho người xem một lần tươi đẹp biểu diễn sao chỉ cần có thể khiến lương bắc cũng tươi đẹp một lần tiệm hoắc y y y y l ạ lui c ủ a so tài cho người xem tiếp nối sẽ nhỏ rất nhiều ít nhất ở tỷ lệ người xem cùng tiết mục tiếng tăng lên mới có thể vãn hồi không ít nguyên thời không khóa trước hoa hạ h ả o thanh n â m đều tàng hiện ra một ít cao nhân tức giận tuyển thủ dự thi nhưng ở tôn toàn trong trí nhớ nguyên thời không quỷ đầu tiên hoa hạ hào thanh n m hạng nhất lương bắc nhưng là khóa trước tuyển thủ dự thi bên trong phi thường mắt sáng một vị tuyển thủ đầu tiên lương bác bản gốc năng lực rất mạnh hắn có thể chính mình viết lời soạn nhạc hơn nữa tài nghệ cũng đều không thấp Thứ yếu, lương bác nghệ thuật ca hát thượng rất liệt Trọng trước, Tôn Toàn cũng rất thích tính tương một tân Tôn Toàn rất trọ, thứ trừ hát t nghệ hiện mánh nhân phong cách. sinh hán nhạc hy sinh chân hắn nhãn những không phi yếu, này này biểu quá quý, quang là luôn luôn lương lực là lai là lực người người được cũng cũng nên ngữ đàn vọng. bản kén bản năng giác gốc gốc bác cá cái ca cấp, có đặc sắc, có ca cảm ca có ca cực kia võ vị đài Đại mà sĩ, sĩ sĩ, kỳ hắn là hội hát mặc dù hát không được nhưng đây là trọng điểm sao hội hát nhớ ca từ cùng nhịp điệu là ca dùng nguyên thời không lương bác mấy năm sau tác phẩm đến cho d ư ớ i mắt còn hơi chút non nớt lương bác thêm được hiệu quả có lẽ sẽ không tệ trước m á y vi tính tôn toàn đang ở đùng đùng địa đánh chữ một bên hồi ức một bên một ca khúc ca từ chuyển vào ở văn bản bên trong kết quả một ca khúc từ chưa thua xong hắn điện thoại di động lại vang lên lại là ai hả tôn toàn động tác trên tay dừng lại t a o mày có chút không nghĩ nghe bởi vì hắn nghiêm trọng hoài nghi đây cũng là kia người đồng hành đánh tới chất vấn hắn tại sao hoắc ý, ý, ý hội lui cuộc so tài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 người ệ xem đối với nàng lui tái hội có lớn như vậy bắn ngược khúc nếu lại như không phải là hắn cùng tiết tử hàm cầu tha thứ tiết tử hàm ở biết do hoặc ý y -y chuẩn bị lui cuộc so tài thời điểm chỉ sợ cũng sẽ không lại để cho hoặc ý tham gia mười sáu vào mười so tài một cái vòng tháng một năm một sáu tuyển thủ lui c u ộ c so tài cùng một cái top tám tuyển thủ lui c u ộ c so tài tạo thành ảnh hưởng có thể như thế sao cho nên nếu như nói hắn là bị hoặc y y y lìa gài b ấ y kia tiết tử hàm chính là bị hắn tôn mỗi nhân gài b ấ y alo t ỷ điện thoại kết nối tôn toàn chủ động mở miệng dám đối mặt cùng gánh làm chuyện r ũ khí hắn vẫn phải có trong điện thoại tiết tử hàm thở dài a toàn trên mạng liên quan tới hoặc y y y l u i c u ộ c so tài phản ứng ngươi xem rồi chưa ừ nhìn đi một tí tôn toàn đáp tiết tử hàm a a toàn nàng tự hồ muốn nói lại tôi ô nói toàn một đoán nàng muốn n khẽ mỉm cười một cái, đã đoán được nàng lời đã Chị, có có phải hay không muốn hỏi ngươi muốn thật ể hay không hoặc y-y-y nắm hoắc ý ý ý ý khuyên trở lại tiếp tục trở tiếp t r lại n đấu? i ế trước hàm, chính như ngươi cơ là vậy thật, đó chúng ta người nào cũng không ngờ tới hoắc y-y-y cuối cùng một trận hội biểu hiện như vậy hoàn mỹ sớm biết sẽ không cho nàng lên đài đợi nàng lên đài sau biểu hiện tốt như vậy chúng ta tiết mục tổ lại bỏ không thể không đem nàng trận này hoàn mỹ biểu diễn thả ra ngoài cho người xem nhìn nói thật chúng ta có ngờ tới làm khán giả thấy nàng lui c u ộ so tại thời điểm sẽ có bắn ngược nhưng chúng ta vẫn là không có ngờ tới người xem bắn ngược sẽ lớn như vậy ngươi biết không ngay mới vừa rồi chúng ta l à m m ô i đài quan võng bị quá nhiều người xem cho c h ế n bể bộ kỹ thuật đồng nghiệp bây giờ còn đang dành thời gian thượng tu đây tô n toàn một nhà cấp tỉnh đài truyền hình vệ tinh quan võng lại bị người xem c h ế n bể cái này một cái chen c h ú c chữ dùng hay a ha. trong n g á y mắt sẽ để cho tôn toàn trong đầu sinh ra hình ảnh cảm giác hắn có thể tưởng tượng l à m m ô i đài cao tầng có nhiều khí tỉnh khác cấp đài truyền hình vệ tinh quan võng đều không bạo nổ quá nhà mình quan võng nhưng bởi vì một cái tiết mục tuyển thủ lui cuộc so tài mà nổ mất mặt không có lẽ đối với một ít người bình thường mà nói mặt mũi không trọng yếu như vậy ném lần một lần hai mặt mũi cũng không cái gì nhưng đối với lam m ô i đài cao t ầ n g mà nói đối với lam m ô i đài toàn thể mà nói mặt mũi này cũng không trọng yếu sao càng đại nhân vật lại càng để ý mặt mũi a bởi vì đối với những đại nhân vật kia mà nói trong cuộc sống bọn họ đã cái gì cũng không thiếu cái gì cũng không thiếu thời điểm mặt mũi liền lộ ra đặc biệt trọng yếu hơn nữa cái này cũng không chỉ có chỉ là một nhân vấn đề mặt mũi hay lại là lam m ô i đài toàn thể hình tượng vấn đề cùng với hoa hạ hảo thanh nhầm cái này ngăn hồ sơ vương bài tiết mục thu thị cùng b i ê m miệng vấn đề lại nói thẳng thắn hơn vậy cũng là tiền a tỷ lệ người xem hạ xuống tiền quảng cáo khả năng thì sẽ theo hàng Coi như cái này một mùa hoa hạ hào thanh â m tiền quảng cáo không hàng tiếp theo quý đây t ổ n thất kiếp nhưng là không dễ đánh giá ta mới vừa rồi đã cho h ắ c y dĩ vì gọi điện thoại tôn toàn mặc rồi mặc như vậy nói với tiết tử hàm tiết tử hàm lập tức truy hỏi như thế nào đây nàng nói thế nào nàng nguyện ý trở lại sao tôn toàn biểu tình bất đắc dĩ nàng ở làm thêm giờ nàng ngay cả trên mạng người xem phản hưởng đều không có hứng thú gì đi xem tiết tử hàm Trong điện thoại lâm vào yên lặng. một lúc lâu tiết tử hàm thở dài nói cho nên chúng ta chỉ có thể n g ạ kháng tôn toàn ánh mắt nhìn về trên màn ảnh máy vi tính đã viết hơn phân nửa bài hát kia tử mỉm cười nói chị ngươi tin tưởng ta không t i ế t tử hàm im lặng hai giây đ á p ta có chút không dám tin rồi ha ha ha ha tôn toàn cũng bị c h ọ c cười hắn biết rõ t i ế t tử hàm lời này nửa thật nửa giả phòng chừng quả thật có chút bị hắn cái hô sợ lại nói nếu như chính hắn cũng bị nhân như vậy cái hô quá hắn rất có thể cũng không lớn dám tín nhiệm đối phương rồi nhớ ăn không nhớ đánh người đúng là vẫn còn số y ta ngưng cười tôn toàn đạo vừa nhiên tỷ ngươi còn tin tưởng ta như vậy vậy ta đây chồng còn có một cái bổ túc phương pháp hắn sẽ có hiệu quả hắn lời còn chưa dứt t i ế t tử hàm liền cười mắng ta mới vừa nói còn tin tưởng ngươi sao ta không nói tôn toàn khắp khuôn mặt là nụ cười ngoài miệng trả lời cảm ơn ngươi tín nhiệm tỉ ta sẽ không cô phụ ngươi tín nhiệm ha ha điện thoại một đầu khác t i ế t tử hàm biểu tình bất đắc dĩ vừa bực mình vừa b u ồ n cười thở dài điều chỉnh một cái tư thế ngồi tức giận hỏi được rồi được rồi ngươi nói ngươi kêu bổ túc phương pháp là cái gì nói ngay một chút ngàn vạn lần chớ là chủ ý xấu gì a chúng ta kinh không vậy vùng nổi tôn toàn ừ một tiếng c đồng thời ở đợt kế tiếp tiết mục phía dưới màn hình cũng nắm cái này đoạn công nói vượt lên đi ngược lại có thể ổn định bao nhiêu người xem trước hết ổn định bao nhiêu là chúng ta tranh thủ thời gian tiết tử hàm con mắt hiếp lại cái này ngược lại không thành vấn đề sau đó thì sao không phải là một mực nắm người xem ổn đến chung kết quyết tài chứ ta sợ ổn không cho đến lúc này a tôn toàn đốt một điếu thuốc khẽ mỉm cười một cái không cần ổn lâu như vậy ngày mai ta cứ tới đây người giúp ta liên lạc tuyển thủ lương bác ta muốn gặp hắn một lần chỗ này của ta có một ca khúc chuẩn bị giao cho hắn đến hát tỉ thiếu một hoặc ý để ý ý ý ề chúng ta còn có thể lại nâng dậy một cái bảng hiệu tuyển thủ a phòng làm việc trên g h ế t i ế t tử hàm con mắt có chút sáng lên ừ a toàn người có n ắ m chắc không là theo thịnh hạ quan g niên không sai biệt lắm tốt ca sao nàng nhưng là biết rõ thịnh hạ quan niên bài hát này chính là tôn toàn là hoặc ý dữ ý ý chuẩn bị hỗ trợ soạn lại nguyên bản thịnh hạ quang niên âm nhạc người chế tác thạch lôi hay lại là nàng bang tôn toàn giới thiệu đây t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi sáu hai ngày sau hàng châu người có yêu đương quá sao một lầu uống trà lầu hai nào đó lô ghế riêng tôn toàn sau khi ngồi xuống hỏi lương bắc vấn đề thứ nhất chính là cái này tại chỗ liền đem lương b ắ c hỏi bồi dối một bên tác đổi tiết tử hàm khe n h ư mày cũng có chút ngộng ngạc nhiên nhìn về tôn toàn nếu như tôn toàn là người nữ tiết tử hàm lúc này có thể sẽ hỏi một câu làm sao người nghĩ ngầm hắn cái vấn đề này lương bắc c h â chờ vừa chuẩn bị trả lời tôn bỗng nhiên giơ tay lên ngăn cặn lần nữa hỏi nói như vậy ngươi có yêu mến quá nữ sinh sao nhìn một chút hỏi lời này lương bác đã trưởng thành đối với một cái đã thành niên đàn ông mà nói cái vấn đề này hỏi đến thao đảng không thời kỳ trưởng thành thời điểm ai còn không thích quá một cái hoặc là nào đó mấy nữ sinh cố nén mắt trận trắng xung động lương bác gật đầu một cái ừ dĩ nhiên đúng a lớn như vậy nam nhân ngoại trừ thủ hướng không rõ người nào không thích quá nữ sinh đây tôn toàn cười một tiếng đúng như vậy ta bây giờ trên tay có một ca khúc ta cảm thấy được khả năng thích hợp ngươi hát ngươi có hứng thú thử một chút sao lương bác lần nữa do dự lần này một cái rất lương bắc chân mày khen nhết kinh ngạc nhìn về phía tô toàn tô n toàn chẳng qua là mỉm cười nhìn hắn lần này lương bắc có chút cắn môi một cái sau khi hỏi có thể trước cho ta xem nhìn bài hát kia sao hoặc y duy kia thủ thịnh hạ quan niên chất lượng hắn là chính mắt thấy trôi qua mà hoặc y duy trước ở tiết mục hiện trường biểu diễn hoàn bài hát kia -E、hiện trường người xem cùng bốn vị đạo sư phản ứng hắn cũng đều thấy ở trong mắt lúc đó hắn tâm lý còn có chút vui mừng hoặc y duy kia một trận cờ cờ đối thủ không phải là hắn nếu hắn không là chỉ sợ cũng được thua lúc này hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác nguyên lai、like、cái này ngăn hồ sơ tiết mục cũng có màn đen thân là tiết mục bày ra cùng phó đạo diễn tô toàn lại lúc không có ai là cá biệt tuyển thủ cung cấp cao chất lượng ca khúc nhưng như vậy màn đen thật giống như lại không đen như vậy thật ra ánh sáng đi ra ngoài ngoại giới bình luận khả năng cũng không phải là thậm chí có khả năng khen cái tiết mục này đối với người xem mà nói một ngăn hồ sơ tiết mục chỉ cần không có ở đây rút thăm cùng bỏ phiếu những thứ này địa phương gian lận trên căn bản chính là công chính rồi v ề phần tiết mục tổ người khác là một cái ca sĩ an bài trận đấu ca khúc thật giống như cũng không như vậy tồi tệ nếu như mỗi một tiết mục tiết mục tổ đều như vậy ra sức kia hữu phúc đúng là người xem chỉ sợ tiết mục tổ không như vậy nhan quang đề cử cho tuyển thủ ca không chỉ có không g i ú p được tuyển thủ ngược lại đưa đến tuyển thủ thua hết trận đấu có thể tôn toàn móc ra điện thoại di động của mình từ trong điện thoại di động điều tra một phần điện tử văn ngăn hồ sơ sau đó mỉm cười đưa điện thoại di động đưa cho đối diện lương bác t i ế t tử hàm có chút hiếu kỳ theo bản năng thẹ c ủ a một cái nhưng nàng nhịn được lòng hiếu kỳ cũng không có đứng dậy đi tới đồng thời nhìn bài hát kia tử lương bác ôm phức tạp tâm tình nhận lấy điện thoại di động không nói nói nhảm túi đầu đi xem trong điện thoại di động bài hát kia tử đầu tiên dọi vào hắn mi mắt là bài hát này ca tên gọi nam hải lại sau đó chính là ca t ử rồi lại không sáng tác tử nhân là ai đã từng ngoài ý muốn hắn và nàng yêu nhau có ở đây không hội do dự thời đại cho là minh mạch cho nên yêu t h ư n g khoái một đôi tay thật chặt không tung ra đơn giản lại có vận vị ca tử chỉ nhìn mấy câu lương bác chân mày liền cao một cái nhưng lại nhìn càng thêm thêm n h ậ n chân tôn toàn n â n trung trà lên vung lòng điệu mí môi ông thưởng thức tâm tính nhìn lương bác biểu tình biến hóa thỉnh thoảng còn có dỗi dành l i ế c mắt một cái một bên tiết tử hàm hắn cảm thấy thật thú vị nắm nguyên thời không lương bác mấy năm sau tự viết ca bây giờ đưa cho hắn nhìn chuyện này bản thân liền thật có ý tứ hắn ngược lại muốn nhìn một chút đợi lắm nữa lương bác hội đánh giá thế nào bài hát này nói bài hát này không tốt đó chính là có đó không định mấy năm sau chính hắn nói bài hát này rất tốt đó chính là đang khen mấy năm sau chính hắn ha, ha. nghĩ như thế nào đều cảm thấy thú vị mấy phút sau làm tôn toàn một ly t r à uống nhanh cho tới khi nào xong thôi lương bắc nhắm hai mắt lại mở mắt ra thời điểm có chút bất xá mà đem di động đưa t r à cho tôn toàn tôn toàn đưa tay nhận lấy mị v ừ i nhìn hắn chờ lối nói của hắn là ư a thích còn chưa thích tiết tử hàm cũng mong đợi nhìn lương b ắ c lương b ắ c mí môi một cái do dự hỏi ta có thể hỏi một chút bài hát này là sao nguyên hát là ai tôn toàn vớt vớt vừa tiếp trở về điện thoại di động mị vừa trả lời nếu như ngươi nguyện ý cuộc kế tiếp hát lời của nó ngươi chính là bài hát này nguyên hát về phần ca tự do ta viết như thế nào đây thích không lương bác khẽ nhất miệng biểu tình kinh ngạc một bên tiết tử hàm cũng rất kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía tô n toàn a toàn thiệt hay giả ngươi sẽ còn viết ca khúc kia lúc trước ngươi cho hóc y d y để bài hát kia ngươi làm sao không tự viết tôn toàn tâm lý thật ra thì có chút lung túng ngay trước chân chính ca khúc tác giả mặt nói bài hát này là hắn tôn mỗi nhân viết thật là có điểm xấu hổ trong x ư ơ n g hắn là khinh thường lấy trộm người k h á c tên giống như hắn sống lại cũng không muốn chép lại nguyên thời không những thứ kia đại nhật tác phẩm như thế nhưng không thừa nhận bài hát này là hắn viết vừa có thể đưa cái này cái mũ đeo vào người nào trên đầu đây nói thật lương bắc cùng tiết tử hàm hội cho là hắn điên rồi cho nên thói quen một chút đi sau khi bài hát này làm từ nhân chính là hắn tôn n g u người mà lúc này hắn yêu cầu một chút diễn kỹ chỉ thấy nụ cười trên mặt hắn không thay đổi giọng cũng không biến thật kỳ quay sao ta đều viết mấy trăm vạn chữ viết ngắn như vậy nhất thiên ca từ rất khó sao nhiều chú ý một chút vần chân không được sao lời này chính hắn không tin nhưng hiện trường tiết tử hàm lại tin lộ ra nụ cười gật đầu cũng là a thiếu chút nữa đã quên rồi ngươi là khởi điểm lưới bạch kim đại thần rồi không chỉ có nàng tin tôn toàn đối diện lương bắc cũng tin rồi nhìn về phía tôn toàn ánh mắt của chồng đã nhiều hơn một lao bội phục mùi vị không chỉ có như thế hắn còn đứng dậy hướng tôn toàn đưa ra tay trái cười nói thất kính thất kính tôn đạo n g à i khỏe ta thích vô cùng ngài bài hát này ca t ử viết cực k ỳ tốt bất quá còn giống như không s o n h ạ c thấy hắn đột nhiên nhiệt tình tôn toàn thật là có không t h í chứng lúc này đứng dậy cùng hắn bắt tay một cái cười nói đúng là còn không có s o n h ạ ta dù sao không phải là học cơm nhạc mà bất quá ta tâm lý đã mài say xong bài hát này làm như thế nào hát nếu như ngươi không ngại ta hát một lần ngươi nắm bút hỗ trợ nhớ một chút bàn bạc sau đó ngươi lại cơ sở này lên nhìn một chút cái nào địa phương cần phải sửa đổi ngươi mặc dù đổi chỉ cần cuối cùng đổi đi ra ngoài hiệu quả tốt hơn là được ngươi thấy có được không lương bắc lần nữa bị kinh ngạc đến còn có làm như vậy khúc hắn theo bản năng liếc nhìn tiết tử hàm ánh mắt kia phản g phất đang hỏi thật muốn làm như vậy sao tiết tử hàm lúc này khỏe miệm mịt cười con mắt loe sáng tinh tinh mà nhìn tô toàn căn bản là không có nhìn lương bắc bên kia cho nên lương bắc cái ánh mắt này nhất định là không chiếm được đ lương bác lộ ra nụ cười gật đầu một cái được ra vậy chúng ta liền thử một chút tôn toàn gật đầu mắt cười nhìn về phía bên cạnh tiết tử hàm chị ngươi trong túi sách có giấy bút sao nữ nhân mà ra ngoài tổng là ưa thích m a n g túi dù là bên trong c h ỉ chứa một bọc giấy vệ sinh có ta lấy cho các ngươi tiết tử hàm lại còn thực sự mang theo lúc này liền lấy quá bao da của mình từ bên trong xuất ra một bạn hai lớn công việc sổ tay cùng một nhánh viết ký tên đưa cho tôn toàn suy nghĩ một chút dứt khoát trực tiếp đưa cho lương bác hơn một tiếng sau khi bọn hắn từ nơi này gian bao xương lúc đi ra tôn toàn hay lại là cười t ủ n tịm Tiết tử hàm như g ỉ có l ơ n g bác có chút vậy ẻ mặt hốt thiếu chút hoảng. h nữa bị ngưỡng Lúc cửa, cửa c ra bị ca h thế. â n trường n thật là i một học của chúng ta rất nhiều vị lao sư phòng trừng đều không viết ra được đến trước mắt hắn vẫn còn ở âm nhạc trường học đi học cho nên hắn nói lao sư tự nhiên không phải bình thường lao sư vậy cũng là chuyên nghiệp giáo sư âm nhạc tôn toàn lúc này đã có điểm thích h ứ n g bởi vì mới vừa rồi ở trong bao xương hắn cho lương b á c hát kia mấy lần thời điểm lương b á c cùng tiết tử hàm đã không chỉ một lần khen qua hắn quá khen người ngu thiên lự tất có được một mạ ta cũng vậy vắt hết vóc viết ra ngoài miệng vừa nói khiêm tốn lời nói hắn liếc nhìn lương bác ở trà lâu ngoài cửa đứng lại bước chân vậy kế tiếp hãy nhìn người đó ta vẫn là câu nói kia bài hát này ngươi có thể thay đổi theo như tâm ý của ngươi đi đổi chỉ cần sau cùng hiệu quả tốt hơn Hát hát tôi đạo rất ý tứ rõ ràng ngươi có thể theo như ý nghĩ của ngươi đến đổi bài hát này tranh thủ khiến bài hát này biến đổi phù hợp tâm cảnh của ngươi ta nghĩ chỉ có như vậy ngươi chân chính lên đài diễn xuất thời điểm mới có thể phát huy ra hiệu quả tốt nhất đến nhưng vì bảo đảm tiết mục hiệu quả ngươi đang ở đây chính thức lên đài biểu diễn bài hát này trước chúng ta quả thật yêu cầu cho ngươi tay cầm quan ta nhớ ngươi hẳn không có ý kiến chứ lương bắc bật cười lắc đầu dĩ nhiên phải thật ra thì ta cảm thấy được bài hát này ca từ độ hoàn thành rất cao ta cũng rất thích cho nên bộ phận này hắn không cần phải nữa đổi nhưng soạn nhạc bộ phận ta quả thật có chút ý của cá nhân cảm tạ tôn đạo có thể cho ta sửa chữa quyền lợi cảm ơn thực sự phi thường cảm tạ vừa nói hắn lại đưa tay cầm tôn toàn tay trái mà lần này hắn là hai tay đưa tới cầm đủ thấy hắn lúc này đối với tôn toàn cảm tạ là chân thành ba người ngay tại trà cửa lầu nói lời từ biệt lương b á c đ ộ c tự rời đi tôn toàn lên tiết tử hàm xe hôm nay là tiết tử hàm lái xe đón hắn tới vừa ngồi vào trong xe tiết tử hàm không vội vã nổ máy xe mà là xoay mặt đối với tôn toàn nhuận miệng cười đông nhiên đưa tay qua đến xoa xoa tôn toàn đầu khen ngươi đầu này làm sao lại tốt như vậy sử dụng đây viết liền nhau ca đều biết ha ha nếu là sớm mười năm nhận biết ngươi ta khẳng định bị tiểu tử ngươi cho mê đầu vóc choáng vắng rồi ha ha chương năm trăm bốn mươi bảy la n ô i đại ở quan vóc lên ban bố thông báo tôn toàn cũng ở đây vân trung lục thần kiếm mở nhất thiên đan t r ư ờ n g tuyên bố hoa hạ h ả o thanh n m tiết mục tổ đang ở tích cực liên lạc khuyên lui cuộc so tài tuyển thủ hoặc y thì y để trở về như có tin tức tốt nhất định sẽ trước tiên công bố như vậy thông báo đại khái c h â n an không ít người xem tầm có thể nhìn thấy là theo như vậy nhất thiên thông báo phát ra làm m ô i đài quan v n g lên đả kích cùng chửi rủa làm m ô i đài người xem ít đi không ít hơn nữa ở khởi điểm vân trung lục thần kiếm chỗ bình lù nợ chuyện đe dọa tôn toàn bài bột cũng theo đó thiếu hơn phân nửa không chỉ có đe dọa hắn bài bột thiếu hơn phân nửa còn nhiều hơn không ít k h á n hắn ví dụ như cái này thì n g o n mà sớm một chút nói đang ở tích cực liên lạc hoặc ý ỉa ỉa các anh em về phần chửi ngươi sao ha, ha thái độ không tệ khen thưởng hai tấm vé tháng nhất định phải nắm hoặc ý ý ỉa mời về a ngồi chờ tin tức tốt của ngươi Chờ chút. không chỉ có các khán giả tin ngay cả hoặc mâu thân của, của y lìa ngày nào đó buổi tối người một nhà ăn cơm chung thời điểm cũng cười h i ế p mắt hỏi hoặc ý lìa ý lìa ý lìa a ta xem nói trên internet cái đó tiết mục nhân gần đây đang ở khuyên ngươi trở về trận đấu ngươi là nghĩ như thế nào ngươi dự định trở về sao ngay vậy đang ở túi đầu ăn cơm hoặc ý lìa kinh ngạc ngầm đầu mê mọi chừng mắt nhìn có không không người khuyên ta trở về a ngươi trên internet nhìn tin tức mẹ trên mạng rất nhiều tin tức đều là tin nhảm ngươi đừng tùy tiện liền tin không chuyện kia không có phụ nhân kinh ngạc đang ở tự giót uống hoác đình đông cũng có chút ngạc nhiên không nhịn được hỏi không thể nào ta ở các ngươi cái đó tiết mục quan võng lên thấy thông báo là nói như vậy ha quan võng thông báo cũng là tin nhảm phụ nhân đúng nha cái đó tiết mục tổ thân tự phát thông báo cũng có giả không thể nào đâu lần này đến phiên hoác y duy y hệ kinh ngạc thực sự hoác đình đông vợ chồng lần lượt gật đầu hoác y duy cau mày nghi một lát lấy điện thoại di động ra lên mạng lục xoát lam môi đài quan võng sau đó lại thực sự ở hoa hạ hào thanh nhâm bản khối nhìn thấy như vậy một cái thông báo sau khi xem xong nàng càng mơ hồ hơn chẳng lẽ bọn họ là tiên phát thông báo còn chưa kịp liên lạc với ta nàng nghi ngờ tự nói lại theo bản năng cảm thấy đây là khả năng không lớn bởi vì tôn toàn cùng tiết tử hàm bọn người có số di động của nàng mà điện thoại di động của nàng gần đây cũng không có tắt máy thiếu phí liền càng không có thể điện thoại di động của nàng phí đều là một lần đóng một v ạ n tệ năm nay tiết xuân trong lúc vừa giao mười ngàn làm sao có thể nhanh như vậy liền thiếu phí cho nên rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nàng nhất thời không nghĩ ra nhưng nàng cũng không có gọi điện thoại đi hỏi tôn toàn hoặc là tiết tử hàm nàng dự định đợi thêm mấy ngày nữa xem nhìn mẹ của nàng đông nhiên lại hỏi y i yi à nếu như cái tiết mục này tổ thực sự khuyên ngươi trở về vậy ngươi hội trở về sao ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút hoặc đình đông phụ họa đúng a bây giờ chúng ta đều không phản đối ngươi ca hát ngươi nếu không suy nghĩ một chút nữa hoặc y i yi chấm n g â m mấy giây khẽ lắc đầu thở dài nói được rồi quyết tái ca đã trước thời hạn dùng bây giờ đi về tiếp tục trận đấu chỉ sẽ trở thành người khác đá đặt chân bây giờ lúc này lui cuộc so tài là lựa chọn tốt nhất các ngươi cũng được k u ê n mẹ của nàng nghe xong có chút thất vọng hoặc đình đông là than nhẹ một tiếng ngược lại không có khuyên nữa thời gian ngày lại ngày trôi qua hoặc y u ý n g h nhưng vẫn không chờ đến lam môi đài nhân liên lạc nàng thật giống như lam môi đài quan vong phát ngày đó thông báo cũng chỉ là phát ra chơi là viết văn án cái tên kia quá nhàm chán cho nên viết chơi hoặc y u ý n g h tâm lý khó tránh khỏi sẽ sinh ra hoài nghi như vậy ngay tại nàng có chút không nhịn được nghĩ muốn gọi điện thoại hỏi một chút tôn toàn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thời điểm khoảng cách lam môi đài quan vong phát cái điều thông báo đã qua một tuần nhiều t â n nhất kỳ hoa hạo h ả thanh â m đều phát hình đi mấy ngày hoặc ưu rốt cuộc nhận được đào ngọc quyên gọi điện thoại tới trong điện thoại đào ngọc quyên hỏi hoặc y duy không do dự liền cự tuyệt biểu thị chính mình gần đây rất bận bận quá không có thời gian đào ngọc quyên lại khuyên mấy câu gặp hoặc y duy hẻ ì một mực không hề bị lay động cũng chưa có khuyên nữa lại nói mấy câu lời h ong tiếng ve liền cúp điện thoại để điện thoại di động xuống hoặc y duy có chút ngoài ý m u ố nhiều n như vậy t i ê n tài đánh đến một cái như vậy điện thoại liền khuyên mấy câu như vậy sẽ không khuyên có phải hay không lộ ra thật không có thành ý cái này chắc chắn thật sự là muốn mời ta trở về tiếp tục trận đấu nàng cảm giác đào ngọc quyên đánh trong cái này thông điện thoại càng giống như là lại đi qua tràng có chút nam nữ bằng hữu chia tay sau một thời gian ngắ ngày nào đó đây đối với đã từng tình nhân ở trên đường vô tình gặp được lúc trước bị quăng nam sinh bỗng nhiên dừng bước lại hỏi đã từng nữ nhóm chúng ta h ò a hảo chứ đã từng nữ nhóm lắc đầu cự tuyệt sau đó nam sinh kia gật đầu một cái nói câu gặp lại sau liền đi lộ ra phi thường không có thành ý thật giống như cũng là bởi vì đột nhiên đụng phải tùy ý thuận tiện hỏi một chút đi liền c ũ n g được không được thì coi là loại thái độ đó có lẽ ở nữ sinh xem ra nam sinh kia rời đi bóng lưng đều lộ ra một c ổ người cặn bã khí chất mà sự thật kết quả như thế nào đây hàng châu nào đó hỏa hóa thành ở hoặc y, -y không nhìn thấy địa phương tôn toàn tiết tử hàm đào ngọc quyên đang ở ăn n ồ i l ầ u uống địa đào ngọc quyên bật cười để điện thoại di động xuống thời điểm chính ở trong n ồ i mỏ thái an tôn toàn dương mắt liếc nàng một cái cười hỏi như thế nào đây bị ta đoán t r ú n g chưa nàng không muốn trở về đến đây đi tiết tử hàm cao mày nhìn về phía đào ngọc quyên đào ngọc quyên k h ẽ than để điện thoại di động xuống đúng nha cô nương này cơ hồ không có do dự liền đem ta cự tuyệt dọn ngược lại rất ôn hòa thế nhưng không lay được thái độ ta nhưng là cảm thấy cho nên cũng lười khuyên nhiều rồi tôn toàn mỹ cười ta đều nói không cần gọi số điện thoại này ngươi không nên nói thử một chút mà đào tỷ ngươi đây là không gặp hoàng hà tâm bất tử a ha ha đào ngọc quên cười khổ không nói t i ế t tử hàm khét lắc đầu nói chúng ta cũng là ô m thái độ muốn thử một chút vạn nhất nàng nguyện ý trở lại đây hơn nữa chúng ta đài còn ngươi nữa đều phát thông báo nói chúng ta đang ở tích cực liên lạc nàng xin nàng trở lại chúng ta nếu quả thật một cú điện thoại đều không đánh tới sự tình một khi bị ra ánh sáng đi ra ngoài chúng ta liền bị động ngươi nói là chứ tôn toàn ngừ một tiếng nhét hai cây trâu bách diệp đến miệng tròng một bên n g y vừa hàm hồ không rõ địa tiết lời là cái lý này cũng tốt a chúng ta cạn thêm ly nữa đến đều đến Vừa nói, hắn ý ý tối hôm ở i ly c đó hàng châu nào đó phòng khách sạn tôn toàn chính ở một bên gó chữ vừa cùng con dâu viên thủy thanh video nói chuyện tiếng hôm nay hắn gõ chữ trạng thái cũng không tệ lắm ý nghĩ thật thuận cho nên nhất tâm nghị dụng thì cũng chẳng có gì khó khăn trên tay đùng đùng địa đánh chữ con mắt nhìn chằm chằm văn bản thỉnh thoảng liếc mắt một cái trên màn ảnh máy vi tính một cái cửa sổ nhỏ trong viên t h ủ y thanh câu có không một câu địa cùng nàng trò chuyện viên t h ủ y thanh mãi mãi gần đây khôi phục rất tốt chúng ta hôm nay mang nàng đi bệnh viện kiểm tra một chút thầy thuốc cũng nói mãi mãi nàng khôi phục không tệ sau đó mãi mãi liền dùng bèn toàn muốn về nhà rồi ra ra cũng có chút nhớ nhà cho nên khả năng mấy ngày nữa tự muốn đem bọn họ đưa trở về rồi đẳng cấp đem bọn họ đưa trở về lao ra chúng ta liền có thể trở về em ở thành phố t o à n ừ vậy thì tốt tốt vô cùng được、à? tình huống cụ thể ngươi so với ta rõ ràng ngươi quyết định liền có thể yêu cầu ta đi qua b ổ i ngươi đồng thời đưa mãi n ã i bọn họ về nhà sao viên thủy thanh không cần qua lại dày vò làm gì có tiểu thái h ò a vương tàu giúp ta ra ra cũng ở đây không có vấn đề đúng rồi ngươi bây giờ còn đang hàng châu gần đây dự định trở về em ở thành phố sao tôn toàn l g ừ một tiếng đúng ngươi xem ta phía sau bối cảnh bây giờ đang ở quán rượu đây a chờ các ngươi đều trở về em ở thành phố ta đi trở về đợi mấy ngày đi gần đây ngươi và tâm tâm đều không ở ta một người trở về cũng không có ý gì công ty cùng công tác thất nơi đó gần đây cũng không có chuyện gì lớn có chuyện gì video cùng điện thoại liên lạc cũng đều thuận lợi không có chuyện gì viên t h ủ y thanh ừ vậy được kia liền nói như vậy không ảnh hưởng ngươi g õ chữ ta đi xem một chút tâm tâm vương đầu cùng tiểu thái đang ngồi nàng chơi đồ đây vừa nói nàng giơ tay lên liền muốn q u a n video lại bị tôn toàn đ ố n g nhiên gọi lại chờ một chút thân ái ngươi chờ một chút ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi ngươi chờ một chút ồ chuyện gì nhỉ ngươi nói viên t h ủ y thanh thu hồi chuẩn bị con video tay nghi ngờ hỏi tôn toàn trên tay vẫn còn ở gó chữ con mắt tùy ý liếc nàng liếp mắt à âm thanh nói là như vậy ta gần đây có một cái ý nghĩ nếu như có thể thực được mới có thể tiến một bước phát triển công ty của chúng ta đồng thời cũng có thể khai thác ra một cái mới lời phương thức phương án bày ra sách ta đã viết xong chờ chút liền phát vào ngươi cờ cờ hồng thư quay đầu ngươi lúc rảnh rỗi nhớ nhìn một chút ừ cái phương án này có một cái mấu chốt bộ phận khả năng yêu cầu ngươi tìm chút thời giờ làm một cái điện thoại di động áp đi ra đúng rồi một cái điện thoại di động áp ngươi nên có thể làm ra đến đây đi nếu như một mình ngươi không được chúng ta có thể tiêu tiền lại mời mấy cái máy tính kỹ thuật giỏi phương diện này ngươi cũng có người quen biết đúng không hắn biết rõ mình con dâu máy tính kỹ thuật rất trâu hắn chính là đã sớm biết viên thủy thanh cầm lấy máy tính cuộc tranh tài giải thưởng lớn cho nên hắn thấy chính mình con dâu là một cái điện thoại di động áp hắn không có độ khó gì trong video viên thủy thanh hơi nhữ mày ngươi lại có ý nghĩ mới rồi hả phương án đều làm xong tôn toàn dương mắt nhìn nàng nhìn thấy khỏe miệng nàng nhiều rồi vẻ bất đắc dĩ nụ cười hắn đùng đùng gõ chữ mười ngón tay hơi ngừng có chút không hiểu ngươi đây là cái gì biểu tình rất kỳ quá、à. phương án còn không có phát cho ngươi ngươi vẻ mặt này là chuyện gì xảy ra viên thủy thanh biểu tình bất đắc dĩ khẽ cười lắc đầu ngươi nói sao ngươi tự suy nghĩ một chút mỗi lần ngươi có điểm ý tờ gì mệt mọc đều là ta thật sự là ngươi động động miệng ta chạy gậy chân a ha ha tôn toàn chừng mắt nhìn cũng cười theo rồi bởi vì sự thật còn giống như thật là như vậy hắn giọng đ ố n g nhiên ôn u biết lắm khổ nhiều mà thân ái ngươi là giỏi nhất quay đầu lão công thật tốt đãi ngươi được rồi viên thủy thanh lường hắn một cái khoát khoát tay bãi b a i sự tình ta biết rồi quay đầu ta sẽ nhìn phương án của ngươi đi rồi gặp lại hẹn gặp lại tôn toàn cười khoát tay một giây kế tiếp trong video đoạn chương năm trăm bốn mươi tám đêm khuya ma đô một bộ biệt thự phòng ngủ chính bên trong trên một cái giường lớn tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ đã mộng rồi viên thủy thanh ngồi ở đầu giường trên người khoác một món màu xám đậm lông áo khắp ngoài một tấm xếp đơn sơ tiểu bàn máy tính đặt nằm ngang trước mặt nàng trên bàn để máy vi tính một máy màu trắng laptop nàng đang xem tôn toàn phát đến nàng cờ cờ h ò g thư phần k i a phương án bày ra sách phần này bày ra sách tựa đề là chín mươi chín đưa bữa ăn tên rất chất phác dễ nhớ nhìn một cái danh tự này viên thủy thanh cũng biết người khác đây là đang tiếp tục củng cố chín mươi chín hoàng hầm gà n h ã n hiệu nàng khẽ mỉm cười một cái trong mắt lại có chút nghi hoặc. Đưa bữa ăn. cho ai đưa bữa ăn nàng lẳng lặng nhìn xuống mấy phút sau sẽ đem phần b ả y ra sách xem xong sau khi xem xong nàng cau mày hí mắt nghi một lát nhẹ g i ọ n g tự nói còn rất có ý tưởng bất quá điều này cần nhân viên giao thức ăn cũng không y t a đêm khuya trong phòng ngủ tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ đã ngủ vì vậy không người tiếp nàng lời này h u n g chi cho dù tôn khiết tâm tiểu mỹ nữ còn chưa ngủ tiểu gia hỏa cũng không tiếp được nàng lời này áp tự nói nàng lại nhìn một chút b ả y ra trong sách liên quan tới cái này áp một ít chức năng miêu tả thời gian từng giờ trôi qua chẳng biết lúc nào nàng trên màn ảnh máy vi tính đã tất cả đều là rậm chẳng trị mật mã mà nàng nhỏ dài 10 ngón dài tay vài ẫ n còn đang trên b n nhanh chóng bàn phương gõ gõ. gõ Chỉ từ gõ phím từ d ệ ngày tốc tốc của độ độ nhìn, n n à không có chút n có o so với tôn mỗi tôn tốc t nhân chữ gõ lúc độ a chậm. Xinh đẹp cùng trí tuệ cùng chính Xinh khái nhân như tại, nói đại khái chính là loại nữ nhân như nàng. Vài tồn nữ nàng. ngày đẹp trí tuệ là sau t ô n toàn nhận được viên thủy thanh tin tức lao thái thái cùng lao gia tử bị các nàng đưa trở về lao gia các nàng rất nhanh sẽ biết trở lại em m ở thành phố mà chính hôm đó buổi tối l a ngôi đài lại phát hình đồng thời hoa hạ hào thanh nhâm một ít người xem thất vọng phát hiện cái này đồng thời tiết mục bên trong vẫn không có nhìn thấy hoắc ý ý ý thân ả n h của cũng là ở tối hôm đó trên mạng đ ố n g nhiên bắt đầu lưu truyền ra hoắc ý ý ý ý ý bối cảnh gia đình dân trên mạng môn khó mà phân biệt trên mạng truyền ra phần kia bối cảnh gia đình là thật hay giả nhưng đa số người tuy nhiên cũng tin hoắc ý ý ý n g nguyên lai、like、là một cái chính cống b ạ c h phú mỹ c h a tài sản lấy ước kế chủ tịch hội đồng quản trị một số người nhìn tin tức này sau khi bắt đầu c ả i bột không nữa bột hoắc ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý nhưng cũng có một ít người lại càng thích hoắc y dùy y kể rồi mà bộ phận này người lý do là bạch phú mỹ được ca bạch phú mỹ không thiếu tiền cho nên vĩnh viễn sẽ không bị nhân quy tắc ẩm ngay kế trên mạng truyền đi phí phí dương dương thời điểm tôn toàn cùng tiết t ử hàm thông điện thoại thời điểm biết được cái này đồng thời hoa hạ h ả o thanh nhầm tỷ lệ người xem mặc dù như c ũ không ngã nhưng là không làm sao cao thật ra thì không chỉ cái này đồng thời từ hoắc y dùy y tuyên bố lui sau trận đấu lên đồng thời tiết mục phát hình sau tỷ lệ người xem mặc dù không ngã nhưng cũng không làm sao tăng trưởng có người có thể sẽ cảm thấy chỉ cần không ngã đã nói lên tôn toàn trước nói lên tiên phát thông báo ổn định người xem sách lược thành công có lẽ vậy có lẽ thực sự có tác dụng nhưng hoặc y dì lùi lệ đối với sau hoa thanh đấu trận Tỷ hạ hảo âm n gì ư hưởng nhưng ờ i thật thật tại tại Phải biết cái này ngăn hồ sơ mới tinh tiết xem âm mục ảnh này ngăn nhạc trận đấu tiết mục. Từ đệ nhất thật thật hồ phát h là Từ sơ đấu đệ kỳ n nổi tiếng h Theo tiếng càng càng sau đó mỗi một kỳ tiết mục ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý c ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý p ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýýýý ý ýýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ýýý ý ý ý ý ý ý ý ý ý c ý ýýýý ý ýýý ý ý bây giờ còn chưa tới bán kết chỉ vừa mới quyết ra sáu cường tuyển thủ tỷ lệ người xem cũng đã đến gần bốn lần rồi đẳng cấp bán kết cùng quyết tái thời điểm cái này ngăn hồ sơ tiết mục tỷ lệ người xem hội cao tới trình độ nào có thể nói ở hoặc yi yi yi y l u i cuộc so tài trước cái này ngăn hồ sơ tiết mục tỷ lệ người xem vẫn là trình lên lần khuynh ư ớ n g nếu như hoặc yi yi yi không có l u i cuộc so tài gần đây đồng thời tiết mục tỷ lệ người xem tám phần mười đã phá bốn cho nên hoặc yi yi yi yi y đột nhiên l u i cuộc so tài tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn đã rõ ràng chị mong đợi hạ kỳ tiết mục phát hình sau phản hưởng đi các điện thoại tôn toàn an ủi ti tiết tử hàm ư một tiếng dọn không thấy như đưa đám ta không sao ta bây giờ thực sự thật mong đợi hạ kỳ tiết mục phát hình sau phản hưởng có lẽ hạ kỳ tiết mục tỷ lệ người xem cũng sẽ không làm sao cao nhưng ta tin tưởng hạ hạ kỳ tiết mục tỷ lệ người xem hẳn sẽ tăng nghe ngữ khí của nàng thật có lòng tin mà lòng tin của nàng nguồn nơi nào tôn toàn tâm lý là rất rõ bởi vì hạ kỳ tiết mục đã ghi xong rồi mà tại hạ kỳ tiết mục bên trong lương bác biểu diễn nam hải sẽ cùng người xem chân chính gặp mặt cái này kỳ tiết mục thu âm thời điểm hắn và tiết tử hàm đều tại hiện trường chính mắt thấy lương bác biểu diễn cùng với bốn vị đạo sư cùng hiện trường người xem phản、ứng. vì vậy không chỉ có tiết tử hàm có lòng tin hắn tôn mộ nhân cũng là có lòng tin mà tại hạ kỳ tiết mục chính thức phát hình trước t ô n toàn lại lái xe trở về em ở thành phố vợ con đều về nhà hắn tự nhiên muốn trở về đi xe một m cái hơn nửa tháng không có ô m đến vợ con hắn tâm lý quá mức là tưởng niệm lái xe về đến nhà lúc là chặt v ạ n v ã n hàm mã thiên ánh nắng chiều đầy trời hắn từ trên xe bước xuống thời điểm vừa vặn nhìn thấy viên thủy thanh ôm con gái từ trong nhà đi ra hẳn là nghe xe động cơ thanh âm nàng tai ôm hải tử đi ra t i ể u gia hỏa vừa nhìn thấy hắn liền há mồm hô một tiếng、ba. một đôi đại trong đôi mắt tràn đầy thần sắc vui mừng một tấm cái miệng nhỏ nhắn đã cười lệch hai trên người đã hướng tôn toàn bên này nghiêng về trước một đôi tay nhỏ cánh tay cũng hướng hắn bên này mở ra đây là muốn ôm a viên thủy thanh cười tủm tỉm nhìn hắn lại nhìn mắt nữ nhi trong ngực ánh mắt trở nên rất ô nhu mà tôn toàn cũng không cần khác nhìn thấy vợ con đặc biệt là con gái kêu một tiếng ba kêu lên thời điểm tâm cũng sắp hòa tan trong mắt trong nháy mắt liền đầy tràn nụ cười lúc này cũng nhanh bước tiểu bào đi qua mang con gái ôm đến trong ngực đều xem trọng trọng một cái thân ở trên mặt nữ nhi có muốn hay không ba hắn cười hỏi tiểu gia hỏa. mà tiểu gia hỏa đáp lại vẫn là một t i ế n g ba tôn toàn bật cười ngẩng đầu hỏi viên thủy thanh tâm tâm hay lại là gặp ai cũng kêu ba sao nói đến chỗ này đề tài viên thủy thanh liền có chút bất đắc dĩ đúng nha toàn thế giới đều là ba ba của nàng đến bây giờ còn sẽ không gọi ta là đây đ ề u ta cũng vậy ba ha ha tôn toàn cười khẽ một tiếng viên thủy thanh lường hắn một cái con gái của ngươi sẽ không kêu những người khác ngươi còn cười tôn toàn ha ha khẽ cười ô m con gái vào nhà vừa đi vừa nói ta bất kể nàng có thể hay không kêu người khác đây nàng hội gọi ta là không phải tốt ha ha cánh tình nhìn đem ngươi đáp ý viên thủy thanh ở phía sau cười m ắ n g toàn đêm khuya chúa trên giường ngủ con gái đã ngủ rồi tôn toàn lặng lẽ leo đến viên thủy thanh bên người dùng chân cọ sát nàng chân nhẹ giọng hỏi nghĩ tới ta chưa viên thủy thanh con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên đùi màn ảnh máy vi tính hai tay đang ở viết mật mã nghe vậy nhàn nhạt từ một tiếng vậy ngươi đem máy tính nhận lấy đi ừ tôn toàn lại dùng chân cọ sát chân của nàng thiêu thiêu mi hứng nàng đề nghị viên thủy thanh thanh n h vẫn nhàn nhạt, nhạt đừng làm rộn ngươi không phải là muốn áp sao ta đang ở cho người viết đây ngươi nếu là không ngủ được nói phải đi thư phòng viết một chương nữa bản thảo đi khác ảnh hưởng ta tôn toàn cái này nói tên gì lời nói tục thoại không phải nói tiểu biệt thắng tân hôn sao hắn không làm lúc này không nói lời nào liền đem viên thủy thanh trên đùi máy tính ô m đi tiện tay khép lại màn ảnh thả trên tủ đầu giường sau đó thời gian trôi qua hai người sóng vai nằm ở trên giường tôn toàn cái đó áp ngươi hoàn thành bao nhiêu viên thủy thanh nhắm toàn con mắt một lúc lâu tài đáp chủ thể cơ cấu đáp d ậ y rồi một ít chức năng còn cần một chút xíu tăng thêm làm sao ngươi cần dùng gấp tôn toàn chờ mình ôm lấy nàng cũng nhắm lại con mắt không gấp Ta, ta c h ừ ngươi nói đúng không gấp ngươi từ từ làm tôn toàn không ý kiến qua một lúc lâu viên thủy thanh nói bất quá ngươi có nghĩ tới không cái này đưa bữa ăn nghiệp vụ thật muốn làm hình thành quy mô nói đầu tư có thể sẽ lớn vô cùng chúng ta vốn cách rất xa chứ nếu như đầu tư nhỏ không thể nhanh chóng tạo thành kích thước nhất định nếu như có tư bản để mắt tới n g h i ệ p vụ này sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ đem chúng ta chen lấn không có thị trường không gian không việc gì chúng ta có thể kéo đầu tư ta cũng không có ý định toàn dựa vào chúng ta tiền của mình làm n g h i ệ p vụ này tôn toàn rời một chút đầu mang mặt dán vào trên mặt nàng khoe miệng chứa đựng thích dí nụ cười viên thủy thanh trợn mở con mắt nhìn về phía thông t h ạ tự đắc tôn toàn ánh mắt có chút hiếu kỳ ngươi tính toán đến đâu rồi đầu tư -E -E、t r ha ha nghiệp vụ này chúng ta thực lực có hạn cũng đừng nghĩ toàn lũng đoạn thị trường không làm được hắn trọng sinh trước trong trí nhớ át chủ bài đưa bữa ăn nghiệp vụ áp nổi tiếng thì có chừng mấy nhà mà mấy nhà kia nhà nào phía sau không có đại tư bản những đại tư bản đó đều làm không được đến lũng đoạn thị trường hắn tôn toàn liền có thể làm được n a m mơ còn tạm được viên thủy thanh nhìn hắn nhìn một hồi lại nhắm lại con mắt nhẹ nói ngươi tâm lý nắm chắc liền có thể ta chỉ sợ ngươi kỳ vọng quá lớn đến lúc đó một khi xuất hiện đại tư bản hậu sinh khảo lý ngươi tâm lý tranh lệch quá lớn sẽ chịu không nổi tôn toàn nghe bật cười lại cọ sát mặt của nàng không việc gì đàn ông ngươi không yếu đớt như vậy chúng ta vừa không có toa cáp coi như cái này làm ăn cuối cùng chúng ta không làm tiếp được rồi chỉ cần trên đầu còn có tư bản kiếm tiền cơ hội còn còn rất nhiều lần này tôn toàn ở nhà đợi lâu mấy ngày tại hắn trở về hàng châu trước tân nhất kỳ hoa hạu thanh em phát hình rồi lương bắc dắt nam hải lên đài bộc u lộ quan điểm t r ư n g năm trăm bốn mươi chín bởi vì tôn toàn đang ở nhà trong mà hoa hạ h ả o thanh â m cái này ngăn hồ sơ tiết mục lại vừa là hắn bảy kế trên danh nghĩa còn treo móc một cái phó đạo diễn danh tiếng cho nên tối hôm đó tân nhất kỳ hoa hạ h ả o thanh â m phát hình thời điểm bọn họ cả nhà đều canh giữ ở t r ư ớ c máy truyền hình nhìn hắn ôm hải tử viên thủy thanh ngồi ở bên cạnh hắn thái á nam cùng vương tẩu cũng ngồi ở cách đó không xa trên tv từng người từng người tuyển thủ dự thi lên đài biểu diễn cái này đồng thời là sáu và bốn trận đấu c u so tài chế hay lại là hai hai tỷ chiến thắng ba người trực tiếp lên cấp ba người còn lại lại so với một vòng ba chọn một hai gã tuyển thủ hội bị loại bỏ còn dư lại một người cùng vòng thứ nhất lên cấp ba gã tuyển thủ tạo thành tứ cường tuyển thủ còn có tư cách lên đ à i biểu diễn tuyển thủ đã càng ngày càng ít nhưng người xem mong đợi cùng nhiệt tình lại càng ngày càng cao bởi vì đại lãng đào xa còn dư lại tuyển thủ số người tuy ít nhưng đều là phong cách khác nhau cường lực tuyển thủ cái này không tôn toàn cả nhà bọn họ đang quan sát cái này kỳ tiết mục thời điểm từng cái tuyển thủ lên đại biểu diễn thời điểm hắn đều có thể nghe viên thủy thanh hoặc vương tàu hoặc thái á nam tán t ư ở n g không có một yếu gà cho đến thứ hai đến ngược vị đăng tràng lương bắc biểu diễn tôn toàn viết cho hắn kia thủ nam hải nguyên thời không đây là lương bắc tự viết ca đợi này tôn toàn người này lại thành bài hát này ca khúc tác giả trên tv theo lương bắc đăng tràng hiện trường âm nhạc đệm vang lên màn ảnh dưới góc trái hiện ra viết lời tô n toàn soạn nhạc tô n toàn lương bác như vậy tin tức viên thủy thanh chú ý tới theo bản năng chừng mắt nhìn lấy là mình nhìn lầm rồi đợi chắc chắn chính mình không có nhìn lầm nàng kinh ngạc xoay mặt nhìn về phía bên cạnh tô toàn nhẹ giọng hỏi có người với người cùng tên tô toàn ôm con gái c à m ở con gái trên đỉnh đầu cọ sát cười nói cái này không rất bình thường sao tên ta trong lại không là chữ có người theo ta cùng tên có cái gì k ỳ quái đâu viên thủy thanh khẽ vuốt càng mỉm cười cũng vậy bất quá ở cái tiết mục này nhìn lên đến một cái tắc từ tác khúc âm nhạc nhân với ngươi cùng tên k i ê u cảm giác vẫn là l ạ lạ tôn toàn khỏe miệng k h ẽ n h í t có chút nghiêng đầu tiến tới bên hai nàng nhẹ nói nhưng ở cái tiết mục này lên hiện nay còn không người cùng ngươi lão công cùng tên nha viên thủy thanh sững sốt tỉnh tỉnh mà nhìn hắn trần chờ hỏi ngươi là nói bài hát này ca khúc là ngươi viết tôn toàn lập tức lộ ra một cái có chút xú thí nụ cười cho nàng một cái khẳng định gật đầu khoác lắc chứ viên thủy thanh biểu thị hoài nghi mà nói chuyện đang lúc trên tv lương bắc biểu diễn đã bắt đầu rồi tôn toàn nhớ nguyên thời không lương bắc lần đầu tiên ở chương trình tv lên công khai biểu diễn bài hát này thời điểm là một bên đạn toàn đàn dương cầm một bên biểu diễn nhưng dưới mắt cái này thời không lương bắc đàn dương cầm còn không có học được nhà cho nên cũng chỉ nắm một cái mịp rộ p h ổ n chạm ở trên vũ đài bắt đầu hát nhưng dù cho như thế cá nhân của hắn phong cách hay lại là như vậy cùng người khác bất đồng có loại thẳng nam đang ca hát cảm giác cắn là đọc nhấn rõ từng chữ đều có một loại vang vang nguội ở trong đó một ca khúc từng câu ca t ừ dám bị hắn hát ra nói liên tục một cái câu chuyện tình yêu cảm giác vì vậy hắn bài hát này cho người cảm giác giống như là đang dùng ca sướng phương thức cho người xem đang giảng giải một cái cố sự tự thuật nhất đoạn làm hắn ghi lòng tạc dạ ái t ì n h hơn nữa hát được còn có chút dốc m ù i vị không phải là cái loại này khàn cả giọng điên cung dốc mà là một loại phong cách khác chỉ nghe mấy câu viên thủy thanh liền biểu tình ngoài ý muốn đánh giá còn có thể a bài hát này trình độ văn hóa không cao vương tẩu cười phụ họa ừ đừng xem tiểu tử này là mắt một mí c á hát thật đúng là thật là dễ nghe thái á nam cái này thiếu mối quả phụ lúc này không nhịn được bật cười biện một cái câu vương t ẩ u mắt một mí cùng ca hát có dễ nghe hay không có quan hệ gì sao ngươi có phải hay không kỳ thị mắt một mí tôn toàn viên t h ủ y thanh vương tẩu nghe vậy theo bản năng liếc nhìn thái á nam mí mắt cũng không khỏi bật cười vương tẩu vội vàng xin lỗi không phải là không phải là tiểu thái ngươi hiểu lầm ta thật không có ý này thực sự ngươi tin tưởng ta ta tuyệt đối không kỳ thị ngươi thật sao nàng nói thẳng không kỳ thị ngươi thái á nam trực tiếp câm hỏa không nói nhìn vẻ mặt tay náy vương tẩu giờ khóc dở cười không sai nàng chính là mắt một mí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 Là anh mấy người cũng đều biểu tình bình tĩnh nhìn trên võ đài một thân hát y hát g à y hát biểu tình lương bắc ở nơi nào một mình biểu diễn là lương bắc hát không tốt sao câu trả lời đương nhiên là phủ định nhìn một chút các khán giả cùng bốn vị đạo sư biểu tình đi làm ống kính quét khán đài có thể nhìn thấy từng người từng người quan chúng thần tình h o à n g hốt nhìn trên võ đài lương bắc chỉ có số ít rất có si mê hiểm nghi nữ sinh mới có thể con mắt lóe sáng tinh tinh địa nhìn chằm chằm lương bắc hơn nữa hai tay khéo léo ông trùng một chỗ thả ở dưới cắm nơi đó muốn nói các nàng không phải là si mê chiếc máy truyền hình hơn cân nhắc người xem phòng trường đều sẽ không đồng ý mà võ đài danh giới bọn họ lúc này biểu tình vẫn bình tĩnh nhưng tư thế đều là thong thả thích ý nhìn về phía lương bác ánh mắt của chồng vẻ này thưởng thức và hưởng thụ mùi vị cho dù ai cũng có thể nhìn ra được đây là ca khúc phong cách quyết định hoặc y y y y lúc trước hát kia thủ thị n hạ h q u a n n i ê n tựa như một châm máu gà rót vào hiện trường người xem cùng đạo sư tâm lý kích thích quá lớn cho nên người xem cùng đạo sư đều hồn không dừng được thật sớm liền biểu hiện rất hưng phấn nhưng lương bác gái này thủ nam hại nhưng là hoàn toàn bất đồng phong cách hắn bài hát này hát đi ra phản phất một trận ấm áp xuân phong thổi lất phất qua hiện trường năm trăm tên gọi người xem cùng bốn vị đạo sư bụng dạ kia ấm áp cảm giác. dễ dàng làm người ta nhớ lại mình đã qua ước khởi trong đời của chính mình đã từng xuất hiện lại rời đi nào đó cô gái vì vậy bị bài hát này câu khởi kỷ niệm người xem cùng đạo sư môn chỉ lo đắm chìm trong mình trong ký ức cho dù vẫn chưa hoàn toàn đắm chìm vào người cũng đang tiếp tục thưởng thức lương b á t hát không một câu ca tử một cái t h ằ n g nam ái tình cũng động nhân m à t h ằ n g đến lương b á t toàn bộ hát xong bài hát này hiện trường tiếng vô tay tài đột nhiên bùng nổ so với trước kia lên đài mỗi một vị ca sĩ hát xong sau lấy được tiếng vô tay đều phải càng nhiệt liệt bốn vị đạo sư cũng đang vỗ tay biểu tình đều là vui thích cho dù lương bắc không phải mình chiến đội học viên đạo sư môn cũng mừng rỡ trên cái vũ thai này lại sinh ra một vị như thế mắt sáng tuyệt thủ dù sao bọn họ bốn vị cùng cái tiết mục này là nước lên thì thuyền lên quan hệ cái tiết mục này h ò a mỗi người bọn họ đều có lợi ngược lại cho dù bọn họ cá nhân chiến đội cuối cùng bắt được cái này chẳng tranh tài tổng quán quân thì như thế nào một cái thất bại tiết mục trong là không có khả năng có người thắng không tệ thực sự thật tốt đúng rồi bài hát này thật là người viết trước máy truyền hình viên thủy thanh vừa khen n ô i câu liền xoay mặt lần nữa hỏi tôn toàn cái vấn đề này là cảm thấy ta không giống một cái âm nhạc người sao tôn toàn tâm lý buồn cười suy nghĩ lần nữa khẽ vất cảm ngược lại không người có thể vạch trần hắn lời nói dối này cũng ngược lại mới vừa rồi trên màn ảnh truyền hình đã đem tên của hắn viết ở ca khúc tác giả một cột vậy thì hãy n ấ y rồi cái này vinh dự đi vậy ngươi lúc nào thì cũng cho ta viết bài hát chứ viên thủy thanh bỗng nhiên nói lên như vậy cái yêu cầu tôn toàn nụ cười trên mặt có chút cứng đờ có ý gì viết một ca khúc cho ngươi hát sao hắn hỏi lại thấy viên thủy thanh khẽ lắc đầu cười nói không ngươi không phải là một mực nói ngươi yêu ta sao vậy liền đem ngươi đối với ta yêu viết trưởng thành một ca khúc đi ngược lại ngươi hội viết ca khúc đúng không tô n toàn tình tình ái ái ca hắn trọng sinh trước nghe qua không ít trong đó một ít ca từ cũng quả thật còn nhớ tỉ như ái tình mua như chuột yêu gạo tỉ như quan không hơn cửa sổ thế nhưng nhiều ca có thể phiếu tới làm làm viết cho mình con dâu ca sao lại không nói trong đó phần lớn hiện nay đều đã vân thế coi như còn dư lại phần nhỏ bởi vì hắn nguyên lai、like、đường tình lận đận tổng là bị người v â y cho nên hắn theo thói quen nghe tình ca cơ hồ tất cả đều là thất tình tổn thương cảm tình ca thất tình a cái loại này ca viết ra đưa cho mình con dâu là ngại mình bây giờ hôn nhân quá hạnh phúc sao ngươi làm khó ta bàn hổ hắn cởi khổ không nhịn được nói như vậy viên thủy thanh trừng mắt nhìn có chút nghe không hiểu hắn những lời này có ý gì ngươi cái gì gọi là bàn hổ rồi hả tôn toàn vô lực nhắm hai mắt k h o á t khoác tay được rồi quay đầu đẳng cấp ta suy nghĩ nhìn có hay không linh cảm đi nếu như có linh cảm liền cho người b i ế t con dâu yêu cầu hắn vẫn nghĩ hết lượng thỏa mãn chỉ cần nàng không thường thường sẽ để cho hắn viết một bài đưa cho nàng liền có thể không cần đi nơi khác nhìn liền hắn vân trung lục thần kiếm chỗ bình lu nờ chuyện liền có không ít liên quan bài post tỷ như tối nay cái này kỳ hào thanh âm lại ngoại ý muốn lại phát hiện một ca kinh hỷ lương bắc cái này thủ nam hải bất ngờ êm hay a lại còn là một bài bản gốc ca khúc thói xấu tỷ như ta chỉ muốn hỏi nam hải bài hát này thật là chúng ta cái này lao tôn viết ta nhớ được trên mạng có người buộc quá lao tôn đích thực tên gọi thật giống như liền k ê u tôn toàn chứ t ỷ như lúc trước vẫn cảm thấy mắt một m ỹ nam sinh k h ó coi hôm nay cái này kỳ hoa hạ h ả o thanh âm thiếu chút nữa nắm lao t ử vốn con g rồi đột nhiên cảm giác được lương b á c thật là đẹp trai làm sao phá chờ chút leo lên quê quơ t ô n toàn lần nữa nhận được không ít riêng tin trong đó một ít chính là hỏi hắn liên quan tới lương bác liên quan tới nam hải bài hát này t ỷ như đại vũ g ử i tới riêng tin nam hải bài hát này thật là người viết ta làm sao như vậy không tin đây người thành thật khai báo bài hát này có phải là người hay không mua được giả vờ cun ngươi lặng lẽ nói cho ta biết ta bảo đảm giúp ngươi bảo mật nhìn thấy đại vũ điều này riêng trong thư cho tôn toàn biễu m ô i một cái thầm nói ngươi không tin bài hát này là do ta biết ta cũng không tin ngươi có thể giúp ta bảo mật t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ra vòng cái từ này lúc trước đại khái chỉ có một nghĩa là từ đồng nghĩa là xuất chuồng nông trưởng thôn lớn đứa bé tử ứng nên đều nghe nói qua một con heo dưỡng tới cuối năm vừa được hơn hai trăm cân phổ thông cũng sẽ ra vòng hoặc có lẽ là xuất chuồng không phải là nhà mình làm thịt bán thịt chính là trực tiếp đem toàn bộ con heo bán cho dễ heo đây là ra vòng vốn là ý tứ nhưng ở tôn toàn trọng sinh lúc trước hai năm cái từ này thật giống như nhiều hơn một tầng ý tứ lại có thể chỉ một cái lĩnh vực nghệ nhân hỏa đến trình độ nhất định bị vốn là không chú ý lĩnh vực này người đi đường hấp dẫn t í như nào đó một cái ca sĩ hỏa ra vòng thường thường là chỉ cái này ca sĩ trước lúc này chỉ ở một cái trong phạm vi nhỏ man hỏa nhưng ngoại trừ cái đó phạm vi nhỏ bên ngoài đa số người đều chưa từng nghe nói cái này ca sĩ cho đến một ngày nào đó cái này ca sĩ bởi vì một cái tác phẩm phi thường xuất sắc mà bị vòng người bên ngoài chú ý nổi tiếng tăng nhiều cái này lại cũng gọi ra vòng mà ở năm hai n làng giải trí còn giống như không ra vòng cái từ này nhưng ra vòng sự thật lại không hiếm thấy tỷ như trước bởi vì một bài thịnh hạ quang niên mà phát hỏa một thanh hoắc ý d ì a ý ì a tỷ như đột nhiên hát ra một bài nam hải lương bắc ở nơi này kỳ tiết mục phát hình ngày thứ hai trên mạng bằng giấy truyền thông lên cơ hồ tùy ý có thể thấy nam hải cùng lương b ắ c chữ cùng đi ra vòng còn có hoa hạ h ả o thanh â m cái tiết mục này tên lại một lần nữa cái này ngăn hồ sơ tiết mục bị rất nhiều đại chúng biết mà hai lần trước là cái tiết mục này bắt đầu truyền bá cùng với hoắc ý ý ý ý nhất cử thành danh thời điểm vi một lên lương bắc vi một chú ý số người măng điệu tăng lên giống như trước hoắc ý ý ý ý ý ý ý ý lệnh n g ư ờ i xem vui mừng là lương bắc một bài nam hài hát s o n g cũng không có giống hoắc y ỉ ỉ ỉ như vậy lập tức tuyên bố lui cuộc so tài có so sánh tài có hạnh phúc cảm giác ra một ngày không tới vi bột f a n vốn là chỉ có hơn ba chục ngàn lương bác họ vi bột f a n cân nhắc lại đột phá mười vạn tôn toàn cũng nhìn lương bác vi bột vui mừng ở lương bác vi bột bình luận khu nhìn thấy mọi việc như thế bại b u ố t ở hán g ngữ nhạc đàn nhân tài điêu linh bây giờ thật cao hứng có thể nhìn thấy như ngươi vậy ca sĩ xuất hiện cố gắng lên ta sẽ một mực chú ý ngươi la n ô i đài lần này gây ra cái này hoa hạ hảo thanh n m thật vẫn thật tốt đây trước ra một cái hoắc y ỉ ỉ ỉ bây giờ lại ra ngươi không tệ không tệ hy vọng cái này ngăn hồ sơ tiết mục có thể một mực làm tiếp nhiều đẩy ra một ít giống ngươi và hoắc ý ý ỉa như vậy ca sĩ lương bác ủng hộ ngươi cố gắng lên hoắc ý ý ỉa nếu như không trở về cái này một mùa hạng nhất hẳn sẽ là của ngươi khác để cho chúng ta những thứ này phan thất vọng à. cố gắng lên vốn là hoắc ý ý ỉa lui cuộc so tài ta còn thật tiếc lối cảm thấy hảo thanh â m cái tiết mục này không đáng xem rồi ngoài ý muốn phát hiện nguyên lai、like、ngươi là như vậy lương bác hy vọng hy vọng cố gắng lên bởi vì lương bác đột nhiên nhảy lên hồng đ ê m này hôm qua kia kỳ tiết mục bên trong còn lại vài tên vốn là biểu hiện cũng thật không tệ tuyển thủ trong nháy mắt chèn ép ảm đạm không ánh sáng đây đối với kia vài tên tuyển thủ mà nói đại khái là một cái bi kịch nhưng đối với hoa hạ h ả o thanh âm mà nói đây cũng là một chuyện vui mặc dù cái này đồng thời tiết mục phát hình lúc tỷ lệ người xem dơ lên phúc độ không lớn rất nhiều người xem cũng không kịp đi xem trên tv phát hình cái này kỳ tiết mục nhưng đây là internet thời đại a la m g ô i đài quan vóng lên hoa hạ h ả o thanh âm bạt k ố i thì có cái này ngăn hồ sơ tiết mục tự g e o hạt ra tới nay mỗi một kỳ tiết mục hoàn trình video lệnh la môi m trên đ à i hạ đều vui chính là theo lương bắc cùng nam hải nhảy lên hồng quan v o n g lên cái này đồng thời tiết mục xem lượng càng thật nhanh một ngày họ xem lượng không chỉ có vượt qua lên đồng thời tiết mục còn vượt qua tốt nhất kỳ tiết mục phải biết lên kỳ tiết mục video đặt ở quan v o n g lên đã có thời gian một tuần lên lên kỳ tiết mục video ở la môi m đại quan v o n g lên tồn tại thời gian càng là đã dài đến hai tuần lễ một hai tuần t r ê n l ệ n h thời gian vốn là tích lũy ra khả quan xem lượng nhưng ngày hôm qua đồng thời tiết mục trong video tuyến sau nhưng ở ngắn ngủi một ngày bên trong vượt qua trước mặt hai kỳ tiết mục không chỉ có như thế còn liền mang trước hai kỳ tiết mục xem lượng cũng lạp thẳng một đoạn lúc này n h ư n g ai cũng biết đợt kế tiếp tiết mục phát hình thời điểm hoa hạ hảo thanh â m tỷ lệ người xem tất nhiên sẽ có không nhỏ mức độ dơ lên hoa y lìa lui c u ộ so tài tạo thành tác dụng phụ bị thay đổi hình như là ngay cả tại phía sa ma đô hoa y l ì chiều hôm đó trong lúc công tác đi phòng vệ sinh thời điểm cũng ở đây trong lúc vô tình nghe có hai cái đồng nghiệp ở trong phòng vệ sinh nghị luận chuyện này vốn là hoa y lìa là không để ý nhưng nàng trong lúc vô tình nghe hoa hạ hảo thanh â m mấy chữ lại vô ý đang lúc nghe lương bắc cùng nam hải đẳng cấp mẫu cho từ hoa hạ hảo thanh em nàng dĩ nhiên còn h a y đây là làm nàng thành danh tiết mục lương b á c nàng cũng nhận biết cùng thời kỳ tranh tài đối thủ mà mặc dù nàng ở lui cuộc so tài trước còn không có trực tiếp cùng lương b á c hai hai tỷ thì quá nhưng lương b á c thực lực nàng là có thể nghe được đối với phổ thông người xem mà nói một cái ca sĩ nghệ thuật ca hát như thế nào khả năng chỉ có cái đó ca sĩ hát một bài bọn họ rất thích ca mới có thể trực quan địa biết được nhưng đối với hoặc y d y như vậy chuyên nghiệp ca sĩ mà nói một cái ca sĩ nghệ thuật ca hát như thế nào tùy tiện nghe đối phương hát mấy câu tâm lý liền đại khái có tính toán mà lương bắc chính là nàng trước cho là nghệ thuật ca hát tốt một cái đối thủ nhưng trước lương bác nghệ thuật ca hát cũng không có tươi đẹp đến rất nhiều người khi đó hắn cho người xem lưu lại ấn tượng khả năng chẳng qua là hát phải trả đi hát được rất co phong phạm ở trên vũ đài biểu diễn rất nghiêm túc nhưng cũng chỉ có vậy ngược lại hoặc y duy trở về công ty đi làm mấy tuần lễ rồi đều một mực không nghe người ta nhắc tới lương bác nhưng hôm nay nàng nghe nam hải lương bác ở ngày hôm qua trong tiết mục hát một ca khúc như vậy sao hoặc y duy đang nhường thời điểm nhớ cái này ca tên gọi còn c a o mày lục soát trí nhớ của mình muốn từ trong trí nhớ của mình tìm tới bài hát này nguyên hát là ai nhưng suy nghĩ kỹ một hồi thủy đều thả xong rồi nàng hay lại là không nhớ ra được chờ nàng trở lại chính mình khu làm việc ngồi về chính mình chỗ ngồi thời điểm nhìn lên trước mặt công việc máy tính trần c h ờ mấy giây rốt cục vẫn phải không nhịn được lòng hiếu kỳ của mình lên mạng lục soát nam hải lương bắc bốn chữ sau đó nàng liền phát hiện lục soát kết quả trong cho thấy không ít internet truyền thông đối với lương bắc cùng nam hải báo cáo tìm bòi ra tới kết quả còn thật không ít nàng có chút kinh ngạc xem ra lương bắc cùng bài hát này thực sự phát hỏa lòng hiếu kỳ khu xử hạ nàng đi tới la môi đại con võng tìm tới ngày hôm qua kỳ tiết mục nàng có chút hoài nghi mình con mắt tôn toàn hai chữ này có phải hay không loạn nhập tới nàng biết rõ cái này ngăn hồ sơ tiết mục trong chịu trách nhiệm phó đạo diễn chức trách nhưng bày ra cùng phó đạo diễn cũng có thể viết lời soạn nhạc sao muốn chết nàng tin viết lời soạn nhạc nàng trong đầu đủ loại hoài nghi ý nghĩ tới dồn dập thời điểm trong máy vi tính lương bác biểu diễn đã bắt đầu rồi chỉ nghe mở đầu mấy câu hoặc y ý -y, -y, y biểu tình liền c ó chút đọc lại lại bất ngờ e m hay làm sao có thể nghĩ đến bài hát này viết lời soạn nhạc là tô toàn nàng trong lòng hầu nghi càng phát ra dày đặc nếu như bài hát này là người khác viết nàng có lẽ dễ dàng hơn bài hát này chất lượng có tài nghệ này nhưng chỉ cần nàng nghĩ đến đây bài hát rất có thể thật là tôn toàn viết nàng đã cảm thấy bất khả tư nghị như vậy vượt giới nghe vào thật chiều nhưng có dễ dàng như vậy thật có dễ dàng như vậy sẽ không kêu vượt giới rồi một mực nghe xong lương bác biểu diễn hoặc y y yi tài mau tới lưới lục x o á t nam hải bài hát này sau đó kinh ngạc phát hiện bài hát này thật sự chính là một bài bài hát mới lương bác lại là n g u y ê n hát kia trứng mắt nhìn lại trứng mắt nhìn nàng đúng là vẫn còn lại một lần nữa bại cho lòng hiếu kỷ của mình cầm điện thoại di động lên gọi thông tôn toàn dây số không bao lâu sau không thấy đại kiểu chỉ có tôn toàn thanh âm của chuyến tới alo mỹ nữ có gì chỉ dạo à hoặc yu yi há miệng có chút do dự nhưng vẫn là hỏi ra trong lòng mình nghi ngờ kia kia thủ nam hải thật sự là người viết ừ dạ làm sao rất kinh ngạc ha ha Nghe trong điện thoại Tôn Toàn thoại có ứ như vậy thừa nhận, thừa hoặc vậy chút i này à ta n nói cho ngươi cái này làm gì? Hơn nữa, g sao cái cho làm ta c cười ta có thể viết ca khúc, ngươi sẽ tin sẽ sao? khanh khách cái này hình như là thực sự một người ở chứng minh quá chính mình trước nói cái gì cũng có khoác lát hiểm nghi Tỷ như thế giới chạy đường dài hạn nhất h ắ n tại chính thức bắt được thế giới chạy đường dài hạn g nhất trước nếu như hắn gặp người liền nói mình có thể bắt được thế giới chạy đường dài hạn nhất người nào sẽ không cảm thấy hắn đang nói phép làm sao hối hận sớm như vậy lui so tài ha ha ý ý ý ý hỏi ngươi cái vấn đề à nếu như ta là nói nếu như nếu như ngươi đã sớm biết ta có thể viết ca khúc ngươi hội kiên trì như vậy sớm như vậy liền lui cuộc s o t à i sao cũng có lẽ là bởi vì hoặc ý ý, ý thì trầm mặc thời gian hơi dài trong điện thoại tôi toàn bỗng nhiên tìm một đề tài hỏi nàng đừng nói cái vấn đề này thật đúng là khiến hoặc y duy đi chân mày khẽ nhúc ních biểu tình có chút biến hóa a nàng chăn trở bỗng nhiên tiếng cười nói đúng nha nếu như sớm biết ngươi là có thể viết ca khúc ta nói không chừng sẽ không lui so tài cho nên a ta lui cuộc so tài ngươi là có trách nhiệm rất lớn ha ha một điểm này ngươi thừa nhận không nàng lại đ ỗ n g nhiên tới đùa g i ỡ n hương thú tôn toàn a thừa nhận thừa nhận sau đó thì sao ngươi có phải hay không muốn ta bồi thường ngươi à tôn toàn thanh âm của cũng biến thành du mau dậy đi phối hợp nàng hoặc y duy ý giơ tay lên phát hạ bên t a i sợi tóc cười nói ừ vậy ngươi dự định làm sao bồi thường đây lấy thân báo đáp đừng nói là rồi chớ cùng ta đùa dỡn như vậy ta cấp bất quá v i ê n tỷ nói điểm khác tôn toàn à như vậy a kia đúng rồi ta gần đây vừa vặn có một cái hạng mục chuẩn bị chạy thị trường tiền cảnh vẫn là có thể ngươi nếu là không ngại quay đầu chúng ta cặn kẽ trò chuyện một chút ngươi nếu là cảm thấy hứng thú đây liền đồng thời đầu tư đi ta mang ngươi đồng thời kiếm tiền như thế nào cái này bồi thường đủ thành ý chứ nhìn một chút cái gì gọi là vô xỉ rõ ràng là hắn muốn từ hoắc y dĩ cái này đồng đầu tư lại bị hắn nói thành bồi thường nàng cho nên nói à đàn ông miệng chính là gạt người quỷ phải cẩn thận n g h e a chương năm trăm năm mươi mốt thật sao cái gì hạng mục nhỉ ngươi nói xem hoặc y duy thì cười một tiếng hỏi theo bản năng cho là tôn toàn đang nói đùa nhưng tôn toàn tạm thời bảo mật ngươi chờ đó đ ả n g cấp ta bên này chuẩn bị xong phải đi tìm ngươi nói chuyện đúng rồi ngươi có tiền đầu tư chứ ha ha hoặc y duy thì hè bật cười vậy phải xem ngươi nói hạng mục thế nào hạng mục tốt coi như trên tay ta không có tiền gì ta còn có ba a tôn toàn lời này ngang ngược có một cái da trâu cha quả nhiên ngư b trong lòng của hắn tham phục kia ngươi cho xem được khắc lựa bịp ta a sẽ không yên tâm ta nói lời giữ lời vài ngày sau tân nhất kỳ hoa hạ hảo thanh âm phát hình tỷ lệ người xem quả nhiên lên cao không ít lúc đó tôn toàn đã trở lại hàng châu cái này kỳ tiết mục phát hình sau ngày thứ hai hắn từ tiết tử hàm nơi đó nghe được tỷ lệ người xem là bốn sáu mươi tám mấy con số này cho hắn rất lớn mơ mộng không gian cảm giác đẳng cấp bán kết cùng quyết tái thời điểm tỷ lệ người xem phá năm tựa hồ không khó khăn như vậy cái này đồng thời tiết mục hắn cũng nhìn lương bắc tân hát một bài bản gốc ca khúc mặc dù phản hưởng không bằng lên đồng thời nam hải nhưng là cũng không t ệ lắm hắn còn nghe nói lương bắc đã ký một nhà âm nhạc công ty đối phương đã phái chuyên môn âm nhạc người chế tác đi tới hàng châu trợ giúp lương bắc chuẩn bị phía sau bán kết cùng quyết tái ca khúc tối hôm đó t i ế t tử hàm mời khách lần này không có kêu lên đào ngọc quyên chỉ nàng cùng tô n toàn vốn là hai người bọn họ là bởi vì đào ngọc quyên mà làm quen bây giờ t i ế t tử hàm mời khách thời điểm lại nhưng đã nhảy qua đào ngọc quyên cái này người tiến tử cái này h ẳ n có thể nói rõ một điểm gì đó vấn đề thì như nàng và tôn toàn quan hệ có phải hay không càng gần đây cũng là có thể khẳng định tôn toàn chính mình là có thể cảm giác được theo biết ngày giờ càng lâu song phương hợp tác thời gian càng dài t i ế t tử hàm thật giống như dần dần thực sự coi hắn là em trai n h ị n tối hôm đó t i ế t tử hàm mời khách địa phương làm một tiệm cơm tây đồ chơi này tôn toàn lúc trước ăn lần số không nhiều chỉ thỉnh thoảng cùng viên thủy thanh đi ăn rồi hai lần nhưng đối với bữa ăn tây lễ nghi hắn nhưng là rõ ràng bởi vì lúc trước ở trường học học nấu nướng thời điểm bọn họ có một cái học kỳ có một môn bữa ăn tây giờ học một cái học kỳ thật ra thì học không được bao nhiêu đồ vật lão sư p h ế p h ế địa giáo bọn họ cũng là phiếm phiếm địa học ở trong miệng lao sư bữa ăn tây vô cùng đơn giản không có gì hay học vì vậy một cái học kỳ học đi xuống rất nhiều đồng học bao gồm tôn toàn đều cảm giác g i á c chân không học được thứ gì liền nhớ cây hung quế diệp mỡ trâu cái gì năm đó thời điểm ở trường học hắn mỗi lần nhìn lao sư dạy bọn họ làm bữa ăn tây thời điểm luôn cảm giác lạo không được nồi cụ không mấy cái lớn chén đĩa cũng nổn ngang một đồng lớn cảm giác làm đồ ăn thời gian còn không có sắp xếp mâm thời gian dài đặc biệt là mỗi lần nhìn lao sư ở nơi nào làm lửa này chính là vì hòa tan một khối mơ trâu h ắ n nhìn đều thay lão sư cảm thấy cu đương nhiên cái này không tí ti ảnh hưởng bữa ăn tây rất đắt truyền thực nói thật ra hắn năm đó ở trường học học về điểm kia bữa ăn tây kiến thức phần lớn cũng còn cho l ã o sư ngược lại những thứ kia bữa ăn tây lễ nghi còn nhớ cho nên cùng t i ế t tử hàm ăn bữa ăn tây hắn cũng không giống có chút trong vai nam chính như vậy gây ra cái gì trò cười hai người nắm d a o nghĩa ở nơi nào cắt thịt bò bít tết t i ế t tử hàm bên cắt vừa trò chuyện sắp đến bán kết cùng trận chung kết rồi ngươi có nghĩ tới hay không cho thêm cái nào tuyển thủ viết một hai bài hát nhỉ ta rảnh rối hoảng tôn toàn tâm lý trả lời như vậy ngoài miệng là nói giang lang tài tận rồi viết không được rồi sẽ không nêu xấu tiết tử hàm buồn cười dương mắt nhìn hắn một cái thực sự giang lang tài t ậ n rồi hả tôn toàn ừ ngươi nếu là cảm thấy cái từ này dùng không quá chính xác đ ổ i thành tôn lang tài t ậ n ta cũng không ý kiến thích tiết tử hàm khinh bị cười một tiếng thuận miệng phản bác ngươi nếu là thật giang lang tài t ậ n rồi vậy sao ngươi vẫn còn ở mỗi ngày l i ê n tái đây tôn toàn ta viết vớ vẩn câu trả lời này có chút cường đại tiết tử hàm nhất thời không có cách nào phản bác mặc rồi mặc nàng đông nhiên nói nếu như vậy ta đây có thể trở về tuyệt lâm phó đài trưởng rồi ai đáng tiếc a muốn còn muốn tối mai có thể đi theo cọ một hồi lâm phó đại trưởng c ơ đây đáng tiếc lâm phó đại trưởng có ý gì hắn cũng nhớ ta giúp hắn viết ca khúc tôn toàn dừng lại d ĩ a ăn trong tay ngẩng đầu nghi ngờ hỏi tiết tử hàm lắc đầu không phải là hắn là phó đại trưởng cũng không phải là ca sĩ muốn n g ư ơ i viết ca làm gì ta nghe ý tứ của hắn hình như là muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không sẽ cùng chúng ta đài hợp tác một n g à n hồ sơ tiết mục đi như thế nào đây có hứng thú hay không ngươi nếu là không có hứng thú nói ta phải đi với hắn nói thật cũng tiết kiệm lãng phí c á c ngươi với nhau thời gian ngươi nói sao lâm phó đại trưởng tôn toàn gần đây thường thường đi làm ô i đài cũng từng thấy hai lần trước liền nghe đào ngọc quyên â m thầm nói với hắn lâm phó đ ạ i trưởng chủ yếu phụ trách l a m m ô i đài tống nghệ một khối này tôn toàn không nghĩ tới vị kia lâm phó đ ạ i trưởng lại muốn hôn tự mời hắn ăn cơm đây nếu là ở có vi tín bằng hữu vòng thời đại chụp mấy tờ cùng lâm phó đ ạ i trưởng ăn cơm trung hình phát đến bằng hữu vòng chắc có thể giả bộ cái so với chứ trong đầu tại sao lại đột nhiên toát ra như vậy một không giải thích được ý nghĩ tôn toàn lắc đầu một cái mang cái ý niệm này từ trong đầu khu trừ mà ngồi hắn đối diện tiếp tử hàm thấy hắn lắc đầu hơi nhũ mày ngươi thật đúng là để cho ta trực tiếp cự tuyển hắn nhỉ không phải là a toàn ngươi đây là để cho ta kh lâm phó đại trưởng nắm ư ớ c ngươi nhiệm vụ giao cho ta ta nhưng là với hắn đánh bao phiếu ngươi liền một chút mặt mũi cũng không cho ta tôn toàn bật cười ngươi đánh bao phiếu tiết tử hàm ừ đúng tôn toàn ha ha ta cảm thấy được có cần phải cho ngươi minh bạch một cái đạo lý tiết tử hàm cao mày ánh mắt nghi ngờ đạo lý gì tôn toàn túi đầu cắt một khối n h ỏ thịt bò bít tết bỏ vào trong miệng n g a y cười tủng tìm nói không có chuyện không nên tùy tiện cho nhân bảo đảm tiết tử hàm sắc mặt tối xâm lại ánh mắt bất thiện nhìn hắn chằm chằm nằm tôn toàn trọc cười vội vàng k h o tay ha tỉ trêu chọc ngươi chơi ở đây khác nghiêm túc như vậy mà làm sao có thể lái như vậy không nổi đùa dẫn đây đúng không không phải là đi ăn cơm mà đi mặt mũi này ta cho ngươi ngươi có thể đi trở về giao xoa như vậy được chưa tiết tử hàm tức giận l ư ờ m hắn một cái cái này còn tạm được tối hôm đó tôn toàn ngồi ở phòng khách sạn sân thượng trên ghế mây nhìn bên ngoài cảnh đêm k h í mắt hút xì gà trong đầu đang suy tư ngày mai cùng lâm phó đại trưởng gặp mặt tiết tử hàm đã đem lâm phó đại trưởng ngày mai gặp mặt ý tứ nói cho hắn biết hắn lúc này hiếm thấy có thời gian rảnh rỗi tự nhiên muốn suy nghĩ một hai hắn ném cho lam ngôi đài một khối nước cờ đầu mục đích của hắn vốn cũng không phải là tống nghệ một khối này hắn muốn chụp lưới kịch chụp nghiêm chỉnh phim truyền hình mong muốn đến hắn có cơ hội tự mình đạo diễn mình soạn lại phim truyền hình hoặc là điện ảnh nhân cả đời này mà nếu như đã thực hiện kế toán tự do không cần lại vì chính mình cùng người nhà ăn ở đi bôn ba đi khổ cực kiếm tiền dĩ nhiên là muốn làm một chút chính mình bên trong tâm lý rất muốn làm chuyện lúc trước hắn muốn làm nhất chính là viết võ văn mơ ước có một ngày mình có thể viết một quyển bị vô số nhân khen là kiệt tác tác phẩm vì thế hắn dù là phát nhai hơn mười năm nghèo rất mùng tơi không mua n ổ i phòng không mua n ổ i xe cũng mua không được lao bà thời điểm hắn cũng không đổi ý chí chẳng qua là tạm thời thay đổi mình một chút sáng tác phương hướng tạm thời hướng thị trường thỏa hiệp tận lực đi nghênh ợ p độc giả khẩu vị đi viết một ít có thể quá nhiều kiếm một chút tiền nhuận bút văn tự mà bây giờ kiếm tiền võ văn hắn đã liền với viết mấy quyển tiếng tâm cùng vinh dự đều nắm không ít tuy nói ở n g ư ờ này hắn còn có tiến bộ rất lớn không gian nhưng hắn lại thêm một người mơ mộng suy nghĩ đem tới có một ngày có thể tự mình đảm nhiệm đạo diễn mang tự viết văn tự viết cố sự chọn một ít chính mình hài lòng diễn viên đánh giá đến lấy điện ảnh hoặc là phim truyền hình hình thức phơi bày cho nhiều hơn người xem con đường này không dễ đi hắn đã cảm thấy vì dung nhập vào giới điện ảnh và truyền hình hắn liền bỏ ra nhiều như vậy tâm lực vẫn còn cảm giác mình tự do ở giới điện ảnh và truyền hình bên bờ tương lai đường khẳng định còn rất nhiều lận、đận. nhưng hắn không nghĩ liền như vậy mà đơn giản buông tha muốn nhớ năm đó đi lên sáng tắc con đường này c h bởi vì khi đó mọi người đều là ở sở thạch đầu qua sông đại thần cũng giống như vậy viết có sự được hoan nghênh có thể bán được tiền là có thể tiếp tục ăn chén cơm này kiếm được quá nhiều là có thể đi càng xa viết càng được độc giả hoan nghênh danh tiếng lại càng lớn sau đó có một ngày khả năng liền phong thần rồi mà hắn tôn toàn đây có lẽ là hắn bước vào chuyến đi này thời gian quá sớm ở chính hắn trình độ văn hóa còn tích lũy không đủ tâm trí còn chưa chín còn xanh thời điểm liền thật sớm bước vào nghề này sau đó hắn còn có văn thanh bệnh luôn muốn v i ế t điểm khắc sâu cảm động lòng người gì đó kết quả khả năng chỉ có chính hắn bị cảm động đụng b ề đầu chảy máu đói bụng đến các đại thần mỗi một người đều thành bà tử hắn tôn toàn lại vài chục năm như một ngày vẫn duy trì vóc người gầy gò có người đã từng hỏi hắn là thế nào bảo trì lại vóc người mỗi lần hắn đều chia sẻ ra một ít kinh nghiệm cho đối phương nhưng trên thực tế chỉ có hắn tự mình biết hắn căn bản là không có muốn giữ kiếm không nhiều dinh dưỡng không đủ làm sao mập được t i u giống với ngươi nghĩ nắm một con heo imập không cho nó ăn no được không muốn nhớ năm đó sáng t ắ c con đường này cũng khó khăn như vậy mình cũng đi tới bây giờ muốn lăn lộn giới điện ảnh và truyền hình con đường này mặc dù cũng khó nhưng cái khó qua được vong văn con đường này sao hắn không xác định nhưng hắn nguyện ý tiếp tục giữ vững hắn đang mong đợi có một ngày mình có thể tự tay đem chính mình bút hạ cố sự đánh thành điện ảnh kịch cho f a n sách một nhóm cho không phải là p a n sách một nhóm nhịn những thứ kia cố sự là tâm huyết của hắn hắn không nghĩ giao cho đạo diễn khác đi đạo diễn hắn nghĩ hết lượng đánh thành chính mình muốn nhất dáng vẻ đêm khuya hắn ngồi ở sân thượng trong ghế nằm trong tay nắm xì gà ký mắt nhìn bóng đêm phía ngoài thật đúng là bị hắn nghĩ tới một ngăn hồ sơ thích hợp tống nghệ một ngăn hồ sơ khả năng khiến hắn nhanh chóng dung nhập vào giới điện ảnh và truyền hình tống nghệ ký tinh môn cơ hội của các ngươi tới chương năm trăm năm mươi hai ngày kế buổi tối hàng châu một nhà hơi có danh tiếng món ăn quảng đông trong quán tôi toàn thấy t i ế t tử hàm cùng với vị kia mời khách lâm phó đại trưởng có người nói món ăn quảng đông là tám món chính hệ đứng đầu đặc biệt là theo quốc gia kinh tế phát triển người có tiền càng ngày càng nhiều mà người có tiền dưỡng sinh quan niệm dần dần thịnh hành bắt đầu làm theo thiếu m ố i thiếu dầu hầm thực sau khi vốn là hạng không cao như vậy món ăn quảng đông liền bị những người có tiền kia càng bừng càng cao bởi vì món ăn quảng đông đủ thanh đạm cách làm cũng đủ chú trọng đao công chân rất tinh tế lại lại bởi vì việt tỉnh lâm hải địa lý ưu thế mà giỏi làm yến bảo cánh vì vậy món ăn quảng đông càng ngày càng được người có tiền vui vẻ lâm phó đài trưởng có thể đem mời khách địa điểm chọn ở chỗ này tôn toàn có chút ngoài ý muốn lên cấp bậc món ăn quảng đông nhưng không tiện nghi đương nhiên là một tên gọi tục nhân đối phương có thể xin hắn ăn không tiện nghi món ăn quảng đông hắn cảm nhận được tôn trọng đây là một loại tốt cảm giác man thoải mái lâm phó đ ạ i trưởng hơi gầy gầy g ò trên mặt mang một bộ ngân ngọc k í n h mà câu phục cho nhân văn chất lịch sự cảm giác tôn toàn không biết hắn gầy là chú trọng dưỡng sinh hiệu quả hay lại là hệ thống tiêu hóa không được đối với dinh dưỡng hấp thu hiệu suất không cao ngược lại hắn sẽ không hoài nghi lâm phó đ ạ i trưởng gầy là theo hắn năm đó giống nhau là bởi vì thường thường ăn không đủ no lại nói năm đó hắn ở đại học học nấu nướng thời điểm có một cái lao sư nói với bọn họ quá tại sao có người tùy tùy tiện tiện ăn đã m đây đại khái là k h ố n nhiều rất nhiều người một cái nghi vấn mà năm đó hắn vị lao sư kia cho ra câu trả lời chính là mỗi người thể chất vấn đề có vài người trời sinh hệ thống tiêu hóa liền đ ộ n g đối với thức ăn dinh dưỡng hấp thu rất tốt cho nên liền làm cho người ta một loại uống nước lạnh đều dài hơn mập cảm giác từ thân thể tố chất phương diện mà nói loại thể chất này là tốt nhưng từ hiện đại thẩm mỹ góc độ mà nói loại thể chất này nhưng lại làm kẻ khác rất khống hiếu mà một loại khác ngược lại thể chất chính là tiêu hóa hấp thu hiệu suất không cao cái loại này khả năng ăn vào đi một con trâu cuối cùng phần lớn đều bị phân giải bài tiết ra chỉ hấp thu được một con gà dinh dưỡng Tôn toàn lâm ú c này liền hoài nghi hoài l hắn. Hắn phó, học học phó đài trưởng đối với hắn thật khắc khí gặp mặt lúc chủ động đưa tay với hắn bắt tay nụ cười cũng vừa đúng khiến cho nhân thoải mái ở phục vụ viên dưới sự hướng dẫn bọn họ đi tới một gian tư mật tính tốt lâu ghế riêng cái này trong bao xương sửa sang cấp bậc không thấp nhìn tối nhã nhưng lại làm kẻ khắc cảnh đẹp ý vui ba người sau khi ngồi xuống mỗi người điểm hai ba đạo thái đẳng cấp phục vụ viên là mọi người ngược lại tốt trả lâm phó đ ạ i trưởng liền k h o á t khoác tay nắm tên này eo nhỏ man mày nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn man thanh thuần phục vụ viên của đổi ra lô ghế riêng t ô n toàn nhìn đến trong bụng có chút cảm khái cô gái như thế nếu như là ở thời còn học sinh đó là có thể làm bọn họ rõ rệt hoa ở chỗ này lại chỉ có thể làm một tên bị người gọi là tới đổi là đi phục vụ viên của lãng phí quá lãng phí nắm tên kia phục vụ viên đổi ra ngoài sau lâm phó đài trưởng cởi t ù n tìm bưng lên ly trà trước mặt đến tiểu tôn bây giờ rượu và thức ăn còn chưa lên bản chúng ta âm thầm lần đầu cùng nhau ăn cơm ta trước lấy trà thay rượu kính ngươi một ly ta đại biểu trong đài cảm tạ ngươi cho chúng ta đài mang tới cái này ngăn hồ sơ tiết mục a cảm tạ vừa nói hắn uống một hớp cười tủm tỉm đặt ly t r à xuống lễ nghi man p h ầ n tôn toàn tự nhiên chỉ có thể phụng bồi diễn xuất quá khen lâm đài trưởng quá k h á c h khí không dám nhận không dám nhận vừa nói hắn cũng uống một hớp tiết tử hàm ở một bên mỉm cười nhìn chờ hắn hai đặt ly t r à xuống nàng liền đứng dậy xốc lên trên b à n bình t r à cho bọn hắn g i ấ thêm sau đó lâm phó đài trưởng liền phô bày hắn làm một danh phó đại trưởng đại nhân tiếp vật thỏi thuật một bộ vừa đúng rất hiếu kỳ biểu tình. h ỏ i tôn toàn là người nơi nào đẳng cấp tôn toàn nói địa phương biết được tôn toàn là nông thôn xuất thân lâm phó đ ạ i trưởng lập tức triển khai đề tài nói đến nhà hắn tổ tiên cũng là nông thôn giờ hắn còn ở nông thôn đợi quá rất nhiều năm đây sau đó hãy cùng tôn toàn chia sẻ hắn giờ ở nông thôn một ít chuyện lý thú cùng với chơi qua một ít thổ món đồ chơi t ỷ như ná t ỷ như bán bi t ỷ như dùng bùn làm thổ thương vân vân đừng nói hắn nói những thứ này thổ món đồ chơi tôn toàn giờ cũng cũng đều chơi qua đề tài lúc đó càng triển khai càng mở hai người ban đầu lần gặp gỡ lại vì vậy đề tài càng cho chuyện càng đầu cơ phán phất mới gặp mạ như đã quen từ lâu thằng đến phục vụ viên đi vào mang thức ăn lên mang rượu lên tôn toàn tài bỗng nhiên k i ị m phản ứng không đúng hiện nay quốc nội đồng bào tổ tiên đều là nông dân chứ cho dù có tổ tiên không phải là nông dân cũng bị chạy tới nông thôn đi sửa đổi qua chứ cho nên lâm phó đại trưởng tổ tiên là nông dân quá bình thường trong bụng có chút bật cười nhưng hắn lại không thể không đội phục lâm phó đại trưởng cái này tìm đề tài bản lĩnh trong lúc lơ đảng liền cùng hắn tôn mỗi nhân tìm tới một cái có thể trò chuyện nửa ngày chung nhau đề tài tôn toàn cảm giác mình học được quả nhiên có thể làm tới phó đại trưởng người đều có mình chỗ hơn người rượu và thức ăn lên bàn sau theo vài chén rượu hạ đỗ châu ngồi bầu không khí liền càng hòa hợp rồi đề tài trong lúc vô tình đã bị lâm phó đại trưởng lừa gạt đến cái nghề này đi theo lại lừa gạt đến riêng mình gia đình trọng điểm hàn huyên tới tôn toàn gia đình tỷ như vợ con cho chuyện đến vợ con thời điểm lâm phó đại trưởng còn lấy một bộ quá lai nhân r ộ n g truyền thụ cho tôn toàn một ít sinh nợ kinh nghiệm làm một bữa cơm ăn đến hơn nửa canh giờ sau khi hắn rốt cuộc đem lời để chuyển tới hôm nay chính đề bưng chén rượu lên lâm phó đại trưởng giống chợt nhớ tới cái gì t ự như xoay mặt nhìn về phía tiết tử hàm thiêu mi hỏi nàng ai đúng rồi tử hàm chúng ta trong đ à i ý tứ ngươi cùng tiểu tôn nói qua sao ngươi nên nói qua chứ ừ tôn toàn tiêu tiếu dừng lại đ u a nhìn hai người bọn họ biểu diễn tiết tử hàm mặt lộ nụ cười gật đầu nói ừ đã nói vừa nói nàng xoay mặt nhìn về phía tô n toàn a toàn chúng ta trong đ à i có ý muốn cùng ngươi lại hợp tác một ngăn hồ sơ tiết mục lần trước ta đã nói với ngươi như thế nào đây ngươi có ý nghĩ sao đúng tiểu tôn ngươi có quan hệ với tiết mục mới ý nghĩ sao lâm phó đại trưởng bưng ly diệu xoay mặt nhìn về phía tô toàn cười t ủ n tìm hỏi tôn toàn trên mặt có cười nhưng trong lòng thủ vô nụ cười chỉ cười chén thấy hắn mỉm cười bưng chén rượu lâm ê n đến. tỏ ý, l Đại đi lại cái. cái i trưởng, tỉ, ta một ta t chúng Uống xong cái ly này chúng ta cho chuyện cho ly ế phó Được. Được, cốc. tới làm cốc. Lâm p đại trưởng cùng tiết tử hàm đều không có cự tuyệt ba cái ly rượu với nhau xa xa dơ dơ mỗi người nhấp một miếng để ly rượu xuống n ắ m đua gắp thức ăn thời điểm tôn toàn cười nói lâm đại trưởng lại hợp tác dĩ nhiên có thể nói thật liên quan tới tiết mục mới sáng tạo ta cũng quả thật có ý nghĩ nhưng là ha ha nói chuyện nói một nửa ở nơi nào đều là làm người ta nghiến răng nhưng lúc này lâm phó đại trưởng lại chỉ có thể phối hợp toàn hỏi ồ có vấn đề gì không tiểu tôn có lời ngươi trực quản nói thẳng không cần giấu g i ế m thực sự trực q u ả n nói tiết tử hà một bên gắp thức ăn một bên có chút tò mò nhìn về phía tôn toàn không biết người này trong hồ lô lại đang mua bán cái gì thuốc tôn toàn cũng không để cho bọn họ chờ lâu gắp một mảnh t a y cần đặt ở trong miệng ai mỉm cười nói được ta đây liền nói thẳng lâm đại trưởng tiếp tục hợp tác có thể nhưng hợp tác điều kiện cũng không thể như lần trước như vậy mười giây quảng cáo liền đem ta đổi ha h a các ngươi có thể không biết như vậy lửa một ngăn hồ sơ tiết mục ta liền lấy đến như vậy điểm chỗ tốt gần đây ta mỗi lần về nhà vợ ta đều phải đem ta cờ trách một trận một mực ở thúc giục ta vội vàng chạy về nhà đi mang hai tử không cho ta lại ở bên ngoài rằng co a các ngươi đại khái cũng biết vợ ta nắm công ty xử lý còn có thể hoàn toàn nuôi khởi ta lâm phó đại trưởng tiết tử hàm vừa mới bắt đầu nghe tôn toàn ra điều kiện hai người bọn họ biểu tình coi như bình thường chờ tôn toàn lời nói này nói xong lời cuối cùng vô luận là lâm phó đại trưởng hay lại là tiết tử hàm biểu tình liền đều trở nên c ổ q u á i vừa n ư ờ i lại ngượng ngùng cười cái chủng loại kia biểu tình đồ chơi gì ngươi một người đàn ông nói mình bị lao bà dưỡng còn nói được kiêu não như vậy an bám rất vinh quan sao đương nhiên bên trong tâm lý bọn họ thật ra thì cũng đều biết tôn toàn hoàn toàn là ở t ă n g gấu người này yêu cầu ăn bám sao bọn họ đồng thời hợp tác hoa hạ h ả o thanh niêm cái này ngăn hồ sơ tiết mục thời gian cũng không ngắn rồi bây giờ toàn bộ lam môi trên đại hạ còn có người nào không biết bày ra ra cái này ngăn hồ sơ tiết mục tôn mộ nhân là viết là cái gì bạch kim đại thần năm nhập ít nhất một hai triệu cái chủng loại kia ở hiện ở đầu năm nay năm nhập ít nhất một hai triệu người yêu cầu ăn bám ngươi cưới là cái nào nhà siêu giàu con cái sao một người sau khi lâm phó đài trưởng chân mày cũng k ẽ nhữ một cái hắn hiểu được tôn toàn đây là đang đ ả m lợi ích vấn đề mà t i ể u tử này ở mở ra cụ thể điều kiện trước đều không biết xấu hổ nhắc tới ăn bám việc cớ xem ra lòng ham muốn không nhỏ a tận lực duy trì nụ cười trên mặt lâm phó đài trưởng gật đầu liên tục hiểu hiểu ta phi thường hiểu thực sự tiểu tôn ta thực sự phi thường hiểu ngươi cũng hiểu ngươi người yêu bất mãn suy bụng ta ra bụng người nếu như ta cùng một đài truyền hình hợp tác gia hoa hạ h ả o thanh â m như vậy một ngăn hồ sơ h ả o tiết mục ta khẳng định cũng sẽ bất mãn tự cầm đến thủ lao không đủ nhiều như vậy ta lâm mỗ nhân mặc dù đang lam ngôi đài không tính là nhất nôn k i u đình nói chuyện không như vậy tác dụng nhưng ít nhiều vẫn là chen mồm vào được ngươi nói một chút điều kiện của ngươi đi chỉ cần ở hợp tình hợp lý trong phạm vi ta coi như không quyền lợi cho ngươi tại chỗ câu trả lời cũng nhất định giúp ngươi cùng trong đài tranh thủ ngươi nói hắn tự tay làm một xin thủ thế t i ế h tử hàm chậm rãi mang một viên nhu mẹ viên bỏ vào trong miệng con mắt tò mò nhìn tôn toàn tôn toàn nhìn một chút lâm phó đ ạ i trưởng lại nhìn một chút nàng được ta đây nói à ta cũng không đòi hỏi nhiều theo chúng ta ngay từ đầu nói quảng cáo phân chia tỷ lệ hơn nữa mười giây quảng cáo đi liền hai cái điều kiện này quý đài nếu có thể đáp ứng chúng ta sẽ thấy hợp tác một ngăn hồ sơ tiết mục nếu như không thể ha h a vậy cũng không có gì chúng ta mua bán không xả thân nghĩa ở mà có lẽ sau khi còn có cơ hội hợp tác đây t i ế t tử hàm có chút bật cười lâm phó đ ạ i trưởng biểu tình có chút đông đặc cái này còn kêu không đòi hỏi nhiều nếu như lại làm ra một ngăn hồ sơ cùng hoa hạ hảo thanh n â m không sai biệt lắm tỷ lệ người xem tiết mục trước đàm chính là cái kia tiền quảng cáo phân chia tỷ lệ giá trị giá bao nhiêu ngươi tâm lý không cân nhắc sao còn có kia mười dây quảng cáo ngươi thật không biết đưa cho ngươi kia mười dây quảng cáo bây giờ giá trị giá bao nhiêu sao đã bán được một nghìn vạn nữa ạ Trường cao mày trầm lâm chốc lát lâm phó đ ạ i trưởng đối với tôn toàn cười một tiếng đạo điều kiện của ngươi ta nhớ ở trong lòng trở về ta sẽ vì ngươi cùng trong đài tranh thủ bất quá ngươi có thể bây giờ nói cho ta một chút ngươi cái đó liên quan tới tiết mục mới sáng tạo sao nếu như sáng tạo đủ được ngươi yên tâm điều kiện sự đều tốt đàm thực sự cho nên ngươi nói trước đi nói sáng tạo khi ta là đứa trẻ bà tuổi đây tôn toàn tâm lý phiên chứ bạch nhãn trên mặt lại như c ũ lộ vẻ cười người trưởng thành m à nên mang mặt nạ thời điểm vẫn phải là leo sáng tạo chuyện cũng không gấp chỗ này của ta cũng vừa vừa chỉ có một ý tưởng quay đầu chờ ta sửa sang lại trưởng thành chính thức phương án thuận tiện ghi danh một chút bản quyền sau khi chúng ta lại nói chuyện lâm đ ạ i trưởng người xem như vậy được không ghi danh bản quyền lâm phó đ ạ i trưởng trên người theo bản năng ngựa ra sau đi tựa lưng vào ghế ngồi bất đắc dĩ nhìn tôn toàn quốc nội hoàn cảnh lớn bản quyền vật này có lúc làm người ta rất bất đắc dĩ phi thường dễ dàng bị người dâm đập lên hơn nữa còn tiếp nối quyền chật vật nhưng có lúc đồ chơi này nhưng lại thực sự rất hữu dụng nếu như có lựa chọn người bình thường sẽ không cũng không dám đi xâm quyền chủ yếu vẫn là phải xem là cái gì nghề cùng với bản quyền người có có không có đầy đủ tiếp nối quyền năng lực giống vong văn văn n g h ề xâm quyền hiện tượng thiếu sao tôn toàn trọng sinh trước đều 2019 n ă m xâm quyền hiện tượng vẫn cỏ dại lan tràn có mấy cái tác giả tiếp nối quyền thành công nhưng điện ảnh nghề cùng âm nhạc nghề nhưng lại không giống nhau ít nhất ở 2019 n ă m thời điểm trên mạng đã rất khó tìm cái loại này xâm quyền tài nguyên đối với internet dùng không quá chạy dân trên mạng chỉ có thể lựa chọn nhìn hoặc là nghe chính bản mà giống tối nay lâm phó đại trưởng cùng tôn toàn nói tiết mục mới hợp tác vấn đề nếu như tôn toàn thực sự mang bậy ra án kiện viết ra sau thuận tay ghi danh một cái bản quyền kia lâm phó đ ạ i trưởng đại biểu lam m ô i đài còn thật không dám tùy tiện xâm quyền thứ nhất lam m ô i đài làm vi quốc nội một nhà cấp tỉnh đài truyền hình vệ tinh mặt mũi vấn đề rất trọng yếu không chỉ có phía trên có người nhìn chằm chằm phía dưới còn có vô số người xem đang nói g chừng lam m ô i đài nếu là dám ăn cắp người k h á c sáng tạo trái cây đối phương chỉ cần có năng lực mang lam m ô i đài nói lên tòa án vậy không quản cuối cùng lam n ô i đài có thể hay không thắng được kiện chọc h o một thân tao hình tượng bị tổn thương chính là có thể khẳng định phía trên đối với lam n ô i đài có thể hay không phê bình trừng phạt, không biết được. nhưng phía dưới người xem nhất định sẽ có không ít người xem bởi vì này một lời đ ồn xấu mà từ nay lựa chọn không nhìn l a m m ô i đài tiết mục liền sẽ còn lưu lại rất nhiều tiếng mắng ở trên mạng kéo dài sinh ra mặt trái ảnh hưởng họ như vậy để tới nếu như l a m m ô i đài ăn cắp tôn toàn sáng tạo tôn toàn có năng lực nói nó sao nếu như tôn toàn hay lại là một cái mỗi ngày là kia một trăm tám mươi khối tiền nhuận bút liệu mạng gõ chữ khổ so với có lẽ hắn không có cái đó năng lực thời gian thành phẩm cùng phí tổn kiện tụng hắn liền khó mà gánh vác nhưng bây giờ tôn toàn hay lại là như vậy yếu đôi sao lúc này cùng tôn toàn cùng nhau ăn cơm uống rượu lâm phó đại trưởng cùng tiết tử hàm chắc chắn sẽ không cho rằng như vậy người này tiền nhuận bút liền ít nhất năm nhập trên một triệu danh nghĩa còn có công ty cùng công tác thất biệt thự ở bảo mã mở ra thường ngày bên người còn đi theo một cái trẻ tuổi xinh đẹp tiểu trợ lý người này không năng lực khởi tố nói không chừng người này bình thường rảnh rỗi đến phát chán liền muốn tìm một chút sự làm một chút đây đi vậy ta chờ ngươi bảy ra án kiện đi ra đến uống rượu uống rượu chúng ta tiếp tục uống rượu tâm lý chuyển những thư kêu ý nghĩ lâm phó đại trưởng cười lần nữa nâng ly tạm thời bỏ qua đề tài mới vừa rồi không lại tiếp tục tiếp tục tiếp còn có ý nghĩa gì đây tôn toàn nói hai điều kiện hắn không dám đáp ứng mà hắn nói yêu cầu tôn toàn cũng một nói từ chối rồi kia làm sao còn đảm được đi xuống chỉ có thể tiếp tục uống rượu hóa giải hiện trường không khí ngột ngạt ta được uống rượu đến lâm đại trưởng ta m ờ i n g à i tôn toàn phụng ồ i đối, đối phương diễn xuất tâm lý nhưng ở chuyện ý nghĩ nếu như lam m ô i đài không đủ quyết đoán hay lại là loại trừ tác tác không nỡ bỏ cho hắn đầy đủ lãnh n ộ vậy hắn chỉ sợ cũng phải đi liên lạc khác đài truyền hình ngược lại hắn tôn mẫu người và lam n ô i đài một không dính người nhị không mang theo cố hoàn toàn không cần phải thế nào cũng phải theo chân nó hợp tác thế giới lớn như vậy đài truyền hình rất nhiều a sau khi ăn xong tôn toàn cùng tiết tử hàm nắm lâm phó đại trưởng đưa đến bên ngoài cửa điếm cùng lâm phó đại trưởng thư ký đồng thời nắm đã say chuyến t r á n g lâm phó đại trưởng đỡ lên xe nhìn xe l á i đi biến mất ở dưới bóng đêm đầu đường tiết tử hàm đ ỗ n g nhiên thở dài tôn toàn buồn cười xoay mặt nhìn nàng chị thán gì chứ tiết tử hàm liếc hắn một cái khẽ lắc đầu gượng cười ngươi có phải hay không, không muốn cùng chúng ta đài tiếp tục hợp tác điều kiện mở như vậy hà khắc hà khắc sao tôn toàn hỏi ngược lại tiết tử hàm bị môi không hà khắc sao tôn toàn móc ra bao thuốc lá dùng ánh mắt hướng nàng hỏi t i ế t tử hàm k h o á t k h o á tay ngươi q u â n ngươi vì vậy tôn toàn túi đầu điểm một nhánh một cái khói mù phun ra sau khi hắn thở phào có chút ngựa đầu nhìn màn đêm t ố i om om cười hỏi chị nếu như ta không cùng lam m ô i đài hợp tác ngươi theo ta đi không t i ế t tử hàm tóc mày theo bản năng hướng cạnh biên n h ư ợ n g rồi n ử a bước buồn cười hỏi nói gì thế ta đi với ngươi đi chỗ nào nhỉ bỏ trốn thì sao tôn toàn suy cười một tiếng chị không đùa với ngươi nghiêm chỉnh mà nói đây nếu như ta quay đầu cùng khác đài truyền hình hợp tác ngươi theo ta cùng đi thôi ta còn muốn với ngươi tiếp tục hợp tác ngươi vẫn là m người chế tắc cùng tổng đạo diễn như thế nào đây cứ như vậy khoái trá quyết định thôi tiết tử hàm có chút thu liễm nụ cười trên mặt tao mày cân nhắc chốc lát ngẩng đầu hỏi ngươi nghiêm túc tôn toàn gật đầu đúng a nếu như các ngươi làm m ô i đài lần này không thể đáp ứng điều kiện của ta vậy chúng ta liền đi thôi ngược lại nơi này cũng là sự đau lòng của ngươi địa ngươi nói có đúng hay không còn có cái gì h ả o lưu luyến lời này nắm tiết tử hàm nói trầm mặc trên mặt cuối cùng một nụ cười châm biếm cũng mất túi đầu nhìn dưới mặt đất vài giây sau lại xoay mặt nhìn về phía tôn, toàn, ở tôn toàn kịp phản ứng trước. đưa tay mang tôn toàn vừa tiến tới mép thuốc lá cho cầm đi sau đó nàng cũng không ngại chi này khói là tôn toàn rút ra trôi qua nàng cứ như vậy hút một hơi khói mủ phun ra thời điểm ho hai tiếng lại đem chi kia khói tiện tay ném ở bên chân nhấc chân nghiền một cái tôn toàn nhìn đến l ư ỡ i mắt chi này khói hắn chính là vừa điểm liền bị nàng làm cho hư hỏng như vậy mấy đồng tiền một nhánh a đi vậy ngươi nhanh lên một chút tìm nhà đi tìm xong rồi đẳng cấp bây giờ cái này ngăn hồ sơ tiết mục làm xong ta liền đi theo ngươi xong chưa đây là tiết tử hàm trả lời còn thật sạch sẽ gọn đàng tôn toàn có chút hơi cảm động nàng thật vẫn nguyện ý với hắn đi bất quá hắn có chút bật cười chị cũng đừng gấp như vậy vạn nhất các ngươi đài cuối cùng đồng ý điều kiện của ta đây ta cũng không phải nhất định phải đi a đúng không t i ế t tử hàm ngạc nhiên nhìn hắn đông nhiên đưa tay đẩy hắn một cái cười mắng ngươi có bệnh nhỉ không nhất định sự tình ngươi theo ta nói nhiều như vậy ngươi không phải mới vừa còn nói nơi đó là sự đau lòng của ta địa không có gì hảo lưu lên sao tôn toàn t u é t m i ệ n g cười đối với nàng thiêu thiêu mi mũi nhọn vậy thì có cái gì nhỉ nếu như ngươi có thể tiếp tục tại ngươi cựu nhân trước mặt t a n x u n g m ặ t sướng có phải hay không cũng thật thoải mái tiết tử hàm không nói gì sau đó nhấc chân liền đi ném câu tiếp theo được ta về ngủ rồi chính lời nói phản thoại đều ngươi nói ta còn nói thì à. đi rồi ngươi cũng nhanh đi về tắm một cái ngủ đi lười với ngươi khua môi múa m é p ra nhìn nàng đường đi bên đón xe tôn toàn trong mắt tận tàng nụ cười cũng không có đuổi theo tiết tử hàm nguyện ý với hắn cùng tiến cùng lui hắn tâm lý rất vui vẻ điều này nói do hắn và lam môi đài hợp tác cái này ngăn hồ sơ hoa hạ hảo thanh em mục đích chủ yếu đã tới lúc trước hắn lựa chọn cùng lam môi đài hợp tác cái tiết mục này mục đích chủ yếu chính là cùng tiết tử hàm làm quan hệ tốt bởi vì so sánh hắn cùng với giới điện ảnh và truyền hình khoảng cách tiết tử hàm cùng giới điện ảnh và truyền hình khoảng cách khẳng định gần hơn nàng có thể trở thành hắn người dẫn đường cái này ngày sau tôn toàn bắt đầu lợi dụng mỗi ngày gõ chữ thời gian nghỉ ngơi viết tiết mục mới bày ra án kiện cái này ưu điểm giống thời còn học sinh làm số học bài tập hoặc là cái gì khác chương trình học bài tập đổi đâu góc đồng thời trên tay mặc dù không ngừng nhưng cũng có thể đạt tới nghỉ ngơi mục đích mấy ngày hắn liền đem tiết mục mới bày ra án kiện cho viết x lẫn nhau so với lúc trước viết hoa hạ h ả o thanh em bày ra án kiện lần này hắn viết dễ dàng rất nhiều đối với tống nghệ tiết mục bày ra án kiện hắn đã có viết kinh nghiệm ít nhất ở một ít cách thức các loại vấn đề lên hắn không cần lại lên nét đi thăm dò viết xong sau hắn quả nhiên thuận tay ở trên mạng ghi danh một chút bản quyền bản quyền ghi danh xong hắn một cú điện thoại nắm hứa cầm têu i đến mang bản chính vào usb bày ra án kiện giao cho nàng để cho nàng đi in mấy phần trở lại chờ hứa cầm đi rồi hắn suy nghĩ một chút lại gọi một cú điện thoại cho tiết tử hàm ước nàng buổi tối cùng nhau ăn cơm tiết tử hàm không có hai người ước ở một nhà thạch nổi cá trang ăn thạch nổi cá cái gọi là thạch nổi cá hai ước chủ yếu ở thạch nổi cái này nổi cụ lên năm đó tôn toàn đang học nấu nướng thời điểm có một môn học kêu nấu đại cường ở môn học này bên trong liền giới thiệu đến mấy loại n h i ệ t truyền đạo phương thức cùng với vì vậy mà diễn sinh ra hơn loại nấu nổi cụ mà thạch nổi chính là một cái trong số đó dùng loại này dụng cụ làm được thức ăn sẽ có vẻ tương đối có đặc sắc giữ n h i ệ t hiệu quả hội tốt vô cùng hai người tới nhà này thạch nổi cá trang điểm một phần đặc sắc thạch nổi cá cùng khác mấy món ăn đợi trong thức ăn bản trong lúc t i ế t tử hàm một bên cho tôn toàn cùng chính nàng châm trả một bên thuận miệng hỏi đ ố n g nhiên mời ta ăn cơm là có chuyện gì phải cùng ta nói đi ừm tôn toàn mở ra trong tay cặp công văn lấy ra một cái túi văn kiện đưa tới trước mặt nàng t i ế t tử hàm ngớ ngẩn bình trà trong tay chấm dứt c h ấ m trà d ư ơ n g mắt hỏi cái gì tiết mục mới bày ra án kiện tôn toàn mỉm cười gật đầu nàng c h â n chờ để bình trà xuống đưa tay ra muốn tiếp nhưng lại lùi về ngươi trước cho ta xem ngươi còn không cho chúng ta trong đài lãnh đạo xem qua chứ tôn toàn buồn cười mang túi văn kiện lại đi trước mặt nàng đưa chuyện cho ngươi nhìn ngươi thì nhìn ngươi quản nhiều như vậy làm gì có nhìn hay không t i ế h tử hàm cười một tiếng rốt cuộc đưa tay nhận lấy cái này túi văn kiện lại d ư ơ n g mắt hỏi hắn ta liền ở đây xem trước một lần tôn toàn ừ một tiếng vì vậy nàng mở ra túi văn kiện ký mắt tỉ mỉ nhìn kỹ lên sau mười mấy phút nàng ngẩng đầu nhìn về phía tôn toàn trong ánh mắt hơi lộ ra phức tạp ngươi cái này suy nghĩ có phải hay không dùng quá tốt ngươi biết ta bây giờ muốn làm nhất là cái gì không cái gì tôn toàn có chút hiếu kỳ t i ế h tử hàm cười một tiếng đưa tay đi phía trước vùng lên gõ sọ não của ngươi ăn đầu ó c của ngươi nhìn xem có thể hay không để cho ta cũng thay đổi thông minh một chút ha, ha. tôn toàn bị chọc phát cười t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố đùa giỡn khai hoàn thiết tử hàm khép lại trong tay b à y ra sách túi đầu vừa đem b à y ra sách hướng trong túi văn kiện sắp xếp một bên hỏi a toàn ngươi để cho ta xem trước phần này b à y ra án kiện ngươi có phải hay không muốn cho ta giúp ngươi làm chút gì ừ hỏi xong nàng ngẩng đầu nhìn về phía tôn toàn tôn toàn đứng dậy giúp nàng trong l y trà trà rút đầy ngồi về chỗ ngồi thời điểm gật đầu ừ tỉ ngươi với các ngươi trong đài những lãnh đạo kia tương đối quen cũng biết mỗi người bọn họ tính tình cho nên ta nghi rằng phần này bảy ra án kiện hay lại là giao cho ngươi tới vận hành đi điều kiện ngươi giúp ta đi với các ngươi trong đài đàm đàm được bó đ â u rồi đó là tốt nhất muốn là thật không thể đồng ý vậy ngươi giúp ta đi cùng khác đài truyền hình nói đi nói xong hắn cười tủm tỉm nhìn nàng tiết tử hàm c a o mày giọng chân chờ cái này ta ba ngươi n g theo chúng ta trong đài lãnh đạo đàm ngược lại không có vấn đề gì nhưng thay ngươi đi cùng khác đài truyền hình đàm cái này không hợp thích l ắ m chứ cái này dù sao cũng là ngươi bày ra án kiện tôn toàn lắc đầu khóc tay chị không có chuyện gì ngươi không là đồng ý rồi nếu như các ngươi trong đài không đồng ý điều kiện của ta ngươi hãy cùng ta cùng đi sao phần này bày ra án kiện ngươi nắm đi theo k h á c đài truyền hình đàm nếu như có thể đàm được khép ngươi là có thể t h u ậ n lý thành trường chế tác cái tiết mục này à? nếu không nếu như ta nắm phần này bày ra án kiện nói bày ra án kiện người ta có lẽ có thể nhìn chúng nhưng nếu như người ta phải dùng chính bọn hắn người chế tác làm cái tiết mục này ta lại đi cùng người ta đàm nhất định phải do ngươi tới chế tác lại không nói có thể hay không đàm trưởng thành phiền p h ả i không tiết tử hàm cười khanh khách khoe miệng lại xuất hiện một vệ vui mừng nụ cười lại cúi đầu nhìn một chút trên tay bày ra án kiện khẽ gật đầu đi ngươi đã như vậy tin tường tỉ ưa chuyện này liền giao cho ta đến vận hành đi tốt như vậy bày ra án kiện ta cũng không tin không tìm được nguyện ý hợp tác đài truyền hình tôn toàn nâng c h u n g trà lên tỏ ý được đến tỉ chúng ta trước lấy trà thay rượu cầu chúc chúng ta lần này tân hạng mục có thể thuận thuận lợi lợi tiết tử hàm t i ế u tiếu nâng ly chúng ta s o h ố t khả năng đều có phản q u ố t hớp miếng trà đặt ly trà xuống thời điểm nàng đột nhiên từ trào địa nói như vậy tôn toàn mí mắt khẽ nâng mỉm cười nói thế nào tiết tử hàm hoa hạ hào thanh â m cái này một mùa còn không có làm xong đâu rồi chúng ta liền muốn tới tiết mục có muốn hay không ngày hãng ngươi nói đây không phải là phản cốt là cái gì ha, ha. tôn toàn lại một lần nữa bị nàng c h ọ c cười phản cốt hãn tâm lý nhai kỹ cái từ này đầu tiên nghĩ tới chính là tam quốc diễn nghĩa trong bị ra cắt lượng trước khi chết nói sau gót có phản cốt đại tướng nguyễn duyên nói nguyễn duyên lâu sau tất phản chân thật trong lịch sử là có hay không như thế tôn toàn không nghiên cứu qua không biết nhưng ở tam quốc diễn nghĩa trong nguyễn duyên chính là bị ra cắt lượng trước khi chết bảy gia hậu thủ giết chết rồi tam quốc diễn nghĩa phim truyền hình tôn toàn xem qua mấy lần thợ thiếu thời nhìn đoạn này thời điểm có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác cảm thấy ra cắt lượng hào thói xấu quả nhiên liệu sự như thần lại thực sự ngờ tới n g u y d u y n hội phản đồng thời cũng đúng hạng người gì sau gót hội trưởng phản cốt mà hiếu kỳ không dứt có như vậy một đoạn thời gian hắn đi trên đường hoặc ngồi ở trong phòng học tổng lạc ưa thích nhìn chằm chằm người khác sau gót nhìn rất muốn đưa tay đi s ờ một cái hai mươi mấy tuổi thời điểm hắn muốn v i ế t một quyển tam quốc đề tài lịch sử là cố ý tốn một tuần nhiều thời giờ ở trên mạng nắm toàn bộ tam quốc diễn nghĩa phim truyền hình đều thấy một lần mà lần này hắn lại nhìn thấy ngụy duyên chết tại gia cát lượng trước khi chết bố trí lúc nhưng trong lòng dâng lên nhàn nhạt bi hay khi đó hắn không nữa tin tưởng ngụy d u y n s a gót trưởng cái gì phản cốt mà là tin tưởng ra cát lượng là căn cứ nhiều năm qua đối với ngụy duy nguỵ duyên nửa đời đều tại gia c ắ t lượng dưới chướng nghe lệnh gia c ắ t lượng h i ể u nguỵ duyên tính cách quá bình thường nguỵ duyên có gia tâm nếu như phía trên có người đẻ chính là một thành viên năng trinh thiện chiến lương tướng nếu như phía trên không người có thể đẻ ép được hắn đại khái liền sẽ biến thành tư mạ ý nhân vật như vậy ở c ộ đại người có gia tâm không có người nào thích có giá tâm tướng lĩnh càng là vì thượng vị giả cấm kỵ cho nên nguỵ duyên chết bởi vì gia c ắ t lượng biết rõ một khi chính hắn treo t h u c quốc sẽ không nhân có thể ngăn chặn nguỵ d u y n rồi tôn toàn hai mươi mấy tuổi nhìn đoạn này nội dung cốt truyện thời điểm tâm lý cảm thấy bị a y căn nguyên chính là ở đây. n g ủy duyên có bản l ĩ n h hay không dạ cùng ra cắt lượng so với hắn không ra cắt lượng tính toán không bỏ sót cùng q u a n vũ trước vi hoàng trung ma siêu triệu vân đám người so với hắn chiến công tựa hồ cũng l ầ n điểm nhưng có thể vì vậy mà nói n g ủy duyên không bản lĩnh sao ở ra cắt lượng sau khi chết roi mắt toàn bộ t h u c quốc còn có ai so với n g ủy duyên càng có thể đánh lại lý lịch sâu hơn cẩn trọng cả đời là t h u c quốc nam trinh bắc chiến lại bị ra cắt lượng trước khi chết đập ấy cái hô đến x í c sao cũng bởi vì một câu ủy d u y n sau gót có phản cốt có lẽ chỉ có phản cốt người mỗi một cái thượng vị giả cũng sẽ kiêm kỵ nhưng tôn toàn sau khi trưởng thành lại vẫn cảm thấy phản cốt vật này đối với nghèo người mà nói là một thay đổi vận mạng thứ tốt bởi vì người đại biểu dã tâm hoặc có lẽ là lòng cầu tiến nếu như một cái người nghèo ngay cả lòng cầu tiến cũng không có vậy đ ờ i này còn có hy vọng gì người đang suy nghĩ gì đấy đối diện tiết tử hàm phát hiện tôn mẫu người thật giống như có chút thất thần một câu nói mang tôn toàn kêu định thật lại hắn có chút bật cười am thắng nghề nghiệp bệnh đời này sợ là đều không lành được từ bước lên sáng tắc con đường này đầu óc của hắn liền thường thường thất thần suy nghĩ vơ vẫn một ít đồ ng n ngang thật ra thì phản cốt vật này với hắn có nửa xu quan hệ ngoại trừ có thể ở viết thời điểm thỉnh thoảng dùng một chút coi như nhân vật thiết lập trong cuộc sống thực tế hắn có thể cùng người nói phản cốt chỗ tốt sao sẽ bị người xịt hắn tam quan bất chính tôn toàn chính hiểu nói cửa bao xương bị gõ t i ế t tử hàm tiếng hô vào thì có phục vụ viên đẩy cửa vào đưa cho bọn hắn mang thức ăn lên đêm khuya một bộ nhà trọ độc thân trong một thân quần áo ngủ t i ế t tử hàm ngồi ở đầu giường thả tay xuống trong bày ra án t i ệ n giơ tay lên thao xuống trên mặt mắt kính nhắm toàn con mắt nằm xuống núi nàng bình thường không đeo mắt k i n g nhưng ít nhiều có chút cận thị đầu năm nay tốt nghiệp đại học nam nữ phổ thông ít nhiều đều có điểm một cái đương nhiên đây không phải là trọng điểm nhắm mắt nắm xuống mũi một lúc lâu nàng thả tay xuống chỉ cặp mắt mở ra ánh mắt như có điều suy nghĩ lại nhìn mắt trên tay bày ra ám kiện nhẹ giọng tự nói xem ra còn phải phải chơi điểm tiểu thủ đoạn mới được ca sáng ngày hôm sau ở đài truyền hình công tác thời điểm thừa dịp bên cạnh không những người khác thời điểm tiết tử hàm bất động thanh sắc đi tới đào ngọc quyên bên cạnh nói khẽ với nàng nói vợ chưa theo ta ra ngoài ăn đi có chút việc nói cho ngươi đào ngọc quyên có chút ngoại ý muốn địa xoay mặt nhìn về phía nàng tiết tử hàm ước nàng ăn cơm trúng số lần không ít nhưng như hôm nay như vậy thần, thần bị bị ước hay lại là lần đầu cho nên hắn cảm thấy kỳ quái nàng cũng theo bản năng hạ thấp giọng hỏi chuyện gì nhỉ không thể ở chỗ này nói t i ế t tử hàm nghiêng nàng liếc mắt nổ ngụm khó chịu chuẩn thân đi ra có thể ở chỗ này nói ta còn nói cho n g ư ơ i như vậy lặng lẽ nhìn thấy nàng xoay người đi ra đào ngọc quyên đại khái cũng ý thức được chính mình hỏi một cái ngốc vấn đề tự rêu cười một tiếng vừa trưa t i ế t tử hàm lái xe nắm đào ngọc quyên mang tới một nhà q u á n mì điểm hai chén mì liền ngồi ở trong góc chờ đào ngọc quyên không nhịn được hỏi tử hàm rốt cuộc chuyện gì nhỉ làm cho như vậy thần thần bì bí t i ế t tử hàm nhìn nàng vẻ mặt tựa hồ có ch đào ngọc quyên t a o mày có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi theo ta ngươi còn có cái gì không thể nói sao ngươi r ố t cuộc c ó n ó i hay không nhỉ tiết tử hàm vẫn có chút chần chờ đột nhiên hỏi đào tỷ ta có thể tín nhiệm ngươi sao cái này đào ngọc quyên theo bản năng ngửa ra s a u rồi ngưỡng t a o mày nghi ngờ nhìn tiết tử hàm buồn cười hỏi tử hàm ngươi làm sao vậy ngươi không tin ta chúng ta bao nhiêu năm giao tình ngươi lại không tin ta tiết tử hàm nhẹ nhẹ cắn môi một cái b ỗ n nhiên lại hỏi kia ngươi giúp ta làm một lần nội gian thôi cái gì làm gì đào ngọc quyên sợ hết hồn lấy là lỗ h a i mình có vấn đề vẫn còn có nhân cầm loại yêu cầu này đào ngọc quyên cái này một giọng thanh âm có chút lớn tiết tử hàm theo bản năng nghiêng đầu nhìn hai bên một chút gặp những thực khách khác tầm mắt rối rít thu hồi đi nàng mới thu hồi ánh mắt dùng ánh mắt cảnh cáo một chút đào ngọc quyên đang khi nói chuyện các nàng điểm hai chén mỹ cái lên bàn chờ phục vụ viên đi rồi đào ngọc quyên hạ thấp giọng hỏi t ử hàm ngươi đừng hại ta ta nhắc an n g ư ơ i rốt cuộc muốn cho ta tới làm gì Tức、tử i ế t hàm một bên cầm lên trên bàn lạt tiêu du cùng d ấ m món ăn thơm diệp những vật này hướng chính mình trong chén thêm một bên thấp giọng nói rất đơn giản ngươi giúp ta thả một cái bom khói cho lâm phó đại trưởng đào ngọc quyên kinh ngạc hơn rồi ngươi nghiêm túc xế chiều hôm đó đào ngọc quyên quỷ quỷ tuý tuý xuyên qua một đầu dài hành lang đi tới lâm phó đại trưởng cửa phòng làm việc bên ngoài gõ cửa một cái vào bên trong chuyền r a lâm phó đại trưởng thanh â m của đào ngọc quyên lấm lét nhìn trái phải hai mắt mới mở cửa đi vào nhé là tiểu đạo à thì ta có việc phía sau bàn làm việc lâm phó đ ạ i trưởng đang ở phê duyệt văn kiện nghe vào cửa tiếng bước chân của hắn ngẩng đầu trông lại còn tiện tay đẩy hạ trên sống m ũ i mắt kính nhận ra là đào ngọc quyên hắn lộ ra nụ cười hỏi xong hắn đưa tay chỉ hắn cái ghế đối diện tỏ ý đào ngọc quyên tới ngồi đào ngọc quyên do dự đi tới tại hắn trên ghế đối diện ngồi xuống cách một chương bàn làm việc cái mông của nàng chỉ ngồi trước cái ghế mặt một phần ba lộ ra có chút c â u n ệ khẩn trương nàng gái bộ dáng này xem ở lâm phó đài trưởng trong mắt lâm phó đài trưởng trong mắt hiện ra vẻ nghĩ hoặc dứt k h á t thả tay xuống trong b ư ớ máy hai tay hai ngươi có phải là có chuyện gì hay không phải cùng ta nói nếu như mà có ngươi cứ việc nói k h ắ c khẩn trương như vậy mà chúng ta đều là lao đồng nghiệp ngươi nói sao đào ngọc quyên há một muốn nói mấy lần do dự lâm phó đại trưởng cho nàng một cái khích lệ nụ cười đưa tay tỏ ý nàng nói đào ngọc quyên lúc này mới lên tiếng lâm đại trưởng không xong từ hàm nàng phải dẫn tôn toàn b ả y kế tiết mục mới chạy trốn thực sự ngươi biết ta bình thường cùng với nàng đi thật gần nàng khả năng đã cho ta cùng nàng tuyệt đối là một lòng cho nên không lừa gạt t o à ta ta chính miệng nghe nàng nói thực sự lâm phó đại trưởng một lúc lâu lâm phó đ ạ i trưởng từ mộng sợ run trong trạng thái phục hồi tinh thần lại kinh ngạc hỏi chạy trốn ngươi không có nói đ a chớ đào ngọc quyên tuyệt đối không có từ hàm nàng đã tại cùng quả vải đài cùng phiên ra đài liên lạc chỉ cần điều kiện nói chuyện được nàng và tôn toàn liền muốn nhảy qua rồi nàng còn muốn đem ta mang đi đây chương năm trăm năm mươi lăm đào ngọc quyên đi rồi trong phòng làm việc lâm phó đ ạ i trưởng lại lâm vào trong trầm tư tiếp tử hàm phải ra trốn mang theo tôn toàn tiết mục mới bảy ra án kiện chính đang liên lạc quả vải đài cùng phiên ra đài nếu như là mấy tháng trước đào ngọc quyên mới vừa nói cho hắn tin tức này hắn tám phần mười sẽ không tin tưởng bởi vì khi đó t i ế t tử hàm còn không có ly hôn nàng ở lam m g ô i đài vẫn là rất thoải mái có nàng ra ra lưu lại mạng giao thiệp ở ngoài sáng trong tối địa chiếu c ủ a nàng nàng nhảy hãng có khả năng quá nhỏ nhưng lúc rời thế dễ nàng ly dị mà đưa đến nàng ly dị nữ nhân kia lâm phó đài trưởng cũng biết cái đó tiễn phượng trí bây giờ mặc dù nhưng đã từ trước nhưng nàng cậu vẫn còn ở trong đài công việc hơn nữa cũng là một vị phó đài trưởng không chỉ có như thế theo hắn biết t i ế t tử hàm vị kia chồng chức trịnh đạo hải hiện nay cũng vẫn còn ở trong đài tiếp tục công việc cái này ngẩu không thấy túi đầu thấy t i ế t tử hàm nếu quả thật muốn đi khắc đài truy trên l o d i p ngược lại có thể nói tới thông rất tơ lụa trầm ngâm một hồi lâu lâm phó đại trưởng đ ỗ n g nhiên đứng dậy đi ra chính mình phòng làm việc hướng đại trưởng phòng làm việc đi tới không bao lâu sau lâm phó đại trưởng từ đại trưởng đi ra phòng làm việc trở lại chính mình phòng làm việc làm chuyện thứ nhất chính là nắm từ bản thân trên bàn làm việc điện thoại riêng gọi thông tiết từ hàm điện thoại di động từ hàm a là ta a người lâm thúc thúc ngươi bây giờ có danh không À, vậy ngươi trước tiên đem trên tay ngươi công việc thả để xuống một cái tới ngay một chuyến ta phòng làm việc được rồi ừ đúng được ta đây ở trong phòng làm việc chờ ngươi được sau khi cúp điện thoại lâm phó đại trưởng khét c ư i khổ ước chừng sau mười mấy phút t i ế t tử hàm gõ lâm phó đại trưởng cửa phòng làm việc thần sắc như thường địa đi tới khoe miệng mỉm cười vừa vào cửa liền hôn nhẹ hâm nóng một chút địa h ô một tiếng lâm thúc thúc ngồi lâm phó đại trưởng đưa tay tỏ ý lộ ra nụ cười hòa ái đợi t i ế t tử hàm ngồi xuống hắn cầm lên điện thoại riêng nhóm một cái số ngắn đi ra ngoài phân phó đưa một ly cà phê đi vào t i ế t tử hàm mỉm cười ngồi đối diện hắn chờ hắn nói chuyện điện thoại xong mới hỏi lâm thúc thúc ngài tìm ta là có chuyện gì muốn ph hai tay trùng điệp ở trước mặt nhìn nàng mặt lộ cảm khái nụ cười trong giọng nói cũng lộ ra cảm khái từ hàm a trước mắt một cái ngươi đều lớn như vậy ta nhớ được năm đó ta điều chỉnh đến máy này trong lúc tới ngươi còn không có ta đây bàn làm việc cao chứ khi đó ngươi ra ra còn không có về hưu ngươi thỉnh thoảng sẽ mặc đồng phục học sinh con lấy sau lưng sách nhỏ bao đến trong đài tìm ngươi ra ra ta lúc trước còn đã mua cho ngươi kẹo que lâu rồi ngươi còn nhớ sao đánh cảm tình bài tiết tử hàm biết rõ lâm phó đài trưởng đang đánh cảm tình bài nàng lại vẫn nghe có chút hòi cảm chuyện cũ mà mặc dù như khói cuối cùng trong trí nhớ không ngừng tiêu tan lại luôn làm nhân nhớ lại không nỡ người lớn tuổi dễ dàng hoài niệm khi còn trẻ tuổi rặng rỡ người tuổi trẻ là dễ dàng hoài niệm khi còn bé không buồn không lo thiên chân vô tả đúng nha thoáng một cái đều đã nhiều năm như vậy lâm thúc thúc ngài đều là phó đ ạ i trưởng rồi chúc mừng ngài à lâm thúc thúc tiết tử hàm lãnh đ ạ m cười n h ạ t một cái khẽ gật đầu cũng có chút túi đầu nàng và vô số người như thế đã từng cũng như vậy trông đợi chính mình nhanh lên một chút lớn lên mà bây giờ nàng đúng là lớn rồi trung quy lại là phát hiện sau khi lớn lên sinh hoạt hoàn toàn không g ờ ảo tưởng được tốt như vậy còn không bằng giờ đây lâm phó đ ạ i trưởng sờ một cái h ót của mình tự cười nhạo nói lão lạc có cái gì tốt chúc mừng nếu như có thể để cho ta lại tuổi trẻ dù là mười tuổi cái này phá phó đ ạ i trưởng không muốn cũng không có vấn đề đáng tiếc ca thời gian trôi mau như lưu thủy một đi không trở lại nhé h ắ c t i ế t t ử hàm tiêu tiêu chẳng qua là thuận miệng ă n ủi ngài nói quá lời ngài còn chưa già ngài còn chưa làm lên đ ạ i t r ư ở n g đây ai t ử hàm cái này không thể nói lung tung được ca ngươi đừng hại ta phó đài trưởng ta liền rất thỏa mãn rồi ta đối với đài trưởng không có ý nghĩ thực sự ngươi đừng hại ta lâm phó đại trưởng bị tiết tử hàm lợi này dọa cho giật mình theo bản năng nhìn về phía cửa phòng làm việc tiết tử hàm bật cười mà đúng lúc này bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa lâm phó đại trưởng mặt liền biến sắc tiết tử hàm cũng khẽ nhũ mày đi vào theo lâm phó đại trưởng thanh â m của chuyến đi thư ký của hắn bưng một ly cà phê đi vào nhìn thấy là bí thư của mình lâm phó đại trưởng tài sắc mặt hơi tỉnh lại tiết tử hàm cũng chân mày gian ra chờ thư ký để cà phê xuống xoay người ra phòng làm việc lâm phó đại trưởng thở mờ hơi cho tiết tử hàm ộ t cái ánh mắt cảnh cáo thấp giọng nói t ử h à lâm thúc thúc ta đối với ng ngươi cũng đừng hại nữa ta tiết tử hàm có chút bật cười gật đầu d ơ tay lên làm một cái thề dáng vẻ lại không có lên tiếng chờ nàng bưng lên ly cà phê chuẩn bị uống thời điểm lâm phó đại trưởng rốt cuộc cắt vào chính đề tử hàm tôn toàn cái đó liên quan tới tiết mục mới bày ra án kiện viết xong sao ngươi biết tiến triển sao tối hôm đó tiết tử hàm cùng tôn toàn mở video ra nói chuyện điện thoại một cái tại chính mình nhà trọ độc thân một cái ở phòng khách sạn video khai thông tôn toàn một khuôn mặt tôi cười chị nghĩ như thế nào đến theo ta mở video rồi hả một ngày không thấy liền muốn ta xem ta gương mặt này rồi hả ha ha. hắn nói đùa t i ế t tử hàm lại không phối hợp hắn thở dài nói a toàn hôm nay lâm phó đại trưởng tìm ta nói chuyện tôn toàn nghe vậy nhìn một chút nàng sắc mặt gặp trên mặt nàng không có gì nụ cười nụ cười trên mặt hắn liền cũng phai đi tao mày hỏi làm sao không đồng ý điều kiện của chúng ta t i ế t tử hàm ư một tiếng hắn nói ngươi lần trước đưa điều kiện quá bất hợp lý rồi chúng ta đ ạ i không thể nào tiếp nhận để cho ta khuyên đủ ngươi làm một chút ngươi tư tưởng công việc hơn nữa tôn toàn thêm gì nữa t i ế t tử hàm hơn nữa hắn để cho ta đem ngươi viết xong bày ra án kiện lấy trước cho hắn nhìn một chút ta chuẩn bị ngày mai đưa cho hắn tôn toàn con mắt h í p một cái có cần không nếu hắn hoàn toàn bất đồng ý chúng ta điều kiện chúng ta cần gì phải còn nắm phương án đưa cho hắn nhìn t i ế t tử hàm mỉm cười lắc đầu a toàn ngươi yên tâm ta biết ta đang làm gì ngươi a cũng phải đối với ngươi phần kia b à y ra án kiện có chút lòng tin ngươi không phải là đã ghi danh bản quyền rồi không sợ cái gì không để cho hắn nhìn thấy ngươi phần này b à y ra án giá trị hắn làm sao có thể đồng ý ngươi nói lên kia loại điều kiện yên tâm ta sẽ nghĩ biện pháp gây áp lực cho hắn đấy gây áp lực cho hắn ngươi làm sao gây áp lực cho hắn tôn toàn có chút không hiểu dù sao t i ế t tử hàm cùng lâm phó đại trưởng chức vị kém có chút lớn t i ế t tử hàm lại không giải thích cho hắn nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi sẽ c h ờ nhìn được rồi n g ư ơ i nếu tin tưởng tỷ n ắ m chuyện này giao cho ta làm ta đây cũng sẽ không cho ngươi thua thiệt chi tiết ngươi cũng không cần biết ngươi chỉ phải tiếp tục tin tưởng tỷ là được còn mang như vậy tôn toàn chân mày ngưng kết chung một chỗ bất đắc di cười nói chị khaka nói cho ta một chút thôi ngươi biết ta là b i ế t ta thích nghe cố sự cũng cần nhiều một chút sự từng trải c u ộ s ố a những thứ này sau khi đều có thể trở thành ta sáng tác tài liệu thực tế nói một chút thôi t i ế t tử hàm không nói đừng nói ha ha treo quay đầu sẽ nói cho người biết nàng cố nén cười nói xong lại còn thực sự nắm video cút tôn toàn thu lại nụ cười trên mặt ngồi ở trước máy vi tính cân nhắc chốc lát cầm điện thoại di động lên gọi cho trong một phòng khác trong hứa cẩm tiểu cẩm ta cho ngươi liên lạc mấy cái đài truyền hình ngươi có liên lạc không có toàn ca ta còn ở hết sức liên lạc nhưng bởi vì ta không những đài truyền hình kia cụ thể phương thức liên lạc cũng không nhận biết người nào cho nên trước mắt tiến triển còn không lớn ta mới vừa rồi đang chuẩn bị hướng phó lôi tỷ cầu cứu đây phó lôi tỷ so với ta có bản lãnh nàng có lẽ sẽ có biện pháp t r o n ừ đi vậy ngươi liên lạc với nàng đi nhìn năng một cái có biện pháp gì hay không được toàn ca Các đức cùng thoại, ở giới điện ảnh và truyền hình hắn không có tương quan mạng giao thiệp muốn liên lạc thượng quốc bên trong những thứ kia cấp tỉnh đài truyền hình vệ tinh nhất thời cũng không tìm được cửa miếu lại mở mắt ra thời điểm trong đầu hắn thoáng qua một đạo linh quang xem ra là thời điểm xin một cái giới điện ảnh và truyền hình bên trong người đến làm mình trợ thủ rồi lúc trước không cần thiết này nhưng bây giờ hoa hạ hảo thanh âm nhanh làm xong mới tiết mục sau đó không lâu đại khái cũng sẽ t h ư ợ tuyến dưới tình huống này còn dựa vào chính mình một mình đi làm những chuyện kia nói đã l ự có không hề bắt. tìm Mau sớm m ộ cái g chú ý. Thường thường ý niệm này ngay kế hắn liền đem chuyện này nói với thiết tử hàm rồi xin nàng hỗ trợ giới thiệu một vòng bên trong nhân sĩ làm phụ tá của hắn lúc đó thiết tử hàm liền kinh ngạc trên giới quan sát hắn chừng mấy mắt cao mày hỏi a toàn ngươi đây là dự định một đầu đâm vào tống nghệ vòng sau khi nghề chính của ngươi liền làm cái này ngươi không viết nhỉ tôn toàn lắc đầu cũng là bởi vì gần đây tống nghệ một khối này phân ta quá nhiều tinh lực cho nên ta vừa muốn toàn tìm một trợ lý tới giúp ta chia sẻ à. có người giúp ta chia sẻ ta mới có thể có nhiều thời gian hơn viết bản thảo m à n g ư ơ i nói sao tiếp tử hàm gật đầu một cái hiểu vậy được quay đầu ta giúp ngươi suy nghĩ một chút có ai thích hợp thêm nguyện ý tới cho ngươi làm người phụ tá này đi đúng rồi đãi ngộ đây ngươi có thể cho dạng đãi ngộ gì ạ dạng đãi ngộ gì chỉ có thể tìm dạng gì trợ lý n h à ha ha tôn toàn tiêu tiếu đãi ngộ được rồi đối phương cao bao nhiêu năng lực ta là có thể cho đối phương rất cao đãi ngộ một điểm này ngươi yên tâm t i ế t tử hàm cho hắn r ơ lên một ngón tay cái khen ngang ngược khẩu khí này mang theo một cổ nồng nặc nhân dân tệ mùi vị a bội phục đi có lời này của ngươi thì dễ làm quay đầu ta nhất định giới thiệu cho ngươi một cái năng lực mạnh h ắ c h ắ c ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể khai ra rất cao đãi ngộ đến chương năm trăm năm mươi sáu làm hoa hạ hảo thanh em bán kết phát hình họ tỷ lệ người xem đột phá năm đạt tới năm hai mươi mốt thời điểm cái này ngăn hồ sơ tiết mục nhiệt độ đạt tới một cái độ cao mới đầu năm nay tỷ lệ người xem có thể phá năm tiết mục nhưng là ít lại càng ít không nghi ngờ chút nào hoa hạ h ả o thanh âm đã trở thành l a m m ô i đài vương bài tiết mục cái này kỳ tiết mục tỷ lệ người xem đi ra ngoài chiều hôm đó tôn toàn nhận được tiết tử hàm g ử i tới tin tức trong đài lãnh đạo chính đa họp thảo luận cùng ngươi lại hợp tác một ngăn hồ sơ tiết mục có khả năng cùng sự tất yếu đây đại khái là một dấu hiệu tốt tôn toàn lại không có tâm tình kích động có cái gì thật kích động làm hoa hạ hào thanh âm tỷ lệ người xem đột phá năm thời điểm làm cho này ngăn hồ sơ tiết mục người chủ tính hắn còn cần lo lắng chính mình tiếp theo ngăn hồ sơ tiết mục không tìm được có thể hợp tác đài truyền hình sao giống như bọn họ giới internet văn đàn tác giả đang không có thành danh còn là một gã chết sập tiệm thời điểm là không có lời gì n g ữ quyền thậm chí có thể nói không có gì nhân quyền website vứt cho ngươi một phần dạng gì hết ước ngươi chỉ có thể lựa chọn ký cùng không ký nhiều tất tất đôi câu biên tập đại khái xuất liền không để ý ngươi rõ ràng thái độ chính là yêu có ký hay không ngược lại giống như ngươi vậy phát ngay website thêm ngươi một người không nhiều thiếu ngươi một người không ít gặp phải có kia tương đối con rùa mao biên tập ngơi tất, tất mấy câu dứt khoát nói cho ngươi biết vậy coi như ngươi quyển sách này ta không ký nhưng nếu như ngươi là một cái chứng minh quá thực lực thành danh tác giả biên tập ở trước mặt ngươi chính là khác một vẻ mặt rồi trọng sinh trước hắn tôn toàn ở giới internet văn đàn lăn lộn vài chục năm cũng nhận biết một ít mỗi cái v o n g chạm tác giả trong đó không thiếu năm nhập hàng mấy c h ủ mấy trăm vạn tiền nhuận bút tác giả đến khi hắn một cái chết phát n g a i là tại sao biết cái đó t ầ n g thứ tác giả nguyên nhân cũng đơn giản đối phương còn không thành danh trước cũng là cùng hắn tôn mỗi nhân giống nhau là một cái phát nhai mà phát nhai thích làm nhất chính là báo cáo một dạng sửa ấm b ì những thường không việc gì liền thích ở một ít trong tội thủy. Chờ đối phương thành danh, kéo hắn một thanh khả năng không lớn, nhưng thỉnh thoảng phiếm vài câu vẫn là có thể. không chuyện phiếm Chờ phương danh, hắn khả không nhưng phiếm h liền nói năng lớn, vẫn n gì kéo việc vài đối câu có là ở bầy năm đó tôn toàn liền nghe nói qua một ít đại ép sai lấy lạnh lẽo cô q u ạ t mà nổi tiếng biên tập đang đối mặt những năm kia nhập mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu tác giả thời điểm tư thế liền thấp đủ cho hắn không thể tin được làm n ú n g b á n manh quân q u y ế t chặt lấy liên lạc mấy tháng giống đuổi theo nữ thần tượng như đuổi theo ở những thư kia tác giả phía sau ướp bản thảo thực tế chính là thực tế như vậy nếu như đối phương đối với ngươi cao ngạo đó nhất định là hắn xem thường ngươi ngươi không có gì để cho đối phương tôn trọng địa phương nếu như ngươi đủ n h ư bê người cao ngạo cũng sẽ hướng ngươi hiến mị lạnh leo cô quả người cũng sẽ đối với ngươi dây dưa không nớt xa không nói chỉ nói hắn tôn toàn chính mình sau khi sống lại theo danh tiếng của hắn càng ngày càng lớn mỗi năm đều có mười mấy hai mươi ngoại trạm biên tập lặng lẽ thêm hắn gờ gờ muốn kéo hắn đi qua có mở cho hắn ra cao có giọng tương đối lớn giá cả khiến hắn mở ra còn có hứa hẹn k h á c các loại phúc lợi t h như mỗi bản sách mới bảo đảm hội thượng bao nhiêu cái gì cấp bậc đề cử vị tổng biên tập đặc biệt phụ trách sách của hắn hỗ trợ liên lạc nhà xuất bản điện ảnh công ty giút hắn bán đủ loại bản quy cho nên tôn toàn sớm liền biết một cái đạo lý nếu như đối phương không đủ chủ động đó nhất định là ngươi không để cho đối phương đủ động lòng một người nếu như có thể là đối phương mang đến đầy đủ lợi ích kia không cần hoài nghi đối phương nhất định sẽ chủ động tới tìm ngươi hơn nữa nguyện ý cho ngươi mở ra làm ngươi hài lòng đãi ngộ đến quả nhiên tối hôm đó tôn toàn liền nhận được tiết tử hàm điện thoại của tiết tử hàm a toàn chúng ta trong đài bản quyền bộ vương kinh lý ký thác ta ước ngươi tối nay ăn cơm ngươi có dành không ngươi có tới hay không tôn toàn hỏi nàng tiết tử hàm ừ dĩ nhiên hắn và ngươi không quen cho nên cũng mời ta để cho ta giúp làm thuyết khách tôn toàn chị n g ư ơ i biết đối phương mục đích tối nay sao hoặc có lẽ là các ngươi trong đài rốt cuộc có nguyện ý hay không đáp ứng ta trước nói điều kiện cái này ngươi nghe nói không tiết tử hàm mặc rồi mặc trần trờ nói nghe là nghe nói một chút nhưng cũng có thể không quá chuẩn xác thực ồ ngươi nghe là nói cái gì dạng đồng ý hay là không đồng ý tiết tử hàm thật giống như không hoàn toàn đồng ý thật giống như là muốn vương kinh lý nghĩ biện pháp tận lực với ngươi nắm điều kiện áp đẻ một cái áp đẻ một cái tôn toàn mỉm cười tiết tử h à đúng hình như là như vậy ta cũng không phải rất rõ t ô n toàn theo bản năng muốn cự tuyệt vương kinh lý lần này mời cự tuyệt đến mép nhưng lại đổi chủ ý được vậy tối nay chỉ thấy thấy kia cái vương kinh lý đi hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái đó vương kinh lý dự định làm sao áp điều kiện của hắn muốn áp tới trình độ nào dạ một nhà huy quán ăn bên trong t ô n toàn thấy tiết tử hàm cùng với vị kia vương kinh lý vương kinh lý mặt trắng như ngọc tuổi chừng ba mươi sáu ba mươi bảy trải cái tuổi này không thấy nhiều đại bối đầu mặt một mạc giáp khắc sam hắc quần tây cùng với giày da đen cũng có lẽ là vì cố ý ra vẻ già dặn tôi toàn lúc trước nhìn quan trường thời điểm liền chú ý tới một cái hiện tượng quan trường vai nam chính một cái đều tương đối tuổi trẻ nhưng bởi vì là chủ giấc mà quan liền thăng được tương đối nhanh sau đó tự i ể ra hiện một cái vấn đề tuổi con trẻ lại ngồi ở vị trí cao làm cho người ta một loại mép không có lông làm việc chưa vững không đáng tin cậy hình tượng thường thường hội không phải thượng cấp tín nhiệm cũng không thuộc hạ công nhận vì vậy những quan trường đó là trẻ tuổi vai nam chính sẽ cố ý mặc chút lao khí quần áo làm lao khí ăn mặc tối nay t ô n toàn coi như là tại vị này vương kinh lý trên người tìm tới một chút loại cảm giác đó cầm vương kinh lý chủ động đưa tới tay thời điểm tôi toàn trong đầu đang suy nghĩ một cái vấn đề người này tuổi còn trẻ có thể ngồi lên l a m m ô i đài bản quyền bộ kinh lý là bản thân hắn bản lãnh vượt qua người ta một bậc hay lại là bối cảnh vượt qua người ta một bậc đây sau đó tiếp xúc bên trong tôn toàn vô tình hay cố ý quan sát đối phương từ từ phát hiện vị này vương kinh lý tài ăn nói rất giỏi tương đối có thể khản ngồi vào bao xương thời điểm nhắc tới nhà này huy trong quán cơm huy thái liền liên hệ hắn tôn toàn quê hương b ả o hôm nay là cố ý xin hắn tôn toàn đến ăn quê hương món ăn hơn nữa còn thuộc như lòng bàn tay địa trò chuyện đi một tí huy trong thức ăn món ăn nổi tiếng thậm chí còn bao gồm một cái liên quan tới huy món ăn tiểu đ i ệ cố phần nay tài ăn nói tôn toàn cam bái hạ phong cho chuyện một chút tôn toàn đột nhiên hỏi hắn một cái vấn đề vương kinh lý ngài người yêu nhất định là một đại mỹ nữ chứ đề tài này có chút thiên mã hành không mùi vị lúc đó vương kinh lý cùng tiết tử hàm đều ngẩn ngơ vương kinh lý mới vừa nói đến huy trong thức ăn chứ danh hôi cá mẹ quá trình chế tạo tôn toàn là thế nào đem đề tài đột nhiên từ hôi cá mẹ kéo tới hắn người yêu có phải hay không đại mỹ nữ lên vương kinh lý theo bản năng liếc nhìn bên cạnh tiết tử hàm lại nhìn về phía tôn toàn thời điểm thất cười một tiếng hỏi tiểu tôn a ngươi làm sao đột nhiên hỏi ta đây cái đây chẳng lẽ ngươi gặp qua ta người yêu tiết tử hàm cũng tò mò nhìn tôn toàn tôn toàn cười một tiếng nói không có ta chỉ là đột nhiên cảm giác được giống vương kinh lý ngài tốt như vậy t à i ăn nói nhất định rất chiêu cô gái thích cho nên ha ha như vậy a cấp cáp vương kinh lý cười ha ha một tiếng t i ế t tử hàm cũng cười một tiếng vương kinh lý k h o á t khoác tay q u a khen q u a khen không có không có ta đây t à i ăn nói cũng chỉ là bình thường thôi đúng bình thường thôi t i ế t tử hàm buồn cười quét vương kinh lý lên mắt nói với tôn toàn thật đúng là bị người đ o á n đúng rồi vương kinh lý người yêu thật sự chính là cái đại mỹ nhân đây trải qua cái đề tài này c h á ngồi bầu không khí càng hòa hợp rồi nhưng lại hòa hợp bầu không khí cũng chỉ có kế hoạch bị lộ thời điểm lao tổ tông đã sớm nói cho chúng ta biết tiến vô h ả o hiến lễ hạ với nhân tất có sở cầu vương kinh lý cùng tôn toàn không có chút nào t h ụ hắn tối nay lại xin tôn toàn ăn cơm uống rượu tự nhiên là có mục đích của hắn rượu hàm quen hai lúc hắn thả hạ đôi đuôi trong tay thu liễm nụ cười trên mặt hỏi tôn toàn tiểu tôn a không nói gặp ngươi ca ca ta hôm nay tới gặp ngươi là mang theo nhiệm vụ tới a có thể cho ta chút mặt mũi không chúng ta thương lượng một chút ngươi tiết mục mới điều kiện được không tôn toàn ngoắn nắm đua gấp thức ăn nghe vậy ừ một tiếng không có g ư ơ mắt chẳng qua là mỉm cười hỏi n tôi nghĩ toàn, toàn ừ một tiếng l ư n giữ mắt nhìn hắn một cái cười một tiếng t h â m rượu ngon vương kinh lý để chai rượu xuống cười tủm tỉm ngồi về chỗ cũ cái điều kiện này không cần thương lượng chúng ta có thể hoàn toàn đáp ứng ngươi tôn toàn tâm lý cười một tiếng gắp viên đậu p h ư n g ngai tiếc lời cho nên điều kiện thứ hai hoàn toàn không thể đáp ứng thật sao lúc này hắn vẫn c ú i thấp xuống mặt mày thật giống như đang thưởng thức rượu trên bàn thái không không không làm sao có thể chứ điều kiện thứ hai là năm phần trăm tiền quảng cáo phân chia đúng không kakata hôm nay tới gặp ngươi chủ yếu chính là muốn thương lượng với ngươi đúng là một điểm này a hoàn toàn không thể đáp ứng là không đến nổi nhưng hắc hắc ngươi cũng biết cái này năm phần trăm tiền quảng cáo phân chia tỷ lệ khả năng có chút cao chúng ta hắc ngươi xem có thể hay không cho kakata một bộ mặt nắm cái tỷ lệ này hàng một chút ừ hàng một chút tôn toàn dương mắt nhìn hắn vồn cười hỏi hàng một điểm là bao nhiêu hàng một phần trăm cho ta bốn vương kinh lý bật cười lắc đầu cho tôn toàn so với một cái ok thủ thế ba tôn toàn hỏi vương kinh lý mỉm cười gật đầu đúng ba đã không ít ngươi nghĩ à nếu như chúng ta hợp tác tiết mục mới tỷ lệ người xem có thể đạt tới hoa hạ hào thanh nhem độ cao cái này ba tiền quảng cáo sẽ có bao nhiêu đúng không có thể cho ca ca ta mặt mũi này sao ngươi chỉ cần đồng ý cái điều kiện này liên quan tới tiết mục mới hợp tác hiệp nghị chúng ta ngày mai là có thể ký ha ha ta nghi rằng tiểu tôn ngươi cũng muốn mau sớm nắm tiết mục mới chế tạo ra được đẩy về phía thị trường chứ có đúng hay không ba tôn toàn mí môi một cái mặc hiện lên nụ cười bưng lên ly rượu trước mặt xa kính đối diện vương kinh lý vương kinh lý vừa thấy cho là hắn đã đáp ứng liền vội vàng lộ ra nụ cười mừng rỡ v ư ơ n g chén rượu lên tiểu tôn cảm tạ cảm tạ ta vương kinh lý n g ư ơ i khả năng hiểu lầm ta không đáp ứng a tôn toàn buồn cười đánh gãy hắn vương kinh lý nụ cười cứng đờ c a o mày hỏi n g ư ơ i không đồng ý vậy n g ư ơ i nâng ly tôn toàn ta chỉ là muốn nói vương kinh lý chúng ta tối nay hay lại là uống rượu không nói xử y người thấy có được không tốc độ cao văn tự thủ đạt r ở lại hai n chương hồi biểu chương năm không có thương lượng vương kinh lý còn chưa từ bỏ ý định tao mày hỏi tôn toàn tôn toàn bưng nâng ly chẳng qua là lắc đầu nhất định phải bốn vương kinh lý lại hỏi tôn toàn bật cười lần nữa lắc đầu không là năm vương kinh lý không nói nhìn hắn biểu tình khó chịu hay lại là một bên tắc bồi t i ế t tử hàm gặp bầu không khí không được liền vội vàng giảng hòa mới đem chỗ ngồi bầu không khí hơi chút h ò a hoãn một chút nhưng dù vậy trong đỡ tiệc bầu không khí hay là trở về không tới chi lúc trước cái loại này hòa hợp cảm giác sau khi ba người lại uống hai chén liền qua loa kết thúc tối nay từ m ờ i là tôn toàn nói lên tan cuộc cho hắn mà nói nếu vương kinh lý ngay cả bốn phần trăm đều không n g u y ệ n cho, kia cũng không sao nói cần thiết sớm kết thúc một chút về sớm một chút còn có thể nhiều số chữ nổi kiếm điểm tiền nhuận bút đây cần gì phải tiếp tục lưu lại nơi này và vương kinh lý mắt lớn chừng mắt nhỏ với nhau tâm lý đều không thoải mái đây quán ăn cửa ba người phân biệt lúc vương kinh lý nhìn tôn toàn do dự mở miệng lần nữa tiểu tôn à. năm phần trăm cố nhiên tốt nhưng có thể lấy đến trong tay chỗ tốt mới là thật chỗ tốt ta ố t t chỉ đ ỏ gì ở lầm không bằng một chim nơi tay đạo lý ta nhớ ngươi nhất định là hiểu đúng không ngươi còn tuổi trẻ sau khi kiếm tiền cơ hội còn còn rất nhiều đừng nóng với nhất thời ngươi suy nghĩ một chút nữa lên cho ta giờ học tôn toàn mỉm cười phối hợp gật đầu một cái đúng ngài nói rất có đạo lý bất quá ta cũng câu có lời nói đưa cho ngài không biết ngài nguyện ý ngay s a o vương kinh lý c a o mày cái gì ngươi nói tôn toàn sửa sang lại á o khoác ngoài cổ á o của chính mình ăn thịt muốn cho người khác một cái thang uống tài tụ nhân tán ngài cũng suy nghĩ một chút nữa vương kinh lý sắc mặt biến thành màu đen gật đầu một cái sợ mặt lại ừ một tiếng nói tiếng gặp lại sau khoác khoác tay liền xoay người đi nha tiết tử hàm không đi vội vã nàng còn đứng ở tôn toàn bên người cùng tôn toàn đồng thời nhìn vương kinh lý bóng lưng rời đi nàng hô cất giận cười nói xem ra chúng ta chỉ có thể tìm nhà dưới cái này lam môi đài nhìn dáng dấp ta là đợi đến đầu lạc ha ha tôn toàn con mắt h í p một cái chị ngươi là muốn đi hay lại là muốn để lại t i ế t tử ham nghe vậy quay mặt lại nhìn hắn trứng mắt nhìn hỏi làm sao nếu như ta nói ta nghi rằng lưu ngươi sẽ đồng ý vương kinh lý cương tài đưa điều kiện sao tôn toàn xoay mặt cùng nàng đối mặt phát hiện trong mắt nàng lại có vẻ chờ mong nàng đang chờ mong cái gì chứ mong đợi ta thực sự vì nàng mà đồng ý vương kinh lý điều kiện hay là mong ta đối với chuyện này một cái thái độ hai người này chợt nghe một chút thật giống như không khác nhau thật ra thì tôn toàn tâm lý rõ ràng đây là có khác biệt khác nhau ở chỗ người trước nàng là hy vọng hắn có thể vì nàng hạ xuống điều kiện nàng muốn lưu ở lam ngôi đài mà hậu giả ở chỗ nàng đối với lưu không ở lại lam ngôi đài không có vấn đề nàng để ý chẳng qua là hắn tôn mỗ i nhân có nguyện ý hay không vì nàng cái này tỉ tỉ mà hạ xuống điều kiện của mình nữ nhân a tổng lạc ưa thích dò xét nam nhân ừ ngươi muốn là thật muốn để lại ta đây cũng đồng ý thôi tại tụ nhân tán mà ta cương tài đưa cho hắn lời nói ta đương nhiên còn nhớ tôn toàn nói một câu tiết tử hàm muốn nghe sau đó hắn nhìn thấy tiết tử hàm quả n h i ê n cười một cái hơn ba mươi tuổi nữ nhân lại tốt như vậy dỗ ha ha được bất kể lời này của ngươi có phải hay không phát ra từ phế phủ thì đều dẫn ngươi chuyện này yên tâm đi lần này thì tuyệt đối cùng ngươi cùng tiến cùng lui tiết tử hàm đ ỗ n g nhiên đưa tay ô m tôn toàn b ả vai rất vui vẻ nói toàn hắn giữ v ơ n g một năm sáng ngày hôm sau lâm phó đại trưởng trong phòng làm việc lâm phó đại trưởng cao mày hỏi đối diện vương kinh lý vương kinh lý bất đắc dĩ gật đầu bốn phần trăm cũng không được lâm phó đại trưởng biểu tình tự hồ có chút không tưởng tượng nổi vương kinh lý cười khanh khách mấy giây tài đáp ta vốn là muốn cho hắn nhắc tới bốn phần trăm nhưng hắn nhất khẩu giả định muốn năm phần trăm cho nên ta dứt khoát sẽ không nói ra bởi vì ta nhìn thái độ của hắn lúc đó nếu như ta dây dưa với hắn bốn phần trăm hắn nhất định sẽ càng kiên định hơn một năm lâm phó đại trưởng một lát sau lâm phó đại trưởng thở dài cười khổ b a n khoăn của ngươi cũng có đạo lý tiểu tử này ta theo hắn đánh qua một lần qua lại đúng là cái loại này tính cách người tuổi trẻ phong man tất lộ được thế không tha người a trong tính cách góp cạnh còn không có bị sinh hoạt sở ma bình quả thật tương đối khó làm đúng rồi ngươi còn có hậu thủ sao sẽ không tính toán liền bỏ qua như vậy chứ đây cũng không phải là tính cách của ngươi nha vương kinh lý tiêu tiếu hay lại là ngài h i ể u ta không sai ta không thể nào cứ như vậy nhận thua bất quá mà bây giờ chính là chúng ta song phương một cái tâm lý đánh cờ quá trình liền xem ai có thể băng bỏ ở chúng ta bên này nếu là không kèm được hắn liền thắng cái kêu bên nếu là không kèm được thắng đúng là chúng ta dừng một chút hắn bông nhiên cau mày hỏi đúng rồi tiểu tử kia tiết mục mới bày ra án kiện thực sự có giá trị như vậy lâm phó đài trưởng k h gật đầu t h a nhẹ một tiếng Đúng、à. hậu sinh khảo ý a sáng tạo quả thật so với chúng ta trong đài những t h ứ kia làm tống nghệ lao luyện tươi đẹp rất nhiều không trách internet mấy năm này phát triển tốc độ nhanh như vậy những thứ này người tuổi trẻ ở sáng tạo một khối này quả thật không phải là chúng ta người đời t r ư ớ c có thể so sánh vương kinh lý chân mày miễu c h ặ t hơn biểu tình lộ ra bất đắc dĩ cái này thì không dễ làm ta bây giờ chỉ sợ khác đài truyền hình nhận được phần này bày ra á n g kiện đến lúc đó c ấ p ở chúng ta đằng chức cùng t i ể u t ử kia ký kết rồi a lâm phó đài trưởng biểu tình trở nên không dễ n ì lắm cho nên chúng ta cũng không thể băng bó quá lâu vương kinh lý ừ một tiếng a băng bó lâu khả năng liền gà bay t r ứ n g vỡ thiện nghi nhà khác rồi lâm phó đại trưởng một lúc lâu lâm phó đại trưởng tài nhuận miệng cười không việc gì tiểu vương ta tin tưởng ngươi năng lực ta tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không để cho ta thất vọng đúng không vương kinh lý giơ tay lên sờ c h á n một cái mặt hiện lên sầu khổ lúc này nếu là bình thường nghe hắn sẽ cảm thấy rất thoải mái nhưng bây giờ đây là khen ngợi sao đây là đang cho đội mũ cao cho hắn cái thang đi lên dễ dàng còn muốn đi xuống nhưng khó khăn nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn không cách nào cự tuyệt chẳng lẽ muốn cùng lâm phó đại trưởng nói ngài khác tin tưởng ta như vậy ta cũng có thể cho người thất vọng sao hai ngày sau c h ạ m vào tối tôn toàn từ lam m ô i đài lái xe đi ra hôm nay lam m ô i đài mở ghi âm hoa hạ hảo thanh âm chung kết quyết tái coi như phó đạo diễn hắn tới coi như là trộm đạo diễn kỹ thuật đi mặc dù tiết tử h à m bản thân đạo diễn kỹ năng cũng không mạnh nhưng nàng phó đạo diễn quá mạnh à trộm vị kia phó đạo diễn đạo diễn kỹ năng cũng là có thể lái xe ra lam m ô i đài không lâu tôn toàn trong lúc vô tình bỗng nhiên liếc thấy phía sau đi theo một chiếc màu đen pho hắn tao mày bởi vì hắn mơ hổ nhớ được bản thân vừa rời đi lam n ô i đài thời điểm Chiếc kia n loại khả năng. một à u đèn h ậ trường giống n tại hợp ắ nhị tên bắt cóc ba bị bướng bình phan xét chuyện trong lúc vô tình bắt gặp ý muốn nhất thời theo kịp muốn tìm hắn muốn ký tên bốn bị bướng bình phan xét chuyện trong lúc vô tình bắt gặp đối phương là cái nữ phan xét chuyện muốn ngủ hắn Ngũ, bị bướng bình phan bị sáu phóng viên bởi vì ta gần đây làm ra hoa hạ hào thanh em n h ư bá mắt nhìn thấy thì sẽ đến trận chung kết rồi đối phương khả năng vốn là muốn chặn lưu hoán là anh bọn họ phỏng vấn kết quả không ngăn của bọn hắn lại vừa vặn nhìn thấy ta căn cứ không có cá tôm cũng ý tưởng hay muốn theo tay phỏng vấn ta một chút bảy đối phương thuần túy cảm thấy ta đã trai muốn đuổi theo ta cái thứ bảy ý nghĩ từ trong đầu lõe lên thời điểm tôn toàn mình cũng không khỏi bật cười bởi vì hắn mình cũng rõ ràng khả năng này quá nhỏ từ nhỏ đến lớn chưa từng nữ nhân chủ động đuổi theo q u a hắn đã sớm khiến hắn hiểu được chính mình thật ra thì không phải phụ nữ trong mắt đại s u ấ t ca mặc dù hắn một mực không muốn thừa nhận một điểm này nhưng hắn trong lòng là rõ ràng toàn ca ngươi làm sao vậy đại khái là bởi vì tôn toàn luôn hướng trong k i n h chiếu hậu l i ế t ngồi ở ghế cạnh tài xế hứa cầm không nhịn được hỏi hắn nguyên nhân ngươi cảm thấy ta đẹp trai không tôn toàn dâu ông nọ cắm cằm bà kia điện hỏi ngược lại nàng một câu như vậy lúc đó liền đem hứa cầm hỏi bối rối tôn、toàn、ha ha bật cười lại liếp thấy hứa cầ tôn toàn lúc ấy liền b ậ n ra thiếu chút nữa một cốc đạp c h â n thanh phục hồi tinh thần lại lần nữa bật cười cũng đưa tay cho hứa cầm một ngón tay cái khen không tệ tiểu cầm a ngươi cái này trước chàng trí tuệ cao hơn ta a thật tốt d ữ có tiền đồ cái này t â n bốc ta rất thoải mái hôm nay bữa ăn tối ta muốn cho ngươi thêm một cái đùi gà không tệ không tệ hứa cầm đỏ mặt hồng địa xoay mặt nhìn hắn vài giây sau túi lầu thấp giọng nói câu cảm ơn toàn ca tôn toàn tài lái xe còn chưa lành đến có thể ở trên đường chính chạy như gió lốc sau đó vứt bỏ xe sau trình độ cho nên hắn cho dù đã sau khi phát hiện mặt chiếc kim màu đen pho lại cùng hắn hai con đường hắn vẫn là không có gia tốc không có định hất ra đối phương hắn hoàn toàn không tin cái này trên đường chính ngựa xe như nước đối phương có thể đem hắn thế nào hắn duy trì xe lúc đầu tốc độ không chút hoang mang mà đem xe lái đến quán rượu bãi đậu xe dừng xe ở một cái máy thu hình trước mặt đây là hắn cùng hứa cầm gần đây thường trú quán rượu đậu xe xong hắn không chút hoang mang dưới đất xe dư quan g của khoe mắt liếc thấy chiếc kim màu đen pho lại thực sự đi theo đến xe liền ngừng ở hắn xe cách đó không xa thật là trắng trợn Tôn toàn quán rượu này bãi đậu xe là có an ninh hứa cầm có chút theo không kịp hắn mang giày cao góp nàng ngay cả đi mang chạy rất nhanh thì thở hồng hục lại không dám hỏi tôn toàn tại sao phải đi nhanh như vậy mà lúc này phía sau chiếc kia pho cửa xe mở ra một cái cô gái trẻ tuổi thanh âm chuyển tới tôn tiên sinh tôn tiên sinh ngài chờ một chút ngài chờ một chút được không chúng ta là quả vải đài có chuyện muốn tìm ngài đàm xin chờ một chút quả vải đài có chuyện muốn tìm ngài đàm xin chờ một chút quả vải đại hai nữ một nam từ chiếc kia pho trên xe xuống hai nàng một cái tuổi trẻ một cái chừng bốn mươi tuổi nam chừng hai mươi bảy hai mươi tám hơi đen hơi gầy nhìn đối phương có hai nữ nhân tôn toàn tâm lý thì càng an định chương năm trăm năm mươi tám không bao lâu sau không thấy đại k i ể u lại thấy kia hai nữ một nam đi nhanh đến tôn toàn trước mặt nam nữ trẻ tuổi mặt lộ mỉm cười thân thiện tuổi chừng bốn mươi tên kia trung niên cô gái tóc ngắn là cười t ụ n g tìm hướng tôn toàn đưa ra tay trái tôn tiên sinh n g ạ i khỏe ta là lệ chi đài trầm lạ nguyện đã sớm nghe tôn tiên sinh đại danh hôm nay gặp mặt quả nhiên là tuổi trẻ tài cao a hạnh ngộ hạnh ngộ đừng xem cái này tuổi của nữ nhân không nhỏ thanh â m vẫn còn thật là dễ nghe có loại ngâu ngữ mềm mại n ồ n g mùi vị lấy tôn toàn kiến thức trong bụng suy đoán nữ nhân này đại khái là giang bơ người bên kia người tốt hay ngộ các ngươi tìm ta là tôn toàn nắm tay của đối phương đơn giản hắn huyên liền cao mày hỏi mục đích của đối phương đều là người xa lạ hắn vẫn ưa thích đi thẳng vào vấn đề không nghĩ đoán tới đoán lui mặc dù sớm đang nghe bọn hắn mới vừa rồi gọi bọn họ là lệ chi đại thời điểm hắn liền đại khái đoán được mục đích của bọn họ nhưng đó dù sao cũng là đoán vạn nhất đoán sai rồi đây t r ầ n ngạo nguyệt nhìn chung quanh một chung qu cười nói tôn tiên sinh người xem nơi này cũng không phải là nói chuyện địa phương nơi này là một quán rượu chứ chúng ta đi vào tìm cái địa phương điểm vài món thức ăn vừa ăn vừa nói yên tâm ta xin mời tôn toàn cười cười bung nàng ra tay đưa tay làm một động tác tay mời được mời tới bên này một lát sau quán rượu lầu hai phòng ăn một gian bao xương trong một bàn rượu và thức ăn đã lên bàn tôn toàn trầm ngạo n g u y ệ t đ á m người thành bàn mà ngồi trong bao xương phục vụ viên bị đổi u ra ngoài trầm ngạo n g u y ệ t mang tới tiểu mỹ nữ trợ lý sung mãn làm nhân viên phục vụ nhân vật mỉm cười cho tôn toàn bọn họ rót rượu trâm ngạo nguyệt bưng chén rượu lên đứng dậy nói với tôn toàn tôn tiên sinh hôm nay có thể nhìn thấy ngươi q u á tốt ta uống trước rồi nói ngài tùy ý vừa nói nàng ngửa cổ một cái quả như làm tôn toàn cảm thấy thành ý khẽ mỉm cười cũng bưng chén rượu lên theo nàng làm để ly rượu xuống thời điểm đưa tay hư hư đẹ một cái tỏ ý đ ô i phương ngồi xuống đưa đũa gắp thức ăn thời điểm h á n hỏi trầm kinh lý cố ý tới tìm ta là có chuyện gì chứ bây giờ có thể nói sao trầm k i n g lý cố ý tới tìm ta là có chuyện gì phải chúng ta cố ý từ kim lăng đến tìm ngài là tới tìm kiếm hợp tác chúng ta mang theo mười hai phân thành ý tới hy vọng tôn tiên sinh ngài suy nghĩ thật kỹ một chút người xem có thể không mười hai phân thành ý lời nói này đẹp đẽ tôn toàn mặt lộ nụ cười giữ mắt nhìn nàng trầm kinh lý muốn muốn hợp tác thế nào trầm ngạo n g u y ệ t ha ha tô n tiên sinh là ta phải nói được biến đổi thẳng t h ư ờ n g n h ị đi ta đây cứ việc nói thẳng đi chúng ta muốn hợp tác với tôn tiên sinh một ngăn hồ sơ tiết mục giống ngài và lam m g ô i đài hợp tác hoa hạ h ả o thanh âm như vậy hợp tác h i ể u thù lao chúng ta đều có thể làm không biết ngài có phải không có hứng thú này đây quả nhiên là chuyện này tôn toàn k ẽ gật đầu t r ầ m kinh lý mới vừa nói các người mang đến mười hai phân thành ý không biết cái này mười hai phân thành ý là giá gì t r â m n ạ o n g u y ệ t thản n h i ê n cười để đua xuống cười hỏi chúng ta nghe nói ngài và làm m ô i đài hợp tác hoa hạ h ả o thanh âm ngài cái này người chủ tính cùng phó đạo diễn chỉ lấy đến một cái mười giây quảng cáo thứ cho ta nói thẳng a làm m ô i đài làm như vậy thật giống như có chút tiểu ra từ khí nếu như tôn tiên sinh ngài lựa chọn cùng chúng ta quả vài đài hợp tác ta bảo đảm chúng ta cho ngài thù lao tuyệt đối xa xa không chỉ cái này mười giây quảng cáo tôn toàn dừng lại đũa nước mắt nhìn nàng khoe miệng nâng lên một vệ ý không rõ nụ cười lại hỏi thì như đây t r ầ một Ngạo Nguyệt chân mày hơi nhíu lại, nhưng ngay sau đó lại, lại sau mày hơi l đó ra nụ cười ự tin, đạo, thì như 15 giây quảng cáo. Phúc. Một giây như quảng đạo, cáo. bên vốn là yên lặng dùng b ữ a uống sữa chua hứa cầm một cái không nhịn được nắm vừa uống được trong miệng một cái sữa chua toàn bộ p h u n ra ngoài nhất thời trong bao xương bầu không khí liền xấu hổ mỗi người cũng có thể cảm giác được không khí ngột ngạt tràn ngập trong bao xương mỗi một xó a xỉnh bao gồm t r ầ m ngạo nguyệt cùng với t r ầ m ngạo nguyệt mang tới tiểu mỹ nữ trợ lý cùng tài xế tôn toàn nhẹ nhàng bật cười mắt liếc bên cạnh một vừa đưa tay nắm khăn giấy lau miệng một bên liên tục k h o t tay nói k i ể m hứa cầm hắn buồn cười nhìn về phía chầm n ạ o nguyện ngươi xem phụ tá của ta đều cười phun cho nên trầm kinh lý nếu như cái này chính là các người mười hai phân thành ý vậy hôm nay bữa cơm này hay là ta đến trả tiền đi các người dù sao ở xa tới là khách sẽ không cho các ngươi tốn kém vừa nói hắn thu lại nụ cười trên mặt đứng dậy làm bộ làm như muốn đi c h ờ một chút vân vân tôn tiên sinh ta lời còn chưa nói hết đây ngày trước hãy nghe ta nói hết mới quyết định được không trầm ngạo nguyệt liền vội vàng đứng lên gấp giọng giữ lại tôn toàn xoay mặt nhìn lại không có lại ngồi xuống mà là cười nhạt một tiếng lanh gặp nói được ta đây lại nghe một chút ngươi nói trâm ngạo n g u y ệ t theo bản năng hít một hơi nghiêm mặt nói mười lăm giây quảng cáo chẳng qua là điều kiện một t r o n g chúng ta sở dĩ cho ngài cái điều kiện này là bởi vì ta m u n chú ý tới lam m ô i đài cho ngài kia mười giây quảng cáo là cho chính ngài g i à n h nghĩa công ty làm tuyên truyền cho nên cái này mười lăm giây quảng cáo là cho ngài công ty dùng trừ lần đó ra chúng ta cho thêm ngài mười lăm giây quảng cáo lợi nhuận tỷ như chúng ta hợp tác tiết mục mới bất kể cuối cùng hội cắm vào thời gian bao lâu quảng cáo cũng không để ý những thứ này quảng cáo mỗi giây chung nhiều ít quảng cáo phí trong đó có mười lăm giây tiền quảng cáo cho ngài người xem như vậy có thể không hai cái mười lăm giây quảng cáo đây chính là ba mươi giây quảng cáo tôn toàn trong bụng khẽ nhúc đ í c h hắn quả thật cảm nhận được thành ý của đối phương một bộ tống nghệ thường thường có thể xen vào truyền bá mấy phút quảng cáo nhưng hắn coi như người chủ tính nhiều nhất lại kiêm một cái phó đạo diễn nếu như có thể bắt được ba mươi giây quảng cáo lợi nhuận kia quả thật không ít dù sao nhân đài truyền hình gia đại nghiệp đại chi tiêu cũng lớn có như vậy cái miệng muốn ăn cơm hơn nữa sân nhân viên vốn đầu tư v v đều là người ta bỏ ra lấy thêm một chút lợi nhuận cũng là phải tâm lý ý nghĩ chuyển động nụ cười của hắn nhiệt tình nhiều đưa tay tỏ ý đối phương ngồi xuống c h í một bộ chủ n n g và khách đều vui vẻ hài hòa hình ảnh khiến cho nhân hâm mộ đưa mắt nhìn chầm ngạo n g u y ệ t đám người đi tới bãi đậu xe tôn toàn bên cạnh hứa cầm nhẹ nhẹ cắn môi một cái n tôn, tôn, vừa, vừa ta, ta tôn toàn nghe vậy xoay mặt nhìn nàng biểu tình nghi ngờ theo bản năng nhìn một chút của nàng ngươi cái gì không nhìn được hứa cầm chú ý tới tầm mắt của hắn gõ má phạch một cái đỏ theo bản năng né người sẵn giọng toàn ca người hướng nơi đó thấy thế nào ta không thể ra quần tôn toàn nghi ngờ hơn rồi vậy ngươi mới vừa nói cái gì không nhìn được hứa cầm túi đầu nhẹ nói trầm kinh lý nói mười lăm giây quảng cáo thời điểm ta không nhịn được cười phun à, ta thật không phải cố ý thực sự tôn toàn khỏe miệng đ ố n g nhiên d ơ lên nguyên lai、like、là chuyện này đây là hơn một tiếng trước chuyện hứa cầm nếu là không cầm hắn đều không khác mới quên có chút bật cười d ơ tay lên vỗ một cái b ả vai nàng không việc gì hôm nay ngươi cười rất khá thực sự ngươi không phát hiện ngươi một nụ cười kia sau khi quyền chủ động đều ở chúng ta bên này sao cho nên chờ đi tháng này ta khiến phó lôi cho nhiều ngươi một món tiền thưởng ngươi thích uống sữa chua quay đầu mua thêm mấy dương uống nụ ha, ha. v hắn, hắn tùy ý quét mắt màn hình điện thoại di động nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu hiện phùng diễm chẳng qua là nhìn lướt qua điện thoại gọi đến biểu hiện hắn sẽ thu hồi ánh mắt tiếp tục nghe trong hội nghị một vị đồng nghiệp lên tiếng một chút nghe cái này thông điện thoại ý tứ cũng không có không bao lâu sau màn hình điện động thoại di vương ừ a tối lại đi. v kinh lý không hề động, bị lây động, tiếp t ụ cau c mày nhìn h g Nhưng toàn lát t sau, điện h ạ i hắn m ảnh n trên màn ảnh điện thoại di động tân tin nhắn ngắn nhắc nhở cau mày không biết trong đầu chuyển rồi một ít gì ý nghĩ ước chừng một phút đồng hồ sau h nội dương mắt ế c mắt dung là vương tổng ngài để cho ta chú ý cái đó tô toản mới vừa cùng hai nữ một nam ăn chung một bữa cơm ngay tại hắn ở kia quảng hắn rượu ta vừa vừa nhận được tin tức một người trong đó nữ nhân tự xưng là lệ chi đại nhân bọn họ vừa mới ăn chung hoa cơm đã giải tán cho ta c h u y ể n tin tức nhân nói cho ta biết bọn họ ở cửa tiệm rượu tách ra thời điểm song phương đều vẻ mặt tươi cười thật giống như đều rất vui vẻ cái tin nhắn ngắn này nhìn thấy một nửa thời điểm vương kinh lý biểu tình thì trở nên chờ toàn bộ cái tin nhắn ngắn nhìn xong hắn đã có điểm không ngồi yên cảm giác biểu tình đu bờn ánh mắt mấy lần nhìn về phía lãnh đạo chỗ ngồi mấy vị kia lãnh đạo ánh mắt nơi tay máy cùng mấy vị lãnh đạo bên kia qua lại chuyển đổi đông nhiên hắn cắn răng một cái nhanh chóng thu thập máy vi tính sách tay của mình bút máy cùng điện thoại di động lạc yên không một tiếng động đứng dậy h ó sau, sau đó lâm phó đại trưởng cao mày quay đầu nhìn hắn hắn biểu tình ngưng trọng khẽ gật đầu lâm phó đại trưởng trầm mặt khẽ gật đầu khoát tay vương kinh lý gật đầu một cái hay lại là ai cũng không thấy xoay người cũng nhanh bước cách phòng họp chương năm trăm năm mươi chín phong khách sạt trong tôn toàn ngồi ở trước máy vi tính một tay vịn c á i chán buồn ngủ tối nay uống rượu hơi nhiều lúc này men rượu cấp trên sau lưng có tiếng bước chân chuyển tới đồng thời chuyển tới còn có hứa cầm thanh nhắm của toàn ca nước tắm cất xong toàn ca cất xong tôn toàn miễn cưỡng trợn mở con mắt có chút quay đầu chân mày lại n h í u vậy tại sao còn có hào hào nhường âm thanh đây hứa cầm hướng cách đó không xa ngoài cửa sổ nhìn lại cười nói toàn ca bên ngoài trời mưa mưa lớn không phải là thủy long đầu thanh nhắm của thật sao tôn toàn méo một cái mi tâm nghiêng đầu hướng cửa sổ nhìn lại thật đúng là nhìn thấy bên ngoài nước mưa nối thành t u n mùa này lại hạ mưa lớn như vậy thật giống như có chút khác thường đây hô quát mùi rượu hắn k h o á t khoác tay được rồi vậy ngươi trở về đi ngủ đi ta ngồi một chút phải đi tẩy ngươi không cần phải để ý đến ta hứa cầm có chút chần chờ đến gần hai bước thả nhẹ thanh âm quan tâm nói toàn ca cần ta dịu ngươi đi vào sao tôn toàn nhắm toàn con mắt đỡ cái chán k h o á t tay không cần chờ chút c h í n h ta đi vào ngươi đi về nghỉ ngươi đi mau đi đi cái này hứa cầm vẫn có chút chần chờ há một muốn nói sắc mặt cũng hơi đỏ lên rồi nhưng cuối cùng vẫn đứng tiếng ai được vậy ngươi lợi lát nữa phải đi tẩy đi ta trở về có chuyện gì toàn ca ngươi nhớ gọi điện thoại cho ta tôn toàn ngừ một tiếng không có ngầm đầu chẳng qua là khoát tay một cái hứa cầm tiếng bước chân của dần dần đi xa lập tức chuyển tới mở cửa lại đóng cửa thanh âm tôn toàn ngồi ở trước máy vi tính tay vịn c á i chán vẫn nhắm toàn con mắt vốn là buồn ngủ hơn nữa ngoài cửa sổ kia hào hào tiếng mưa rào thì càng làm hắn buồn ngủ hôn mê nói xong lập tức đi t ắ m sự cũng dần dần bị hắn quên ở sau cứ như vậy không biết qua bao lâu điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chung đem hắn đánh thức đầu khé động đỡ cái chán cánh tay kia lệch một cái phốc thông một tiếng đầu đập vào trên bàn sách. d ê n lên một tiếng tôn toàn lắc đầu một cái lại lắc đầu chấp chấp m ở mịt c ắ c mắt lại nghiêng đầu nhìn chung quanh mới dần dần nhớ khởi mình ở đâu mà cùng với mới vừa rồi vì sao lại dập đầu đến trên bàn sách nụ cười tự d ễ leo lên khoe miệng đưa tay móc móc túi quần móc điện thoại di động ra lại thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là vương tuấn t r ừ n g mắt nhìn hà tài nhớ lại cái này vương tuấn là lam m ô i đài bản quyền bộ cái vị kia vương kinh lý lúc này gọi điện thoại cho ta tự nói tôn toàn tiện tay tiếp thông điện thoại trong điện thoại rất nhanh truyền tới vương tuấn thanh â n của huynh đệ là ta a người bây giờ ở nơi nào ở quán rượu sao huynh đệ chúng ta lúc nào xưng huynh gọi đệ tôn toàn lúc này men rượu còn ảnh hưởng suy nghĩ vốn là không được tốt dùng suy nghĩ phản ứng liền càng chậm chạp rồi cẩn thận suy nghĩ một chút còn chưa nhớ được bản thân có phải hay không đã từng cùng cái này vương tuấn xưng huynh gọi đệ ừ đúng vậy có chuyện gì sao bởi vì men rượu hắn lúc này một miệng có chút mơ hồ không rõ trong điện thoại vương tuấn nhà hỏi ừ huynh đệ ngươi làm sao vậy sớm như vậy ngươi sẽ không đi ngủ chứ các n g ư ơ i internet tác giả không phải là rất có thể thức đêm sao ngươi tối nay ngủ sớm như vậy mắc mớ gì tới ngươi tôn toàn tâm lý phiên chứ bạch nhát mắm mờ câu chủ yếu là hắn lúc này đầu mê man suy nghĩ vốn là không lớn chuyển động vương tuấn lại ở trong điện thoại nói dài như vậy câu tương đối hao phi hắn tế bảo nao đi tìm hiểu cho nên hắn tâm lý có chút khó chịu đương nhiên ngoài miệng hắn vẫn nói lấy phép à ngươi nếu là không chuyện trọng yếu gì chúng ta ngày mai rồi hay nói thời gian không còn sớm ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi ngủ ngon vừa nói hắn liền chuẩn bị cúp điện thoại trong điện thoại vương tuấn chờ một chút vân vân a lô a lô huynh đệ huynh đệ ngươi chờ một chút chờ mọi người tôn toàn quật miệm t i ệ n tay cắt đ ứ t nói chuyện điện thoại t i ệ n tay đưa điện thoại di động ném ở trên b à n sách hắn mới vừa rồi bỗng nhiên nhớ lại hắn và cái này vương tuấn không có quen như vậy hơn nữa người này trước còn từng đại biểu làm m ô i đài với hắn đàm tiết mục mới hợp tác sự trung vi lại là ma ma tức tức chính là không muốn t h ố n g thống khoái khoái đáp ứng điều kiện của hắn hắn không chỉ có nhớ tới chuyện này còn chợt nhớ tới tối nay mình là cùng lệ chi đài trầm ngạo nguyện bọn họ uống rượu hơn nữa cùng trầm ngạo nguyện trò chuyện rất không tồi đã như vậy vậy còn lý tới họ vương làm gì hắn giờ ghét nhất họ vương rồi bởi vì hắn giờ có một cái ngồi cùng bàn liền họ vương không việc gì liền thích hướng lao sư đánh hắn báo nhỏ nói. chỉ là có chút không nhớ rõ cái kia họ vương đồng học cụ thể tên gì tên đầu hôn mê tôn toàn biểu tình nghiêm túc ngồi ở trước máy vi tính bị toàn con mắt cẩn thận nghi một lát phát hiện mình hay lại là không nhớ nổi giờ vị kia họ vương đồng học cụ thể tên gì tên gọi điều này làm hắn có chút không vui nhưng đầu quả thực bất tỉnh được lợi hại hắn liền dứt khoát nằm ở trên bàn ngủ tiếp không bao lâu sau hắn mới vừa rồi ném lên bàn điện thoại di động lại văng lên điện thoại gọi đến biểu hiện vẫn là vương tuấn nhưng lần này tôn toàn nhưng chỉ là cũng không ngẩng đầu lên tiện tay ở trên bàn sờ một cái sờ tới một cái thủy tinh cái gạt tán thuốc tiện tay liền lật lại trừ trên điện thoại di động trong nháy mắt chung điện thoại di động chuyển tới thanh âm đã nhỏ đi nhiều cảm giác cả thế giới cũng biết t ị n h không ít hắn hài lòng m i ế p miệng có chút điều chỉnh tư thế ngủ tiếp hắn mà bị hắn tiện tay hụt lên thủy tinh cái gạt tàn thuốc phía dưới chiếc di động kia lại trước sau vang lên mấy lần một lúc lâu mới rốt cục hoàn toàn an t ĩ n h lại lan g ô i đài đại hạ hầm đậu xe lối ra một chiếc màu nâu b i ệ t khắc trong xe vương tuấn biểu tình khó coi để điện thoại di động xuống âm ú p cặp mắt chuyển động đ ố n g nhiên xe khởi động chiếc treo ngăn cản khởi bước động cơ trong tiếng ầm ầm chiếc này màu nâu bị khắc vọt vào mưa bên ngoài mưa công việc một ngày mệnh nhọc tiết tử hàm chính ngâm trong bồn tắm trên mặt nước một tầng màu trắng bong bóng che kín dưới nước phong cảnh chỉ lộ ra nàng một cái đầu ở trên mặt nước bên ngoài đ ỗ n g nhiên có chung điện thoại di động truyền vào tiết tử hàm chân mày có chút dơ dơ lên lại một chút cũng không có đứng dậy đi nghe ý tứ tiếp tục can a n ổn ổn bị toàn con mắt nằm trong bồn t ắ m t ắ m mà bên ngoài tủ trên đầu giường đang ở vang lên không ngừng điện thoại di động điện thoại gọi đến biểu hiện chính là vương tuấn tiếng chung điện thoại di động reo hai lần mới không có lại tiếp tục vang đầu đường chính ở trong màn mưa bay nhanh màu nâu biệt khắc chỗ tài xế ngồi vương tuấn sắc mặt càng đen hơn. cắn răng, lại điện ổ thoại n g di động của nàng cũng thả trên tủ đầu rừng rồi lúc này màn hình điện thoại di động sáng lại không có tiếng chung truyền ra nàng thật giống như đưa điện thoại di động xì dùn rồi điện thoại gọi đến biểu hiện lại cũng là vương tuấn màn ảnh sáng vừa tối tối lại phát sáng như vậy nhiều lần mới rốt cục ở trong tối đi xuống sau khi không có lại sáng lên t r ư ớ c máy vi tính đào ngọc quyên chính giọng nhẹ nhàng nói ngươi chừng nào thì tới nhỉ ta gần đây nghe nói một nhà nướng cá điếm nướng cá làm không tệ lần sau ngươi tới lời nói ta dẫn ngươi đi nếm thử một chút ta ha ha đầu đường bay nhanh màu nâu khác cái gì sắc mặt đã hát trưởng thành đấy nổi vương tuấn cắn răng mắng một câu、Sọt. trời mưa ngủ ngon thấy đây đại khái là một cái chân lý trên cái thế giới này không biết có bao nhiêu hải tử là tại hạ trời mưa thời điểm bị ba mẹ chế tạo ra phòng khách sắp trong chiếc máy vi tính tôn toàn nằm ở trên bản sách đang ngủ say ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi giống rêu l a n g khúc ngăn cách ngoại giới hết thẻ bừa bộn thanh â m cả thế giới phảng phất chỉ còn lại ào ào tiếng mưa rơi cho đến thùng thùng tiếng gõ cửa đưa hắn đánh thức đầu giật giật mơ mơ màng màng mở ra một chỉ con mắt tao mày hô mở r ộ n g người nào nhỉ ta không cần phục vụ ở tại quán rượu chính là có điểm này phiền thỉnh thoảng sẽ gặp phải chủ động gõ cửa đến giao hàng phục vụ đặc biệt nhân hắn ở hàng châu ở thời gian dài như vậy đã gặp được không chỉ một lần nhưng toàn ca là ta hứa cầm môn ngoài truyền tới hứa cầm thanh nhắm của tôn toàn im lặng mấy giây tài lắc đầu một cái bỏ dậy l o ạ n t r h o a l o ạ n t r h ạ n g mà v i ệ n tường đi tới cửa một mực đi tới cửa hắn thần trí tài hơi chút thanh tình nhiều cũng rốt cuộc không cần lại v i ệ n tường rồi mở cửa nhìn thấy một thân phan quần áo ngủ hứa cầm đứng ở ngoài cửa tóc dài x o a vai cũng là x o a nhìn thấy nàng cái này hình tượng xuất hiện ở chính mình cửa tôn toàn chân mày liền nhữ toàn ca ta mới vừa rồi đánh ngươi mấy lần điện thoại ngươi làm sao không có n h ậ n nhỉ ồ toàn ca ngươi làm sao vẫn mặc quần áo này ngươi còn không có tắm sao hứa cầm kinh ngạc hỏi tôn toàn giơ tay lên hi mắt đệ một cái huyện thái dương ký mắt hỏi nàng ngươi mới vừa rồi đánh điện thoại di động ta rồi hả hứa cầm gật đầu ừ đánh ba lần toàn ca ngươi không nghe thấy sao như vậy à tôn toàn quay đầu nhìn một chút bàn đọc sách phương hướng nhìn gặp điện thoại di động của mình bị cái g ạ t tàn thuốc đang đắp hắn còn trừng mắt nhìn ánh mắt lộ ra mê mội thật giống như quên kia là chính hắn làm há thế nào có chuyện tìm ta hắn hỏi hứa cầm mới vừa rồi ta nhận được vương kinh lý điện thoại của hắn hỏi chúng ta ở quán rượu còn ngươi nữa số phòng hắn nói lập tức sẽ tới gặp ngươi toàn ca mới vừa rồi vương kinh lý gọi điện thoại cho ngươi ngươi có phải hay không cũng không t h í c nhỉ vương kinh lý đúng nha la ngôi đ ạ i cái đó vương kinh lý a toàn ca ngươi không nhớ rõ tôn toàn nhắm hai mắt lấy lại bình tĩnh ngủ một hồi lúc này lại trải qua lần này đối thoại hắn đại nào rốt cuộc thanh tình nhiều lại mở mắt ra thời điểm ánh mắt đã khôi phục mấy phần thanh minh hắn nói hắn tới ngay h ứ a cầm gật đầu ừ nói đã ở trên đường lập tức đến toàn ca ngươi có muốn hay không trước đi tắm nhỉ ta có thể giúp ngươi giữ cửa vương kinh lý nếu là một hồi tới ta giúp ngươi trước chiêu đại hắn tôn toàn nhìn một chút nàng khẽ gật đầu lại khẽ lật đầu ta đi tắm ngươi cũng đi lên lầu thay quần áo khắc đi không cần giúp ta thủ môn người đi cho nàng trở về điện thoại khiến hắn đến liền đi xuống lầu phòng cà phê đẳng cấp chúng ta đi đi hứa cầm ngớ ngẩn theo bản năng túi đầu liếc nhìn trên người mình quần áo ngủ liền vội vàng gật đầu được toàn ca ta hiểu được vừa nói nàng k h o á t k h o á t tay liền chạy c h ậ m đi nha tôn toàn quan môn xoay người lại đi trở về bàn đọc sách nơi ấy lại không vội vã đi tám mà là không chút hoang mang địa sở qua bao thuốc lá điểm đ i ề u thuốc như có điều suy nghĩ rút ra trong lúc con mắt liếc ngoài cửa sổ mà mưa tối nay lớn như vậy mưa họ vương lại tới nơi này đích thân tìm hắn không liên lạc được hắn còn cứ gọi cho hứa cầm đúng rồi hắn là làm sao tìm được hứa cầm số điện thoại di động trong đầu thoáng qua những nghi vấn này tôn toàn tiện tay mở ra trên bàn sụp đổ cái g ạ t tán thuốc búng một cái yên hôi sau khi cũng cầm điện thoại di động lên nhìn một cái vị tiếp đến điện vài phần chung trước có hai cái vương tuấn điện thoại nghe hụt bốn hơn mười phút trước có ba cái vương tuấn điện thoại nghe hụt t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi quán rượu lầu bà cà phê khu tôn toàn cùng hứa cầm xuống lầu lúc đến nơi này xa xa đã nhìn thấy một thân vàng nhà tâu phục vương tuấn đứng ở cửa sổ bên cạnh đưa lưng về phía bên này cửa sổ mở ra một nửa vương tuấn một tay vịn bậy cửa sổ c ũ lệ tri đại nhân hôm nay vừa tìm tới ta vương tuấn nhanh như vậy liền nghe được phong thanh tôn toàn có chút kinh ngạc vương tuấn tin tức linh thông trình độ lại cũng không có quá mức kinh ngạc nơi này dù sao cũng là hàng châu là đối phương đại bản hắn doanh mà hắn tôn toàn gần đây một mực ở, ở quán rượu này chỉ cần vương tuấn đủ có lòng ở trong quán rượu này nằm giữ hắn tôn toàn hành t u n g cùng với gặp qua những người nào hẳn không phải là chuyện khó khăn lắm nếu không thực sự rất khó giải thích vương tuấn tại sao lúc này b ạ o hiểm mưa lớn chạy tới thấy hắn toàn ca gặp tôn toàn nghỉ chân cùng sau lưng hắn hứa cầm nghi ngờ hỏi tôn toàn không quay đầu nhìn nàng cũng không có đón nàng lời nói giơ tay lên b ú n g một cái trước ngực cũng không tồn tại cho bụi duy trì nụ cười hướng vương tuấn bên、ừ. kia đi tới hắn đã tám cũng đổi lại một thân hưu nhàn âu phục cùng hưu nhàn dày ra cái này nhất thân hành đầu còn là trước kia ở em mở thành phố thời điểm viên thủy thanh giúp hắn mua đ ư n g nói mặc lên người thật là có mấy ph vương tuấn theo bản năng muốn theo như diện trên tay thuốc lá lại nhất thời không tìm được cái gạt tàn thuốc tôn toàn cười cười lắc đầu một bên sở tay vào ngực móc ra bao thuốc lá vừa đem trước mặt mở phân nửa cửa sổ hoàn toàn mở ra nhẹ nói đồng thời đi vừa nói hắn rút ra một nhánh đốt ký mắt nhìn ngoài cửa sổ màn mưa một cái khói mù phun ra đồng thời nhẹ dọn cảm khái thật là lớn mưa a không khí đều mát mẻ không ít vương tuấn cao mày nhìn hắn cảm giác hắn thật giống như đang giả vờ cun nhưng lại không có chứng c ứ vì vậy hắn lại hít r ồ i quắt trong tay thuốc lá cũng nhìn ra ngoài cửa sổ mặt mưa phụ h o ạ n đúng à. bất quá mưa lớn như vậy cũng sẽ không duy trì quá dài thời gian p h ỏ n g chừng không đến được sau nửa đêm sẽ dừng chứ hắn lời này tựa hồ là một lời hai nghĩa tôn toàn là dựa vào chơi đùa văn tự ăn cơm dĩ nhiên là đã hiểu ngoài mặt là đang nói trận mưa này không sẽ kéo dài đến sau nửa đêm ngôn bên ngoài lại còn có một tầng dấu dếm ý tứ giữa bọn họ hợp tác hiện nay mặc dù xuất hiện mưa giống vậy ngăn trở thế nhưng ngăn trở hẳn kéo dài không tới sau nửa đêm vương tuấn là đang ám chỉ hắn lần này là mang theo thành ý tới hy vọng cùng hắn tôn toàn ở sau nửa đêm trước hoành thành hợp tác điều khoản hắn lời này chắc có như vậy một tầng nôn bên ngoài ý tứ ở chứ tôn toàn cảm thấy chắc có cũng không dám một trăm phần trăm chắc chắn giống như hắn lúc trước nghe qua một chuyện tiếu lầm giáo sư văn trường tổng là ưa thích cho mỗi một thiên văn t r ư ờ n g đều để đề luyện ra một trong đó tâm tư nghĩ cũng thích thông qua văn chương trong mỗi một câu nói đi tính toán tác giả viết câu nói kia lúc dù ý nhưng trên thực tế đây nguyên tác giả viết kia thiên văn chương thời điểm khả năng căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy mà lao sư môn để luyện ra những thứ kêu bên trong tâm tư muốn cùng tác giả dụng ý thường thường đều là lao sư môn tự cho là tôn toàn khẽ mỉm cười một cái lại hít một hơi thuốc lá vẫn nhìn ngoài cửa sổ màn mưa nhẹ giọng hỏi vương kinh lý mạo hiểm mưa lớn như vậy tới t ì m ta là có chuyện gì chứ hắn vẫn cái đó tính tình không thích mây mù dày đặc có lời gì đi thẳng vào vấn đề hắn thích nhất vương tuấn mặc rồi mặc đột nhiên hỏi l ạ chi đại cho ngươi lái rồi điều kiện gì tôn toàn khỏe miệng nâng lên một tia độ con trong mắt cũng hiện ra một vệ nụ cười thản nhiên cái này vương tuấn tin tức thật vẫn như thế linh thông Quả thật đã biết đã được lệ chi đài nhân trầm i h ngạo nguyện quả thật chưa cho tôn toàn mở một phút quảng cáo lợi nhuận coi như điều kiện nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại tôn toàn đục nước béo cỏ hắn cũng không tin trầm ngạo nguyện đưa điều kiện vương tuấn cũng sẽ rõ ràng tôn toàn có chút nhưng đầu liếc nhìn trao mày vương tuấn khẽ cười một tiếng đạo có lẽ là đồ ta đủ đẹp trai vương tuấn con mắt có chút bên trên lật nhìn ra được hắn muốn mắt trở trắng nhưng hắn rất nhanh nhịn được mà cách đó không xa hứa cầm là kinh ngạc nhìn giờ phút này phong độ nhanh nhẹn tô n toàn đúng ở trong mắt nàng có thể ở vương kinh lý trước mặt huy sái tự nhiên tô n toàn thật có một cổ phong độ nhanh nhẹn khí c h ấ t vương tuấn hít sâu m ộ t hơi thiện tay mang thuốc lá trong tay đ ế ném đến mưa bên ngoài màn bên trong nghiêm nghị nói với tô n toàn huynh đệ chúng ta cũng đừng lại vòng tới vòng lui rồi trước ngươi nói hai điều kiện ta đại biểu chúng ta đài đồng ý chúng ta tối nay liền ký hiệp ước có được hay không đồng ý tô toàn buồn cười hỏi vương tuấn gật đầu đưa ra tay trái hợp tác khoái trá tôn toàn thấp mắt quét mắt hắn đưa tới tay lại cười khẽ lắc đầu lại hít một hơi thuốc lá khí mắt nhìn mưa bên ngoài màn nhàn nhạt nói vương kinh lý lệ tri đài cho ta đưa điều kiện nhưng là một phút quảng cáo lợi nhuận nếu như ngươi là ta ngươi nói ngươi hội tiếp nhận k i a m ộ t bên điều kiện vương tuấn thu hồi đưa ra tay trái m ặ t không thay đổi nhìn bên cạnh tôn toàn nhìn một lúc lâu tại c a o mày hỏi cho nên ngươi bây giờ điều kiện là một phút quảng cáo tiền lời tôn toàn có chút xoay mặt mắt lạnh cùng vương tuấn đối mặt giọng vẫn rất nhạt lời nói ra nhưng là vương kinh lý ta đề nghị ngươi thái độ nhiệt tình một chút mà, nếu không, vậy điều kiện. chỉ bằng ngươi thái độ này ta cũng sẽ không lựa chọn tiếp tục hợp tác với các ngươi nói xong t ô n toàn lạnh lùng nhìn thẳng vương tuấn cặp mắt vương tuấn hai cái mặt không cảm giác nam nhân mắt đối mắt vài giây sau vương tuấn đ ỗ n g nhiên thua trận có chút túi đầu tự rêu cười một tiếng lúc ngẩng hậu lên lại trên mặt đã lên tới nụ cười nhưng nụ cười của hắn bên trong nhưng lại lộ ra mấy phần khổ sở giọng cũng mang theo mấy phần cầu khẩn huynh đệ đừng như vậy a một phút thực sự không được điều kiện như vậy ca ca ta trở về thực sự không có biện pháp hướng phía trên giao nộp a ta biết lệ tri đài khẳng định cũng không khả năng cho ngươi lái như vậy ngoại hạng điều kiện đến chúng ta liền theo nguyên lai、like、điều kiện mười giây quảng cáo thêm năm phần trăm quảng cáo phân chia liền theo cái điều kiện này đến được không khi ta và ngươi có được hay không tôn toàn vẫn mắt lạnh nhìn hắn vương tuấn gặp hắn vẫn không hề bị lay động trên mặt khổ sở sâu hơn đ ố n g nhiên chắp hai tay làm khẩn cầu thủ thế tôn toàn con mắt hiếp lại nhìn c h ầ m c h ầ m vương tuấn giờ khác này vương tuấn ở nhượng bộ tôn toàn lại càng đánh giá cao hắn mấy lần hắn còn nhớ tình thế đối với vương tuấn có lợi thời điểm vương tuấn là như thế nào tư thế mà trước mắt vương tuấn lại có thể nhượng bộ đến loại trình độ này điều này làm hắn liên tưởng đến tam quốc diễn nghĩa bên trong tào tháo đối với long đánh giá rồng có thể đ ạ i n ă n g tiểu có thể lần có thể ẩn lớn thì hưng ơ vân thổ vụ tiểu là ẩn giới tàng hình ở trong mắt tào tháo chân chính nhân vật anh hùng là có thể có giãn mà trước mắt cái này vương tuấn lại cũng có thể làm được có thể có giãn người như vậy ở rất nhiều người trong mắt có thể là bất xỉ tiểu nhân lúc trước tôn toàn cũng cho là như thế cho tới sau này hắn phát hiện như vậy tiểu nhân đa số đều sống đến mức rất không tồi hắn mới dần dần ý thức được thứ người như vậy có thể nhuộn bộ phẩm chất nhưng thật ra là đáng kính bởi vì hắn tôn toàn chính mình liền không làm được hướng người khác nhuộn bộ đi ta cho người mặt mũi này tôn toàn vừa nói tới chỗ này vương tuấn trên mặt vui mừng liền vội vàng nói tạng nhưng lại bị tôn toàn giơ tay lên ngăn cản ở vương tuấn ánh mắt khó hiểu bên trong tôn toàn tiếp tục nói khắc gấp như vậy cảm ơn ta mười giây quảng cáo không thay đổi quảng cáo phân chia khối đó nhắc tới tám phần trăm nếu như ngươi có thể đáp ứng chúng ta tối nay liền có thể ký hợp đồng nếu như không thể vương kinh lý bên ngoài mưa lớn ngài lúc trở về cẩn thận một chút k h ắ c mắc mưa gặp lạnh vương tuấn không dám tin tưởng nhìn tôn toàn cái này huynh đệ làm sao để cao nhiều như vậy ngươi để cao nhiều như vậy ta trở về vẫn là không có biện pháp giao nộp a ta hắn nói được nửa câu t ô n toàn lần nữa giơ tay lên ngăn cản hắn t ô n toàn vương kinh lý lời ấy sai rồi mỗi thời mỗi khác trước lệ chi đại không hướng ta đưa tới c ả n h ô liu ta cho điều kiện của các ngươi tự nhiên sẽ thấp một chút nhưng bây giờ ha h a yên tâm đi ngươi mang theo cái điều kiện này trở về ta tin tưởng các ngươi lãnh đạo hội hiểu ngươi nếu là không yên tâm không ngại ở nơi này gọi điện thoại hướng phía trên xin phép một chút vương tuấn cứng họng bởi vì tôn toàn lời này nghe quả thật có mấy phần đạo lý không đạo lý có người cướp hắn tiết mục mới hắn còn không trả giá trên đời này có ngu như vậy người sao、6%. sáu có được hay không hắn còn muốn dãy ruột xuống tôn toàn bật cười xoay người đi tới bên cạnh b à n cà phê nơi ấy mang tàn thuốc theo như diệt ở trong cái gạt tàn thuốc lúc này hắn mới nhìn thấy cà phê khu một người phục vụ viên bị hứa cầm ngăn ở cách đó không xa lúc này không qua được nhưng cũng không đi thiên sinh các người muốn uống cà phê sao phục vụ viên kia nhìn thấy hắn nhìn sang lập tức tích tụ ra nụ cười cất giọng hỏi tôn toàn cười cười lắc đầu cất bước liền định đi c h ờ một chút c h ờ một chút sau lưng chuyển tới vương tuấn thanh n h ắ của tôn toàn nghỉ chân quay đầu lại thấy vương tuấn đã lấy điện thoại di động ra tại hắn quay đầu thời điểm vương tuấn sắp xếp mặt mày vui vẻ nói huynh đệ ngươi chờ ta một chút ta gọi điện thoại cùng lãnh đạo xin phép một chút được không tôn toàn cho hắn một nụ cười sau đó quay đầu hướng bên kia không biết đợi bao lâu phục vụ viên của nó đến ba ly cà phê đi thêm đường khắc tùy t i ệ n phục vụ viên kia ngớ ngẩn lập tức cười ứng tiếng thật cao hứng mà thẳng bước đi một lát sau ba ly cà phê b ư n g tới còn chưa lên bàn vương tuấn để điện thoại di động xuống miễn cưỡng đối với tôn toàn sắp xếp một vệ nụ cười cứng gắt huynh đệ ngươi thắng rồi một hồi sẽ có người mang theo hiệp nghị tới chúng ta lập tức ký được rồi Tám, tôn toàn cười hỏi đúng tám vương tuấn gật đầu xác nhận chương năm trăm sáu mươi mốt điều kiện đạt được ký hợp đồng quá trình ngược lại rất thuận lợi khoảng bốn mươi phút lan m ô i đài bên kia thì có một tên nhân viên làm việc đi nhờ xe tới đưa tới đã nghĩ n g tốt chính thức hiệp nghị cho tôn toàn cùng vương tuấn chữ ký con dấu tôn toàn đọc nhanh như gió mà đem trong hiệp nghị cho quét qua một lần gặp không có vấn đề gì cả cười cười nhắc chữ ký nếu so sánh lại vương tuấn ký tên thời điểm tâm tình liền có chút thấp hã tử trước đến giờ là một tự tin nhân lần này tiếp cùng tôn toàn thương lượng nhiệm vụ vốn tưởng rằng lấy hắn vương tuấn năng lực có thể ăn chắc tôn toàn cái này trẻ chưa lớn ai có thể ngờ tới hội là kết quả như thế sớm biết hắn còn nói cái rắm băng bó trái chứng a năm phần trăm liền năm phần trăm chứ bây giờ tốt lắm nói chuyện mấy lần băng bó rồi mấy ngày năm phần trăm biến thành tám phần trăm cái này với hắn mà nói tuyệt đối là một cái thất bại nhưng việc đã đến nước này hắn ngoại trừ chữ ký còn có biện pháp gì đây phía trên lãnh đạo đều đồng ý tám phần trăm rồi hắn còn có thể tự chủ trương lại tự do phát huy một cái hiệp nghị ký kết một phần thuộc về tôn toàn một phần thuộc về vương tuấn hai người nhìn nhau cười một tiếng bất đồng chính là một cái cười vui vẻ một cái cười khổ sở tôn toàn đứng dậy thì tay đem hiệp nghị đưa cho bên cạnh ngựa cầm sau đó đưa tay đến vương tuấn trước mặt cười nói vương kinh lý hợp tác khoái trá vương tuấn tự dễu cười một tiếng khẽ gật đầu đưa tay cùng tôn toàn cầm h ắ n ngược lại không có ném phong độ lúc bắt tay biểu tình phức tạp nói hợp tác khoái trá hy vọng chúng ta còn có lần nữa hợp tác tôn toàn nụ cười không thay đổi ừ ta cũng đang mong đợi vương tuấn cùng đưa hiệp nghị tới nhân viên làm việc xuống lầu đi rồi tôn toàn cùng hứa cầm giống tối nay đưa đi trầm ngạo nguyệt đám người như thế đem bọn họ đưa đến cửa tiệm rượu đưa mắt nhìn bọn họ rời đi sự thật chứng minh vương tuấn t r ư ớ c phán đoán không sai tối nay trận mưa lớn này quả thật không có kéo dài quá lâu lúc này đã ngừng mắt nhìn thấy bóng lưng của bọn họ biến mất ở sau cơn mưa trong màn đêm h ứ a cầm đột nhiên hỏi toàn ca lệ c h i đài trầm ngạo nguyệt b ê n kia làm sao bây giờ chúng ta theo chân bọn họ đều đàm được không sai bịt lắm cứ như vậy trở mặt không tốt lắm đâu đúng a cứ như vậy trở mặt quả thật không tốt lắm tôn n ừ một tiếng lại một chút cũng không có thần sắc kh t h u ậ nói miệng n không việc gì cho hắn thêm m ô n viết một cái bày ra á n k i ệ n thôi ta lại không bảo đảm chỉ cùng l a m ngôi đài hợp tác bắt cá hai tay ở trên tình trường sẽ bị người phỉ nổ ở trên t ư ơ n g trường hoàn toàn là bình thường thao tác an tâm ta tâm lý nắm chắc hứa cầm từng bước cùng sau lưng hắn nghe xong chấp con mắt hỏi toàn ca đầu góc ngươi t r o n g còn có những tiết mục khác bày ra á n k i ệ n nhỉ không phải là tạm thời nghĩ chứ bị ngươi đoán chúng thật đúng là tạm thời nghĩ tôn toàn trong lòng nghĩ cười ngoài mặt dĩ nhiên không sẽ có vẻ như vậy không đáng tin tệ chỉ thấy hắn lắc đầu Đạo, đương nhiên không phải ta sớm đã có ý nghĩ là một chỉ trọng sinh cầu hắn khác ưu thế chưa chắc có nhưng như loại này sáng tạo lên ưu thế vẫn còn đủ hắn ăn rất nhiều năm trọng sinh trước hắn là chưa làm qua tống nghệ nhưng hắn xem qua không ít thường thường gõ chữ số mệt mỏi hắn liền thích ở trên mạng tìm một chút kịch vui điện ảnh hoặc là phim truyền hình hay hoặc giả là thuần vị khiến người ta b u n g lòng tống nghệ đổi một ít thời gian thuận tiện cũng b u n g lòng một chút rất hiển nhiên năm đó hắn xem qua nhiều như vậy tống nghệ một ngăn hồ sơ hoa hạ hảo thanh â m cùng một ngăn hồ sơ hy tinh sinh ra khoảng cách đưa hắn móc sạch còn kèm xa đúng hắn mới vừa rồi cùng lam n ô i đài tương tự tiết mục hắn trọng sinh nhìn đảng trước qua mấy cái có kêu diễn viên sinh ra có kêu diễn viên xin vào vị trí hắn không muốn lấy như vậy nghiêm trang tên cho nên liền lấy như vậy cái hí tinh sinh ra vậy phần la m g ô i đại ở chế tác cái này ngăn hồ sơ tiết mục thời điểm có thể hay không đổi tên vậy thì chuyện không liên quan tới hắn rồi ngược lại tại hắn nơi này cái này ngăn hồ sơ tiết mục mới tên chính là hí tinh sinh ra không chấp nhận phản bác trở về phòng tôn toàn say đã đi không sai bị lắm nhìn thời gian một chút còn chưa qua tối mười một điểm cũng chưa tới liền đánh mở máy tính bắt đầu viết tiết mục mới bày ra h n kiện về phần vân trung lục thần kiếm bản thảo bởi vì gần đây quyển sách này đổi mới một m ộ c chậm bên tay hắn còn tồn mấy chục ngàn chữ tôn cảo giữ lại bản thảo cho nên hắn cũng không nhất định mỗi ngày đều ngồi ở trước máy vi tính đưa bản thảo cho lệ chi đài tiết mục mới là một cái cái gì chứ ngồi ở trước máy vi tính tôn toàn nghi một lát quyết định làm cái đó ta là ca sĩ hắn nhớ nguyên thời không hoa hạ h ả o thanh âm v ấ n thế không lâu ta là ca sĩ che mặt ca vương vân vân âm nhạc thi đua loại tiết mục liền măng mọc sau cơn mưa phổ thông nô ra cho nên hắn nghiêm trọng hoài nghi nếu như mình không nhanh chóng đem những này tiết mục làm ra lời nói các đài truyền hình rất nhanh cũng sẽ tự mình làm ra tương tự tiết mục đến. trước h khiến những à đài t u y ề n hình kia đến theo gió, còn không bằng chính hắn theo chính mình.、Lối、ăn khó coi. Lối ăn nào? n theo theo khó thì thế kia dõi, dõi Lối coi. Lối đẹp mắt Có g ờ i mỗi giải cho hắn tôn mỗi nhân ban hành nhân phẩm giải thưởng tôn ban l n sao? m á y vi tính t ô n toàn dễ dàng khoái trá gõ bàn phím mang ta là ca sĩ bày ra án kiện một chút xíu gõ đi ra hắn đã nghĩ xong quay đầu liền đem che mặt ca vương cũng làm ra đến sau đó sẽ tìm một đài truyền hình hợp tác nếu nghĩ tới cái này ngăn hồ sơ tiết mục vậy liền đem nó làm ra đến có tiền kiếm làm gì không kiếm vừa vặn cho hắn tôn mỗ nhân tiếp cận một cái âm nhạc loại tống nghệ tam bộ khúc có thể là vì ra một cái trong lòng ác khí sáng ngày hôm sau l a m ngôi đài quan phương vi bột lại phát hành một cái thông báo trong thông báo cho như sau tin vui ta đài đã cùng tôn toàn đ ặ n thành chính thức hiệp nghị chắc chắn ở hoa hạ h ả o thanh â m sau khi kết thúc mang tiếp tục hợp tác một ngăn hồ sơ tiết mục mới tôn toàn là hoa hạ h ả o thanh â m người chủ tính tiết mục mới bày ra án kiện hắn đã làm được vận ý mới tràn đầy k í n h xin mọi người mong đợi thông cáo này đoán chừng là cố ý phát ra ngoài cho lệ chi đài nhân nhìn có lẽ đi ngược lại điều này buổi sáng trầm n ạ o nguyệt vừa mới thức dậy từ căn phòng đi ra liền bị cô ấy là vị trẻ tuổi xinh đẹp tiểu trợ lý ngăn cản tiểu trợ lý sắc mặt khó coi mà đem di động đưa cho nàng nhìn thanh âm ép tới thất thớp t r ầ m kinh lý ngài mau nhìn xem không xong l a m m g ô i đài vừa mới phát ra người xem trầm ngạo nguyệt hơi nhữ mày nghi ngờ nhận lấy điện thoại di động chỉ nhìn mấy lần nàng sắc mặt liền đ e n xuống chúng ta ngày hôm qua cùng tôn toàn tiếp xúc khẳng định bị l a m m g ô i đài nhân nhìn thấy cái này hợp tác nhất định là tối ngày hôm qua đã thành trầm ngạo nguyệt đem điện thoại di động đưa trả cho tiểu trợ lý sắc mặt trở nên tương đối khó coi tiểu trợ lý tức tối điệu mắm câu cái kế họ tôn ra hỏa thật chẳng ra gì lại lặn lọng chúng ta ngày hôm qua minh minh đều làm được không sai biệt lắ như thế này mà nhanh liền trở quẻ quá vô s ỉ so sánh tiểu trợ lý tức tối t r ầ m ngạo nguyệt là lộ ra bình tĩnh không ít nàng giơ tay lên ngăn lại tiểu trợ lý chửi rùa khẽ lắc đầu thở dài nói vô s ỉ chưa nói tới thương trường như chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt chúng ta có thể tới bên này đào hắn l a m m ô i đài bên kia sau khi nhận được tin tức đi suốt đêm thuyết phục tôn toàn cũng rất bình thường chỉ cần l a m m ô i đài chịu không tiếp vốn ban đầu cái đó tôn toàn khí chúng ta mà cùng lan n ô i đài tiếp tục hợp tác cũng đều rất bình thường lợi ích mà có đầy đủ lợi ích ai còn hội coi trọng chữ tín đừng như vậy ngây thơ lời tuy như thế nhưng tiểu trợ lý vẫn có chút tức tối bất bình c a o mày nói vậy chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ trầm kinh lý chúng ta là không phải là cần phải trở về trầm ngạo nguyệt khẽ lắc đầu trầm ngâm chốc lát nàng lấy điện thoại di động ra gọi thông tôn toàn dây số hắn chưa chắc sẽ t i ế p nàng biểu tình bất đắc dĩ cùng tiểu trợ lý nói ừ ta muốn là hắn khẳng định không mặt mũi đón thêm ngài điện thoại của tiểu trợ lý phụ họa biểu tình lộ ra một kia khinh thường nhưng ngay tại nàng vừa dứt lấy lúc điện thoại đường dây được nối trong điện thoại di động chuyển tới tôn toàn thanh n m của ha, ha là trầm kinh lý ạ sớm như vậy buổi sáng khỏe a tối hôm qua một trận mưa lớn trầm kinh lý ngủ có khỏe không vô liêm s ỉ như vậy còn có thể như vậy n h ư không có chuyện gì xảy ra hàn huyên tiểu trợ lý cảm giác mình mở rộng tầm mắt con mắt đều mở to trầm ngạo n g u y ệ t cũng có chút ngoài ý mớn chân mày cũng khen nhữ một cái h i ệ n nhiên tôn mỗ vô s ỉ trình độ cũng nằm ngoài dự liệu của nàng ư một tiếng nàng túi t h ấ p đầu cười hỏi tôn tiên sinh đây ngày tối hôm qua ngủ có ngon không tôn toàn ừ tạm được đúng rồi trầm kinh lý sớm như vậy gọi điện thoại cho ta là có chuyện gì phải cùng ta nói đi có chuyện ngài nói trong m n ạ u y ệ t túi điện ầ u t ạ cửa đi dạo, bộ, biểu tình phức tạp hỏi, tôn tiên có cho cái mục cũng tục cùng hay ta Lam đi định đài đ biểu hỏi, tiên sinh phải nói biết tiết mới tiếp môi i dạo, Trong tàn tình tạp Tôn Tỷ tác. ngày không quên như, bộ, gì? hợp Ừ. thoại tôn toàn phát ra tiếng cười tựa hồ còn thật vui vẻ tên xúc sinh này tiểu trợ lý cắn răng thấp giọng mắng một câu trầm ngạo n g u y ệ t sắc mặt cũng khó coi mấy phần nàng gọi số điện thoại này thứ nhất là chứng thực một chút thứ hai cũng là vì giữ được phong độ thuận tiện duy trì ở cùng tôn toàn quan hệ mong đợi đem tới có lẽ còn có cơ hội hợp tác nhưng tên k h ấ này lúc này lại còn có thể cười vui vẻ như vậy quá ác liệt chứ nàng đ ố n g nhiên muốn trực tiếp cúp điện thoại tính cách gác liệt như vậy người nàng đã không nghĩ nếu có lần sau nữa hợp tác nhưng trong điện thoại di động tôn toàn tiếng cười hạ xuống lại nói trầm quản lý tin tức rất nhẹ t h ô n g à. bất quá cũng không quá chuẩn xác thực nha không quá chính xác trầm ngạo nguyệt biểu tình khẽ nhúc ních theo bản năng ngẩng đầu lên kinh ngạc nói làm sao ngài và lam m ô i đài còn không có chính thức ký hợp đồng tô n toàn không đã ký trầm ngạo nguyệt chân mày ngưng kết vậy ngài nói không quá chính xác là chỉ tôn toàn ha ha trầm kinh lý một nữ không thể lấy chồng nhị phu nhưng ta và các n g ư ờ i hai đài truyền hình không phải là loại quan hệ đó à? ta gần đây trên tay có hai cái tiết mục mới bày ra á n kiện một người trong đó ký cho lam ngôi đài rồi nhưng còn có một cái khác bày ra á n kiện là ngài giữ lại đây làm sao trầm kinh lý không phải là muốn cùng ta độc nhất hợp tác chứ nếu nói như vậy vậy thật là xin lỗi thật xin lỗi à? ngài còn có một cái khác bày ra á n kiện tôn tiên sinh ngài chắc chắn chứ trầm n ạ o n g u y ệ t sắc mặt kinh ngạc cả người biểu tình đều trở nên sinh động một bên tiểu trợ lý cũng kinh ngạc há một ra t h i t hay giả tô toàn ngài cảm thấy hứng thú trầm n ạ o nguyện dĩ nhiên dĩ nhiên ta cảm thấy hứng thú vô cùng a tôn tiên sinh ngài có thể để cho ta trước xem một chút ngài phần kêu bày ra án kiện sao tô n toàn có thể bất quá ta bây giờ còn chưa ngủ ngon chờ ta ngủ tiếp cái lại ngủ chúng ta buổi chiều bàn lại được không trầm nạo g n g u y ệ t chương năm trăm sáu mươi hai phòng khách săn trong kết thúc cùng trầm nạo g n g u y ệ t nói chuyện điện thoại để điện thoại di động xuống tôn toàn liền thức dậy mặc quần áo rửa mặt sau đó trở lại t r ư ớ c máy vi tính đánh mở máy tính tiếp lấy viết tối hôm qua còn không có viết xong ta là ca sĩ bày ra án kiện đúng hắn là người mới vừa rồi ở trong điện thoại hắn cùng trầm ngạo nguyệt nói chờ hắn ngủ cái lại ngủ buổi chiều bàn lại thực tế lại là hắn bày ra án kiện còn không có viết xong mà trầm ngạo nguyệt mới vừa rồi ở trong điện thoại muốn xem bày ra án kiện hắn dĩ nhiên không thể nói với nàng bày ra án kiện còn không có viết xong đây chẳng phải là rõ ràng nói cho nàng biết phần này bày ra án kiện là hắn tạm thời đổi ra ngoài sao thật nói như vậy nhất định sẽ khiến trầm ngạo nguyệt hoài nghi phần này bày ra án chất lượng thậm chí vì vậy mà bỏ đi hợp tác với hắn ý nghĩ cũng có thể mà là tồn toàn muốn tránh khỏi đua hắn cái này bày ra án kiện tối hôm qua đã viết hơn phân nửa sáng hôm nay lại là một chút là tốt lúc này nếu như hợp tác hủy bỏ cái kia nửa phần bảy ra án kiện không phải là bài viết coi như phía sau còn có thể tìm được hợp tác đài truyền hình lãng phí thời gian không hơn nữa trầm ngạo nguyệt nếu như n ắ m chuyện này nói ra ngoài cũng ảnh hưởng hắn tôn mộ tiếng tăm húng hồ hắn chính mình tâm lý rất rõ phần này bảy ra án kiện mặc dù là hắn tạm thời đổi ra ứng cho nhưng sáng tạo nhưng là có sẵn cũng là thành t h ủ chẳng qua là tạm thời từ trong đầu của hắn rời ra ngoài mà thôi cho nên đây là một cái lời nói dối có thiện ý một cái vô hại lời nói dối trước may vi tính hắn điểm điếu thuốc nâng cao tinh thần tiếp nối tôi hôn qua ý nghĩ một chút xíu hoàn thiện phần này tân bày ra án kiện trong lúc hắn nhận được tiết tử hàm gọi điện thoại tới hỏi hắn là hay không cùng lam m g ô i đài ký hợp đồng còn nhắc tới lam m g ô i đài sáng hôm nay ban bố cái điều quan phương vi bột thật ra khiến tôn toàn minh bạch tại sao sáng sớm hôm nay trầm ngạo nguyệt liền gọi điện thoại tới hỏi hắn hợp tác sự lam m g ô i đài như thế này mà không kịp chờ đợi tuyên bố cùng hắn tiếp tục hợp tác sự thật là nghịch ngợp à. chị buổi tối trò chuyện tiếp tối nay ta mời khách đến lúc đó chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện được không trong điện thoại hắn vài ba lời trước tiên đem tiết tử h à ứng phó tiếp lấy tiếp tục viết trên tay phần này bày ra án kiện chỉ phải viết hết chỉ cần có thể thuận lợi cùng trầm ngạo nguyệt bên kia đặt thành hợp tác là có thể cho hắn kiếm không ít tiền thuận tiện còn có thể giúp hắn chín mươi chín hoàng hầm ga công ty đánh lại cái quảng cáo cũng có thể tăng thêm một bước hắn đang làm tống nghệ một khối này danh tiếng tóm lại có thể mang tới chỗ tốt có rất nhiều nếu như chỉ luận lợi ích lời nói viết phần này bày ra án kiện so với hắn viết vong văn đều kiếm tiền nhiều hơn vì vậy hắn có đầy đủ động lực đưa b ả n thảo hơn hai giờ chiều một quán cà phê tôn toàn mang theo hứa cầm cùng bày ra án kiện cùng trầm ngạo nguyệt đám người lẫn nhau lần này bọn họ không có ở hắn hạ tháp kia quán rượu lẫn nhau là bởi vì bọn hắn hấp thụ ngày hôm qua giáo h ấ n ngày hôm qua bọn họ ở đó quán rượu lẫn nhau không bao lâu lan ngôi đài bản quyền bộ vương tuấn liền nhận được tin tức khẩn cấp chạy tới tìm hắn đảm hiệp ước sự nói rõ cái gì vừa nói do vương tuấn tin tức linh thông hai thính mắt tinh cũng nói ở đó quán rượu t á n phần mười có vương tuấn a n bài thái mắt tuy nói hắn tôn toàn lần nữa cùng lệ c h i đài trầm ngạo n g u y ệ t đám người lẫn nhau cũng không phạm pháp nhưng căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc tôn toàn hay là cố ý đổi một địa phương gặp trầm ngạo nguyện bọn họ vương tuấn tối hôm qua mới từ hắn nơi này bắt được một phần tiết mục mới hợp tác hiệp nghị bởi vì hiệp ước điều kiện vấn đề vương tuấn đã không rõ l ă m g k h i trá cho nên cần gì phải lại và hôm nay tiếp tục đâm kích vương tuấn đây làm người muốn hiền lành quán cà phê lầu hai xó xỉnh vị trí tôn toàn cùng trầm ngạo n g u y ệ t ngồi đối diện nhau các gọi một ly cà phê tại hắn hai sau lưng mỗi nơi đứng toàn một người tôn toàn phía sau là hứa cầm trầm ngạo n g u y ệ t phía sau là nàng tiểu trợ lý lúc này bên này thật an tĩnh tôn toàn ở thong t h ả uống cà phê cùng hắn buổi sáng một người ở phòng khách sạn lúc cố gắng đưa bản thảo bộ dạng hoàn toàn bất đồng t r ầ m n g ạ o n g u y ệ t thì tại cuối đầu lật xem hắn mới vừa rồi đưa cho nàng phần kia mới ra lò bày ra án kiện thật sự là mới vừa ra lò a nếu như lại sớm nửa giờ nắm phần này bày ra sách giao cho t r ầ m n g ạ o n g u y ệ t trên tay t r ầ m n g ạ o n g u y ệ t đại khái còn có thể cảm nhận được phần này bày ra án kiện là ấm áp đây không phải là khen thường thường đi tiệm in in văn kiện nhân hẳn đều có cảm giác vừa mới đánh in ra văn kiện thật sự là ấm áp thời gian lẳng lặng chảy xuôi t ô n toàn một ly cà phê uống nhanh cho tới khi nào xong thôi hắn đối diện trầm ngạo n g u y ệ t rốt cuộc nhìn xong bày ra án một trang cuối cùng mị toàn con mắt khép lại văn kệ giáp nàng tiện tay t h á o xuống mới vừa rồi vì nhìn bày ra án kiện mà cố ý đeo lên mắt tính t ô n toàn nhìn thấy nàng đ ỗ n g nhiên cười một tiếng ngẩng đầu nói với hắn tôn tiên sinh quả nhiên hữu tài một ngăn hồ sơ âm nhạc thi đua loại tiết mục còn có thể bị ngươi chơi đùa ra như vậy ý mới đi ra không tệ quả thật không tệ chính là theo như ngươi cái này bày ra án kiện đến thao tác lời nói chúng ta yêu cầu mời những đại bài đó ca sĩ lệ phí ra sân có thể sẽ không là một con số nhỏ ha, ha. cái tiết mục này đầu tương sẽ k h đương với bảo hiểm a trầm ngạo nguyện cảm khái thở mở hơi gật đầu cái này ngược lại thật ta có dự cảm cái này ngăn hồ sơ tiết mục nếu là thật có thể làm thành nói ở âm nhạc bên trên chuyên nghiệp tính và toàn bộ tiết mục cấp bậc mới có thể vượt qua hoa hạ hảo thanh âm ngài cảm thấy thế nào tôn toàn cho nàng thụ ngón tay cái t r ầ m kinh lý quả nhiên là chuyên nghiệp có nhãn quang t r ầ m ngạo nguyệt ha ha bật cười ngưng cười nàng có chút thu liễm nụ cười c a o mày hỏi t a có chút hiếu kỳ tồn tiên sinh ta có thể hỏi một chút ngài và làm m ô i máy mới hợp tác cái đó tiết mục cùng cái này so sánh với ngài cảm thấy cái nào ưu tú hơn cái này có thể nói không tôn toàn có chút nhớ cười suy nghĩ một chút nói nó i như thế nào đây t r ầ m kinh lý như vậy nói cho ngươi hay ta lần này cho hai người các ngươi bày ra án kiện là không đồng loại hình tiết mục cho nên ngươi ta phải nói cái nào ưu tú hơn ta còn thực sự khó mà nói bất quá ta nghi rằng hẳn là biến đổi chịu đầu tư dũng tâm hơn đi làm chính là cái kia tiết mục ưu tú hơn đi ngài là chuyên nghiệp chắc hẳn ngài mấy năm nay chắc có như vậy cảm xúc bày ra sách cuối cùng chẳng qua là trên giấy đồ vật cuối cùng có thể liền hiện ra hiệu quả như thế nào còn phải nhìn cuối cùng làm ra tiết mục thành phẩm có vài phần thực hiện bày ra trong sách hiệu quả ngài nói đúng không trâm ngạo n g u y ệ t gật đầu thở dài nói đây cũng là nói thật đi ta đây không có vấn đề vậy chúng ta hôm nay liền ký hợp đồng chứ ngài không cần lại theo thượng cấp xin phép một chút tôi toàn có chút ngoại ý muốn nàng thống khói như vậy trâm n ạ o nguyện thản n h ữ n cười Tôn tiên vậy, vậy s ừ không thành vấn đề ngài xin cứ tự nhiên đưa mắt nhìn trầm ngạo nguyệt cùng cái đó tiểu trợ lý rời đi chạm sau lưng tôn toàn hứa cầm bóng như nói toàn ca bọn họ thật giống như sợ đ ê m dài lắm rộng cho nên muốn mau sớm với ngươi nắm hiệp ước k ý tôn toàn quay đầu liếc nhìn nàng một cái cười một tiếng nói với nàng ngươi đi kêu phục vụ viên cho ta tiếp theo cái q ố c thuận tiện cũng cho chính ngươi cũng điểm một ly đi bọn họ trong chốc lát phòng chừng không về được h ứ a cầm ừ một tiếng được rồi vừa nói cũng nhanh bước hướng k h o ả n ba bên kia đi tới tôn toàn không có nhận nàng l ờ i nói mới rồi nhưng tâm lý lại là đồng ý phán đoán của nàng cái này cũng không khó hiểu trầm n ạ nguyện bọn họ tối hôm qua đã ăn một cái thua tiệt ngủ một giấc tỉnh thời gian vốn là cùng hắn tôn mỗi nhân đàm tốt hợp tác liền bị lan ngôi đài tiệt hồ rồi nếu không phải hắn tôn toàn nơi này lại tạm thời đổi ra một phần bảy r a án kiện trầm ngạo nguyệt bọn họ lần này hàng châu hành trình liền muốn tay không mà quay về rồi đã chịu qua g i á o hấn lần này muốn mau sớm nắm hiệp ấ c ký dĩ nhiên có thể lý giải giờ cơm tối một nhà tiệm bán lẩu một cái ghế lô trong tôn toàn cùng tiết tử hàm ở ăn đây là bọn hắn buổi sáng ước hẹn bữa cơm ăn lẩu tương đối nhiệt hai người bọn họ áo khoác đều c ở i phi trên lưng ghế dựa lúc này vừa ăn vừa ôn tiết tử hàm đưa đũa ở trong nồi mò ăn mắt nhìn trong nồi ngoài miệng hỏi cho nên ngươi lần này vẫn là đem tiết mục mới ký cho Lam Môi Đài rồi hả? chúng ta còn được tiếp tục ở nơi này làm việc đúng không tôn toàn cũng ở trong nồi mò ăn con mắt cũng không nhìn nàng nghe vậy cười một cái hỏi làm sao ngươi không muốn tiếp tục ở nơi này làm việc như vậy không kịp chờ đợi muốn rời đi lão đông ra à? cái vấn đề này khiến cho tiết tử hàm trên tay đũa ngừng lại c a o mày suy nghĩ một chút thở một hơi gật đầu đúng à giống như trước ngươi nói với ta nơi này dù sao cũng là sự đau lòng của ta địa ai nguyện ý luôn đang đau lòng trên đất đợi đây trước hợp tác với ngươi làm hoa hạ h ả o thanh âm ta cũng vậy chịu rồi ngươi đầu độc quả thật suy nghĩ trước khi đi ở chỗ này chứng minh mình một chút năng lực à b â tôi toàn ngạc coi l nhiên g m i n qua, cho ngầm đầu chống lại nàng buồn cười cắp mắt trong nháy mắt hai người đều thất cười ra tiếng trong tiếng cười tôn toàn lắc đầu liên tục đạo chị ăn cơm đây ngươi đừng trêu chọc tác l ư ờ i vạn nhất cười phun ở trong nồi chúng ta làm sao còn ăn à đúng không tiết tử hàm lơ n ế n không việc gì ngược lại ngươi có tiền ghê gớm đổi lại một bàn thôi lời nói này tôn toàn đều lười được phản bác gắp hai miếng thịt dê bỏ vào trong miệng hắn một bên nai g vừa nói thật ra thì tỉ lần này ta cùng lệ chi đài cũng ký một phần hiệp nghị cũng có một ngăn hồ sơ tiết mục mới hợp tác với lệ chi đài ngươi nếu là thật không nghĩ tại lam n ô i đài đợi lệ chi đài ngươi cũng có thể đi chính là bên kia ta ký hiệp ước thời điểm không có chỉ định muốn ngươi tới chế tác t i ê u ngăn hồ sơ tiết mục cho nên ngươi tới ngay khả năng chỉ có thể đánh trợ thủ chương năm trăm sáu mươi ba đánh trợ thủ tiết tử hàm cười lắc đầu t i ê n hay là thôi đi ta đột nhiên cảm giác được ta ở lam m ô i đài đợi cũng t ạ m được tôn toàn bị c h ọ c cười hai người ăn trò chuyện hàn huyên tới tôn toàn cho lệ c h i đài là một cái dạng gì tiết mục cũng hàn huyên tới trước tôn toàn để cho nàng hỗ trợ giới thiệu trợ lý điện ảnh phương diện trợ lý hàn huyên tới cái đề tài này tiết tử hàm chỉ lắc đầu thở dài nói ngươi muốn cái loại này trợ lý khó tìm a trong cái vòng này làm trợ lý phổ thông không phải là mới ra sân trường người mới chính là mỗi cái nghệ sĩ thân thích của chính mình bằng hưu trừ cái này hai loại còn lại phạm là ở trợ lý trên cương vị có thể làm lâu hoặc là n g ư ờ i đào bất động hoặc là có ý nghĩ của mình đã đổi được k h á c cương vị hoặc là đang chuẩn bị đổi k h á c cương vị ngược lại đối với tới cho ngươi một vòng bên ngoài làm phụ tá riêng là không có hứng thú gì ta còn là ngoài vòng tôn toàn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía t i ế t tử hàm t i ế t tử hàm nói như vậy một đoạn lớn hắn lại chỉ chú ý tới câu này t i ế t tử hàm nhìn hắn một cái nhị cười bằng không đây ngươi cho rằng là ngươi đã tại trong hội rồi hạ tôn toàn cười khanh khách có chút trâm tâm làm lửa này g hắn vẫn ngoài vòng tiện tay bưng chén rượu lên lại không có tiến tới mép c a o mày c h ầ m ngâm chốc lát hắn ngẩng đầu hỏi chị ngươi thực sự không nghĩ ở lam m ô i đài đợi tiết tử hàm túi đầu gấp thức ăn ăn nồng nhiệt không có n g n g đầu thuận miệng nói à không thà đi lệ chi đài làm cho người ta trợ thủ ta cảm thấy phải t r ả là lam m ô i đài đợi thoải mái một chút ha ha tôn toàn không cười nghiêm nghị hỏi chị ta là nói thật nếu như có lựa chọn khác ngươi nguyện ý từ lam n ô i đài nhảy ra sao tiết tử hàm cau mày n g đầu thì như đây cái gì khác lựa chọn tôn toàn, hai ta họ bọn làm một cái điện ảnh công tác thất như thế nào đây? đặc biệt cùng các đài truyền hình lớn hợp tác làm tống nghệ sao tôn toàn lắc đầu không hoặc có lẽ là không chỉ có chẳng qua là cái này nếu như đem tới điều kiện thành thục lời nói ta cũng muốn chụp mấy bộ lưới kịch hoặc là phim truyền hình cái gì tết tử hàm có chút nghiêng đầu nhìn hắn biểu tình có chút kỳ quái thật giống như ở nhìn kỹ hắn có phải hay không nghiêm túc tôn toàn lúc này biểu tình ngược lại rất đúng đắn không giống như là đùa r ỡ n dáng vẻ tết tử hàm đột nhiên hỏi điện ảnh đây ngươi sẽ không cũng muốn đóng phim chứ tôn toàn để ly rượu xuống cùng đũa hướng trên ghế dựa r ư a vào một chút cười hỏi không được sao ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn thử một chút tết tử hàm suy nghĩ một chậm rãi để ly rượu xuống ly rượu lạc bàn lúc bỗ ngươi đây là không gần chính ngươi v ư ợ t giới còn mang theo chúng ta đồng thời v ư ợ t n h ị sơ ý một chút hội chết không có chỗ trôn tôn toàn mỉm cười khẽ lắc đầu chị ngươi nói quá lời chúng ta thận trọng ổn đồ trâm chỉ cần công tác thất vừa xuất hiện lô vốn đầu mối chúng ta liền làm nhanh lên một ngăn hồ sơ tống nghệ đi ra trở về một lớp huyết làm sao biết chết không có chỗ trôn Ừ, tiết tử nghe vậy có chút tống nhất thể kinh ngươi ngươi liền hàm nghe định như vậy chỉ cần làm tống nghệ, liền nhất định làm ngạc, cần vậy vậy có xác có tôn toàn khoe miệng có chút câu khởi nhất định không dám nói nhưng thành công nắm chặt vẫn đủ lớn ngươi liền nói ngươi có muốn hay không chứ có hứng thú hay không hứng thú tiết tử hàm nhấc tay nâng chán một ngón tay như có như không thoáng chút địa qua lại lao lông mày cân nhắc một lúc lâu đ ố n g nhiên ngẩng đầu hỏi ngươi mới vừa nói nắm người nào kéo lên đào tỷ cùng ta cái đó phó đạo diễn tôn toàn mỉm cười gật đầu tiết tử hàm trong mắt hiện ra một vệ t v ẻ hoài nghi ngươi mục đích chủ yếu là ta cái đó phó đạo diễn vương chinh chứ thật thông minh à tôn toàn có chút ngoài ý muốn nàng suy nghĩ lại tốt như vậy dùng cũng sắp vượt qua vợ hắn viên Thủy dĩ nhiên không phải tỷ nhìn ngươi nói ta thưởng thức nhất nhân vẫn là người a khẩu thị tâm phi tôn toàn lên tiếng chối đùa cái vấn đề này nếu là hắn dám thừa nhận t i ế t tử hàm tám phần mười hội cự tuyệt hắn mới vừa rồi đề nghị người đàn bà nào đặc biệt là nữ nhân xinh đẹp nguyện ý làm người khác thêm đầu đương nhiên nói nàng chỉ là một thêm đầu có c h ú t quá tôn toàn thật ra thì cũng nghĩ tới trực tiếp t âm thầm đi đào vương trinh nhưng sau đó suy nghĩ kỹ một chút liền bỏ đi ý nghĩ kia nguyên nhân có nhị đầu tiên vương trinh là t i ế t tử hàm gia ra, ra đặc biệt vì nàng đào tạo chuyên nghiệp nhân tài nếu như có tốt như vậy đào mấy năm nay tiết tử hàm ở lam m g ô i đài một mực không làm ra cái gì dáng dấp giống như thành tích cái đó vương trinh khả năng đã sớm bị nhân đào đi nha thứ yếu tiết tử hàm giao thiệp cùng vốn cũng là tôn toàn cần đặc biệt là nhân mạch của nàng có hai cái này nguyên nhân ở hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện đi âm thầm tiếp xúc vương trinh một chút đào người thất bại tiết tử hàm rất có thể cũng sẽ không bao giờ phản ứng đến hắn hoàn toàn là gà bay t r ứ n g vỡ kết cục mà trực tiếp đào tiết tử hàm lại bất đồng chỉ cần có thể đem nàng đào tiết tử hàm lại bất đồng chỉ cần có thể đào tiết tử hàm lại bất Có như vậy một thạch nhị đ i ị u phương á n làm như thế nào chọn cũng không khó làm quyết định chân chính thêm đầu hẳn là đào ngọc quên y nếu so sánh lại đào ngọc quên y mới là có cũng được không có cũng được nhiều nàng một cái không nhiều thiếu nàng không thiếu một cái nếu như nàng tiết tử hàm cùng vương trinh đều đồng ý tới tôn toàn cũng sẽ không để ý đào ngọc quên y đồng thời tới hay không là chỉ là một đào ngọc quên y nói cho hắn mà nói cũng không có gì giá trị tên lường ạ t tiết tử hàm tức giận cho tôn toàn một cái xem thường t h ấ p giọng m ắ n một câu nhưng nụ cười trên mặt lại nói cho tôn toàn nàng tâm tình lúc này là vui thích hắn cười thừa dịp trên người nghiêng về trước truy hỏi như thế nào đây tỷ cùng nhau làm thôi trước ngươi không phải là muốn cùng ta họp bọn mở quán l a eu sao quán l a eu nào có điện ảnh công tác thất thú vị có cấp bậc đúng không cùng nhau làm t i ế t tử hàm tiện tay rút cái khăn giấy lau miệng thở phào lại d ư ơ n g mắt nhìn hắn một cái cười nói tha cho ta cân nhắc hai ngày đi cái này dù sao không phải là một chuyện nhỏ chờ ta suy nghĩ kỹ lại nói được rồi căn cứ tôn toàn trọng sinh trước nắm mọi kinh nghiệm một khi hắn biểu lộ sau khi đối phương nói phải cân nhắc mấy ngày kết quả của nó chín thành là ngừng không đùa ít nhất hắn từ chưa từng gặp qua ngoại lệ thật giống như nữ nhân chỉ cần một suy nghĩ kỹ cảm liền tuyệt đối sẽ không vừa ý hắn suy nghĩ một chút còn rất tâm nhất bất quá hắn hôm nay nói với t i ế t tử hàm cũng không phải là cảm tình phương diện sự cho nên có lẽ nàng suy nghĩ kỹ càng sau khi kết quả hội không có cùng hắn không chắc chắn lắm tâm lý lại có chút lạnh nhiều nụ cười trên mặt lãnh đạm thêm vài phần k h ẽ gật đầu thở dài nói đi vậy ngươi từ từ cân nhắc đi ta chờ ngươi câu trả lời thấy hắn bỗng nhiên có chút ý hưng lan san dáng vẻ t i ế t tử hàm cao mày kỳ quái nhìn hắn ừ người làm sao vậy ta cân nhắc hai ngày ngươi liền cái biểu tình này ta còn không cự tuyệt ngươi thì sao ngươi cái này thất vọng được có phải hay không cũng quá sớm rồi hả tôn toàn nhìn nàng con mắt thấy nàng hình như là thực sự cảm thấy kỳ quái hắn trừng mắt nhìn ngươi là thật định thi lo b ằ n g không đây t i ế t tử hàm cảm thấy b u ồ n c ư ờ i ngươi nghĩ rằng ta là tìm cớ qua loa lấy l ệ ngươi tôn toàn ha ha bật cười t i ế t tử hàm cười chửi một câu ngươi a nội tâm hy quá nhiều nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó cho ta hai ngày ta cân nhắc ký lại câu trả lời ngươi ngày lại một ngày đảo mắt hai ngày trôi qua t i ế t tử hàm lại không có cho hắn câu trả lời tôn toàn cũng không có truy hỏi loại sự tình này hắn cảm thấy chạy lên là không có ý nghĩa nếu như nàng thực sự không nghĩ hợp tác với hắn làm điện ảnh công tác thất k ê u miễn cưỡng kéo qua tới cũng không có ý gì có chút khai s á n g tính công việc nếu như hợp tác song phương không c ó chung một trí hướng ăn ý hắn không cảm thấy hội có cái gì tiền đồ đặc biệt là giống điện ảnh nghề nghiệp công việc hắn không cách nào tưởng tượng một cái đối với nghề này không có nhiệt tình nhân có thể thực sự mưu đồ đi làm công việc tốt đi đánh hợp lại giống như hắn quen thuộc nhất vong văn nghề hắn vào nghề vài chục năm chưa từng thấy một cái không yêu chuyến đi này tác giả có thể đi lâu dài chỉ ô ngỏ tiền mục đích tiến vào vong văn chuyến đi này tác giả hắn gặp qua không ít đa số căn bản là không có mò được tiền liền bị người này cho đào thải số ít có thể dựa vào đối với đủ loại sáng tác kỹ pháp điều nghiên tỷ như nghiên cứu trong truyền thuyết hoàng kim ba trường cựu tuyến sáng tác pháp tiểu bạch là tiết tấu vân vân quả thật phát h ỏ a như vậy một hai quyển sách ngược lại cũng kiếm không ít nhưng như vậy tác giả liền hắn tôn toàn thấy có thể kiên trì viết 5 năm năm mười năm cực ít cực ít trong đó một ít phát h ỏ a mấy quyển sau khi liền liên tiếp đánh mấy quyển sau đó liền biến mất mà đổi thành bên ngoài một ít chính là ở kiếm đi một tí tiền sau khi sẽ không muốn tiếp tục gõ chữ kiếm tiền khổ cực rồi đổi nghề làm công tắc h ấ t hoặc là mở cái gì khác công ty trước một loại tôn toàn cảm thấy những thứ kia tác giả sở dĩ phát hỏa mấy quyển sau khi liền liên tiếp đánh cái không xong vấn đề lớn nhất hẳn là bọn họ ngay từ đầu nghiên cứu những thứ kia bộ sách võ thuật ở vài năm sau khi quá hạn mà bọn họ vẫn còn bưng mấy năm trước nghiên cứu ra được bộ sách võ thuật tôn sùng là viết võ văn bí quyết quá hạn còn không tự biết sách mới mở một quyển đánh một quyển thì cũng không kỳ quái mà loại sau hắn cảm thấy nguyên nhân hẳn là ở hứng thú lên ngay từ đầu nhập n g ư ờ này vốn là chẳng qua là ô n mỏ tiền mục đích cũng không phải thật thích sáng tác cấp độ kia tiền kiếm đủ rồi dĩ nhiên là không động lực tiếp tục viết hưng thu là lao sư giỏi nhất những lời này tôn toàn lúc trước thường nghe người ta nói đến nay hắn vẫn cảm thấy là chân lý cho nên lần này hắn cũng không thúc giục tiết tử hàm nếu như nàng thực sự đối với làm điện ảnh không có h ứ n g thú hắn cũng sẽ không miễn cưỡng đào mắt hoa hạ hảo thanh n â m cuối cùng đồng thời chung kết quyết tái tiết mục viết xong tối hôm đó tiết mục tổ ở phụ cận một nhà ngũ tinh cấp đại tiểu điếm bao một cái tầng lầu lấy cái ăn mừng dạ yến bốn vị đạo sư lưu h á n là anh bọn người có tham dự cái này một mùa tiết mục thập cường tuyển thủ cũng đều đến tôn toàn tiết tử hàm đám người tự nhiên cũng đều ở la môi đài cũng tới hai vị phó cuối cùng này đồng thời chung kết quyết tái mặc dù c ư ơ n g chép xong còn không có phát hình nhưng đối với cùng cái này ngăn hồ sơ tiết mục có liên quan tất cả mọi người mà nói mọi người đã thành công bán kết thời điểm tỷ lệ người xem đều phá năm rồi chung kết quyết tái tỷ lệ người xem sẽ còn thấp sao hơn nữa cái này ngăn hồ sơ tiết mục tự khai truyền bá tới nay ngoại trừ hoặc y y y y y lại lui sau trận đấu mấy ngày đó tiết mục tiếng t â m cũng vẫn luôn rất không tồi đêm nay tiệc ăn mừng lên tất cả mọi người uống không sai biệt lắm thời điểm tiết tử hàm bưng ly rượu đi tới tôn toàn trước mặt cười tủm nhìn hắn tôn toàn nụ cười nhàn nhạt, nhạt cho là nàng chẳng qua là đến với hắn mời hắn Kết、tử t hàm trợ đưa đầu tới ghé vào lỗ thai hắn nhẹ nói nóng lòng chờ chứ ha ha nói cho ngươi biết một cái tin tốt ngươi không phải là muốn cùng nhau làm ạ ta đồng ý như thế nào đây vui hay không